mà giờ k h ắ c này trình tử phong bên người nữ kiếm thủ lạnh nhạt nhìn thoáng qua lãnh kiếm đẹp mắt miệng nhẹ nhàng khởi động cần gì chứ lãnh kiếm ngươi đây là cần gì chứ cần gì phải tới tham gia cái này thí luyện đâu này kiếm đạo cũng không thích hợp người như ngươi là một m cái thiếu ra không tốt sao ngươi cần gì phải cố gắng tới tham gia đâu này không cần phải đấy thực sự là cần gì chứ nhìn qua đã từng vị hôn thê của mình chu phương phương trong miệng n ổ ra chữ lãnh kiếm cái chán mạch máu đều phải bạo luyện rồi tuy nhiên chính mình lần tới tham gia thí luyện cố gắng để cho được mình kiếm đạo nâng cao một bước cũng không phải tình nhi nghe lòng m được một một nhất, loại loại tại đau xong việc kiện trần tướng lập tức tức giận vô cùng nhất là chứng kiến nữ nhân kia bộ kia lạnh nhạt tự đắc xem thường lãnh kiếm bộ dạng càng l à g i ậ n không chỗ phát tiết muốn mở miệng quát lớn đối phương lại bị một bên lục minh cho cả lại thiếu gia tình nhi một đôi mắt to như nước trong veo trong tràn ngập sự không cam lòng tâm lục minh lại nhẹ nhàng lắc đầu nói chuyện này chúng ta trước mắt không thể nhúng tay đây là lãnh kiếm chính hắn chuyện tình đúng lúc này ngươi mở miệng giúp hắn hắn là không thể tiếp nhận bởi vì nam nhân có rất nhiều chuyện cũng là muốn mình tự mình đến đấy nếu như ngươi lên đi chỉ trích đối phương trên thực tế là để cho hắn rơi vào cái chỉ có người khác vì hắn xuất đầu các loại ý chẳng những tổn thất lãnh kiếm với tư cách nam nhân tôn nghiêm càng là chẳng khác gì là tại người một nhà đánh người một nhà cái tát chúng ta có thể trên chiến trường sóng vai giết địch nhưng là hiện tại chúng ta muốn cân nhắc lanh kiếm tự thân tôn nghiêm cho nên không thể nhúng tay nghe được thiếu ra như thế cặn kẽ vi mình giải thích tình n h i khéo léo nhẹ gật đầu lùi về phía sau mấy bước nhìn qua lanh kiếm càng ngày càng dáng vẻ phẫn nộ trình tử phong sớm đã vứt bỏ tiểu nhân đắc t r í trước mặt lỗ hắn cao ngạo nhìn xem lanh kiếm sau đó đối với nữ nhân bên cạnh nói hắn căn bản là biết rõ cái gì gọi là nhân gian khó khăn ngươi còn nói với hắn cái gì nha quả thực là sóng tốn nước miếng không đúng ha ha hắn hiện tại biết một chút cái gì gọi là nhân gian khó khăn rồi trinh tử phong ánh mắt chuyển hướng lãnh kiếm ngạo nghề nói là ta để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân gian khó khăn ngươi có lẽ cảm tạ ta mới đúng à. lãnh kiếm toàn thân run run càng phát ra lợi hại kích động nói ta thực nghĩ mãi mà không rõ ở đâu có lôi với ngươi rồi hả năm đó ngươi lưu lạc đầu đường nhặt lá rau ăn là ta cho ngươi bạc cho ngươi ăn được tốt cơm còn giúp ngươi đã tìm được người nhà ta trở về cùng cha ta nói ngươi ra sự lại cho ngươi muốn tới ruộn tốt ba mươi mẫu trồng trọt chi dụng trâu ngựa xe cày trọn vẹn cho ngươi ra vượn qua ngày tốt lành về sau ta có đan dực gì cái gì kiếm khí thạch các loại tài liệu không đều là mua hai phần hay sao chính là kiếm ngươi dùng cũng đều là theo ta đồng dạng có ta đấy tự ngươi được lắm ta ở đâu làm sai một chút đổi lấy ngươi hôm nay như thế đối với ta ta thực nghĩ mãi mà không rõ lãnh kiếm càng nói càng kích động đến cuối cùng đơn giản chỉ cần rốt cuộc nói không được nữa chung quanh mọi người nhao nhao gật đầu lãnh kiếm nói xác thực đều là lời nói thật hơn nữa hắn đối với trình tử phong tốt tuyệt đối không chỉ những thứ này trình tử phong não n g thản nhiên cười đối với lãnh kiếm nói ra đừng cho là ta không biết ngươi đối với ta tốt chỉ là chính ngươi bố thí mà thôi ngươi nội tâm trên thực tế là tại coi ta là sùng vật là đang thỏa mãn chính ngươi cảm giác về sự ưu việt làm có một ngày ngươi thỏa mãn của ngươi cảm giác về sự ưu việt ngươi sẽ coi ta là đồ bỏ đi đồng dạng vứt bỏ chưa xong còn tiếp chương hai trăm lẻ ba đệ nhất đại phá ra trí tử trinh tử phong mặt mũi tràn đầy đều là đều ở khống chế t h ầ n sắc hắn lần nữa ngạo nghễ cười cười rất là chuyện đương nhiên nói ra tư chất của ta cao hơn ngươi vì cái gì ngươi có thể có được tốt vợ mà ta không vậy vì cái gì ngươi có thể có xinh đẹp vị hôn thê ta lại vẫn một mình thiên phú của ta hơn ngươi vì cái gì ngươi luôn có thể đạt được người khác yêu ái mà ta vĩnh viễn là cùng ngươi l ợ i kiếm dựa vào cái gì ta liền muốn làm của ngươi kiếm nô à đúng vậy năm đó ta không có muốn ngươi làm của ta kiếm nô ta là muốn cùng ngươi làm huynh đệ là chính ngươi không nên làm của ta kiếm nô lãnh kiếm vừa nói một bên nhẹ nhàng loạn trọn đầu tựa hồ y nguyên không cách nào nghĩ thông suốt mình rốt cuộc sai ở nơi nào hắn thanh âm cũng càng phát kích động nói lúc ấy ta cũng vậy theo như ngươi nói ngươi đã không nên làm kiếm nô vậy cũng chớ người bất kể nói thế nào Ta đều là lấy người làm huynh、so、căn a ta, l u bản không xứng t r ì n h tử phong lời nói nói hời hợt lập tức để cho lãnh kiếm như rơi vào hầm băng hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ nguyên đến mình theo gặp được chỉnh tử phong bắt đầu từ giờ khác đó hắn tựu đã làm tốt một cắt kế hoạch chỉ chờ từng bước một áp dụng xuống này phần làm kiếm nâu kiên quyết cho thấy mình có thể đem phía sau lưng giao cho hắn trung thành đơn giản đều là t r ư ớ n g nhãn pháp để cho mình đối với hắn càng thêm yên tâm mà thôi đúng lúc này trắc lực cách đổ vừa vặn giao dịch hoàn thành vừa đi tới t i ự u đã nghe được lời nói này hắn một khuôn mặt béo lập tức tái nhận lập tức t i u bạo phát d mẹ may trứng ngươi cái người vong ân phụ nghĩa cặn bã ngươi mẹ nó là cái thá gì a hiện tại cánh cứng cắp rồi trở về cắn chủ nhân a tri ân không báo t ạ p trùng d ngươi bây giờ có thể nhịn có thể khoa trương nhưng là ngươi đừng quên rồi người đang làm trinh ờ đ a g n ì n m ộ tử ngày nào ngươi này chắn đến xanh nghiêm khắc nhất báo ứng. Trình loại báo đó, đồ đi, chó chiêu trời cắt chết, chắc khắc bã, bỏ vô sỉ sẽ phong căn bản không vi chắc lực cách đồ tức giận mắng động sắc ngược lại lãnh n ạ o mà lại khinh bỉ nhìn xem mọi người các ngươi loại này người thô k ạ c h biết cái gì hả Yêu tính toán các ngươi nói dễ nghe đi nữa hiện tại ta vẫn là một thiên tài ta so các ngươi bất luận kẻ nào sinh hoạt đều xịn hơn rất nhiều hơn nữa tại kiếm đạo một đường tượng các ngươi đã theo ta t r a n l ệ c nhiều lắm tương lai các ngươi cho ta s á c dày tư cách cũng không đủ còn cả ngày đem những cái tia tình a nghĩa a động ở bên miệng nhất định làm cả đời t u ổ i mục ta hiện tại không có hứng thú gì cùng các ngươi đấu võ mồm có năng lực gì thí luyện thượng gặp là được lúc này đây ta y nguyên sẽ đem ngươi đánh phế bỏ hơn nữa ngươi còn sẽ liên lụy tất cả mọi người t r ì n h tử phong có thâm ý khác liếc nhìn l á n h kiếm một cái quay người kéo qua bên cạnh chu phương phương tiêm tiêm eo nhỏ nhồi vào thâm tình nợ nụ cười lần này nơi này có đấu giá hội nghe nói có không ít thứ tốt chọn ngươi thích đi mua mấy thứ đi chu phương, phương vui mừng nợ nụ cười trên mặt kiều mị vẹ không chút nào dư thu liễm phản mà trước mặt mọi người trở tay vãn qua trình tử phong cánh tay cả n g ư ờ i trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu một cái liền cùng trình tử phong cùng nhau đi nha nhưng mà chu phương phương đi hai bước về sau nhưng lại quay đầu lại liếc nhìn lãnh kiếm một cái bất quá đã từng trong ánh mắt đưa tình nhận tình sớm đã hóa thành một mảnh lạnh nhạt tựa như nàng lúc trước trực tiếp đi đến trình tử phong bên người làm như vậy giòn biến hóa chu phương phương cực kỳ lạnh nhạt nhìn thoáng qua lãnh kiếm liền xoay người đi theo trình tử phong hướng bán đ ầ u ra đi đã từng mình nữ nhân ánh mắt nhưng lại làm cho lãnh kiếm mới ra h ầ băng lại tiến hoạt động bởi vì lãnh kiếm hiểu rất rõ chu phương phương rồi ngươi à n loại này gần n h bố thí bình thí thường mới căn bản không phải là đối thủ của trình tử phong à? đến rồi lúc đó chẳng phải tự chúc đ ụ c nhã sao người giống như ngươi trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết so cái gì đều cường a lãnh kiếm lập tức trong cơn giận dữ thò tay đã bắt hướng chuôi kiếm nhưng mà tay của hắn lại bị một tay để lại lãnh kiếm lắm đầu thấy nhưng lại lục minh lục minh khe khẽ lắc đầu nhà nhặt nói như thế nào đây có hứng thú hay không theo ta vay tiền ạ vay tiền lãnh kiếm theo nổi giận trong sừng sốt u một cái không làm rõ được hắn đúng lúc này nói vay tiền đến cùng là chuyện gì xảy ra mà chung quanh người qua đường xem xét sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì cũng liền ai cũng bận rộn nhao nhao tán đi rồi đúng vậy a thường ta vay tiền a lục minh cười cười hiện tại động thủ không phải thời cơ nếu như chúng ta bất luận kẻ nào lại bị bế quan chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng thí luyện thành tích hiện tại bọn họ không phải muốn đi đấu giá hội sao chúng ta cũng đi đem hắn muốn mua được đồ đ ặ c mua lại là được đánh trước hắn một mặt h a y cái này cũng không phải ta muốn giút người mà là c h í n h ta xem tiểu tử kia tiểu nhân đắc t r í sắp mặt thật sự thấy rất không dễ chịu như vậy c h ủ ý ngược lại không tệ lãnh kiếm khen ngợi gật đầu sau đó lại không biết làm thế nào nói muốn lúc trước hoàn thành hiện tại sợ sợ các ngươi cũng không biết tên tiểu nhân này ở lưng phản bội ta thời điểm còn cầm đi nhà của ta hơn phân nửa sản nghiệp hơn nữa hắn b á i chính là cái kia cái gọi là nghĩa phụ cũng là rất có tiền đấy hơn nữa hắn sư phụ bây giờ đó là một rất có tiền kiềm thánh hắn hiện tại tài sản của mình c ự đã không phải là chúng ta có thể so sánh được rồi lãnh kiếm nói phi thường thành khẩn hơn nữa rất là chăm chú nhìn lục minh đem tình huống cụ thể cũng đều phân tích rồi cuối cùng bất đắc gì nói chúng ta đi đấu giá hội nâng giá căn bản không chiếm được lợi lộc gì đến cuối cùng vẫn là tự c h u ố c nhục nhà a phúc nhìn qua đâu ra đấy phân tích tình hình lãnh kiếm âu dương lạc trực tiếp cười phun ra xoay người bụng lấy cái bụng một hồi cười to ha ha ồ chuyện gì xảy ra lãnh kiếm lập tức t i ể u ngây ngẩn cả người không cách nào tưởng tượng đến cùng là dạng gì chuyện làm cho một mực phi thường trầm ổn ngưng trọng âu dương lạc đều cười thành như vậy lời nói của ta đều là sự thật t rất buồn cười không có không ít còn chưa đi xa người chứng kiến âu dương lạc cười to cũng nhao nhao ngừng chân trong lòng tự đ ủ vừa mới còn phi thường nặng nề tràn g diện hiện tại làm sao lại c ư ờ i mở lẽ nào những người này thật sự là không có tim không có phở sao này lãnh kiếm nói như thế nào đều là chúng ta đồng đội hắn đã rất thẳng rồi ngươi cũng đừng có cười nữa được không có chút nhân tính được không a chắc lực cách đồ dứt lời cũng là kinh ngạc vô cùng gãi gãi đầu các ngươi rất có tiền sao âu dương lạc thật vất vả k ề m chế nụ cười của mình lập tức lắc đầu im lặng nói ra ngươi biết ngươi ở đây cùng với nói có tiền sao lục minh tiểu tử này tại chúng ta thiên đô thành đây chính là điển hình đệ nhất đại phá gia c h i tử đã từng lấy hai mươi vạn lượng bạc giá lớn mua đem cái gọi là đại sư chế luyện hàng hiệu cây rủ đưa cho một cái chỉ r i á c được mình nhìn thuận mắt người có đủ hay không phá sản chúng ta kiếm viện cơ hồ sở hữu tất cả không đi học nổi kiếm sinh cái nào không có tiền liền hướng hắn tự tay m u ố n muốn bao nhiêu hắn đều cho nao không nao tản chính là đi quán rượu ăn cơm chỉ vui vẻ hơn, hơn rồi toàn bộ quán rượu đều là hắn tới trả tiền có bỏ được hay không dùng tiền đương nhiên về sau mới biết được quán rượu kia là chính hắn ra mở hả không ít không hề rời đi người đi đường lập tức mở to hai mắt nhìn ôi ơ không nghĩ tới như vậy một cái tầm thường tiểu tử lại là có tiền như vậy hả thiên đô thành đó là một không lớn địa phương một gã kiếm thủ như có điều suy nghĩ ta giống như nghe nói qua chúng ta khanh nguyên châu đệ nhất phú hảo t i ể u ở nơi đâu nghe nói là cố thổ khó rời không muốn ly khai tổ tiên dạo qua địa phương hơn nữa vị kia đại phú hảo sắp thực họ lục à? không phải đâu chúng ta không hội ngộ đến khanh nguyên châu đệ nhất phú hảo con trai chứ tên còn lại kinh ngạc nhìn qua lục minh nhưng mà không giống ạ tiểu t ử này thấy thế nào đều không cảm thấy giống là rất có tiền bộ dạng a cái này kêu là ít xuất hiện trước khi vị kia rất có liệu kiếm thủ nhẹ gật đầu lẽ nào cũng giống như vừa mới cái kia trình t ử phong đồng dạng đầu đều nhanh viết lên đại gia rất có tiền sao hiện tại ngươi biết ngươi ở đây cùng với nói có tiền chứ ngươi thứ này cũng ngang với tại một vị đại phú hào trước mặt nói này tên ăn mày rất có tiền a âu dương lạc đ h ú n nhún m a i im lặng cười khe khe cười thì ra khanh nguyên châu đệ nhất đại phá ra tri tử đứng tại trước mặt mình mình rõ ràng còn không biết a lãnh kiếm tinh thần đầu thoáng cái tự nhắc lên con mắt cũng để đ ó ánh sáng ta dựa vào a chắc lực cách đ ồ thân thể to lớn lúc này nhảy dựng lên thì ra tiểu tử ngươi có tiền như vậy a thì ra ngươi là thâm tàng bất lộ a lục minh mặt mũi tràn đầy cười khổ không nghĩ tới âu dương lạc một mực bình tĩnh như thế người nói tới nói lui chuyên chọn người chỗ hiểm nói miệng rõ ràng cũng là độc như vậy bất quá nghe cũng rất thân thiết dù sao cũng chỉ có bạn tốt của mình mới sẽ nói như vậy vậy thì tốt quá lãnh kiếm xoa xoa đôi bàn tay trong nội tâm chiếc kia ác khí tự nhiên là rất muốn phát tiết đi ra hắn quay đầu nhìn về phía tình nhi nói tình nhi ngươi là chúng ta trong đội một người duy nhất nữ hải ta đây tự vay tiền mua cho ngươi ít đồ cho rằng là là lễ gặp mặt nghĩ muốn cái gì tự mua cái gì đi xem chứ sao thình nhi có chút nịch g h ngầm nói lãnh kiếm nợ nụ cười lực lượng càng thêm đủ mà bắt đầu hơn nữa lục minh mọi người cũng là lần đầu tiên phát hiện hắn là lần đầu tiên vui vẻ cười tiền nếu lại không đủ hãy cùng ta nói lúc này đây chúng ta thu nhập cũng có một vạn năm nghìn l ư ợ n g bạc cũng là lớn nhà tiền a chắc lực cách đồ rất có lãnh tụ phong phạm đi đầu cất bước hướng đấu giá hội đi đến lục minh cả đám cũng hãy theo hướng bán đấu giá đi đến những người qua đường kia đều rác được mình hôm nay kiến thức phi phạm tất cả đều nhanh nhanh rời đi rồi đi tìm những cái kia không biết do tình hình đồng bọn khoe k h o a n g đi hơn nữa tất cả mọi người dự cảm lúc này đây thí luyện chỉ sợ nếu so với bất kỳ lần nào đều phải kịch liệt lục minh mọi người đi vào đấu giá hội phát hiện bên trong cũng không có nhiều người xem ra hiện tại thời gian còn sớm dù sao giống đấu giá hội loại này có được cực lớn lợi ích n h ạ p hơn là tuyệt đối sẽ không đông tha giống kiếm đường tổ chức thí luyện lớn như vậy tốt kiếm tiền cơ hội hơn nữa lục minh cũng phát hiện lúc này đây bán đấu giá vật phẩm dùng đan dược và thí luyện trang bị chiếm đa số phòng bán đấu giá chính giữa vốn cũng không nhiều người cũng dùng kiếm sinh chiếm đa số đúng là chiếm cứ tám phần trở lên hơn nữa không ít người đều là đi về hướng lầu hai phòng khách quý đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm lẻ bốn trêu cợt trắc lực cách độ một khuôn mặt béo khoảng t r ừ n g đung đưa tìm lấy đợi chút nữa muốn xếp hạng lách vào đối tượng nhưng lại tại lầu hai phát hiện trình tử phong cùng chu phương Phương cả đám ung dung đi vào khách quý môn phòng ngồi xuống về sau trình tử phong rõ ràng còn ghẽ vào cửa sổ rất là khinh miệt nhìn chính mình mặt liếp mập mạp lửa đ ằ n g thoáng một phát t i u tháo chạy quay đầu nói với lục minh đi ta cũng đi l ầ u hai làm cho cái phòng khách quý ta cũng không phải chi không nổi điểm này tiền được rồi âu dương l à không sao cả k h o á t khoác tay nói nói s a u đ ầ u giá vẫn là ngốc trong đại sảnh mới có hào khí ngồi trong đám người thật có ý tứ lục minh gật đầu cười cười có người cho dù ngồi vào phòng khách quý ở bên trong cũng chưa chắc chính là khách quý cái loại này cách làm chỉ tại cố ý cho người khác nhắc nhở thân phận của mình mà thôi chắc lực cách đồ cũng cảm thấy có lý tự xuất tìm được trước tới gần đồng phương bắc hướng nơi hẻo lánh cả đám tịu ngồi xuống lẳng lặng cùng đợi bán đấu giá bắt đầu đúng lúc này chu phương phương nghiêng một cái đầu nhìn thấy lạnh nhạt ngồi trong đại sành lục minh mọi người hơi có chút kinh ngạc nói bọn họ sao lại tới đây biết rõ ta muốn tới nơi này bọn họ còn rồi xem ra là phải cùng ta khiêu khích ta trinh tử phong khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng ngồi tại cái loại địa phương đón g ư ờ i có thể có cái gì tiền ai cần gì chứ chu phương phương một đôi mắt hạnh trong đó lóe ra một tia xem thường thân sắc bọn họ liền phòng khách quý đi không ngồi nổi còn dám tới chẳng phải là tự chuốc n h c nhã có ít người a chính là như vậy không có tự mình hiểu lấy a ha ha t r i n h tử phong con mắt nhìn qua lanh kiếm thò tay nắm ở chu phương phương eo chi n ạ o nghệ cười nói bà bối chờ một chút ta liền để cho bọn họ cũng đều biết biết rõ cái gì mới gọi chân chính có tiền t r i n h tử phong sau lưng đang ngồi hoác phi trong ánh mắt cũng đều là giải hận bộ dạng biết rõ lao đại chỉ nếu như vậy nói như vậy mặc kệ lanh kiếm đập mua bán cái gì lao đại đều hội dùng tuyệt đối giá lớn trực tiếp mua được hừ lúc này đây để cho ngươi biết biết rõ liền là lúc sau nhìn thấy ta ngươi cũng còn thành thật hơn điểm đúng lúc này một vị thân xuyên quần dài màu đỏ nữ nhân trẻ tuổi nện bước ca na bộ pháp đi ra nàng trong tay có một không lớn k hay mặt trên chỉ có một lớn t r ừ n g ngon cái tinh xảo s ứ trắng bình nhỏ mặt trên thì lại lấy bút pháp thần n g kỳ trông rất sống động vẽ lấy một cái bay vọt long môn ca con mọi người khỏe tên của ta là an đình phi là lần này đấu giá hội người chủ trì hy vọng tiếp sau đó ta cùng các ngươi có thể làm cho cuộc bán đấu giá này tiến hành càng thêm hòa hợp an đình phi lời nói cũng không phải cái loại này tinh chọn mảnh mái đấy nhưng là trong lời nói lộ ra một cố nhiệt tình chu miêu tả phương i t h phương nhẹ giọng kêu rên một chút bởi vì nàng đột nhiên người i á c tra được chỉnh tử phong đáp tại bên hông mình tay hung hăng bắt mình vải thanh hắn đúng là như vậy dùng sức thật sự là yêu mình đã đến có tủy mỹ nữ lúc này đây đấu giá cho chúng ta đều là cái gì trình tử phong n ạ o nghễ cười cười nhìn qua trình tử phong nụ cười trên mặt an đình phi trở lại dùng một cái thỏa đáng cười chỉ có điều cái này tuổi trẻ khí thịnh tiểu g i a hỏa xem tại nơi này đã tại bán đấu giá làm tám năm người chủ trì trong mắt chỉ là một chồng chất phát ra ánh sáng hành tàu bạc mà thôi lần thứ nhất đấu giá cho mọi người vật phẩm là phục nguyên đan an đình phi dứt lời về sau thoáng yên lặng một lát này trong đó nàng ánh mắt bất động thanh sắc quan sát đến phần đông kiếm sinh nhất là trong phòng mấy cái mắt thần minh lộ ra đắm đuối tiểu ra hỏa lục minh lạnh nhạt ngồi tại chỗ lặng lặng nhìn trên đài đấu giá bình nhỏ xem ra người chủ trì này nàng làm u ố n khống chế mọi người phản ứng đầu tiên đã biết rõ mọi người biết hàng hay không rồi rất có kinh nghiệm một cái người chủ trì phục nguyên đan đó là cái gì thuốc chữa thương sao một gã kiếm sinh lập tức nghi ngờ nói bên cạnh có người cũng khó hiểu nói đúng vậy à bình thường chúng ta cũng biết kiếm sĩ đan kiếm khí đan nhưng mà thật sự chưa nghe nói qua phục nguyên đan là vật gì à an đình phi vẫn nhìn mọi người trong nội tâm làm được có về sau lập tức hai tay nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép áp, cười khổ vớt vớt cái chắn nói thật sự là thật có lỗi ta quên hướng mọi người giới thiệu phục nguyên đan chức năng mọi người đều biết kiếm khí đan là dùng để khôi phục kiếm khí có thể đang đối chiến bên trong trình độ lớn nhất khôi phục kiếm thủ bản thân kiếm khí do đó cho sức chiến đấu mang đến càng g i a chỉ hơn lâu bay liên tục mà phục nguyên đan là trực tiếp khôi phục kiếm sư trong đan đ i ể n kiếm nguyên chi dụng khôi phục kiếm nguyên trời ạ đây chẳng phải là cho ta thất phong kiếm sư cảnh giới chuẩn bị sao một gã kiếm sinh có chút khoe khoang cả kinh nói an đình phi cười một tiếng nói đúng vậy hơn nữa đan dược này là chúng ta khanh nguyên châu môn phái lớn nhất thanh kiếm môn chính giữa nhất đức cao vọng trọng luyện đan trưởng lão tự mình luyện chế ra tới bí dược ta có thể hoàn toàn hướng mọi người gánh vác bảo vệ phục d ụ n g an toàn của nó tính bất quá đối với lanh kiếm này nhất hỏa nhân tác dụng có thể to lắm hơn nữa bọn họ thoạt nhìn hết sức cảm thấy hứng thú không được những đan rừng này ta nhất định phải cầm được tay mỹ nữ đã như vậy vậy thì nói ra đi nhìn xem bình đan rừng này đến cùng hoa rơi vào nhà nào trinh tử phong rất có phong độ thân sĩ mà nói vị công tử này nhắc nhở chính là chứng kiến trong căn phòng kiếm sinh đám bọn họ cũng đều nhao nhao căng tới cảm giác hứng thú ánh mắt an đình phi cười gật gật đầu đúng vậy tất cả mọi người là kiếm giả đối với trên kiếm đạo lý giải có lẽ so với ta người ngoài này muốn minh lý quá nhiều ta cũng sẽ không múa dịu qua mắt thợ rồi chai này phục nguyên đan tổng cộng mười khối không chỉ bán giá quy định vi bạch ngân một vạn lượng an đình phi đã tận lực đem thanh âm đ ẹ thấp bất quá vẫn là có không ít kiếm sinh sắc mặt biến hóa có rất nhiều nhẹ nhõm phần lớn nhưng lại bất lực ta s u ấ t một vạn trong đại s ả n h một gã tuổi trẻ kiếm sinh lập tức hô trong ánh mắt đều là đắc chí sắc thái dù sao ai dẫn đầu hô lên giá vị trí ai có thể đạt được một lần t i ế n cơ một vạn một bên cạnh cái kia trước khi khoe khoang mình thất phong kiếm sư kiếm âm thanh có chút tức giận mắng hô lục minh nhìn thoáng qua lanh kiếm hắn ngay lập tức sẽ ý hô một chút một vạn năm nghìn một vạn tám p h o n g khách quý bên trong có người cư cao lâm hạ hô trình tử phong chứng kiến l á n h kiếm lại muốn há mổm hắn lập tức hời hợt dơ lên một ngón tay nói ra ba vạn lượng ba vạn trong đại s ả n h lập tức chuyển đến một chàng thốt lên người kia là ai nào có như vậy bán đầu giá đúng vậy a trực tiếp t i ể u hô lên gấp ba giá vị trí xem ra hắn rất có tiền a như vậy còn gọi chúng ta như thế nào mua có người hề phải nói ba vạn giá vị trí ngược lại không cao lắm nhưng là loại này phục nguyên đan cũng chỉ là so trên thị trường cao cấp một chút thôi ta cũng không phải chưa thấy qua p h ò n g khách quý trong một gã thanh niên kiếm thủ nhìn xem trình tự phong không sao cả nhốn nhú vai ngươi đã nghĩ như vậy m u ố n vậy thì về ngươi rồi nam vạn trong đại sảnh chuyến tới một cực kỳ âm thanh lạnh như băng mọi người nhao nhao kinh ngạc quay đầu theo thanh âm truy tìm đi qua nhưng lại thấy được lạnh nhạt đang ngồi lãnh kiếm hiện tại lại là có chút tiểu kích động lãnh kiếm lại là căn bản không quan tâm người khác nhìn chăm chú ánh mắt xéo qua trong đó lục minh năm ngón tay trường khai tay chính lạnh nhạt thu về、Ồ. tiểu tử này dám cùng ngồi ở phòng khách quý chính giữa người nâng giá hắn rất có tiền sao không nhìn ra à? đúng vậy à xem hắn mặc trên người quần áo nhất định là cái địa phương nhỏ bé tới xem ra là chưa thấy qua kẻ có tiền tự muốn cùng nâng giá chứ mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ mà hết thể này làm cho trình tử phong để ở trong mắt tự càng chắc chắn lanh kiếm những người này thực lực không đủ muốn thông qua đan dược đến gia tăng năng lực bay liền trạng tuy nhiên mình tịnh không để ý bọn họ này chút thực lực nhưng mà là có thể hoa chút món tiền nhỏ suy yếu thật lực của đối thủ luôn không sai nghĩ đến đây hắn lập tức cười ngạo nghễ cực kỳ thanh đạm mà nói sáu và lưỡng đúng lúc này lục minh nhìn thoáng qua trình t ử phong cười n h ạ t cười nói từ bỏ hừ hướng ta khiêu khích theo ta đấu người có thể mua nổi mà trình t ử phong cười khinh bị mà bắt đầu nhưng mà hạ trong n ấ y mắt hắn trong lúc đó cảm giác được cái gì lập tức cẩn thận hướng lanh kiếm trông phát hiện hắn toàn thân thản nhiên ở đâu còn có nửa điểm thần sắc kích động hơn nữa bên cạnh hắn chính là cái k i a bình tĩnh tiểu tử khoe miệng còn treo móc vẻ mỉm cười ta dùng gấp sáu lần giá tiền mua được chỉ so với trên thị trường chất lượng thượng thừa một chút đ ạ dược hơn nữa l ã n h kiếm những người này hàm răng sẽ không có muốn mua được ý tứ chỉ là như thế nói đến ta bị lừa rồi lòng của trình tử phong dần dần chấm xuống mình tịnh không để ý tiền nhưng là hưởng hoa chuyển tiền là tuyệt đối không làm Tốt. các ngươi cùng một chỗ theo ta diễn kịch đúng không đi hôm nay bút chứng này ta nhớ kỹ đang thử luyện thời điểm ta nhất định sẽ gấp bội còn cho các ngươi l ã n h kiếm l ạ n h như băng trên mặt giờ phút này hiện lên vẻ mỉm cười tuy nói mấy vạn lượng bạc số lượng cũng không lớn nhưng là đối với đại đa số người mà nói đây đã là một cái thiên văn sổ tự nhất là tên tiểu nhân này từ trước đến nay là phi thường so đo b ậ c đấy hiện tại nhất định thịt đau gần chết rồi trong lòng cũng nhất định tự cấp ta nhớ số sách bất quá cái này càng thêm có thể nhìn ra lục minh càng thêm không đơn giản đối với đợi nhân tâm cùng người tính hắn thật sự hiểu rất rõ lục minh lạnh nhạt ngồi chỉ có điều trong nội tâm đối với tên tiểu nhân này nhận thức cũng là càng sâu hơn một điểm phát hiện hắn bề ngoài rất đại khí nội tại nhưng lại thần d ữ của bởi như vậy t i ể u dễ lầm rồi lục minh là sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ tổng kết một cái kinh nghiệm không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ hắn không có yêu thích có sau đó người chủ trì lại đấu giá mấy thứ đồ lầu trên lầu dưới người đều có người ra giá chỉ không có vật gì tốt lục minh ngốc chính là chán đến chết hơn nữa tên tiểu nhân ngẫm kia lần này học thật biết điều rồi cũng là tại đó lẳng là lặng nhìn c như như trên đài i đấu n giá ê n nhìn về an đình phi thỉnh thoảng khanh khách mà cười cười cùng rất nhiều kiếm sinh đánh cho một mảnh lửa nóng không ít kiếm sinh trên ít mặt gửi đúng ề tiền u nhuận phức, hồng nhuận đầu, là mà càng hồng phơn phất hồng phơn phất tinh thần tỏa sáng mà bắt đầu, bỏ tiền cũng tỏa bắt thì càng thêm đấy, được. đ bỏ bỏ lúc này một gã phòng đấu giá nhân viên công tác trong tay đầu một tờ giấy khay chân thành mà đến vốn c h á n đến chết lục minh tinh thần lập tức một hồi bởi vì ở đằng kia trương khay thượng trưng b à y vợt đúng là chuyển đến một đạo kiếm ý lục minh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua xem ra khay phát hiện mặt trên bầy đặt một chi c h â m gái tóc là do ba cái ngăn nắp sáng màu bạc không biết tên kim loại xảo d i u phù hợp mà thành mà bề ngoại lại là một thanh trường kiếm ngoại hình phi thường tinh xảo tiểu kiếm hình chân gái tóc hơn nữa trải qua chủ nhân hoặc là người chế tạo ái mộ rót vào qua kiếm ý này đây tại kiếm ý phát tán ra thời điểm luôn có thể phát ra một hồi như ẩn như hiện hào quang chấn động tại nơi này cũng không tính thập phần rộng thoáng trong phòng bán đấu giá giống như là một viên sáng trói ngôi sao mới giống như tản ra từng đợt mê người quan mang trong đại s ả n h sở hữu tất cả nữ sinh hai mắt lập tức biến thành hình hạt đảo giống là đồng thời mở ra vô số đèn t h a lắc giống như loé ra chú ý hào quang tình nhi cũng không phải ngoại lệ chỉ nàng nhìn thấy châm gài tóc sau phản ứng đầu tiên là nhìn về phía thiếu gia lãnh kiếm nhưng lại cười cười nói đã nói rồi hôm nay chỉ cần ngươi thích ta liền mua cho ngươi ra, làm lễ gặp mặt như thế nào đây cái này còn đ ưa thích là phi thường yêu thích tình nhi sáng mắt lên dùng sức chỉ vào lấy cái cảm đầu đầy mái tóc cũng theo đó bãi động bộ kia ngây thơ khéo léo tuấn tú bộ dáng đúng là đem phụ cận không ít ánh mắt của nam nhân đều hấp dẫn tới an đình phi tự nhân viên công tác trong tay tiếp nhận thay trong tay đeo một chỉ trắng đ o á n đích bao tay mặt sát mặt ngưng trọng đấy mới cầm lấy c h â m gài tóc nói chi này chân gài tóc là một vị kiếm hào di vận cái gì cũng an đình phi trầm ồn bất đồng trong đại sành lúc này đã có người kêu lên sợ hãi kiếm hào di vật thấy vậy còn là một vị thập phần hiếm thấy nữ kiếm hào chứ an đình phi thì hiền lành lịch sự cười nói đúng vậy đây đúng là một vị nữ kiếm hào di vật nàng phi thường yêu thích chi này t r â m gái tóc mỗi ngày đều hội mang tại bên người nhưng mà đã mang ở bên cạnh di vật vì sao sẽ xuất hiện tại bán đấu giá có người nghi hoặc vị công tử này chất vấn đúng chuyện là như vậy an đình phi rất hiểu lễ tiết nói vị này nữ kiếm hào danh tự ta liền không để lộ rồi nàng chính là là chúng ta vùng này đã từng một cái huy hoàng trong môn phái đại hộ pháp nàng chăm chỉ tu luyện thiên phú kinh người ngay tại lúc nàng đạt đến nhân sinh kiếm cảnh đ ỉ n h phong thành công sung kích kiếm thánh cảnh giới về sau lại đột nhiên mất tích không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì càng thêm không biết nàng đến cùng đi nơi nào mất tích như vậy một vị c ư ờ n giả g dĩ nhiên cũng làm như vậy mất tích mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đều rác phải vô cùng không thể tưởng tượng nổi c ư ờ n giả g như vậy mất tích chỉ sợ môn phái này cũng xong rồi a có người phân tích là như vậy an đình phi thanh âm pháng nói nặng t r ị n h nói đã mất đi trụ chống trời trong môn phái một mảnh trầm trọng sửa sang lại di vật lúc phát hiện chi này nàng tại kiếm hào cảnh giới tựu đeo châm gái tóc một lần bị môn phái coi là bảo vật chân phái chỉ tiếp cựu ra nhận được tin tức lập tức liền rết vào sân môn đến tận đây môn phái này sẽ không rơi xuống hôm nay không thể không bán của cải lấy tiền mặt tổ tiên di vật đến sống qua ngày tràn t r ọ n g chi này châm gái tóc lưu là ạ đến ta đấu giá hội trong tay này đây hôm nay mới có thể cùng mọi người gặp lại chúng ta đấu giá hội có thể đảm bảo phàm là trải qua trong tay chúng ta bán đấu giá ra vật phẩm Một mực c ũ nữ g có thể y người tâm n Chu p nhất thời đầy mặt sắc mặt vui mừng ánh mắt nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm châm gãi tóc xem bên kia ánh mắt của tình nhi giống như là khóa chặt lại một mắt không được đánh giá châm gài tóc tạo hình cũng là vui mừng muốn chết nữ nhân a lục minh nhẹ nhàng lắc đầu cười cười sau đó nói với lãnh kiếm hôm nay ta cho ngươi vô hạn mở miệng tiền ngươi có thể tùy tiện kêu giá đây hết thể tất nhiên là đã rơi vào an đình phi trong mắt nàng cực kỳ tức thời nói ra kiếm hào châm gài tóc giá quy định vi năm vạn lượng bạch ngân đ ầ u giá hiện tại bắt đầu mười vạn lãnh kiếm lúc này nhắc tay hô tốc độ phản ứng cực nhanh để cho trong đại sành không ít người cũng vì đó thở dài ai cái này tự tăng rồi hả xem ra đấu giá hội đến rồi a không ít người đều có chút giật mình người nhiều hơn tuy nhiên đều không có mua sắm năng lực rồi lại không bỏ được bỏ đi đều muốn nhìn một chút chi này châm gài tóc đến cùng ai cho mua đi mười vạn người còn dám hô mười vạn chu phương phương khỏe miệng mẫn s u ấ t một nụ cười lạnh lùng lanh kiếm a lanh kiếm vậy trong nhà có bao nhiêu tiền ta còn không biết sao hơn nữa này đại bộ phận tiền tài đều ở bên cạnh ta nam nhân trong túi quần rồi ngươi hiện tại nghèo tội liên đối phòng khách quý gian tiền cũng không có đang còn muốn một cái tiểu cô nương trước mặt lấy lỏng mua tốt nhìn ngươi này chút tiền đồ chu phương phương hừ một tiếng hô mười lăm vạn bên kia phòng khách quý bên trong mấy người vừa mới nghĩ tăng giá nhưng lại lập tức bị nghẹn mấy người sắp mặt rất khó coi nhưng là lên giá vượt qua mười lăm vạn lượng bạc mua một chi châm gài tóc đây quả thực quá giở không có tiền còn ngồi khách quý ghế lô chu phương phương khinh bị quét những người kia liếc mười tám vạn lưỡng lãnh kiếm bình tĩnh hô hào giá ai chu phương Phương vô lực thở dài một đại nam nhân kêu giá đây cũng quá thiếu đi chứ nói sau ta hiện tại cái thân phận này với ngươi qua lại nâng giá có ý gì quả thực giảm xuống thân phận của ta chu phương phương rất là im lặng lắc đầu trong nội tâm lặng yên tính toán một cái l ã n h kiếm gia sản cùng với trên người hắn khả năng mang theo tiền liền âm thầm hạ quyết tâm lúc này đây ta trực tiếp hô lên trên người của ngươi khả năng mang theo toàn bộ thân ra nhìn ngươi còn lấy cái gì theo ta so sánh giá chu phương phương cười híp mắt ánh mắt nhìn xem l ã n h kiếm này trong đó nhưng lại tràn đầy khinh thường đẹp mắt miệng nổ ra mấy cái xào t r à chữ ba mươi vạn lượng ba mươi vạn một người kinh ngạc mỗi chữ mỗi câu nói giống như đều cắn được đầu lưỡi khó có thể tưởng tượng nói ra đồng nhất chi nho nhỏ châm gài tóc Có như vậy đáng ra sao? Đúng vậy à, không phải vậy vậy ra sao? lúc à gài mà. là hào là là gài à. này chi châm tóc Cho có châm tóc ngược châm tóc, thể những không như kiếm người lại giống gài tiền Mọi người lộn nói đâu vân xem muốn mua đang Ta nó đeo, so dù vẫn lộn sộn vân. 30 vạn. là là lấy l này đây chính là liền có lục minh đánh dự phòng châm lanh kiếm cũng là s ử sở cái giá này vị trí có thể là nhà mình hôm nay toàn bộ tư sản a l ã n h kiếm trong nội tâm có chút không vững tâm nhìn về phía lục minh lục minh cười nhạt một tiếng ta đã sớm nói với ngươi rồi hôm nay cho ngươi vô hạn mở miệng tiền ngươi nghĩ hô bao nhiêu t i ể u hô bao nhiêu cũng không đáng kể đấy chúng ta đều là đồng đội ta cảm thấy cho ngươi là một đáng giá kết giao bằng hữu nếu là đáng giá kết giao bằng hữu tiền kia tính là cái đế tây à tùy tiện khai mở là được để cho bọn họ biết rõ cái gì mới gọi có tiền cái gì gọi là phá ra chi tử nhìn qua hời hợt lục m ì n h lãnh kiếm cũng không nói gì thêm chỉ làm được trong lòng hiểu rõ đem phần này cảm động yên lặng vùi giấu đi bốn mươi vạn lãnh kiếm bình tĩnh hô bốn mươi vạn hoa kháo hôm nay tới tại đây thật sự là buôn bán lợi a không có mua đến đồ đạc lại quan sát một hồi đặc sắc đấu giá giá trị một gã kiếm sinh nhìn xem thế là đủ rồi những này xem ra đều cũng có tiền không có địa phương tiêu mất phá ra c h i tử hh ắ c ắ c lần luyện tập này cũng sẽ càng thêm thú vị à đúng vậy a bọn họ giống như đều có hỏa khí đồng dạng tại tiền thượng ghép lại xuất hỏa hoa ra đến thi luyện thượng còn không dốc sức liều mạng kiếm sinh đám bọn họ nghị luận âm ý. bốn mươi vạn chu phương phương lập tức cũng là s ử n g sờ lãnh kiếm lúc nào có tiền như vậy có phải nói hắn nhìn thấy vào ta không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa chu phương, phương hừ lạnh một tiếng đem lanh kiếm thân hình hoàn toàn theo trong đại não đổi u đi ra ngoài chỉ là tiền của mình cũng không phải không hạn độ chi tiêu ba mươi vạn cũng là cực hạn của mình rồi khi dễ nữ nhân tính là gì không phải là kêu ra sao tựu i để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là có tiền trinh tử phong ngạo nghệ nói năm mươi vạn lượng ô phong bán đấu giá trông giống như thổi lên một hồi gió lốc sở hữu tất cả kiếm sinh miệng đều trương đến lớn nhất có hít một hơi lanh khí càng nhiều nữa đều thở gấp không được khí bọn họ không cách nào tưởng tượng năm mươi vạn lượng bạch ngân trồng chất trên mặt đất sẽ là bao nhiêu một đống một mực lẳng lặng quan sát hai phương diện an đình phi cũng là một hồi kinh ngạc nói cho cùng cái này bất quá tự là một việc châm gài tất cả như thế nào chỉ vài cái thì đến được năm mươi vạn đỉnh cao bất quá cái này thật sự thật tốt quá a n đình phi là thương nhân đương nhiên là giá tiền càng cao càng tốt chỉ có điều mới nàng phát hiện kêu giá mặt lệnh thanh niên đúng là hướng ngồi ở bên cạnh hắn một cái đạo mạc người trẻ tuổi hỏi thăm về sau mới mở miệng kêu giá theo như cái này thì người trẻ tuổi này mới là thật khách hàng l ớ n a chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm lẻ sáu trong dự liệu sáu mươi vạn lãnh kiếm y nguyên bình tĩnh hô phần đông kiếm sinh b ì c h thoáng một phát đưa ánh mắt về phía lãnh kiếm nhưng mà bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc vậy nghe đến phòng khách quý bên trong trình tử phong ngạo nghệ hô bảy mươi vạn tám mươi vạn ánh mắt mọi người còn không có tại trình tử phong trên người dừng lại lâu b ì c h thoáng một phát lại chuyển về tới lãnh kiếm trên người chín mươi vạn lãnh kiếm chính là như vậy nhàn nhạt hô hảo không nhiều hơn cũng không ít thêm giờ phút này trong đại sảnh mọi người theo thói quen đem ánh mắt chuyển về tới trình tử phong trên người cùng đợi dự bên trong kêu gọi đầu hàng trình tử phong sắc mặt y nguyên kiêu ngạo nhìn xem trong đại sảnh chỉ nhưng trong lòng bước lên không thôi như thế mình tăng giá đến một trăm vạn lựa ư bạc những tiểu tử này nhất định là hợp h í nhưng là ta tốn tiền nhiều như vậy đến mua cái châm gài tóc đáng ra sao tuy nhiên mình rất có tiền nhưng là thoáng cái cũng là trừ đi một bộ phận a t r ì n h tử phong thậm chí không cách nào tưởng tượng nếu nhiều tiền như vậy cách mình mà đi lòng của mình đến cùng nên có bao nhiêu đau trên mặt t r ì n h tử phong nhưng lại cười ngạo nghễ nói ta từ bỏ phần đông kiếm sinh không nghĩ tới mình chờ tới đúng là những lời này lập tức đều có chút kinh ngạc nhìn xem trình tử phong đã xong có người thì thảo nói ra hắn đều nói từ bỏ đương nhiên là đã xong có người thoáng tiếc hận thở dài đáng tiếc không có hơn trăm vạn nếu không chính là chúng ta phong hoa thành cũng đều khó mà đánh ra cái giá này vị trí à. phình một tiếng an đình phi trong tay m ộ t truy rơi xuống cao giọng tuyên bố chúc mừng vị thiếu gia này dùng chín mươi vạn lượng bạc lấy được kiếm hào châm gài tóc chứng kiến nhân viên công tác bắt đầu cùng lanh kiếm này mặt giao tiếp tài vật trình tử phong đứng ở phòng khách quý cửa sổ lại thật sự thấy được lanh kiếm tại tay háo ở bên trong suất ra một đại điệp ngân phiếu là tả đến sau đó lấy ra chín cái theo nhân viên công tác trong tay đổi về châm gai tóc khí trinh tử phong lập tức hít vào một ngụm khí lạnh lanh kiếm lúc nào lại có tiền rồi hả có thể mặc dù là nhà hắn có tiền nhưng là sản nghiệp giá trị chiếm cứ đại bộ phận nếu nói hiện bạc chính là tại lúc trước hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy hả một bên chu phương phương cũng là kinh ngạc nhìn xem là tả kiếm tiền lanh kiếm tư thế kia gọi một cái tiêu sái chỉ có điều tiền nhiều hơn điểm cũng không có tác dụng gì tại nơi này kiếm thế giới hắn kiếm đạo một đường căn bản không có rất xa có thể đi chính là bên cạnh ta nam nhân đều đem hắn lạc hậu đến không biết rất xa hắn có thể đuổi theo kịp sao hắn có thể gắng gượng qua lần luyện tập này sao ai đây cũng là cần gì chứ thiếu gia lại thật sự chịu tiêu nhiều tiền như vậy mua cho mình a tình nhi vui mừng luốt luốt châm gai tóc gia tại trên ngực đều rác được lòng của mình đều nhanh nhảy ra ngoài không nhìn thẳng m ắ t chu phương phương quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt ha ha trình tử phong n ạ o nghễ nợ nụ cười tốn tiền nhiều như vậy mua một cái châm gai tóc ta xem các ngươi thật sự là ăn no rồi không có việc gì t r o n g đấy phá ra c h i tử cũng không là các ngươi làm như vậy Ta tiểu một xem đám các ngươi tiểu là k h ô n g chuyện ó đ góc t gì xảy ra như thế nào chi này châm gài tóc có thể đánh hai mở bên trong bên người vài tên kiếm sinh lập tức bu lại chắc lực cách đồ thân thể to lớn trực tiếp đứng ở lục minh bên người đem chút ít nghĩ muốn đi qua người ngăn cách lập tức thò tay qua lại đem thật nhỏ tờ giấy mở ra mặt trên đúng là r ầ m rạp chẳng trị hiện đầy chữ nhỏ lúc này đọc nói ta cả đời si mê kiếm đạo không có bất kỳ vật gì có thể lưu cho hậu nhân bộ này chín chín t á m mươi mốt thức trường hồng kiếm pháp cho ta suốt đời tinh lực chi kết tinh hiện nay để vào chi này châm gài tóc bên trong chỉ đợi người hữu duyên phía d ư ớ i là ta thành công sung kích đến kiếm cảnh tâm đắc hy vọng có thể vì người hữu duyên tham tưởng m ư ờ hai chắc lực cách đồ đọc đến nơi đây lập tức đem tờ giấy nhỏ thu vào ý chí ánh mắt làm trộm vậy nhìn trái phải cái con kia to mọng bàn tay lớn đã theo bản năng bắt đầu sở kiếm kiếm pháp tâm đắc của kiếm thánh đấu giá hội trong đại sành tất cả mọi người kinh ngạc không có nghĩ tới đây mặt đúng là cất giấu một bộ kiếm pháp hơn nữa còn là kiếm thánh cảnh giới cường giả sáng tạo độc đáo kiếm pháp còn có thành công sung kích kiếm thánh cảnh giới tâm đắc đây chính là kiếm thánh cường giả tổng kết gia đ ó à. cái này giá trị người này nói xong lại thì không cách nào tính toán ra đến rồi kiếm thánh cường giả kiếm pháp vậy thì là bảo vật vô giá a có tiền cũng tiền không mua đúng ư ước ợ c đắc của kiếm thánh, đây chính là bất kỳ một cái đến. đây đều tha thiết ước mơ đó đ kiếm kiếm thiết thánh, nào Tâm bất một thủ, tha mơ kỳ là vậy à xem ra nàng cuối cùng nói chỉ đợi người hữu duyên chính là cái này ý tứ dù sao cho dù tại nàng từng đã là trong môn phái thả thật lâu cũng không còn người phát hiện hơn nữa bán đấu giá tại vật phẩm bán đấu giá thời điểm đều kiểm hàng bọn họ cũng không còn phát hiện nhưng mà là hôm nay để cái này người có tiền thiếu ra phát hiện các ngươi nói đây là không phải hữu duyên loại chuyện này có tiền hay không là một mặt nhãn lực mới là khẩn yếu nhất đó a mọi người nhất thời thổn thức không thôi người chủ trì an đình phi trên mặt cười khổ nhìn lục minh bắt đầu mình còn đang là châm gài tóc đánh ra giá cao mà âm thầm cao hứng hiện tại xem ra mình vậy mà bán đi một viên dưa hấu thu nửa hạt hạt vượt tiền bồi lớn rồi à lục minh nhìn qua trình tử phong cùng chu phương phương táo bón vậy sắp mặt cười nhạt ngươi xem một chút đúng không l i ê n nói ngươi này hai cái lông mi phía dưới l ư ợ n g cái l ỗ thủng mắt là lỗ thông hơi căn bản không phải con mắt coi như là con mắt đó cũng là có mắt không t r ọ n g bằng không thứ đồ tốt này người không thấy như vậy ạ chỉ ngươi tài nghệ này ta xem ngươi luyện kiếm trình độ cũng liền bình thường chương hai trăm linh bảy nên đánh ba a tại chén trà bị quăng nát bấy về sau bên trong vang r ộ i cái tắt cùng nữ nhân thét lên gần như cùng lúc đó phát ra n g ư ơ i ngươi vậy mà đánh ta nữ nhân vẫn không tin nói ngươi không nên đánh cái này châm gài tóc ngươi không phải là rất thích không như thế nào không thu xếp đ ã m u ố n à n g ư ơ i gần đây cũng biết đấy chỉ cần là ngươi m u ố n bất luận là vật gì ta đều nhất định sẽ mua cho ngươi lúc này đây như thế nào chẳng phải tùy hứng cùng tích cực rồi hả ngươi biết rõ lúc này đây để cho ta tổn thất bao nhiêu không à Kiếm thật á n h h Đây c í lâu k i trong phòng mới truyền đến yếu tớt thanh âm cho dù cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tới bên trong xảy ra chuyện gì nhưng chỉ nghe thanh âm có thể liên tưởng đến trình tử phong cùng chu phương phương tầm đó đến cùng xảy ra chuyện gì lục minh quay đầu nhìn về phía lãnh kiếm phát hiện hắn chính là thấy được một cái nổi giận nam nhân tại đánh nữ nhân mà thôi cũng không có có phản ứng gì lục minh liền đem ánh mắt dịch trở về điểm này mà nói lãnh kiếm làm vô cùng tốt bởi vì có càng nhiều nam nhân cho dù là nữ nhân kia phản bội hắn rất nhiều lần đều có thể hoang đường bao dung xuống rất hiển nhiên lãnh kiếm không phải cái này cũng nói hắn có chút kiếm tâm đánh mình nữ nhân coi như cái gì hả? có kiếm sinh khinh thường nói ai người cần phải biết rằng lúc này đây tổn thất nhưng mà kiếm thánh kiếm pháp cùng tâm đắc đánh một cái tắt đã rất đại độ rồi nếu ta có cái kia mua sắm năng lực rồi biến mất mua được nói không chừng đều rút kiếm chém người bên cạnh một gã kiếm sinh rất là thông cảm trình t ử phong tâm tình của giờ khác này cái này đồ đê tiện như thế nào đánh không chết nàng trắc lực cách đồ phẫn hận nói qua quay đầu hắn cựu đối với lãnh kiếm an ủi nói ra huynh đệ ngươi sớm ly khai cái này thành sự thì ít bại sự thì nhiều nữ nhân ta xem là được rồi lãnh kiếm cười khổ lắc đầu mặc dù là nữ nhân này từ bỏ mình nhưng là tắc ngoại hữu nhân mà nói nghe hay để cho người rất thoải mái cách kẹt phóng khách quý cửa phòng bị người mở ra trình tử phong bước bước ra ngoài hắn đứng ở cửa ra vào thở phào một cái khí trong sạch sắc mặt khôi phục mũi hắn quay đầu trực tiếp nhìn về phía lục minh hơn nữa cất bước đi xuống bậc thang tại rất nhiều người nhìn soi mói đi tới lục minh trước người c h ắ c lực cách đ ồ thân thể to lớn kèm theo cái thanh kia siêu cấp cự kiếm trực tiếp chặn đường tại trình tử phong trước người nói ngươi tới làm gì bọn ta tuy nhiên không phải là cái gì chính nhân quân tử nhưng mà cũng không muốn lại cùng tiểu nhân hèn hạ có bất kỳ nói chuyện với nhau bỏ đi ai đừng kích động mà t r ì n h tử phong d á n g tươi cười y nguyên có chút cứng ắ c chúng ta tuy nhiên không có có thể trở thành bằng hưu nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng làm kinh doanh đồng hành là hoàng gia nhưng là tại thương nhân tầm đó nào có lợi ích lại không hợp tác đạo lý đâu này ngươi là muốn mua kiếm pháp cùng tâm đắc tình nhi cầm lấy kiếm pháp cùng tâm đắc có chút giật mình lập tức tự nhìn về phía lục minh phát hiện thiếu gia vẫn là như vậy bình tĩnh ngươi so với ta nữ nhân kia có thể thông minh hơn nhiều t r ì n h tử phong nhìn xem tình nhi trên mặt hiện ra ngạo nghệ g á n g tươi cười cũng quay đầu nhìn về phía lục minh nói bộ kiếm pháp kia cùng tâm đắc đối với các ngươi cảnh giới này cùng bản thân thiên phú mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn chẳng bán cho ta ta hội cho các ngươi một cái giá trên trời để cho các ngươi không buồn không lo giàu có cả đời thiếu ra nhà ta thiếu ngươi điểm này tiền tình nhi cười lạnh trinh tử phong cười ngạo nghễ chắp tay sau lưng thong thả tới lui vài bước trên đường đi tự nhiên cũng là tại một mực quan sát đến lục m ì n h phát hiện tiểu tử này bây giờ còn có thể ngồi ở thật sự là đủ trầm ổn đổi lại những người khác chỉ sợ sau khi trả tiền tiệu sẽ lập tức thoát đi vùng này đi ả nha đương nhiên đây chỉ là tiền tài phương diện thù lao trinh tử phong đứng lại bước chân nâng lên một tay d ỗ i ra ba ngón tay ngạo nghe nói ba năm chỉ cần ngươi đem kiếm thánh kiếm pháp cùng tâm đắc bán cho ta chính là hữu nghị đại biểu để báo đáp lại ngươi chẳng những cũng tìm được một số tiền lớn tài ta còn có thể với ngươi làm ba năm bằng hữu ba năm bằng hữu các kiếm t h ủ lập tức một hồi kinh ngạc người này khai ra điều kiện như vậy thật đúng là đủ cao ngạo a đúng vậy a xác thực cao ngạo không biên giới nhưng là ta nghe nói hắn nhưng mà chúng ta chấn viên đế quốc một người duy nhất còn ngốc trong kiếm viện làm viện chủ kiếm thánh đồ đệ kiếm thánh đồ đệ hắn có thể bị kiếm thánh vừa ý Càng Trinh h tử phong nhìn thoáng qua trắc lực cách đồ tự chuyển về tới lục minh trên người chỉ tiểu tử này hiện tại tại sao không nói chuyện ngược lại là nha hoàn của hắn cùng đồng đội xuất hiện ở đầu đây là ý gì Trinh tử phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại bởi vì chỉ cần tiểu tử này nói chuyện bất kể là cái gì mình cũng có thể tìm tới khe hở cắm đi vào nhưng mà hắn chỉ mỉm cười tựa hồ là đang đợi mình mở x u ấ t càng điều kiện tốt ra ha ha tiểu tử này ngược lại là có chút thương nhân tiềm chất Tiểu ba năm ta sẽ cho các ngươi cái này thời gian ba năm để chứng minh chính các ngươi có không có tư cách làm bằng hữu của ta trình tử phong toàn thân ngạo nghễ khí chất tản ra tự tin khí tức lần nữa dội ra ba ngón tay mặc dù là ba năm đã qua nếu như ngươi còn chưa đủ làm bằng hữu của ta tư cách ta cũng sẽ đáp ứng ngươi ba chuyện nghe rõ là trừ ngươi muốn ta tự sát tự mình hại mình tự phế kiếm cảnh bên ngoài ba cái bất cứ chuyện gì ông một tiếng trong đại sành lập tức s ô i t r à o ba cái bất cứ chuyện gì ông trời của ta đâu tại cái này thời gian ba năm ở bên trong hắn kiếm cảnh hội phát triển tới trình độ nào ai biết hắn nhưng mà kiếm thánh đồ đệ a thời gian ba năm hoàn toàn có thể dùng nghiêng trời lệnh đất để hình dung ta đoán chừng kém nhất cũng phải là cao cấp đại kiếm sư đi à nha bởi như vậy tiểu tử này chẳng phải là đã nhận được chúa tể một phương hứa hẹn đúng vậy có thể bị kiếm thánh vừa ý đệ tử tư chất kém nhất cũng sẽ không thấp hơn kiếm thánh bản thân nếu không những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật thà rằng không thu đệ tử cũng sẽ không thu chút ít phế vật đi ra ngoài ném mặt của mình như thế nói đến nếu như bọn họ làm bằng hữu này tiểu tử này chẳng khác nào leo lên kiếm thánh cành tây cao về sau có chuyện gì kiếm thánh còn không phải tùy ý nói đầy miệng chuyện đúng vậy a điều kiện này có thể so sánh tiền tài càng thêm thật sự ta xem tiểu tử này là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bởi vì không ái hội ngốc đến cự tuyệt một cái tương lai kiếm thánh ờ i còn thật là khiến người ta ghen ghét ta còn không phải sao chúng ta làm sao lại không có thể cầm được những kiếm pháp kia cùng tâm đắc đâu này nếu không hiện tại dâng lên đi vậy thì đồng nghĩa với một bước lên trời a tuy nhiên v ậ n khí tốt đến mua cái châm gài tóc đều có thể cầm được kiếm thánh kiếm pháp cùng tâm đắc nhưng mà đây chính là kiếm thánh đồ vật và mượn chúng ta hoặc là tư chất của bọn hắn có xem hiểu hơn nữa lĩnh ngộ khả n ă n g sao ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này trang bình tĩnh không nói lời nào hay là tại đợi nhân gia khai mở giá cao các ngươi h ã y chờ xem chờ một chút hắn lập tức sẽ mang thứ đó đưa trước đi sau đó cùng người ta xưng huynh gọi đệ trình tử phong não n g h đứng n g hết thể tiếng nghị luận đều chạy không khỏi cảm giác của hắn năng lực cho dù những người này tư chất kém chút ít nhưng là giờ phút này nói nhưng đều là lời nói thật hắn ngạo n g h ệ cao ngất một chút dáng người nói thiên phú của ta ngươi bây giờ còn không thể nào biết hiểu rõ đến nhưng là ngươi theo ta làm bằng hữu về sau ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi đưa ngươi từng chút một dẫn vào kiếm đạo chính đồ cho dù thiên phú của ngươi cũng không thế nào xuất chúng nhưng là tại tương lai không lâu ta sẽ làm cho ngươi tiến vào đại kiếm sư cảnh giới hơn nữa hắn dừng một chút mới nói ta còn có thể thỉnh cầu sư phụ của ta kiếm thánh tường giả đến chỉ điểm ngươi một hai bởi như vậy tương lai ngươi đi vào kiếm hảo cảnh giới tự không thành vấn đề ha ha tại tư chất của ngươi ở trên l à m cái có tiền có thế kiếm hảo ngươi người nhà cùng bằng hữu tự đều dựa vào hết nếu như ngươi cố tình phát tê r hiện một gia tộc cũng là chỉ ở một câu đây chính là ta đưa cho ngươi ba năm hứa hẹn như thế nào đây lo lo lắng lắng đi hiện tại ta chờ ở chỗ này ngươi hồi âm đại kiếm sư kiếm hảo gia tộc trong đại s ả n h không ít kiếm thủ đều giác được mình hàng loạt tráng váng đầu mà bắt đầu những chuyện này tại mình luyện kiếm thời điểm là không có một ngày không nghĩ tới hơn nữa cũng đã trở thành luyện kiếm động lực nhưng mà rất là tiếc nuối thực tế thì t ạ n khốc đang thong thả tăng lên kiếm cảnh trước mặt tuổi tăng trưởng tốc độ trực tiếp lấn át kiếm cảnh danh tiếng đồng thời nhìn xem cá biệt cao ngất thiên tài từng bước một bước về phía cao cấp cái này là thiên phú kinh ngạc hiện tại tiểu tử này chỉ phải đáp ứng trình t ử phong đem cái hắn không có khả năng xem h i ể u kiếm pháp cùng tâm đắc dâng lên đi hết t hệ tiểu đều xuôi gió xuôi nước cái này trình t ử phong có thể nói chỉ cần phất phất tay tự cho tiểu tử này hội họa một chương tương lai nhất định có thể trở thành thực tế lam độ a như nếu thế lãnh à k h kiếm trầm mặc không nói chỉ chứng kiến trình tử phong cao cao tại thượng d i ê u võ dương oai trên mu bàn tay vân xanh tựu nổi lên mà bắt đầu lục minh người rất không tồi thậm chí có thể tại mình chán nản cho tới hôm nay cái trạng thái này rồi còn không chậm trễ chút nào cho mượn mình một trăm vạn lựa bạc con số này đã là tương đương với nhà mình toàn bộ tư sản đây mới là một cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hưu nhưng là hiện tại mới làm không có hai ngày bằng hưu rồi lại bị cái này phản mình tiểu nhân cho coi trọng lẽ nào tên tiểu nhân này thực là khắc tinh của mình lãnh kiếm trong lòng có chút í c h k ỷ n g h ĩ đến hắn cũng thật sự không muốn mất đi lục minh người bạn này chỉ hiện tại hết thể quyền quyết định đều ở đây lục minh lãnh kiếm tự nhìn về phía lục minh chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là lục minh y nguyên ngồi như núi vẻ này khí định thần nhàn chính là rất nhiều kiếm hào cảnh giới đạo sư đổi tới sợ rằng cũng phải xem thế là đủ rồi trong lòng thở dài lãnh kiếm lựa chọn yên lặng chờ đợi chỉ trong lòng vẫn có một phần hy vọng tại tôn lưu cầu nguyện chưa xong còn tiếp chương hai trăm lẻ tám chấm dứt chứng kiến chung quanh hết thể hướng đi âu dương lạc xem ra như kiếm vậy trên gương mặt kéo ra mỉm cười thiếu gia cho tình nhi cực sự nhanh chóng xem xong rồi kiếm pháp trong tay của chính mình cùng tâm đắc đưa cho thiếu gia sau đó lui về phía sau hai bước trình tử phong tịu i n ở nụ cười cũng không nói gì nữa bởi vì vì điều kiện của mình không ai có thể cự tuyệt húng chi giống hắn như vậy lại không thấy kiếm thể thiên phú cũng không thế nào xuất chúng kiếm thủ hơn nữa tương lai mình nhất định là muốn đứng ở kiếm khí đại lục định phong vị trí nếu là hứa cho hắn quá nhiều hứa hẹn cái kia chính là tương đương làm thấp đi mình à. hắn nhất định sẽ đáp ứng trình tử phong lần nữa ngạo nghễ nợ nụ cười lục minh nhận lấy vốn là tùy ý nhìn thoáng qua trình tử phong sau đó ánh mắt mới đã rơi vào kiếm pháp cùng tâm đắc ở trên ánh mắt chỉ k h ẽ quét mà qua kiếm ngân lực lượng cũng đã đem mặt trên tất cả mọi thứ đều ấn khắc ra phục chế đến trong đại não nếu như hiện tại có giấy bút mà nói hắn căn bản không cần phải nữa xem nguyên bản có thể dùng giả đánh cháo ve xuống xem bỏ đi về sau lục minh dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy hướng tình nhi này mặt lệnh ra một chút tình nhi t i ể u tiếp tới tiểu cô nương nơi này chính là bán đấu giá ngươi phải cái này làm gì vậy trắc lực cách đổ sau l ư n g tình nhi nhỏ giọng nói tình nhi trực tiếp vung tay lên cho hắn tốt nhất trả lời l ệ c h cạch theo một tiếng v a n g nhỏ một vòng ánh sáng đột ngột xuất hiện ở tình nhi trong tay hơn nữa ngay tại kiếm thánh kiếm pháp cùng tâm đắc phía dưới nóng bức lớp ngoài cùng của ngọn lửa đã nướng tờ giấy kia con xoắn lập tức tựu bốc lên lấy thuốc lá ra cái gì trắc lực cách đổ trực giác đầu mình mê mội mà bắt đầu tiểu nha đầu này vừa mới vụng trộm hướng mình muốn hộp q u ẹ n đúng là muốn tiêu hủy kiếm pháp cùng tâm đắc trong đại sành lập tức đánh ra liên tiếp kêu lên m á h liệt ai nha ai nha như thế nào đốt đi hả đây chính là tâm đắc của kiếm thánh cùng kiếm pháp a nó như thế nào đốt tự đốt các ngươi không muốn có thể cho ta hả tại sao phải tiêu hủy ai nha nha làm ta đau lòng chết đi được phá sản phá sản a nó chẳng những là đốt rủi kiếm thánh cường giả kiếm pháp cùng tâm đắc húng chi đem tương lai mình sự đẹp đẽ tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát có cựu hạt gì hội so tiền đồ của mình càng trọng yếu hơn đâu này đúng vậy à i ự u hận có thể hóa giải tiền đồ nhưng mà đã qua cái thôn này sẽ không cái kia điếm nữa à lãnh kiếm cũng là kinh ngạc vô cùng vô luận mình tại sao nghĩ kết quả này nhưng đều là không có nghĩ tới nhìn xem lửa kia q u ă n g lãnh kiếm trong khoảng thời gian ngắn đúng là không biết rõ mình nên nói cái gì đại não cũng là trống r ố n g l ử a sáng lóng lánh lấy tình nhi thanh tú đôi má mắt to như nước trong veo nhìn xem lửa từng chút một đem tờ giấy kia đốt thành một trang cho tàn bay xuống trên mặt đất vẫn là tình nhi nha đầu kia cùng âu dương lạc bạn thân này hiểu rõ mình a lục minh cười n h ạ t cười cười rất có cảm giác thành công là v ì mình có bằng hữu t r í kỷ ẩm tình nhi rất là tinh xảo chân nhỏ một cước đạp ở c h o tàn ở trên đem hóa thành nàn g v ạ n bụi sau đó nàng xem thấy trình t ử phong nói ta đã nhớ kỹ chính là thiêu hủy cũng không cho ngươi thứ người xấu này ai nha chứng kiến tình nhi khiêu khích ánh mắt cùng với lục minh này b ồ i không sao cả l ạ n h nhạt dáng tươi cười trình t ử phong lập tức bạo kêu lên các ngươi sẽ phải hối hận các ngươi nhất định sẽ hối hận mình hành động đang thử luyện trong đó Các nhìn g ư ơ i c ế hết kiếm t ta thừa trọc ta thể Ta tận các loại thủ đoạn để cho tên trong xuất thí tử chắc các của các cho của các ngạch nhường nhận hôm hậu hối hận trong đó, xuất hiện ở thí luyện kiếm sinh tử vong danh h rồi, ngươi giận loại ngươi nay đang sẽ sẽ dùng đoạn, luyện vong tượng. n để quả. đó, ở qua bạo khiêu trình tử h o n g cùng với phía sau hắn lục tục xuất hiện thủ h ạ trong đại sành cơ hồ tất cả mọi người ra đầu đều là tê dại một hồi bọn họ trên người thả ra khí t ứ c rõ ràng kém nhất cũng là kiếm sư hơn nữa chí ít có bốn cái mình không cảm ứng được điều này nói rõ bọn họ tổ hợp tuyệt đối không thua kém khanh nguyên châu công nhận đệ nhất thiên tài nam cung hoa kiện đội a giờ phút này kiếm sinh đám bọn họ toàn bộ đều không dám nói thêm nữa trên mặt đều nỗ lực bài trừ đi ra thêm nữa tốt như thế d á n g tươi cười mà bước chân lại chỉ muốn cách đây cái cường đại mà lại nổi giận ra hỏa xa một chút lại xa một chút chắc lực cách đồ hư một tiếng nói lao tử hiện tại cũng rất chờ mong t h í luyện đến lúc đó thì có lấy cớ làm cho chết các ngươi đến lúc đó để cho của ngươi kiếm thánh sư phụ xem cho hắn biết biết rõ hắn ánh mắt còn thực không phải bình thường trích lệnh chọn tới chọn lui chỉ đâm tới một cái chỉ hiệu được trang chứng cùng tính toán người khác tuổi mục tiểu nhân lộ đệ hư trinh tử phong nặng nghề hư một tiếng tức giận đều nhanh muốn bốc cháy lên ánh mắt thật chặt quét mắt mọi người đem mỗi một người bọn hắn trước mặt lỗ ố đều một mực c ấ n khắc lập tức mạnh mà quay người lại tức giận dẫn người rời đi đưa mắt nhìn trình tử phong mọi người ly khai chắc lực cách đ ổ mặt béo thượng một hồi nụ cười sáng l ạ rất đã nắm lấy nắm đấm nói lục minh xem tiểu tử kia khí dạng như vậy ngươi chuyện này làm quả thực quá đẹp lục minh lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói người này so với trong tưởng tượng ngược lại là còn muốn không đơn giản chút ít ồ chắc lực cách đồ dáng tươi cười lập tức kinh ngạc bắt đầu nói như thế nào lãnh kiếm cùng âu dương lạc cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái đều ở đây trong mắt đối phương phát hiện nghi hoặc dù sao trình tử phong vừa mới khí thành cái dạ n g kia còn kém tại chỗ bạo khiêu rồi h i ệ n nhiên dưỡng khí công phu không thế nào tốt hắn thiên phú cùng địa vị tại cùng tuổi đoạn trong các kiếm thủ cũng có được lấy ưu thế tuyệt đối rất dễ dàng tiêu căng suất không lì ả n g tính tình ra là mới phản ứng của hắn đều hợp tình hợp lý cũng không có có gì không ổn chỗ à. không phải như thế lục minh tất nhiên là đem phản ứng của mọi người đều thấy rõ cười nhặt nói người này dưỡng khí công phu chẳng những tốt nhưng lại rất biết biểu diễn vừa mới hắn đến yêu cầu kiếm pháp cùng tâm đắc là đang xác định mình mở ra điều kiện ta nhất định sẽ tiếp nhận mới tới hắn có cái này tự tin nhưng là giống trước khi đánh hắn nữ nhân cái loại này tức giận cùng mới phẫn nộ nhưng đều là biểu diễn đi ra ngoài biểu diễn tất cả mọi người là nghi hoặc khó hiểu chính là một mực có thể tốt phỏng đoán đến thiếu gia tâm tư tình n h i cũng không nắm vững lục minh cười cười tất lại mình là sát thủ làm nhiệm vụ lúc tự nhiên sẽ xuất hiện tại từng cái nơi hơn nữa mỗi lần đều có thể dung nhập từng cái nơi không lộ vẻ đột ngột cùng trói mắt lịch luyện mình biểu diễn năng lực cũng có thể cấm oscar thử rồi một cái hành tẩu tại ngươi lanh kiếm bên người kiếm nô ta nghĩ ở chỗ của ngươi rất nhiều người đều nhận thức nhưng là hắn lại thành công điều này nói do hắn nhẫn mại cùng thủ đoạn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi l ã n h kiếm yên lặng nhẹ gật đầu một cái nữa chúng ta hôm nay chứng kiến hắn nổi giận gì gì đó tựa hồ đấu rất dễ dàng cựu quên hết tất cả rồi kỳ thật người này cũng không có như vậy trên thực tế hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ ngươi lanh kiếm đấy cho nên mới thông qua một loạt thủ đoạn đến kích thích ngươi chỉ cần ngươi nổi giận như vậy hắn thì có tuyệt đối lý do cùng lấy cớ đi ra hắn bước tiếp theo ý định giết chết ngươi đương nhiên lấy cớ dĩ nhiên chính là sai lầm hiện tại kích thích đã thất bại cựu giả bộ như nổi giận tê lệ ngươi cho ngươi cho là hắn đã trở thành một cái bị kiều căng đi ra ngoài trong ý nghĩ, nghĩ chỉ có mình cảm giác về sự ưu việt tủi mục thiên tài cái này trên thực tế là rất phổ biến lại tinh diệu một chiêu giả bộ nớ ngẩn để lửa đạo được nghe đến lục minh như thế tinh tế phân tích mọi người thế mới biết đối phương ý tưởng chân thật âu dương lạc cũng hết sức rõ ràng lãnh kiếm có thể từ phía trên mới đến bị đánh phế lại đến tu luyện trở về ở trong đó đường xá chi gian nan g cơ hồ không ai có thể tưởng tượng đạt được nhưng là hắn làm được hơn nữa thành công điểm này sẽ lệnh chỉnh tử phong không thể không kiến kỵ dù sao hắn là chân chính thua thiệt tâm c h ắ c lực cách đổ trà sát đầy đ ặ n cái cảm trong hai mắt bắn ra một đạo t i n quang trong đầu đem vừa mới có chuyện đều cất đi một lượt á dần dần như nhưng mắt d dần n coi t r là hiện m c g tại xem ra nếu là không có gặp được lục minh mình vẫn là không cách nào chính thức đi tìm hiểu trình tử phong nội tâm âm hiểm cùng nhấn mạnh hắn vì con mồi cùng mục tiêu có thể chịu cơ chịu đói có thể thừa được mọi người chỉ điểm mà ẩn nút bất động hắn chính là một đầu khoác lên ra người làng a đầu giá hội đã xong mọi người bất kể là khiếp sợ vẫn là cảm thán hoặc là hâm mộ ghen ghét đều nao nhao tán đi rồi lục minh cả đám cũng đứng dậy ly khai trắc lực cách đồ thân thể to lớn đứng lên toàn thân tản ra cường đại thủ lĩnh ký h tức nói lần này nhất định phải đi tốt nhất nhà hàng may ăn một bữa thứ nhất là chúc mừng lần này đã nhận được kiếm thánh kiếm pháp cùng tâm đắc thứ hai thì là đem lần trước thiếu nợ mọi người cơm cho không lên lục minh cười n h ạ t cười nói không sao cả ăn cái gì chúng ta đầu tiên phải làm là có lẽ trở về chuẩn bị một chút thí luyện chính giữa thiết yếu trang bị t r ờ i biết người đạo sư kia có thể hay không tạm thời cao hưng cá hồi cái gì khảo hạch đúng tác ngoại h ư u nhân lập tức rất tán thành vậy liền đem bữa cơm này trước tiên ký thượng chờ chúng ta thí luyện hoàn tất về sau ta lại mời mọi người nhao nhao đã nói lục minh biết chính mình những người này trên thực tế đều là ủ n g có một chút kiếm tâm kiếm thủ đối với ăn uống thượng chuyện tình nhìn cực kỳ nhạt bất quá đây cũng là c h ắ c lực cách đồ biểu đạt mình tâm tình một loại phương thức ngược lại là cùng mình đã từng tại trên địa cầu thời điểm phương bắc có một dân tộc tính cách rất là tương tự có khách nhân đến bọn họ c h â đó không uống say cái kia chính là tương đương không hài lòng chủ nhân chiêu đãi lục minh cười khổ lắc đầu cùng mọi người một loại đi ra ngoài cửa nhưng mà mới vừa đi ra cửa ra vào lục minh trước mặt t i ể u đứng thẳng một người này là thứ bảy tám tuổi tiểu cô nương trên mặt đang có chút ít lo nghĩ cùng đợi chứng kiến chính mình những người này sau khi đi ra t i ể u lập tức lộ ra ngây thơ dáng tươi cười nhưng lại đang tại thay răng n h ê n kỷ đại ca ca tiểu cô nương nói chuyện còn có chút hở nhưng lại trực tiếp đi tới âu dương lạc trước người có một đại tỷ tỷ để cho ta cho ngươi một phong thơ đại ca, ca ngươi nhanh cầm đi như vậy ta liền hoàn thành nhiệm vụ chưa xong còn tiếp chương hai trăm linh chín là thuốc có ba phần độc tiểu cô nương ngươi nhiệm vụ thù lao là bao nhiêu chắc lực cách đ ổ cười nói một trăm lạng mặt dòng tiểu cô nương có chút khoe khoang cơ cơ trên vai xoài bước bọc nhỏ bao lộ ra ngân phiếu một góc ơ có thể a chắc lực cách đ ổ bắt đầu cười hắc hắc hỏi như vậy ngươi vị đại tỷ tỷ kia ở chỗ nào ở bên kia tiểu cô nương dội ra một cây ngón tay t r ắ n g nón chỉ cái phương hướng chắc lực cách đ ổ lập tức nhìn sang lục minh mọi người cũng theo đó nhìn sang ở phía xa nơi đó là một đám nữ hải tử tạo thành kiếm đoàn xem trên người ăn mặc vẫn là c á i nào đó kiếm viện quần áo và trang sức một người cầm đầu nữ hải thân cao gần một m bảy thập bộ dạng rất xa nhìn lại cũng có thể nàng bộ dáng rất chính mái tóc màu đen nhu thuận tán lạc tại đầu vai dáng người thon thả mà xinh đẹp nhất là hai tay n g ó tay so sánh mặt khác nữ hải mà nói đều phải tu lâu một chút nàng vắt trên lưng lấy xong kiếm mà cô bé kia chứng kiến âu dương lạc giống như điện ánh mắt lập tức thẹn thùng túi đầu tranh, tranh qua đầu đầy nhu thuận tóc đen che khuất đỏ bừng gò má thẹn thùng nhưng lại lập tức cũng đưa tới các cô gái một hồi vui cười. c h ắ c lực cách đổ rất ánh mắt lập tức mở căng tròn hô to lên ta dựa vào a âu dương lạc a không phải đâu n g ư y i n g ư ờ i này vận khí cũng thật tốt quá chứ lục minh nụ cười nhạt đ và cười đã là thấy nhưng không thể trách rồi âu dương lạc vẫn luôn là như vậy gây hòa đầu tại trong trí nhớ mình với hắn trước kia trung đụng trong một đoạn thời gian đã cầm được qua không dưới hai mươi phong bất đồng nữ hải thư tỉnh rồi âu dương lạc rất lạnh như kiếm vậy lạnh nhưng lại rất lịch sự đối mặt từng cái đưa tin nữ hải bất luận đẹp xấu đều sẽ đối xử như nhau đều cho một cái rất tốt đáp lại cùng các nàng ăn một bữa cơm tâm sự theo âu dương lạc mặc kệ như thế nào đối phương có thể cho mình đưa tới thư tình cái này cũng phải cần d ũ n g khí mình có thể bị người v ừ a ý cũng nên đối với loại d ũ n g khí này làm chút ít tốt một chút đáp lại còn đến tiếp sau vậy thật muốn xem duyên p h ậ n rồi lúc này đây âu dương lạc y nguyên như thế đơn giản cùng lục minh lên tiếng c h à o liền từ tiểu cô nương trong tay tiếp nhận tin đi tới chắc lực cách đổ đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng đuổi vài bước đem một chồng ngân phiếu lặng lẽ nhét và o â u dương lạc trong tay cũng âm thầm dặn dò nam nhân mà xuất thủ phải hào phóng bất quá phải nhớ được đường về nhà ổ chứng kiến t ắ c ngoại hữu nhân béo trên mặt cười xấu xa âu dương lạc im lặng lắc đầu đi tới tiếp hắn thật sự tiếp này dáng người thon thả nữ hải chứng kiến âu dương lạc đem thư tín cất kỹ hơn nữa đã đi tới lập tức khẩn trương lên bước chân cũng không kiểm hãm được lùi về phía sau mấy bước hắn đến rồi ta nên làm cái gì bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ đến rồi ta xem một chút phần đông nữ hải đều nhao nhao nhìn sang quả gặp một cái vóc người cao ngất tuấn tú kiếm sinh đã đi tới hắn bước chân không nhanh không chậm lại lộ ra như vậy một cỗ sắp bén Cả n g ư xin g chào tên của ta là âu dương lạc lời nói ý nguyên lộ ra đông cứng lại rất lễ phép nữ hai cái cằm đã dở đến rồi trước ngực hai cái chân không được chỉ vào lấy nhu thuận tóc dài cũng theo đó đung đưa dưới ánh mặt trời tản ra như rung động vậy hào quang ngươi xem người ta đều tới ngươi còn chưa đi còn chờ chúng ta đợt à hì hì mặt khác phần đông các cô gái chơi đùa đem nữ hải đẩy đi ra đứng ở âu dương lạc trước mặt nàng rốt cục lấy dũng khí ngẩng đầu lên đem r ứ t gương mặt xinh đẹp lộ ra trong ánh mắt cũng tràn đầy dũng khí xin chào ta là mã y toa nữ hải nói chuyện trên gương mặt lại dâng lên hai luồng hương hà chật chật chắc lực cách đồ đung đưa đại não ế ẩm nói ra ta còn không có hưởng qua tiếp thư tình gặp nữ hải là cái gì tư vị tình nhi nhìn về phía tắc ngoại hữu nhân mắt to như nước trong veo chấp động vài cái bên trong nhưng lại không nói nên lời lục minh lạnh nhạt cười cười vỗ vô tình nhi nghịch n g ậ m cái đầu nhỏ cả đám hướng kiếm thủ c h ú mà thẳng bước đi trở về đường xá bên trong con đường vài chỗ đan dược điếm lục minh như ý liền dẫn mọi người đi vào quét một lần mua không ít thượng đẳng đan dược chữa trị vết thương chỉ là làm lãnh kiếm kỳ quái là lục minh chỉ mua đan dược chữa trị vết thương hơn nữa là chỉ cần đan dược tốt t i ể u tuyệt đối không sợ dùng tiền đấy nhưng là đối với những cái kia có thể đủ khôi phục nhanh trong kiếm khí các loại đan dược nhưng lại liền nhìn cũng không nhìn thì trả tiền đi ra tiệm thuốc hơn nữa hắn có tiền như vậy đậu giá hội này phục nguyên đan lại là căn bản là không có muốn mua qua thân là kiếm thủ điểm này mà nói rất không nên à. lãnh kiếm nghĩ tới cũng liền hỏi lục minh cảm thấy lãnh kiếm là một đáng giá kết giao bằng hưu liền lạnh nhạt nói ra trong mắt của ta là thuốc có ba phần độc thuốc chữa thương cũng giống như vậy tối khôi phục thương thế thời điểm tất nhiên sẽ c h o n g ư ờ i lưu lại rất nhiều dược tạt bã cho nên tận lực muốn dùng cao cấp t ạ p chất ít đan g dược như vậy đối với tương lai kiếm đạo một đường hội giảm thiếu một ít phiền t o á i không cần thiết còn khôi phục kiếm khí đan dược dù là cao cấp đến vi kiếm t i ê n tự tay l u y ệ n chế hơn nữa còn là một đồng tiền một viên cũng không cần dùng bởi vì vi chúng ta tự thân kiếm khí số lượng trên thực tế đều đầy đủ nhiều như thế nào hợp lý sử dụng kiếm khí khi nào lại nên dùng bao nhiêu số lượng cái đó một kiếm lại căn bản không cần kiếm khí chúng ta đang phán đoán đối thủ thời điểm trong nội tâm phải có mấy trong chiến đấu chỉ cần vượt trên đối thủ là được rồi bởi như vậy chúng ta cho dù là liên tục chiến đấu một ngày một đêm kiếm khí cũng cũng sẽ không khô kiện lãnh kiếm mọi người không được g t đầu điều này cần cường đại sức phán đoán cùng đối với lực lượng năng lực quản lý rất là khảo nghiệm kiếm thủ bản thân tố chất nhưng là chỉ cần làm được điểm này vô luận thiên phú như thế nào vậy cũng là một cái chiến đấu phương diện thiên tài đến tận đây lãnh kiếm đối với lục minh kiến giải càng là bội phục lên bởi vì hắn chính là một cái không có kiếm thể kiếm thủ lại là một thật sự chiến đấu phương diện thiên tài mà mặc dù có thể nói với tự mình những này lại là chân tránh cầm mình làm bằng hữu ngẫm lại trước khi mình ngạo kiểu lãnh kiếm cũng là mặt g i à đỏ lên mọi người trở lại nơi đóng quân về sau phát hiện trong đại viện lại thêm mấy cái kiếm sinh xem t ấ u lấy cũng đều là ngũ hoa bạch môn cũng đều là sau chạy tới bọn họ chính hướng những cái kêu cao cấp một chút nơi đóng quân đi đến xem bộ dáng là muốn tạm thời gia nhập một ít đội ngũ những người này chỉ nhìn lục minh mọi người liếc cứ tiếp tục hướng cao cấp nơi đóng quân đi đến dù sao có chút thân phận cùng thiên phú người chắc là sẽ không ở tại nơi này trùng rách dưới địa phương lục minh tùy ý cười cười tự đi vào bên trong nhưng mà ở thời điểm này lão kiếm chủ cửa gian phòng bên ngoài đứng tại một cái vóc người hơi mập láo giả hắn ăn mặc một thân sâu trường sam màu đỏ bên hông treo lấy một ngụm so đại kiếm hai tay chật vật so với trường kiếm rộng đích rộng cây bảo kiếm hơi béo trên mặt mọc ra một đôi b á n mắt bên trong đ a n g có l ử a giận đang tiêu đốt đúng rồi lão giả phẫn nộ phi thường mình thân là tinh hoa kiếm viện viện chủ vài thập niên mới thu hai cái tư chất tuyệt hảo đồ đệ ngày bình thường bảo bối đều bảo bối không đến hiện tại c ư nhiên bị người đánh nay triệu phượng nghi vô luận là thiên tư vẫn là tướng mạo tương lai cũng có thể bị kiếm đường tổ chức ghi vào sử sách kiếm thủ nhưng mà là nơi nào có thể dự đoán được thí luyện còn chưa bắt đầu ta đường đường tinh hoa kiếm viện, viện chủ đích xác đồ đệ đã bị người đánh vẫn bị một đại nam nhân dù một trăm bạn tài đánh thật sự là lẽ nào lại như vậy lão giả trong ánh mắt l ử a giận càng tăng lên lại có tai quá hắn quần áo trên người màu sắc xu thế chỉ nghe nói hủy diệt kiếm thánh cũng ở nơi đây tuy nhiên mình cũng không sợ hắn nhưng là với hắn tại mình vẫn co lấy rất nhiều không t i ệ n hôm nay khó khăn đợi đến lúc hắn đi ra ngoài làm việc mình tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này tiên v ạ n thông người cái lao quỷ ít tại chúng ta trước gâm dương quá khí có việc vào nói được nghe đến cơ vô kiếm lời nói tiền vạn thông đẩy cửa đi vào chứng kiến hắn chính thích g h uống t r à hơn nữa trước người trên bàn nhỏ có không ít tiểu nhi chén trả tính xảo nhưng đều là móc ngược lấy đấy chỉ có chính hẳn cái chén kia bên trong có nóng hôi hổi nước trà phiêu tán mùi thơm lao r a hỏa này biết rõ chính mình tới còn bày ra bộ dáng này t i ê n b ạ n thông nặng nề h ừ một tiếng nói đồ đệ của ngươi hôm trước đánh bảo bối của ta nữ đồ đệ hơn nữa còn là trọn vẹn một trăm cái tát kinh ta tự mình trị liệu về sau đến bây giờ trên mặt xương đỏ cũng giống như cũng giống như tóm lại ngươi đồ đệ đánh đồ đệ của ta chuyện này chuyện này kiếm đường đã xử lý rồi l a o kiếm chủ lại bưng lên chén nhỏ u ố n một ngụm khen âm thanh thật sự là trà ngon tiền vạn thông báo mắt lập tức chừng lên ngươi nói ai thật là tệ ta nói là trả lão kiếm chủ tức giận nhìn hắn một cái đồ đệ của ngươi xong việc về sau ngược lại là bị người khiêng đi thư thư phục phục nằm ở trên giường nghỉ ngơi đồ đệ của ta đây chính là bị kiếm đường xử phạt tại phòng tạm giam ở một cả đêm suốt cả đêm à. lão kiếm chủ nhấn mạnh chứng kiến lao kiếm chủ khoa trương bộ d á n g tiền vạn thông tức đến méo m ũ i cả giận nói chuyện này hắn đây mẹ tên gì xử phạt bọn họ căn bản chính là trở ngại rõ ràng này hủy diện kiếm thánh tên tuổi không dám nghiêm khắc xử phạt chiều ý của ngươi ngươi là muốn đích thân đến quật ngã kiếm đường quy tắc trừng phạt kết quả lao kiếm chủ nợ nụ cười t i ê n vạn thông trực tiếp không có từ rồi kiếm đường tổ chức dù sao cũng là kiếm thủ lớn nhất tổ chức hắn quy tắc dù là mình là kiếm hào cảnh giới cũng là nhất định phải tuân thủ đấy chỉ cơ vô kiếm lao ra hỏa này đầu thật là dùng a vừa lên đến t i ể u chuyển ra quy tắc đến c h ó i bột ta hơn nữa để cho kiếm đường quy tắc đi gặp quỷ loại lợi này là tuyệt đối không thể nói kiếm đường là cân nhắc thí luyện căn bản là không có quản tiền vạn thông âm chầm nói đã kiếm đường mặc kệ này chúng ta ý định quản, quản chuyện này hiện tại ta hy vọng ngươi cho ta một cái công đạo vừa lúc đó lục minh cả đám vừa vặn đi vào hành lang nhưng mà chân của hắn vừa mới bước vào hành lang đầu lông mày chính là nhảy dựng phóng ra bước chân lại thu về hơn nữa đưa tay ngăn cản sau lưng tất cả mọi người đưa tay tầm đó tay trái va chạm vào một đoàn mềm mại chỉ ở thời điểm này không ai hội so đo bởi vì vi tất cả mọi người cảm giác được một c ỗ sát khí đã tràn ngập ra chưa xong con tiếp chương hai trăm mười lấy khí ngự kiếm t i ê n vạn thông trứng mắt tay phải vừa nhấc bên hông chiếc kia rộng kiếm nhất thời thoát ly móc lối một tiếng m lập tức lang không do cửa ẩm vang bắn đi ra, hơn nữa n theo tác hai y thanh t kiếm thấu tường mà ra mang đi một mảnh khói thuốc súng trên không trung tìm cái đường vòng cung trở lại từng người trong tay của chủ nhân nhìn qua như là một lần nữa đục khai mở một cánh cửa đại loại nhỏ lỗ thủng c h ắ c lực cách đồ sắc mặt lập tức t i u tái rồi trong tay cự kiếm đã ở phản ứng đầu tiên thời gian ra khỏi vỏ lanh kiếm kiếm đã cầm trong tay rồi chỉ đúng lúc này kiếm đã về tới trong tay chủ nhân lao kiếm chủ thân hình đồng thời nên đón đi ra đứng ở lục minh mọi người trước người mà đại viện làm bên trong hành tẩu vài tên kiếm sinh lại lập tức t r ồ n g chất ngồi dưới đất sợ đến l ạ n h run lấy khí ngự kiếm lục minh nhuống nhuống mày trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn mình vẫn là lần đầu tiền chứng kiến kiếm hào cảnh giới cao thủ tự mình xuất thủ dù sao cho dù mình tại trên địa cầu. đã đạt đến kiếm đạo đ ỉ n h phong thời điểm cũng không cách nào làm được lấy khí ngự kiếm hôm nay thật đúng là có chút ít mở mắt cảm giác nhưng mà lão kiếm chủ trước mặt s ắ c khắc là càng phát tái nhận tiền vạn thông một kiếm này vi lực đủ để đem lục mình đứa nhỏ này hoàn toàn phế bỏ đợi này cũng không thể rơi xuống lấy lên được kiếm lão kiếm chủ lập tức giận dữ kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ tiền vạn thông ngươi con mẹ nó ra tay không khỏi quá đậu cắt đi ngươi lão tiểu t ử tốc độ cũng không phải chậm xem ra ngươi đã sớm thua thiệt tâm tiền vạn thông âm dương quái khí nói qua cất bước đi ra khỏi phòng kiếm trong tay cũng đã xuất vỏ nghiêng đầu nhìn một chút lão kiếm chủ sau l ư n g lục minh chứng kiến cái tiêu phó khí định thần nhàn bộ dáng tức g i ậ n đến tiền vạn thông khỏe mắt đều phải băng liệt đ ồ lệ của ta bị ngươi đánh thành cái dạ n g kia mà ngươi tên hung thủ này lại vẫn tại n h ậ n nhơ ngoài vòng pháp luật có thể n h ấ n lại không có thể nhấp n h ụ hôm nay ta liền muốn thay sư phụ ngươi giao hấn ngươi một chút cơ vô kiếm ngươi mau tránh ra cho ta ngươi nói là nói nhảm lão kiếm chủ đương nhiên sẽ không mở ra kiếm trong tay bắt đầu thời gian dần trôi qua phát ra một cỗ khí thế bé nhọn ông một tiếng tiền b ạ n thông trong tay r ộ n g kiếm nhất thời phát ra một hồi long ngâm giống như vụ vụ một c ỗ minh g ô n g quần quận khí thế lập tức huyết tán ra chắc lực cách đổ mọi người nhất thời về phía sau ngược lại lui ra ngoài mà lục mình tùy theo cũng là rút lui hai bước mới đứng vững vàng chính là lao kiếm chủ trên người dâu tóc đều r i n t giật tiền b ạ n thông t i ể u n ở nụ cười lạnh mình kiếm ý chi sắp bén tuyệt đối không phải những bọn tiểu bối này có thể thừa nhận được đấy hơn nữa cơ vô kiếm trên người có tổn thương mình cũng không có bị như vậy thương thế nghiêm trọng hiện tại chỉ muốn độc thủ hắn nhất định cũng đã rơi xuống hạ phong xuyên tấu h qua mới kiếm ý phóng ra ngoài đến xem hắn thương thế giống như nghiêm trọng lão kiếm chủ nhưng trong lòng đang suy tư mặt khác một sự kiện là mới mình vốn định bạo phát sức mạnh ngăn cản được cỗ này kiếm ý nhưng là ngược lại tưởng tượng để cho những hải tử này thể hội một chút cường giả lực lượng ngược lại là một chuyện tốt n à y đây vừa mới muốn buộc phát lực lượng t i ể u thu hồi lại những hải tử khác phản ứng ngược lại là hợp tình hợp lý chỉ lục minh đứa nhỏ này khí tức trên thân mới rất là bất đồng lão kiếm chủ quan sát lục minh lâu như vậy hắn tập tính cùng bản năng chiến đấu đều nhìn ở trong mắt chính là mới tiến môn thời khắc hắn đều thể nghiệm và quan sát đến nguy hiểm không thể nào sẽ ở đối phương tăng lên khí thế thời điểm vẫn còn ngồi chờ chết tiền b ạ n thông kiếm ý tuy nhiên không sẽ chân chính làm bị thương người nhưng mà nói như thế nào hắn đều là kiếm hào cảnh giới đây là chuyện gì xảy ra chứ lão kiếm chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại tinh tế thưởng thức mới lục minh khí tức t r ê n thân lại đột nhiên cảm thấy này thậm chí có một loại mỡ b ò cảm giác lại dính vừa trơn khi hắn quay ngược lại hai bước bên trong liền đem lực lượng của đối phương hoàn toàn hóa giải đây là một loại phi thường tinh diệu năng lực khống chế đương nhiên rồi lão kiếm chủ tự nhiên không biết lục minh là mới chính lặng lẽ vận dụng bắc minh lực lượng c ắ người nuốt đối p ơ tốt tốt có thể m kiếm đừng ố i h ư quên ngươi trên người còn có tổn thương ta sẽ không chú ý bị người nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đấy ngược lại là người có thể phải suy nghĩ một chút thể một tinh tưởng. phải nghĩ suy ông lão kiếm chủ không tiếng động bộ phát ra lực lượng trường kiếm trong tay càng là phát ra một hồi long ngâm giống như vụ vụ tiền vạn thông lập tức khẽ giật mình phát hiện lão kiếm chủ thương thế lại nhưng đã bắt đầu có chỗ khôi phục mặc dù chỉ là khôi phục một bộ phận nhưng là đây đã là đang khôi phục nữa à thậm chí kiếm cảnh còn có một chút tiến bộ tuy nhiên như cụ không kịp mình tiếp cận kiếm vương cảnh giới nhưng là thật sự tiến bộ ai nha tiền vạn thông trong nội tâm kinh ngạc vô cùng năm đó thương thế của hắn nhưng mà bị phán định tử hình đấy đời này cũng không thể nào khôi phục cho dù là từng chút một chỉ có thể theo niên kỷ tăng trưởng cảnh giới cũng sẽ thời gian dần trôi qua rút lui ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi hôm nay đây là có chuyện gì hắn không thể nào nghĩ đến đáp án nhưng lại trực tiếp nên đón lao kiếm chủ kiếm hơn nữa hắn còn chứng kiến cơ vô kiếm sau lưng lục minh chính thúc giục những người khác ly khai tiểu tử đừng nói ngươi đánh ta bảo bối đồ đệ một trăm cái t á c chính là đụng phải nàng một cọng tóc gáy ta cũng vậy muốn phế bỏ ngươi ánh mắt của tiền vạn thông lộ ra vô cùng tàn nhẫn nghiêng một cái đầu nhìn về phía lao kiếm chủ đâm tới kiếm kiếm trong tay lập tức đón đánh đi lên theo hàm răng trong khe hở húng tợn nổ ra mấy chữ hôm nay ta ngay cả ngươi cùng một chỗ phế bỏ lưỡng kiếm g i a o kích tại một chỗ giống như hai luồng thuốc nổ đồng thời bị đốt lên giống như lập tức phát ra phanh một tiếng nổ vang lục minh mang theo chúng người đã chạy đến đại viện trong đó nghe t h ế tiếng nổ lập tức quay đầu lại xem ra phát hiện hành lang vách tường lại bị khai ra một đại môn tại một hồi bụi bên trong vô số cục gạch bị t ạ c bay ra ngoài xa mấy chục mét mới c u ộ n c u ộ n rơi xuống đất lục minh chứng kiến lao kiếm chủ kiếm đang theo tiền vạn thông kiếm chặt chẽ đối với tại một chỗ từng người so đấu lấy hùng hậu k i ế m khí chỉ là bọn họ quanh thân có một cổ vô hình lập trường những cái kia cho bụi cùng cục gạch hoàn toàn dựa vào không được bên cạnh cái này là cảnh giới lục minh trong nội tâm thở dài chỉ l a o kiếm chủ cùng người này so với cảnh giới hơi có vẻ kém như vậy một đường chỉ có sử dụng thái cực kiếm mới có thể p h â n thắng lao tiểu tử không nghĩ tới cảnh giới của ngươi rõ ràng thật sự khôi phục t i ê n b ạ n thông toàn thân phát ra lực cắn răng n g h i ế n lợi nói ra nếu là không khôi phục lại hôm nay thế nào đánh bại ngươi lão kiếm chủ cũng bạo phát toàn lực toàn thân dâu tóc rung động dồn dập lấy、Hừ. tiên b ạ n thông nặng nề hư một tiếng kiếm trong tay đột nhiên đẩy tới lao kiếm chủ đồng thời cũng đẩy đi ra hai người thân hình trong chốc lát bay rớt ra ngoài cũng tại bay ngược ở bên trong mỗi người liên tục vùng chém ra ba đạo kiếm khí rầm rầm rầm kiếm khí nhao nhao đụng nhau tại một chỗ phản phất gỡ mìn bình thường liên tục bạo tạc nổ tung không ngừng chuyển đến đúng là đem chọn cái hành lang nóc phòng đã tạc bay lên v ù v ù hai đạo thân hình lập tức do nóc phòng trong bụi mù bắn nhanh ra hai thanh kiếm khi thì lặng không đối kích lúc mà trở lại trong tay chủ nhân tuy hai mà một kịch liệt đụng nhau lấy l o n g l á n h kiếm khi cùng vẫy ra hỏa tinh phản g phất đã có thể cùng mặt trời tranh nhau phát sáng tình nhi trực giác một hồi hoa mắt chẳng bao lâu sau nàng đã biết rõ kiếm thủ thật là có lực sát thương đấy nhưng là từ không nghĩ tới bình thường hòa ái lao kiếm chủ khởi s ư ớ n g nộ ra lại là sắc bén như thế khó trách hắn tại toàn bộ thiên đô thành đều là đệ nhất cầm kiếm người a chắc lực cách đổ cùng l á n h kiếm n h a u n h a u đối với lục minh quăng t ơ i ánh mắt hâm mộ có loại này sư phụ thay mình đi ra cảm giác kia thật sự là hạnh phúc a lục minh trong lòng cũng là rung động chỉ trong chớp mắt này tầm đó hai người cũng đã đối chiến mười cái hiệp bọn họ xuất kiếm tốc、độ. lực lượng đối với lực lượng c ô n g chế đều không làm mình bây giờ cảnh giới này có thể so sánh đấy giang g i á c g i á c hai người thân hình lập tức kích xạ hướng mặt khác một tòa kiến trúc mà tại bọn họ bay khỏi về sau trước khi lục minh châu ở phòng ốc đã triệt để sụp đổ t i ê n b ạ n thông báo mắt trở lên xào trá đã tìm được lão kiếm chủ một cái lỗ thủng kiếm trong tay lập tức vạch lên một hồi như quỷ lệ giống như phá không trong hung hàng phách c h à n xuống lão kiếm chủ trong tay đối lập thật nhỏ trường kiếm nhưng lại xuất quỷ nhập thần đính tại kiếm của đối phương sống lưng ở trên phát ra ken một tiếng văn giòn nhưng mà lực lượng của hai người không kém bao nhiêu một chiêu này nhưng lại nhao nhao lui về phía sau hai người mỗi sau lùi một bước dưới chân nóc nhà mái ngói sẽ phát ra một đoàn tiếng nổ mạnh làm hai người lui ra ngoài ba bước về sau đã có mười mấy thước nóc phòng lại cũng vô lực gánh chịu nặng như thế số lượng d ầ m d ầ m sập hạ xuống một cỗ cho bụi lập tức phóng lên trời tạo thành một cái nho nhỏ mây hình ấm lục minh nhữ nhữ mày hai người đánh đến lúc này toàn thân toàn bộ chiến ý sớm được kích thích tuy là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại nhưng là không ai sẽ ở thời gian ngắn không c n h ư như kỳ chiêu chỉ sợ chỉ có thể so đấu kiếm khí đo chân linh kiếm pháp tiền vạn thông trong lòng q u á t to một tiếng kiếm trong tay một đạo nhạt màu vàng kiếm khí nhất thời phun ra mũi kiếm đúng là dài hơn bốn mét phát ra ô ô tiếng vang sau đó thân hình của hắn lăng không bay lên đảo lộn một tuần sau thuận thế đem kiếm khí kích phát ra nguyên bản bình thường kiếm khí trải qua hắn kiếm pháp gia trì uy lực lập tức bạo tăng bay vụt tốc độ cũng tăng lên gần một nửa cùng tiền vạn thông bén nhọn thân hình bất đồng lao kiếm chủ kiếm đột nhiên n u xu dưới thường thường vươn hướng phía bên phải phương thái cự kiếm lục minh âm thầm gật gật đầu là mới lao kiếm chủ là vì đối phương muốn phế mất mình mà bị trọc giận cho nên hắn rất k h ắ c thường cùng đối phương l i ề u mạng một thông hơn nữa lục minh cũng lý giải lão kiếm chủ hắn cũng đã lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một trầu rồi cũng thông qua quá trình này xem xét thoáng một phát thương thế của mình cùng kiếm cảnh kết quả rất làm cho người khác phân chấn đã là như thế kịch liệt chiến đấu những thương thế kia cũng cũng sẽ không tái phát tồn tại trong cơ thể mình nhiều năm thương thế có thể là lao kiếm chủ trong nội tâm vẫn không có vung mất bóng mở trong khoảng thời gian ngắn không tổn thương thân thể thật đúng là cần thích ứng chưa xong con tiếp chương hai trăm mười một kiếm vương kiếp lao kiếm chủ nỗi lòng khôi phục bình thản kiếm trong tay không nhanh không chậm men theo nhất định được vận l u ậ t tại huy động lấy phản phất nhất đạo kích x ả mà đến kiếm khí là ở đánh người khác đồng dạng t i ê n vạn thông t i ể u cười lạnh nhưng mà nụ cười của hắn còn không có hoàn toàn tách ra t i ê u đ ộ n g lại bởi vì hắn phát hiện cơ vô kiếm kiếm dùng tốc độ cực kỳ chậm dại chém ra lại là vừa v ậ n tốt nên tiếp thượng mình kiếm khí hơn nữa đi qua mình kiếm pháp ra chỉ qua lực lượng kiếm khí đúng là bị hắn khiên lôi kéo vòng quanh chính hắn thân thể một tuần lập tức ném một cái hất lên dĩ nhiên cũng làm bị quăng đến một bên kiếm khí không tiếng động chui vào trong đại viện một tòa sớm đã hoang phế hòn non bộ trong đó nhưng lại đem hòn non bộ chính xác một phân thành hai hơn nữa xâm nhập kiếm khí trực tiếp lệnh hòn non bộ chính giữa phun ra một đạo nho nhỏ nước suối chuyện gì xảy ra chân linh của ta kiếm pháp trăm thử khó chịu hôm nay kiếm khí tốt như vậy giống thành hắn rõ ràng mặc hắn bài bố tiền b ạ n thông không thể tin hết thể trước mắt lập tức c ắ n rằng kiếm trong tay lần nữa nhất thức chân linh kiếm pháp cực kỳ sắc bén công kích đi hắn kiếm đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh tương đương đã hợp thành một mảnh kiếm mạng nhưng là lục minh biết hiện tại hắn kiếm chính là như vậy nhanh thậm chí một g â y đồng hồ đã vung chém ra mười một lục minh dùng nhãn lực cũng không cách nào chứng kiến rất rõ ràng nhưng là kiếm ngân lực lượng lại có thể vô cùng rõ ràng bắt được đối phương hết thể hướng đi chỉ lần này lao kiếm chủ sử dụng đến thái cực kiếm tại ý cảnh ở trên cùng dĩ vang đã có một chút như vậy bất đồng nhưng lại càng thêm tiêu sái rồi đinh đinh đăng đăng tại một mảnh kiếm giao kích trong tiếng tiền vạn thông hai mắt đều nhanh trở thành con thỏ hắn không cách nào tưởng tượng mình đã liều đích toàn bộ lực lượng đem mình hết thể tất cả đều tăng lên tới trình độ lớn nhất tốc độ cực nhanh đúng là làm mình cũng cảm thấy kiếm vương cảnh giới ngay tại cách đó không xa rồi nhưng là đối diện cơ vô kiếm lại như cũng là làm theo ý mình vô luận công kích của mình thật là nhanh h ắ n kiếm đều là chậm rãi huy động lại mỗi lần đều đem công kích của mình chống đỡ lỡ được hơn nữa mình lại có một loại bổ chạm đâm đoạn đến mơ bò thượng cảm giác đây là cái gì kiếm pháp làm sao sẽ để cho mình có loại tú tài gặp quân binh cảm giác có lẽ mình mới là binh a ta không tin t i ê n b ạ n thông lập tức lần nữa tấn công mạnh mà bắt đầu từ đó tìm lấy khả năng xuất hiện hết thể sơ hở hai người thân hình ở này một nhanh một chậm trong dần dần phiêu bay lên lục minh cũng trầm trầm ngẩng đầu lên hắn hiện tại hết sức rõ ràng tại kiếm hào cảnh giới là không thể nào ngự kiếm phi hành đấy bọn họ hai người bay lên lại là bởi vì vi giữa bọn họ lực lượng lẫn nhau đối kích sinh ra kèm theo tác dụng lao kiếm c h ủ bỏ qua đối phương trận báo vậy công kích làm theo ý mình thi triển thái cực kiếm pháp mà trong đầu hắn cất đi đấy nhưng đều là tại cái này một thời gian ngắn đến nay mình tu luyện thái cực kiếm pháp quá trình theo chứng kiến lục minh luyện kiếm đến mình tự tay luyện tập đến phát hiện kiếm pháp trong từng cái có thể mục đích để nâng cao hơn nữa vận dụng lớn lão kiếm chủ tu luyện nhiều năm như vậy kiếm pháp tự nhiên biết rõ bất luận cái gì một bộ kiếm pháp đều có được sở trường của mình chính là cơ bản kiếm thuật bên trong nhất thức đâm thẳng tại có ít người trong tay cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng mà tự mình biết xuất sắc nhất chính là lục minh lão kiếm chủ kiếm cùng lục minh kiếm phong cách hoàn toàn khác nhau hơn nữa kiếm ý cũng hoàn toàn bất đồng kiếm của mình trước khi vẫn là nhu kiếm sẽ rất ít có cương manh thủ thắng trừ phi là gặp như hôm nay chuyện như vậy nhưng là lục minh hắn kiếm nhưng lại không bám vào một khuôn mẫu có thể làm được cương nhu chuyển đổi càng là tùy tâm sử dụng phán phất Cương Nhu hòa hợp. lão kiếm chủ chậm nhắm hai m dại ắ trên lại, lại c được người đột nhiên phát ra một đạo sáng ngời con mang đúng là tự dưới chân bay thẳng đỉnh đầu tiếp theo bay tới trường không tại thời khắc này chim bay cũng vì đó kêu to bầu trời tại dưới thân thể của hắn g cũng, cũng vì đó biến thành ảm đạm không ánh sáng kiếm vương lục minh kinh ngạc lên nay trở thành nhạt bầu trời bao la cũng là bị lao kiếm chủ trên người tản mát ra khí tức chỗ tụ tập mà đến thiên địa nguyên khí hào khổng lồ trời muốn mưa không biết ở đâu truyền tới một thanh âm lúc này cũng không còn người để ý tới cái này thanh âm hoàn toàn kinh ngạc nhìn lên trời khoảng không lao kiếm chủ chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện hôm nay là như thế trong sáng đất này là như vậy chân như bôi dầu bầu trời treo trắng đoán trong mây trắng thì ra cũng có tạp bụi mà bầu trời chim nhỏ trong tiếng kêu nhưng lại có săn mồi đến con mồi vui sướng lao kiếm chủ chậm giỡ kiếm một kiếm chém về phía đối phương tiền vạn thông nhất thời ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết kiếm hắn thân hình lại cùng huyết kiếm bay vụt phương hướng hoàn toàn trái lại trực tiếp rơi l o n xuống dưới nện vào đại viện duy nhất còn không có bị phá hư phòng úc ẩm ẩm t i ê n vạn thông như một viên hình người đạn pháo đồng dạng biến mất mà thân thể của hắn mang theo bị lao kiếm chủ trảm kích lực lượng dư âm lập tức liên lụy khắp phòng ố c này cả tòa phòng ốc đúng là bị phản chấn lực lượng bị bắn lên lập tức ở giữa không t r ú n g một hồi dầm ảo ảo phù phù trong tiếng hóa thành một vùng phế tích dư âm thậm chí lan đến gần đã rời khỏi rất xa lục minh mọi người chắc lực cách đ ồ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ giống một viên chín mồi nát đào đã không thành cái bộ dáng mở lớn miệng muốn nói gì lại thì không cách nào nói ra miệng giờ này khắc này một đám người xuất hiện ở cửa đại viện bọn họ quần áo chia làm hai chủ nhan g n sắc nhân viên quản lý cầm đầu một đội người là một loại một loại khác thoạt nhìn là kiếm việc đấy hơn nữa kiếm đều cùng tiền vạn thông đồng dạng là thủ hạ của hắn tiền vạn thông chính là thủ hạ vốn là phụ trách chặn đường muốn đổi tới khuyên khung người của kiếm đường phát hiện giữa trường không đối với đó về sau cũng vừa đẹp mắt đến chạy tới người của kiếm đường liền một chỉ không nghĩ tới chính mình những người này vừa vừa chạy tới cửa liền thấy lao kiếm chủ một kiếm đem tiền vạn thông như là nện cầu đồng dạng trực tiếp nện vào trong phòng bọn họ khoảng cách xa nhất nhưng là lực đạo dư ba cũng lệnh bọn họ là một mảnh ngã trái ngã phải nhìn xem này l a n g không phiêu rơi xuống lao kiếm chủ mọi người trong lúc nhất thời kinh ngạc tốt đỉnh chính là liền cắn được đầu lưỡi cũng không thấy được đau lục minh cũng là khiếp sợ bởi vì theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ chính mình những người này cũng chỉ là theo hành lang chạy tới cửa đại viện chỗ mà thôi có lẽ người của kiếm đường cũng là nhận được tin tức tựu i chạy đến thực sự chỉ có thấy được một kết quả chỉ cái này kiếm vương c h i cảnh đến cùng như thế nào là vương hai đại kiếm hào cường dạ một hồi kịch chiến rất nhanh hấp đưa tới số lớn quần chúng đ â y xem dù sao bây giờ là kiếm đường tổ chức thí luyện thời gian chỉ t r u n g quanh nơi đóng quân chính giữa kiếm sinh vừa xuất hiện cũng đã đem đồng nhất khối tổn hại là không như một bộ dáng địa phương vây chặt đến không lọt một giọt nước lão kiếm chủ toàn thân tản g a đạo cốt tiên phong q u n áo nổi lơ lửng chậm rãi rơi xuống đất trên mặt cũng là phi thường kinh hỷ thật sự không nghĩ tới mình sẽ ở cuộc chiến đấu này trong cứ như vậy lên cấp lục minh đứng xa xa nhìn lại phát hiện lao kiếm chủ trên người có một cỗ sầu lo thấy vậy lần đột phá với hắn mà nói quá mức đột nhiên rồi cái này tân cấp tới quá đột nhiên lao kiếm chủ một đôi mày giậm nhữ lại kiếm vương kiếm vương chính là kiếm vương người tất nhiên sẽ đã bị tiên h tri k ế t khó không có kiếp nạn như thế nào thành là chân chính vương giả giờ phút này lao kiếm chủ toàn thân một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra chỉ cho dù là kiếm hào cảnh giới đỉnh cao nếu muốn muốn trùng kích kiếm vương cũng nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng chờ đến hết thẻ chu toàn mới dám đi xung kích mà bây giờ mình không có cái gì chuẩn bị có thể nói chỉ có một người một kiếm hơn nữa còn là trong chiến đấu đột nhiên t ấ n cấp mặc dù mình muốn che giấu áp chế cũng căn bản làm không được dù sao nếu như mình toàn lực đi áp chế tất nhiên sẽ đã bị tiền vạn thông hung bạo nhất công kích như vậy mình b ả n không khỏi hẳn thương thế chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chuyển biến xấu lão kiếm chủ chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ai các ngươi mau nhìn vừa mới chính là vị lão giả kia thành công lên cấp ngươi nhìn hắn trên không t r u n g phiêu rơi xuống tiêu sái dáng người thật là khiến người ta hâm mộ răng đều đau à. một gã buồn bã kiếm sinh nói lời này mà bắt đầu không được hít một hơi lanh khí hai mắt đều hâm mộ hiện ra ánh sáng màu lam bên cạnh một gã kiếm sinh cũng là thổn thức không thôi đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới vị lão giả này hội trong quá trình chiến đấu rõ ràng lĩnh ngộ được cảnh giới thật sự do kiếm hào t ấ n cấp kiếm vương kể từ đó cả người hết t h ạ tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa long trời l ớ đất có thể thán chúng ta đợi này có thể ngay cả kiếm hào bên cạnh đều không gặp được a trong lúc nhất thời vây tới kiếm sinh đám bọn họ lộn xộn nói vân vân không khỏi là đối với lao kiếm chủ hâm mộ cùng sùng bái tại kiếm trong thế giới cường giả t i ệ u là dùng để tôn sùng đấy nhưng mà một gã kiếm đường tổ chức lao giả trên mặt tuy nhiên cũng mang theo thần sắc kinh ngạc nhưng lại nhìn phần đông kiếm sinh liếc nói các ngươi biết cái gì loại này trong chiến đấu tấn cấp cố nhiên là tốt sự t ì n h nhưng là hạn chế tại kiếm vương cảnh giới trước khi chỉ cần tấn thăng đến kiếm vương cảnh giới tất nhiên sẽ đã bị thiên kiếp chỉ có thành công đã vượt qua thiên kiếp mới có thể trở thành là chân chính kiếm vương có thể là hắn hiện tại không hề chuẩn bị vội vàng tầm đó chỉ sợ là muốn lành ít giữ nhiều à? ai lao giả dứt lời thở dài bất đắc dĩ một tiếng độ kiếp kiếm sinh đám bọn họ lập tức có chút hoảng sợ cái này độ kiếp rốt cuộc là độ cái gì kiếp sẽ không lan đến gần chúng ta chứ đúng vậy à tuy nhiên chúng ta không có tận mắt thấy qua nhưng mà cũng đã được nghe nói băng sướng kiếp gió bao kiếp lôi kiếp các loại kiếp nạn trang diện tựa hồ cũng vô cùng khiếp người à. đúng vậy à đúng vậy à chúng ta vẫn là cách xa một chút là thượng sách có thể chứng kiến một vị cường giả độ kiếp cố nhiên là tốt sự tình nhưng chớ đem mạng nhỏ cho phụ vào kiếm sinh đám bọn họ nhao n h a u hướng lui về phía sau lại lấy tựa như đánh ú t lại như thủy triều thối lui tốc độ càng thêm mau lẹ trong đó có mấy cái chạy tới lao giả chứng kiến lao kiếm chủ thật sự lên cấp nay lần lượt từng cái một mặt mo gọi một cái thất vọng dù sao cùng là kiếm hào cảnh giới mà lao kiếm chủ trên người mang thương chiến lược tất nhiên là kém như vậy một đường nhưng là đồng nhất tuyến chính là thủ thắng chi đạo chính mình những người này vốn chạy đến khuyên can bạn muốn nói gì muốn nhớ kỹ ngươi trên người có tổn thương không muốn cùng người ta liệu mạng á ngươi là đánh không lại người ta độ lệ cũng làm người ta giáo hấn hạ xuống xả giận được rồi loại này khoan dung lời nói nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hắn lại lâm chiến đốn nộ lập tức thoát ra chính hắn một vòng tròn luẩn quẩn đã tấn thăng đến thượng một t ầ n g thứ vốn là cảm giác về sự ưu việt biến mất không còn một mảnh cũng không khỏi không lệnh bọn họ thất vọng nhưng là tại lui bước ở bên trong bọn họ ánh mắt tuy nhiên cũng tại mừng tầm lấy đứng tại bọn họ loại này chúa tể một phương độ cao tự là hiểu rõ lao kiếm chủ đúng lúc này tấn cấp sẽ đối mặt với lấy cái gì này đây mấy cái lao giả rất có ăn ý liếc nhau một cái đồng đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được hắn chết chắc rồi ý tứ. Mấy người lại rất có chưa i n ó xong con tiếp chương hai trăm mười hai kiếm vương kiếp độ kiếp tổn hại thành một đôi cục gạch mãi ngói phong ốc phế tích ở bên trong thiên vạn thông đột nhiên mở mắt đàng thoáng cái ngồi dậy đón lấy tự há miệng hoa phun ra một ngụm máu tươi lập tức hắn tự lặng lẽ đứng dậy nín thở ngưng tức bắt đầu lặng lẽ ngồi xuống chữ thương vất quá đúng lúc này mọi người đều chú ý đến lao kiếm chủ cùng bầu trời lại là không nhìn thấy một đạo thân hình hiện lên tại thân hình kia sau lưng để lại một cái đủ có một em mở sâu hình người hố to nhưng lại tiền vạn thông mình đo ni đóng giày đấy nhìn thoáng qua bầu trời càng ngày càng thấp đen đặc trở nên trắng đám mây tiền vạn thông còn giữ bọt máu miệng liệt suất một tia nhai răng cười tốt ngươi lao tiểu tử ta tuy nhiên ăn ngươi một kiếm thiệt t h i nhưng là kế tiếp ngươi nhất định là muốn độ kiếp mà lúc kia chỉ cần lao tử thoáng đánh lén hạ xuống ngươi nhất định sẽ phân thần vô luận là chúng lao tử kiếm vẫn bị kiếp nạn đánh chúng ngươi đều chết chắc rồi tiền vạn thông h ắ c hát nợ nụ cười lập tức liền rất khó chế trụ mình sắp báo thù khoái cảm vi chờ một chút một kiếm càng thêm trí mạng mà điều tức đúng lúc này một đạo h ắ c ảnh phảng phất như một thanh bay vụt lợi kiếm bình thường vạch phá trường không đã rơi vào đám người sau lưng tâm thần khẽ động dưới chân một bà cương kiếm tự động bay trở về đến bên hông treo lấy trong vỏ kiếm lập tức bước chân vội vã đi tới đám người tình nhi chứng kiến này h ắ c sát thân ảnh cực kỳ nhanh chóng đi tới con mắt lập tức sáng lời bật thốt lên hô sư phụ ừng hủy diện kiếm thánh rõ ràng gật gật đầu đen g ầ y khuôn mặt phi thường không lạc quan nhìn lấy trong sân một mình đứng yên lão kiếm chủ trong nội tâm c à n g là hối hận tiếc mình lúc nào không thể đi làm việc hết lần này tới lần khác đúng lúc này đi chỉ cần mình ở tại đây loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh hủy diệt kiếm thánh tâm tình bây giờ rất phức tạp cơ lão ca thương thế trên người chưa lành chiến đấu tự nhiên là có hại chịu thiệt nhưng là nhưng bây giờ lại lên cấp điểm này mà nói tự đầy đủ khiến người ta k i n h hỉ chẳng những tăng lên sức chiến đấu trên người vết thương cũ cũng theo kiếm cảnh tăng lên mà tiêu tán mất chỉ cái ngạc nhiên này tới vô cùng đột nhiên rồi hủy diệt kiếm thánh vừa quay đầu liếc mắt liền thấy được trốn ở một bên ngồi xuống chữa thương tiền v ạ n thông hiện tại trước tiên như vậy nếu như cơ lão ca vạn nhất có cái gì ta lại tính sổ với ngươi tình nhi lắc hủy diệt kiếm thánh góc áo nói sư phụ nhưng mà kiếm thánh đâu rồi hiện tại cũng đừng thấy nhanh đi giúp đỡ cơ bá bá đi bảo bối của ta đồ đệ nếu như sư phụ có thể giúp đỡ tự nhiên sớm liền rút hủy diệt kiếm thánh vẻ mặt bất đắc dĩ độ kiếp chuyện này là kiếm đạo trong phi thường khác loại lại tất nhiên tồn tại sự tỉnh vô luận là kiếp nạn gì chính là ta đi rồi cũng sẽ tha cho ta mà công kích cơ lão ca chính là muốn muốn tranh né cũng làm không được bởi vì hắn trên người tản ra kiếm vương khí thức chính là đi đến chân trời góc biển y nguyên đồng dạng sẽ phải chịu kiếp nạn bởi vì là kiếm đạo quy tắc muốn hắn trải qua khảo nghiệm hơn nữa kể từ đó càng là trái với kiếm đạo quy tắc cơ lão ca kiếm cảnh chẳng những hội tận tổn hại hơn nữa trung thân cũng không còn cách nào cầm kiếm rồi này đây độ kiếp chỉ có thể là mình ra đây là thật sự không có cách nào rút ta bây giờ có thể làm cũng chỉ là cho hắn hộ pháp mà thôi tình nhi đẹp mắt tao mày mới khéo léo nhẹ gật đầu giờ phút này cũng chỉ có thể giúp vào thiếu gia bên cạnh kỳ đảo lão kiếm chủ người hiền đều có trời giúp rồi quan sát được nơi này lục minh lông mày tựu thật chặt nhữ lại bởi vì chính là không khởi động kiếm ngân mình cũng có thể cảm giác được bầu trời thiên địa nguyên khí càng ngày càng dày đặc rồi như là rời sông lấp biển giống như chỉ trong khoảng khắc tựu tạo thành nồng nặc trì sắc ô vân những cái kia duyên vân thấp giống như đều đặt ở trong lòng của mình nhưng lại nhớ tới đã từng mình khi độ kiếp chẳng diện hơn nữa bây giờ nhìn lại lão kiếm chủ đem phải đối mặt đấy chính là một hồi lôi kiếp hôm nay chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi lão kiếm chủ giờ phút này đang nhìn bầu trời toàn thân lực lượng không ngừng trèo thăng lên dần dần t à n mát ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh quần áo trên người không gió mà bay chính là quanh thân cho bụi đều bị kích động đến hơn mười m ở có hơn một cỗ vượt mây hào khí bay thẳng đến chân trời lão kiếm chủ giờ phút này phi thường vui vẻ vốn cho là cuộc đời này tấn cấp vô vọng không nghĩ tới bây giờ vậy mà thật sự lên cấp ta thương thế không khỏi hẳn đều có thể đi vào kiếm vương cảnh giới hôm nay ta ngược lại muốn xem xem kiếm đạo quy tắc đến khảo nghiệm ta đấy rốt cuộc là kiếp nạn gì lão kiếm chủ một kiếm chỉ tiên cũng không thấy hắn như thế nào phát lực cả người liền lăng không nhảy lên cá vượt long môn chi thế bay thẳng phía chân trời lục minh âm thầm gật gật đầu lao kiếm chủ tuy nhiên người trên không t r u n g đã mất đi mặt đất loại này càng thêm rộng khắp điểm mật lực nhưng lại đã nhận được sớm hơn phát hiện công kích thời cơ chỉ cần nắm trong tay thời gian dù là chỉ là một điểm điểm khi hắn cảnh giới kia cũng có thể phát ra nổi thay đổi c à n khôn tác dụng hơn nữa lao kiếm chủ trôi kiếm là ngọc chất điểm này mà nói tối thiểu không cần cân nhắc sắt thép dẫn điện tác dụng ngược lại là dễ dàng rất nhiều ẩm ẩm bên trên bầu trời cuồn cuộn duyên vân chen trúc xô đẩy đụng nhau lấy phát ra từng chuôi trầm mượn tiếng va chạm một cỗ thấu xương hàn khí rơi vãi bố trí xuống đến l ệ n h ở vào cuối mùa thu đám người đều cảm thấy mùa đông này tới tựa hồ quá sớm chút ít v è o một tiếng ngắn ngủi mà lại r ồ n dập tiếng xé gió vừa mới chuyển đến lục minh liền thấy một cái dày mấy chút mét muốn một người ôm hết lớn như vậy lớn điện long do duyên vân bên trong thẳng rất xuống ra chỉ tại trong c h i p nhóm này tự chiếu sáng khắp đại địa nhưng lại để cho quần chúng vây xem bước chân lui xa hơn lôi kiếp dĩ nhiên là lôi kiếp mọi người lập tức một hồi bối rối bước chân càng là hướng lui về phía sau lại kiến nạn như vậy uy lực nếu so với gió bão kiếp uy lực cường hắn、hơn. bởi vì tốc độ nó chẳng những cao hơn tại phong hoặc là băng hơn nữa lực lượng cường hắn hơn diện tích càng thêm rộng khắp khiến người ta khó mà phòng bị a đúng vậy a đúng vậy a không nghĩ tới vị lão giả này lại muốn tiếp nhận kiến nạn như vậy xem ra ông trời cũng là cảm thấy hắn t ấ n cấp quá mức đột nhiên đi à nhà không c h u n g lão kiếm chủ cũng không đón ữ a mà là lấy tay trong cương kiếm gậy nhẹ một chút chấp giật cả người tự mượn, mượn đồng nhất lực lượng hắn thân hình lần nữa cất cao mấy chục mét lấy nu thắng cương hủy diện kiếm thánh trên mặt nhan sắc dễ nhìn một điểm cũng là âm thầm c à n thán cơ lão ca dùng nhu làm chủ cứng đôi cứng tuyệt đối có thể dùng hiếm thấy để hình dung nhưng mà hắn lại làm được thành là chúa tể một phương thành cựu đối với lực lượng k h ô n g chế cùng vận dụng phương diện liền làm ì n h cũng không khỏi không nội phủ chỉ lôi kiếp khó lúc mạnh lúc yếu lại như vạn tên cùng bán bị thế nhân trở thành không còn nữa chi k i ế p thật sự muốn coi chừng a ẩm ẩm tạch tạch tạch chấp giật không ngừng rắt xuống lao kiếm chủ thân hình có như du l o n g kiếm trong tay bản thân thỉnh thoảng tránh hoặc điểm đem một từng đạo thiểm điện đưa rời khỏi người bên cạnh rơi vào dưới chân đ i ệ mặt nhìn qua đại điều đại điều chấp giật nện vào mặt đất trong lòng mọi người hoàn toàn đều là sợ hãi nhưng mà nhìn xem lão kiếm chủ trên không trung tung bay tự nhiên toàn thân không có chút nào mất trật tự khí t ứ c từng cái một lại là kính n ề vô cùng bên trên bầu trời duyên vân đ ố n g nhiên run rẩy đón lấy tựu phát ra một hồi tiếng n g ẹ n ngào ở phía xa thấu tới chiếu sáng ở bên trong trên trăm đạo điện quang t r ẳ n g trị hấp dẫn p h ả n g phất một t r ư ơ n g to lớn lưới điện đồng loạt rơi ra đem lao kiếm chủ toàn thân chung quanh toàn bộ không gian ngay ngắn hướng bao vây ở bên trong tiền vạn thông toàn thân chấn động đúng giờ mở cặp mắt ra nhìn xem giữa không chúng cơ vô kiếm hắn nở nụ cười gằn lúc này không xuất kiếm chờ đến khi nào hắn theo thói quen xem đồng dạng đám người chung quanh lại lập tức như rơi vào hầm băng bởi vì cái kêu hủy diệt kiếm thánh chính gác tay đứng tại tràng biên tuy nhiên hắn không có xem hướng chính hắn một phương hướng nhưng là chỉ cần có hắn ở đây mình căn bản không dùng đến nhảy dựng lên chỉ muốn có động tác hắn hủy diệt kiếm khí sẽ phách trảng mà đến có được cường đại kiếm hào lực lượng tiền v à thông đối với kiếm thánh lực lượng tin tưởng không nghi ngờ tuy có không cam l ò n g lại cũng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống trong miệng huyết thủy không phát tác được giờ phút này lão kiếm chủ nhữ mày một kiếm chém ở thượng một lớp cuối cùng một đạo dòng điện ở trên thân hình không lùi mà tiến tới hướng lên nên k h ứ thiên kiếp mặc dù là đã bị kiếm đạo quy tắc cùng thiên địa lực lượng k h ô n g chế nhưng là chỉ cần thả ra lực lượng chính là cái chết tựa như cung thủ trong tay mũi tên hắn trước tiên có thể nhắm chúng nhưng khi mũi tên phóng bắn sau khi ra ngoài sẽ tuần hoàn theo trước khi nhắm chính xác đường nhỏ kích xạ phi hành căn bản không khả năng tại nửa đường tự hành cải biến phương hướng đương nhiên hướng do các loại nhân tố mình cũng nhất định phải phán đoán t i n tưởng lão kiếm chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại kiếm trong tay cũng đã va chạm vào tối công kích trước hướng mình dòng điện điện cùng kiếm giao tiếp tại một chỗ nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang giang rắc lão kiếm chủ kiếm trong tay bị toàn bộ dòng điện bao quanh bao vây nhưng mà lập tức muốn công kích được đối phương thời điểm chỗ đó nhưng lại một con đường chết điện long hào không cam lòng dãy r u ộ v ạ n mẹo phát ra liên tiếp bùn bùn nổ vang lão kiếm chủ đắn đo lấy ngọc chất chuột kiếm đồng thời nhất thức thái cực thi triển ra một cố đặc thù lực lượng do mũi kiếm trực tiếp thẩm thấu đến điện long nội bộ lão kiếm chủ trực tiếp khống chế được dòng điện hạ xuống con đường mọi trong tay tiếp một vung lên lệnh nó đâm nghiêng hướng kế tiếp một cái dòng điện, mà một căn khắc dòng va điện khắc chịu ảnh hưởng, lại va chạm đâm mà một mặt cái lại điện. kế khác dòng vào người lập tức đều kinh ngạc chỉ thấy cơ vô kiếm một kiếm một kiếm là không ở hoặc đâm hoặc chém ở một cái dòng điện ở trên nhưng mà lại nếu như xem ra chẳng c h ỉ hấp dẫn dòng điện lưới lớn lập tức biến hình một cái đón lấy một cái dòng điện không được đã bị lực lượng của hắn ảnh hưởng mà đã mất đi lực công kích giờ phút này trong tay hắn kiếm tựa như dính liền lấy thật lớn một điện lòng còn theo kiếm của hắn không được múa vũ động dạng như vậy thoạt nhìn tựa như hắn tóm lấy một đầu lòng cái đôi chính vung b ầ lấy mọi người không biết Lục minh hết sức rõ ràng, đây cũng là lao lực lượng, sức cũng chủ cẳng cực can đích cùng Minh kiếm đem mới giới tinh ràng, ngộ quá cực lực số lượng, đang can vân nương hết hảo khí đích theo giới phát huy vô cùng tinh tế phát huy tế số rõ ra. đây đi quá vô bên trên bầu trời y nguyên không ngừng có dòng điện đang rơi xuống cũng đã đã mất đi trước mênh mông quần quận khí thế duyên vân cũng biến thành mỏng yếu hơn nhiều những cái kia rơi tới dòng điện tại lao kiếm chủ trong tay điện long giới trực tiếp bị nệ n nát b ấy bầu trời cũng theo đó rơi xuống một hồi keng keng ken trong tiếng trên bầu trời mây đen lập tức phá thành mảnh nhỏ tiêu tán tốc độ đúng là gần đây tốc độ càng thêm mau lẹ phản phất là kiếm đạo đối với lao kiếm chủ khen ngợi mây mở xương tan sau vệ ánh nắng đầu tiên bao phụ tại trên người hắn giống là một vị cường g i ả tuyệt thế tại tự mình đưa mắt nhìn hắn chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm mười ba m ư ợ kiếm lao kiếm chủ trên không trung chậm rãi hạ thấp kiếm trong tay vừa thu lại cái kia điện lòng cùng thân hình của hắn cùng nhau rơi xuống đất chỉ khác nhau ở chỗ lao kiếm chủ rơi xuống đất nếu như thanh vũ mà điện long nhưng lại xuyên thẳng mặt đất như là một cây thắng lợi cờ xí cho đến lao kiếm chủ đi ra hơn mười m này điện long mới lập tức lại hóa thành trên trăm đạo thật nhỏ dòng điện lõe lên vài cái như vậy tiêu tán thật sự trở thành kiếm vương t i ê n b ạ n thông lập tức mặt s á m như cho c h i t để về v à i xuống ông một tiếng kiếm sinh đám bọn họ giống như đ i ê n đồng dạng la hoàng lên không phải đâu loại này không hề chuẩn bị đ ộ kiếp cũng có thể bình yên thông qua đúng đây à hơn nữa kiếm vương lực lượng lại là cường đại như thế so với ta vị kia kiếm hào cảnh giới đỉnh cao đạo sư không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần đây quả thực quá khó có thể tin à. trong đám người đứng yên mấy vị kiếm đường lao giả mặc dù không có kinh khiếu xuất lai、like, nhưng trong lòng thì so những n à y kiếm sinh càng thêm kinh ngạc bởi vì cơ vô kiếm chẳng những thông qua được kiết nạn hơn nữa kiếm pháp của hắn càng là thần bí khó lường vài vị lao giả tất nhiên là mèo giả h o a cáo nhưng mà là bọn họ dám đối với tổ thông thể tuyệt đối chưa từng nhìn thấy cho dù là đã nghe qua nửa điểm loại này tinh diệu đến có thể chỉ một sử dụng kiếm đến chống cự có thiên la địa võng không còn nữa chi kiếp danh tiếng lôi kiếp kiếm pháp hơn nữa những này dòng điện độ mạnh cũng là trải qua lịch đại kiếm vương lấy kiếm thí nghiệm qua tới nhưng là cơ vô kiếm đúng là dùng loại này cực kỳ kiếm pháp tinh diệu sinh sôi đã phá vỡ dòng điện công kích cái này cùng hắn di vãng dùng nhu kiếm lấy xương đấu pháp tuyệt đối bất đồng lẽ nào lao gia hỏa này đã nhận được kỳ nộ chẳng những thương thế có chỗ khôi phục còn chiếm được vô thượng kiếm phổ hay sao vài vị lão giả trong nội tâm phỏng đoán bất an trên mặt nhưng lại cười vui lấy nên đón tiếp lấy ha ha ha cơ lão ca ca thật sự là chúc mừng chúc mừng a lần này trở thành kiếm vương chúng ta kiếm đường lực lượng nâng cao một bước a đúng vậy à cơ lão ca ngươi lần này độ kiếp thành công thật đúng là lệnh chúng ta tầm mắt mở rộng ra a khác một ông lão nịnh n ọ t m à cười cười xem ra lão ca ngươi ca ngay lập tức sẽ trở thành kiếm đường tầng trên nhân vật mà chúng ta những người này về sau đều phải muốn dựa vào của ngươi chăm sóc nữa à làm sao lại như vậy lão kiếm chủ thoáng kinh ngạc thoáng một phát ngươi xem một chút ta hiện tại liền chỗ ở cũng không có bây giờ còn cần muốn các ngươi tới chiếu cố ta thoáng một phát nên b u ồ n phận nên b u ồ n phận a trong đó một vị hơi mập kiếm hào lập tức rất tán thành nhưng sau vẫy vây tay một thủ hạ t i ể u không người chạy tới lão giả mới nói nhanh lên đi lấy tốt nhất phòng ở thu thập đi ra đem chung quanh người không có phận sự đều thanh sạch sẽ có thể đừng làm trở ngại vào ta cơ l á o ca nghỉ ngơi vâng thủ hạ ứng tiếng lập tức không người đi đầu dẫn đường dù sao những cái kia tốt căn phòng mỗi ngày đều biết đánh quét mấy lần trước chỉ cần tượng trưng quét dọn một chút có thể vào ở rồi lão kiếm chủ cũng không nói gì thêm chỉ cùng mọi người ra hiệu tất cả đều đi theo lục minh đối với mấy cái này sớm đã xem quen rồi chỉ tình nhi còn cảm thấy những người này trở mặt công phu thực không phải là dùng để t r ư n g cho đẹp quả thực có thể cùng ảo thuật có một liều mạng nhìn qua chỉ một mảnh hỗn độn nên ngang rời đi lục minh mọi người rất nhiều người nhưng lại y nguyên không bỏ được rời đi nhao nhao chạy vào trong đại viện quan sát lão kiếm chủ chiến trường ý đồ từ đó tìm một ít đối với mình kiếm cảnh có dẫn dắt tồn tại đi có thể từng quan sát đến kiếm vương độ kiếp âu dương lạc lanh kiếm trong lòng mọi người cũng là kinh ngạc không thôi từng người cũng đều có thu hoạch bất quá ngoại trừ lão kiếm chủ bên ngoài thu hoạch lớn nhất người chỉ sợ là trừ lục minh ra không còn có thể là ai khác rồi là mới lục minh trong nội tâm tuy nhiên thực đang lo lắng cái này đối với mình thật phần thiện ý lão nhân bất quá kiếm ngân lực lượng lại là đồng thời bắt được không ít phi thường có giá trị tồn tại cho dù lục minh có thể khống chế kiếm ngân lực lượng vẫn là ít đến thương cảm nhưng đối với trước mắt mình muốn đem lưỡng cái thế giới kiếm đạo dung hợp đồng nhất cách làm có không thể xóa n h ò a tác dụng đối với đối với chủng không có khả năng có nhiều cơ hội lục minh gần đây đều là sẽ không bỏ qua cả đám đi theo cái này cái hạ nhân đi không bao xa tự đi tới một tòa tầng ba lầu nhỏ trước phóng mắt nhìn đi chỉnh tệ bằng gô hàng rào bằng phản g bãi cỏ hoa viên hòn non bộ đầy đủ mọi thứ tất cả mọi người không phải cái loại này đối với hoàn cảnh có chỗ bắt bẻ người chỉ hủy diệt kiếm thánh nhẹ g đầu cảm thấy lần này kiếm đường làm coi như hiệu chút ít lễ phép sai đi hạ nhân cùng lao kiếm chủ n h i t trò chuyện nhưng mà này cái hạ nhân vừa đi quay người lại đi trở về sau lưng lại là theo chân một vị quần áo hình dạng đều là hình dáng đường đường lao giả hạ nhân b ộ i hỏi q u y g i dày lưỡng vị trí đại nhân vị tiền bối này là kiếm đường tổ chức phái tới sứ giả đại nhân chuyên tới để bái kiến cơ vô kiếm đại nhân vừa mới đi đến lầu hai thang lầu lục minh quay đầu nhìn về phía lao giả kia hắn tuy nhiên đã đã có tuổi lại không che nổi cái khuôn mặt kia có mảy dập mắt to anh tuấn gương mặt m ấ u chốt là kiếm của h ắ n cảnh mặc dù chiếu so hủy diệt kiếm thánh t r a n lệch rất nhiều nhưng so với đã tấn thăng làm kiếm vương cảnh giới lao kiếm chủ còn cường đại hơn một phần vậy mà cũng là kiếm vương có nhiều như vậy kiếm hảo lại có kiếm vương kiếm đường tổ chức thế lực đến cùng nhiều đến bao nhiêu lục minh trong lòng cũng là âm thầm tò mò cơ lão ca thân đồ lão ca tiểu đệ là đặc dân tặng đường chủ đại nhân tri mệnh vội tới cơ lão ca dâng lên một phần hạ lệ đấy anh tuấn sứ giả hơi vây tay một cái sau lưng lập tức tiến đến đã tùy tùng trong tay bưng một cái tinh xảo hậu q u à sứ giả nhận lấy tự mình phóng tới lão kiếm chủ trước người nói đường chủ đại nhân để cho ta thay hắn hướng ngươi ân cần thăm hỏi cũng nói về sau như có cơ hội đường chủ đại nhân hy vọng tự mình cùng cơ lão ca hảo hảo trò chuyện một trò chuyện lão kiếm chủ tiếp nhận lễ vật rất trang diện nói ra thay ta tạ ơn đường chủ đại nhân mời ngồi chứng kiến dưới lầu hàn huyên lục minh liền xoay người đi vào phòng nhưng cũng là kinh ngạc nói ra không nghĩ tới kiếm đường rõ ràng phái tới một vị kiếm vương cường giả vẫn là đến tự mình đến tặng quà kiếm vương cường giả chi rất thưa tớt h địa vị đáng tôn sùng cũng không thể so với kiếm thánh đối với kém bao nhiêu rồi bởi vì càng nhiều nữa thời điểm kiếm thánh cường giả là thần long kiến thủ bất kiến vĩ cô kiếm vương đã coi như là đế quốc cường đại nhất kiếm thủ rồi chỉ khiến lục minh rất ngạc nhiên chính là kiếm đường đường chủ lại vi cảnh giới c ỡ nào cái này cũng không coi vào đâu dù sao đây chính là kiếm vương a chắc lực cách đồ y nguyên cho đã mắt rung động đối với đối với chủng cường giả kiếm đường tổ chức là nhất định phải hết sức lôi kéo đợi gặp tự nhiên không thể cùng chức kiếm hào cảnh giới so sánh với hơn nữa qua không có bao nhiêu thời gian hoàng đình bệ hạ cũng nhất định sẽ phái người ra đưa lên một món lễ lớn nhưng lại hội đưa tới một người cao đẳng quý tộc danh sưng cùng với đất phong khế đất chờ chút hắc, hắc. đạt đến cảnh giới cớ này chính là ngươi không muốn làm quý tộc t h ủ đô đế đưa quốc hội đưa một m ì n h ngươi qua tắc có thể ứ ngoại kiếm hữu nhân g cảm khái trong phòng mọi người cũng đều là kinh thắng không thôi lao kiếm chủ đầy đủ ít xuất hiện a đã làm sớm ngày tấn thăng đến cảnh giới kia mọi người cũng đều nhao nhao bắt đầu ngồi xuống tu luyện cùng phi thường khiêm tốn lao kiếm chủ hoàn toàn bất đồng t i ê n b ạ n thông trở lại trụ sở của mình về sau mặt mũi tràn đầy tái nhận đối với lao kiếm chủ thành công tấn cấp kiếm vương một chuyện canh cánh trong lòng này phần báo một kiếm mối t h ủ hy vọng nhưng lại tan vỡ phá thành mảnh nhỏ t i ê n b ạ n thông phi thường rõ ràng chỉ cần mình một t i ê n còn chưa trở thành kiếm vương như vậy mình t ự u căn bản không có một điểm báo thù hy vọng nhưng mà chính là chờ mình đã trở thành kiếm vương này cơ vô kiếm sớm đã cơi khoái mã chạy đến đằng trước đi tự mình nghị truy cảm kịm lại nói dễ dàng sao từ đó về sau cái này cơ vô kiếm đều phải áp đảo trên đầu mình a nghĩ đến p i ề n một chỗ tiền vạn thông há miệng lần nữa phun ra một ngụm lồng ngực tụ huyết thần thái mới sáng suốt một ít đã thấy rõ sự thật nếu là không liều mạng một phen tự làm mình uổng có kiếm hào cảnh giới nhưng mà tiền vạn thông vừa mới muốn ngồi xuống chữ a thương cửa phòng cũng là bị mình đắc ý nhất đại đồ đệ gõ vào đi hắn có chút mệt mỏi gọi kêu một tiếng lý trấn nam lên tiếng đi đến chứng kiến vết máu trên mặt đất một đôi mày kiếm lập tức chặt chẽ nhăn lại sư phụ không cần tức giận sốt ruột đợi ngày mai thí luyện ta nhất định sẽ đem này cơ vô kiếm đồ đệ tiêu diện giúp ngươi đem cái này địa bàn tìm trở về đối với lý trấn nam tên đồ đệ này mà nói, tiền vạn thông từ trước đến nay đều là vô cùng tin tưởng đấy chỉ lúc này đây lại có chút trần trở nói không phải vậy được kêu là lục minh tiểu tử rất là không tầm thường a ồ sư phụ bài kiến hắn lý trấn nam hơi kinh ngạc sư phụ thái độ ừ m tiền vạn thông lao đi khỏe miệng vết máu nói ta không nhưng thấy q u a hắn nhưng lại dùng một đạo sắc bén khí thế khóa chặt công kích q u a hắn cho dù ta không thật sự sử dụng kiếm cũng có cơ vô kiếm lao ra kia tại hắn rất nhanh triệt tiêu ta một bộ phận lực công kích nhưng là tiểu tử kia thực sự chỉ là rút lui hai bước coi như song sự tình có việc này lý trấn nam kinh ngạc lên sư phụ kiếm ý khóa chặt công kích này là bực nào sắp bén như là cái loại này chỉ có tứ phong kiếm sư cảnh giới kiếm thủ không có lập tức bay rớt ra ngoài đã coi như là rất tốt kém nhất cũng sẽ bị đánh thổ huyết mới đúng à. lý trấn nam cũng không khỏi không kinh ngạc bởi vì vi mình đã từng nhưng mà nhìn thấy qua sư phụ chỉ dùng một ánh mắt t i ê u đánh ra một đạo kiếm ý khóa chặt lệnh một cái đại kiếm sư cảnh giới kiếm thủ đều là bị công kích trồng chất ngồi tại mặt đất thổ huyết không ngừng ngã xuống đất cầu xin tha thứ cho nên ngươi nhất định phải chú ý nhiều hơn điểm hắn mới đúng tiền vạn thông dạy bảo đa tạ sư phụ dạy、bảo. tiểu tử kia đối với đồ nhi mà nói là nhất định không có vấn đề lý trấn nam thi lễ về sau lại là không có đi ra ngoài mà là lần nữa thi lễ nói sư phụ đồ nhi tới là hắn dừng đoạn lấy dũng khí nói ra đồ nhi muốn mượn sư phụ kiếm dùng một lát mượn kiếm của ta t i ê n b ạ n thông cũng hơi kinh ngạc lý trấn nam kiên trì nhẹ gật đầu dù sao từng cái kiếm thủ nhất là đạt đến sư phụ loại này kiếm hào độ cao kiếm cảnh đã không còn là cá nhân đích chiến l ự c rồi có một phần lực lượng đều phong ấn tại trong kiếm chiến đấu thời điểm bản thân lực lượng cùng kiếm tầm đó hỗ trợ lẫn nhau do đó sinh ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa sư phụ kiếm bên trong có ít nhất có thể đảm nhiệm sư phụ một phần m ư ờ i sức chiến đấu này đây mỗi một cường giả kiếm đều cùng m ệ n h đồng d ạ n g trọng yếu chưa xong con tiếp Chương cảm giác được của có Có còn của Chứng thông mình thật khó Nhân thu thời thể không phụ, ngươi đưa ngươi mượn Sư ngươi Tiên bạn tiện nói muốn đến dùng Quỷ quả kiếm kiếm kiếm ki điểm làm một xem sĩ sao Ta rất tệ ta bà đồ đệ đồ đệ Vì xử là tiền b ạ n thông chân mày cao lại chỉ cần vừa nhìn thấy trên thân kiếm vết thương hắn t cựu đã biết rồi hết thảy hôm nay xem ra cái k i a gọi lục mình t i ể u tử càng thêm không đơn giản vậy thì tốt sư phụ sẽ đem kiếm cho ngươi mượn tiền b ạ n thông bắt khởi kiếm của mình đưa đến đồ đệ trước mặt tiếp tục nói bất quá ngươi phải nhớ kỹ chỉ mượn mà thôi chờ thí luyện trở về về sau ngươi hay là muốn còn đấy ngươi phải nhớ kỹ chỉ có tại kiếm của ngươi cảnh đạt đến kiếm hào cảnh giới sư phụ mới có thể đem thanh kiếm này chân chính chuyển cho ngươi đà tạ sư phó lý trấn nam hưng phấn tiếp nhận kiếm lần nữa thi lễ về sau mới quay người đi ra ngoài chờ đi ra ngoài rất xa về sau lý trấn nam mới hưng phấn lôi ra bảo kiếm vừa ý mặt lóe lên hàng quang cùng với ẩn chứa lực lượng hắn khỏe miệng khơi m à o một nụ cười lạnh lùng chỉ cần mình cầm được thanh kiếm n à y phối hợp mình tự thân kiếm cảnh chỉ cần một kiếm cựu nhất định có thể đem lục minh chém làm hai đoạn ha ha lục minh ngươi chết chắc rồi lý trấn nam trong lúc nhất thời hưng phấn tột đình ô m kiếm liền hướng sư m ộ i dưỡng thương chi địa chạy tới báo tin vui rồi thời gian một ngày ngay tại lục minh mọi người tu luyện chính giữa đi qua hơn nữa lần này đã có độc lập chỗ ở lại đã xảy ra những chuyện này cái kia nhân viên tiếp đ á i lúc này đây ngược lại là không có lại muốn cầu tình nhi đi nữ kiếm thủ nơi đóng quân ở lại này đây sắc trời sáng rõ về sau lầu nhỏ chính giữa tiểu phiêu đ ã một c ô bữa sáng mùi thơm trong bữa tiệc trắc lực cách đồ đối với tình nhi đích tay nghề đại thêm tán thưởng chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là mình hoàn toàn có thể sắp xếp lục minh hình thể lượng cơm ăn lại thật sự so ra kém hắn hơn nữa âu dương lạc trong bình thường những cái này lạnh lùng quét qua mà đi hé miệng chính là một chầu mạnh ăn nếu không phải lo lắng chính mình những người này không đủ ăn sợ sợ hai người bọn họ là có thể đem tất cả bữa sáng cấp bao t r ọ n mấu chốt là người nhà nghèo hài tử thì cũng thôi đi cái này lục minh cũng là chân tránh phá ra chi tử à. hắn cái gì chưa thấy qua nếu chưa ăn tiền gì không bỏ được hoa lãnh kiếm ở một bên cũng là kinh ngạc không thôi chỉ hắn không đợi nói cái gì đó một đạo thân hình t i ự u xuất hiện ở cửa ra vào lại là mình những người này đạo sư phương hóa thép hh ắ c ắ cái c này là được rồi tại có ăn thời điểm t i ự u nhất định phải ăn nhiều đạo sư nở nụ cười tại lúc này xem ra thói quen tại bản lấy mặt nhưng lại cười phải nhiều khó coi thì có nhiều khó khăn xem hắn cũng không đợi mọi người có phản ứng cựu tự, tự lo tiếp tục nói hôm nay thí luyện sửa lại các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút lập tức liền muốn tiến hành kiếm phong bảo tàng thí luyện rồi chúng ta muốn lập tức đến kiếm phong tử chết mất địa phương đi cái gì trắc lực cách đổ trong tay b ắ t cơm trực tiếp rơi xuống đến trên mặt bàn hắn nhưng lại không nghe thấy không để ý trực tiếp kêu lên như thế nào con mẹ nó là cái chỗ này các ngươi kiếm đường cũng điên rồi sao tiền tại đó tiến hành thí luyện nơi đó là chúng ta có thể đi đấy sao chứng kiến trắc lực cách đồ thất thố bạo kêu lên lục minh rất kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra nơi đó có cái gì vấn đề trắc lực cách đồ phẫn hận nhìn đạo sư liếc mới phủ tránh chén c ơ m của mình nhìn về phía lục minh nói kiếm phong tử đã từng là chúng ta chấn v i ệ n đế quốc cường đại nhất kiếm thánh cũng là kiếm thánh chính giữa tiếp cận nhất kiếm tôn tồn tại chỉ hắn người này phi thường điên cuồng tàn bạo cho nên mới được đặt tên gọi là tên là kiếm phong tử khi hắn mở rộng môn phái lãnh địa thời điểm dẫn người tru diệt mấy môn phái bảy tám ngàn người nhưng lại đem các loại người tất cả đều đính tại kiếm trụ ở trên thừa nhận ánh mặt trời bạo chiếu mưa gió băng hàn tẩy lễ lệnh linh hồn của bọn hắn chọn đời không được siêu sinh hơn nữa tuyên thệ mình nhất định muốn đem dấu chân đ ạ p biến đế quốc từng cái có kiếm thủ tồn tại nơi hẻo lánh lần này cựu lập tức đưa tới cả nước kiếm thánh cường giả tức giận mười lăm tên cường đại kiếm thánh liên hợp lại đối với kiếm phong tử thành lập môn phái nơi đóng quân triển khai công kích rất nhanh sẽ chu d i ệ t kiếm phong tử chính là thủ hạ mấy ngàn người cuối cùng cùng kiếm phong tử triển khai kịch chiến cuối cùng nhưng lại tại bỏ ra mười vị kiếm thánh cường giả một cái giá lớn dưới còn lại năm người liên thủ rốt cục đả thương nặng kiếm phong tử chỉ ki Cuối cùng y nguyên để cho hắn trốn. Không có nguyên trốn, trốn người biết hắn trốn tới nơi hắn không hắn nào, nhưng y để lục à là tại từng thủ thánh tra sát thực chất một thánh, thật giao kiếm kiểm dưới rồi. người, đối chiến nhiều như vậy kiếm thánh, chiến đã đo cùng hắn lường hắn Dùng lượng như lực vị vậy lực l sự là được à? Lục minh hơi kinh ngạc đương nhiên hắn cũng không phải toàn bộ nhờ thực lực bản thân chắc lực cách đồ lắc đầu nói cái này kiếm phong tử trong tay nhưng lại nắm trong tay một kiện thiên địa t h ầ n khí kiếm bảo kiếm bảo lục minh n h u nhũ mày mình lại là không có bất kỳ phương diện này tư chất liệu đúng vậy chính là kiếm bảo nó cũng không phải một tòa tòa thành mà làm ộ t thanh kiếm lớn vô cùng kiếm chính là dùng cường đại hàng hải năng lực nam dương đế quốc cũng không cách nào tạo ra lớn như vậy thuyền mà kiếm phong tử t u có một thanh lớn như vậy kiếm chắc lực cách đổ lấy tay ước lượng lấy nhưng lại rác phải vô cùng vô lực này toa kiếm bảo có thể chịu tải mấy ngàn người cùng trong thời gian có dấu ngàn vạn đem vô cùng sắc bén kiếm bất quá cũng chỉ có đạt đến kiếm thánh cảnh giới mới có thể điều khiển kiếm phong tử chính là ngồi ở bên trong lợi dụng ngàn vạn đem sắc bén bảo kiếm tạo thành nguyên một đám kiếm trận cùng rất nhiều có cơ hội xung kích kiếm tôn kiếm thánh các cường giả đối chiến đấy hơn nữa những cái kia theo trắc t i ù lực cách đồ hoa chân múa tay vui sướng cùng không ngừng làm cho người tức lộn ruột biểu lộ dưới lục minh cũng hiểu được cái này kiếm phong tử này cuộc chiến đấu dùng một người đánh mười lăm người hơn nữa tất cả đều là đương thời cường giả hoàn toàn chính xác đánh chính là rất phong cách chỉ kiếm bảo từ đâu mà đến lục minh hỏi c h ắ c lực cách đồ lắc đầu không có người biết không có bất kỳ người nào cho dù là thủ hạ của hắn cũng không biết kiếm phong tử kiếm bảo rốt cuộc là đào đổi lấy còn làm ì n h luyện chế ra tới tóm lại đây là một mê như vậy đi về phía đâu này lục minh lại hỏi cái này y nguyên cũng là một mê tắc ngoại h ư u nhân thở dài nói kiếm phong tử lúc ấy trọng thương trốn thời điểm ra đi vẫn là dựa vào này tòa kiếm bảo chỉ bị năm vị lúc ấy cường giả liên thủ trọng thương thương thế quá quá nghiêm khắc nặng cuối cùng chết hết lục minh nhẹ gật đầu nói chết rồi nhiều người như vậy nơi đó tử khí nhất định tương đối nồng hậu dày đặc đúng vậy nơi đó tử khí tựa như trên thảo nguyên sáng sớm sương mù dày đặc đồng dạng trầm trọng trắc lực cách đồ sắc mặt vô cùng ngưng trọng tuy nhiên không có người biết kiếm phong tử tử vong chuẩn xác địa điểm nhưng là hay là tại nhất mang hơn nữa sau khi hắn chết hắn trên người hoán khí cùng bản thân kiếm khí đem chọn khối đại địa đều ăn một mất thậm chí toàn bộ sơn mạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng bên trong vô số g i ã thú đều đã bị hắn ảnh hưởng lực công kích cùng phòng ngự năng lực thậm chí được rất mạnh càng thêm tàn bạo càng thêm cựu thị nhân loại trong đó có một loại hầu tử đã bị kiếm khí ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bọn nó không ngừng tiến hóa về sau đã bắt đầu am hiểu sử dụng kiếm bị thế nhân xưng là kiếm vị hệ n đều phi thường am hiểu vận dụng kiếm thuật hơn nữa kiếm viên bên trong cũng không thiếu thiên tài thế hệ Chiến lục c có cũng có, có cảnh cao, chết thể từng tại kiếm viên trong tay. đỉnh phong hơn đỉnh so sư sư sẽ với viên giới đại kiếm đại kiếm kiếm nữa là l minh yên lặng gật đầu với tư cách đáp lại trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi đã từng tại trên địa cầu ngược lại là nghe nói qua có thú tu thành tiên vừa nói nhưng mà là mình dù sao chưa thấy qua thấy vậy một lần ngược lại là có cơ hội lãnh giáo một chút kiếm viên kiếm thuật rồi mà tình nhi mọi người nghe được đã là một mảnh đỡ đẫn chắc lực cách đồ hiếm thấy thở dài một tiếng nếu chỉ có kiếm viên vẫn còn xử lý nhưng là mảnh đất kia ở bên trong còn có cái này quỷ kiếm sĩ tồn tại hơn nữa là vô số kể tồn tại quỷ kiếm sĩ thình nhi nghẹn ngào kêu lên đúng vậy lúc ấy kiếm phong tử chết mất về sau hắn chính là thủ hạ cũng có rất nhiều người chết trận hơn nữa người nhiều hơn lựa chọn tự sát những này chết mất kiếm thủ nhận lấy kiếm phong tử trên người toàn khi cùng cường đại kiếm khi ảnh hưởng tất cả đều sống lại sống lục minh có chút kinh ngạc nghe cái chỗ kia ngược lại là cùng kính hồ đầm lầy cái loại này có được đặc thủ thiên địa lực lượng địa phương có chút tương tự trắc lực cách đồ lắc đầu đương nhiên bọn họ cũng không phải thật sự phục sinh chỉ là một chủng cái xác không hồn mà thôi bất quá nhưng lại đều bản năng đều cầm lấy kiếm duy trì lấy một mảnh kia khu vực chỉ cần có kẻ sống tiến vào bọn họ sẽ bản năng đã bị hấp dẫn sau đó triển khai công kích thẳng đến đem kẻ sống hoàn toàn giết chết hơn nữa những vị kiếm sĩ、si、đó kiếm trong tay trải qua kiếm đường tổ chức xem xét tất cả đều là năm đó kiếm phong tử không chế cái kia tòa kiếm bảo chính giữa tiểu kiếm năm đó trận đại chiến kia kiếm phong tử sử dụng kiếm bảo bên trong những n à y tiểu kiếm thắt cổ xoắn giết kiếm thánh tràng diện như cũ rõ mồn một trước mắt hôm nay kiếm đường tổ chức cùng thủ đô đế quốc một mực tìm thu thập nhờ ước này tiểu kiếm nhu cầu từ đó tìm được về kiếm bảo mất tích một chuyện dấu vết để lại nhưng là đáng tiếc là chỉ cần là kiếm hào trở lên cường giả đi vào trong đó tất cả kiếm viên cùng quỷ kiếm sĩ trong phút chốc sẽ hoàn toàn biến mất ngay cả đám căn lông khỉ cũng không tìm tới không ai có thể sẽ tìm tìm được quỷ kiếm sĩ tung tích cho nên vô luận là kiếm đường vẫn là đế quốc hai mặt đối với kiếm bảo đầu mối sưu thẩm có thể nói cực kỳ t r ầ m chạp chỉ có kiếm đường tổ chức hàng năm qua sẽ phái ra một ít đại kiếm sư đánh chết quỷ kiếm sĩ cướp lấy trở lại những cái kia tiểu kiếm xuyên thấu qua những này tiểu kiếm đến phân tích phán đoán kiếm bảo khả năng biến mất hết thể dấu hiệu. nhưng là đại kiếm sư cũng thường xuyên sẽ chết trận thường xuyên là tiến đến mười cái sẽ chết mất tám cái tổn thất cũng là phi thường thảm trọng còn đối với kiếm bảo siêu tầm đi ra ngoài giá trị quả thực là n h ậ p không đủ suất chưa xong còn tiếp chương hai trăm mười lăm hướng tới nguyên lai、like、là như vậy lục minh lạnh nhạt cười cười thấy vậy một lần kiếm đường tổ chức là đúng kiếm bảo có chút nóng nảy muốn để cho chính mình chính là hình thức kiếm sinh miễn phí vi bọn họ bán mạng chứ chính là như vậy chắc lực cách đồ quay đầu nhìn về phía l ạ n sư ngươi bây giờ đến nói một chút kiếm đường muốn chúng ta đi cái loại địa phương đó thí luyện có phải điên rồi hay không đạo sư lại bình tĩnh nói điên cái gì cái này là kiếm đường quy củ ngươi nếu là không dám đi vậy thì không đi khi ngươi rời khỏi thí luyện là được cái gì rời khỏi chắc lực cách đ ồ mặt béo dữ tợn sau đó một cấu ngạo khí tự nhiên sinh ra nói ngươi ngược lại là ứng với nên hỏi một chút ta có cái gì không dám làm đã đến rồi ta t i ể u muốn vào xem một chút chỗ đó cùng c h u y ề n thuyết đến cùng có cái gì bất đồng thằng này bị một cái phép khích tướng t i ể u giải quyết lục minh không nói nên lời chỉ trong nội tâm đối với truyền thuyết này chính giữa t ồ n tại địa phương càng thêm hướng tới cũng có chút a n mại không được nghĩ phải nhanh một chút xuất phát c ả m thụ một chút chỗ đo đặc thù kiếm đạo quy tắc dù sao không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ là căn bản không thể nào đụng chạm đến đấy đã có mục tiêu lục minh cựu càng dễ dàng hơn như vậy lần này thí luyện quy tắc có lẽ hay cùng quỷ kiếm sĩ kiếm có liên quan rồi chứ đạo sư lộ ra một tia nụ cười khen ngợi nói ra đúng vậy lúc này đây thí luyện nhiệm vụ hay là tại quỷ kiếm sĩ trong tay cướp lấy kiếm chỉ muốn lấy được một thanh kiếm như vậy các ngươi tiểu đội có thể thông qua vòng thứ nhất thí luyện hơn nữa có thể thu hoạch ban thưởng mà lấy được một bả kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ kiếm thì điểm tích lũy gia tăng một trăm phần trăm đại kiếm sư kiếm thì là gia tăng một nghìn phần các ngươi nếu là có thể lấy được kiếm hào cấp bậc quỷ kiếm sĩ kiếm điểm tích lũy thì trực tiếp gia tăng một vật hơn thí luyện thời gian là mười lăm ngày qua đi nhất định phải đi ra sau đó lấy kiếm số lượng công tác thống kê điểm tích lũy các ngươi muốn nhớ k ỹ một điểm điểm tích lũy tự là thành tích của các ngươi dính đến đất h ứ hai bài danh vấn đề cho nên có thể tận lực lấy thêm đến kiếm tự nhất định phải lấy thêm lục minh nhẹ gật đầu chỉ là như thế đông đảo kiếm sinh đi vào trong đó toàn bộ cũng là vì kiếm mà đi hơn nữa tại kiếm đường bảy ra cường giải thưởng lớn trước mặt đến lúc đó tình cảnh bên trong nhất định là vô tự đấy chắc lực cách đồ nắm tóc tại sao là mười lăm ngày ba thời gian mười ngày không phải càng đã gần à không được đạo sư ngắt lời nói nơi đó oán khí thật sự quá nặng nếu như nhân loại sau khi đi vào ở bên trong tồn lưu thời gian vượt qua mười lăm ngày đã bị oán khí ảnh hưởng cùng ăn mòn sẽ chuyển hóa thành quỷ kiếm sĩ đây chính là kiếm đường tổ chức nhiều năm qua tích lũy kinh nghiệm Các cho Còn có người muốn nhớ kỹ cho ta. Còn có vấn đề gì không? Nếu gì kỹ ta. đề lục à không thì phát. có rồi. Vậy thì xuất l minh mọi đêm người đang trong đêm qua cùng ũ cũng n chuẩn bị xong. Hơn nữa cũng đều là dứt khoát chi nhân. Này nói. Minh g đã đều đây đạo chi Lục c khoát phát bị là lời dứt một sư hai vị lao tiền bối lên tiếng chào hỏi nhị lao tự nhiên biết rõ lần luyện tập này bọn họ cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì cũng chỉ có thể để cho bọn họ chú ý nhiều hơn an toàn không có gì so mình càng trọng yếu hơn các loại khai báo một p h e n mọi người t u tất cả đều lập tức xuất phát trên đường ngồi trên lưng ngựa lục minh chứng kiến rất nhiều đạo sư cũng bắt đầu mang theo đội ngũ của mình cũng nhao nhao bắt đầu cưỡi ngựa xuất phát do từng cái giao lộ đi tới hội tụ đến một cái thông hướng ngoài thành con đường ở trên nếu như không phải y phục trên người thức sự quá lộn xộn ngược lại thật sự có chút giống sắp trinh chiến xa trường tướng sĩ chỉ có điều khác nhau ở chỗ kiếm sinh đám bọn họ người trên thân người đều mang một cỗ hưng phấn sức mạnh hơn nữa đội ngũ tầm đó đều ở đây lẫn nhau đánh giá thực lực lục minh vô tâm cùng những người này có quan hệ gì rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm chạy tới thí luyện chi địa chỗ ở sơn mạch biên giới lục minh đứng ở chân núi n g ừ n g đầu nhìn lại bầu trời trong xanh trong lại phiêu đã một khối không lớn mây đen lộ ra không hợp nhau khối này mây đen trầm thấp trầm trọng dù cho có gió nhẹ cũng không cách nào khiến cho nó hoạt động một điểm chỉ có bên trong đang không ngừng quay cuồng dãy r u ộ n như là vô số c u ố n quanh ở chung với nhau gắn hận l ư hồn xem ra chỗ đó chính là thí luyện chi địa đấy lục minh nhìn thoáng qua t i ê u nhìn về phía trước cách đó không xa chỗ đó có một khối đã vì kiếm sinh đám bọn họ chuẩn bị xong nơi trú quân đạo sư trực tiếp mang theo lục minh mọi người đi tới một chỗ doanh trại trước nói các ngươi bây giờ đang ở tại đây nghỉ ngơi chờ đợi mặt khác kiếm sinh tất cả đều đổi tới về sau t h í luyện tịu i chính thức đã bắt đầu cho nên phải bắt được cái này thời gian nghỉ ngơi chờ lúc mới bắt đầu ta sẽ lại đến tiếp các ngươi mọi người lên tiếng nhưng mà lúc này đây lục minh lại cảm thấy một đôi âm tàn ánh mắt hướng mình đâm tới cũng căn bản không cần xem đã biết rõ đó nhất định là lý trấn nam chỉ trong tay hắn thanh kiếm kia là kiếm hảo kiếm cương đại kiếm thủ có một bộ phận kiếm cảnh cũng sẽ ở kiếm trong đó nhưng là không nghĩ tới lý trấn nam đích sư phụ vậy mà thật sự đem kiếm của mình cho hắn lục minh nhữ mày lý trấn nam cầm thanh kiếm này Kiếm cảnh tuy nhiên không nhiên đến mức tăng mấy cảnh tăng tuy lý ầ cầm n nhưng tăng vẫn sẽ không、ý. Bản thân lực lượng của hắn cùng mình lợi dụng kiếm ngân khó khăn lắm năng hàng, nhưng là hiện tại, hắn cầm thanh kiếm này, lực lượng cũng đã tuyệt đối vượt qua mình. thêm khó vượt là lực lợi lắm là lực l ít. tại, tuyệt kiếm kiếm sẽ có của qua đối đã trấn nam mang theo mười mấy kiếm sinh ngạo nghệ đứng ở nơi trú quân trong đó cho dù vừa rồi thủ hạ của mình bị lục minh bên người tiểu tử kia đánh bị thương hơn phân nửa căn bản không có năng lực lại tới tham gia thí luyện nhưng mà là mình lại đã nhận được sư phụ kiếm đối lập hết thể mà nói không có gì so thanh kiếm này càng trọng yếu hơn, hơn rồi nay đây hắn lãnh đạo ánh mắt nhìn xem lục minh một cỗ chiến ý hừng hực sớm đã bước cháy lên đi vào ta liền muốn làm t h ị t ngươi hiện tại chỉ còn chờ thí luyện đã bắt đầu còn lại kiếm sinh đám bọn họ đều cảm thấy lý c h ấ n nam trên người chiến ý n h a u n h a u cách khá xa một chút hoặc là dứt khoát trở lại mình doanh trại đi đúng lúc này có thể không muốn trở thành mục tiêu của hắn nhưng mà phần đông kiếm sinh đám bọn họ còn không hề rời đi lại đột nhiên cảm thấy một cỗ m ê n h mông quần quần khí thế đánh úp lại n h a u n h a u chuyển quăng nhìn lại khi thấy có gần trăm danh kiếm sinh cùng nhau đi vào nơi trú quân bọn họ trên người phục sức đều là màu đen tại nơi này lộn xộn đến dựa theo cá nhân yêu thích mặc trong doanh địa thuộc về ít vô cùng thấy hơn nữa kiếm sinh đám bọn họ bộ pháp đều nhịp đi đi sau khi đi vào tự tạo thành một cái tuyệt đối h i ể n lộ rõ ràng thực lực phương trận sau đó một đạo đang mặc màu vàng sáng phục sức thanh niên chậm rãi đi đến hắn một đôi kiếm mục càng thêm ngạo nghệ thân hình xuất hiện ở trong doanh địa hắn lại bình tĩnh nhìn thoáng qua lấy kiếm trong ánh mắt lộ ra một c ổ tốt s ắ c đúng là nam cun dê hoa kiện ngươi xem một chút người ta thực lực quả nhiên là khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài à sợ, sợ chúng ta lần này thí luyện thực lực mạnh nhất người không phải hắn nam cung hoa kiện không ai có thể hơn a đúng vậy a đúng vậy a xem ra chờ thí luyện bắt đầu chúng ta muốn cách hắn xa một chút nếu không có thể ngay cả xương cá đều không vớt được rồi tuy nhiên nam cung hoa kiện rất là bình tĩnh trên người cũng không có gì lạnh thấu xương chiến ý nhưng là kiếm sinh đám bọn họ tuy nhiên cũng bản năng lui về phía sau miễn cho bị người khác ra vừa ý đang thử luyện trong lại thuận tay tiêu diệt lão đại ngươi xem đây không phải là tại trong phòng đấu giá đoạt ngươi bảo vật những người kia sao tiểu tử kia cũng ở đây đúng lúc này một đội ngũ lại đi đến ước chừng có hơn ba mươi người lúc này một cái hơi mập kiếm sinh chính trị vào lục minh cả đám cho trình tử phong xem trình tử phong bên cạnh cái khác kiếm sinh lập tức nghiêng dẫn theo kiếm tới gần hắn nói lao đại đợi đến lúc thí luyện lúc mới bắt đầu chúng ta huynh đệ mấy cái nhất định sẽ đem đấu giá hội bên trong chiếc kia ác khí cho ngươi ra ta đảm bảo để cho bọn họ lần này thí luyện thành tích là một đại chứng ngỗng hừ dáng cùng lao đại của chúng ta đoạt danh tiếng ta xem lần này t i u triệt để đánh phế bọn họ được rồi một danh khác kiếm sinh sáng n ờ i cái đầu nói ra trình tử phong nhìn mình phần đông thủ hạ liếc lạnh nhạt quất lớn tầm nhìn hạt hẹp chúng ta lúc này đây thí luyện nhiệm vụ chủ yếu là lấy được quỷ kiếm sĩ kiếm trong tay chỉ có thể có càng nhiều hơn kiếm mới có thể để cho chúng ta cướp lấy càng nhiều nữa điểm tích lũy đối với kế tiếp bài danh mới càng thêm vào hớt lực tương lai mới có thể càng thêm x ô i gió x ô i nước các ngươi hiện tại không nên nghĩ như thế nào đi tính toán người khác chỉ để ý tốt mình thì tốt rồi trinh tử phong chứng kiến thủ hạ nhao nhao t h ủ giáo mới gật gật đầu sau đó chỉ vào xa xa lý trấn nam nói ra các ngươi xem người kia hắn kiếm tư chất không sai có thể cũng coi là một thiên tài nhưng mà là các ngươi đều chứng kiến trong mắt của hắn chiến ý đi ả cái này đã nói lên ánh mắt của hắn ngắn nhỏ không hề thấy xa tương lai phát triển chỉ có thể là một cái t u ổ i mục bởi vì hắn căn bản đều không biết rõ chính mình lần tới mục đích là cái gì người như thế căn bản không coi là là một đối thủ chân chính chỉ có thể coi là nữa ai nha lão đại thực là anh minh a có được anh hùng mới có thể có cao kiến a đúng vậy à lúc này đây thí luyện chúng ta nhất định sẽ lấy được đệ nhất danh sau đó đánh vào cả nước bởi vì trong này tất cả mọi người vô luận là kiếm tư chất vẫn là ý nghĩ không ai sẽ là l ã o đại chính thức đối thủ a không, không. thủ hạ chính là như nước thủy triều vớt m ô n g ngựa cũng không có lệnh trình tử phong quên hết tất cả hắn thần thái ngạo nghễ lại phi thường tỉnh táo sau đó chỉ vào nam cung hoa kiện nói ra các ngươi lại nhìn người này hắn căn bản không có đem cái tràn ngập chiến y kiếm sinh để vào mắt cũng không có đi t â m t h ủ đã từng cùng hắn từng có một trận đại chiến l ã n h kiếm chỉ có hắn mới là chúng ta lần này chính là đối thủ nếu như đang thử luyện trong có cơ hội chúng ta nhất định phải giết hắn đi chỉ có giết chết hắn chúng ta mới có thể lấy được càng nhiều nước kiếm cũng sẽ đạt được càng thành tích tốt cho nên ánh mắt của các ngươi có cái thể đặt ở cái này trên t h ở này âu n dương g ta nhưng tính toán tìm được ngươi rồi đi tới đội ngũ đúng là cho âu dương lạc đưa qua thư tình mã y toa giờ phút này nhưng lại thân thiết hô nổi lên âu dương cái họ này lúc này mã y toa toàn thân một thân màu đen dã ngoại mạo hiềm phục một đầu nhu thuận tóc giỏi giang chắt thành một cái đuôi ngựa trên chân đạp trên một đôi thu chân vùng núi trường h o a mấy cái đinh tán dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh khí khái hào hùng bên trong lộ ra một cỗ giỏi giang khí tước âu dương lạc nên đón gật gật đầu nói chúng ta tới sớm một ít các ngươi đều chuẩn bị xong tuy nhiên âu dương lạc lời nói y nguyên cứng như vậy lãng nhưng làm ã y toa làm mất đi trong cảm nhận được một phần ân cần nàng rất là vui sướng gật đầu đúng chỉ lần luyện tập này không phải chuyện đùa tính nguy hiểm rất mạnh ngươi nhất định phải coi t r ư n g a có việc thời điểm nhất định phải mọi người cùng nhau ra có thể đừng vơ ngớ ngẩn mình ý vị xông về phía trước biết không âu dương lạc n ở nụ cười sau đó gật gật đầu chưa xong còn tiếp chương hai trăm mười sáu ngũ độc kiếm pháp mạng y toa dẫn đầu đội ngũ của ngươi đi theo ta đúng lúc này một người trung niên giọng của nữ nhân chuyển tới nhưng lại thập phần hiếm thấy nữ kiếm h à o mạng y toa vội vàng tranh thủ thời gian cùng âu dương lạc lại nói vài câu dặn dò cảm thấy yên tâm mới quay người chạy đi thẳng thấy c h ắ c lực cách đổ mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ chỉ hắn không đợi nói cái gì đó đạo sư tựu đi đến nói thẳng tốt rồi hiện tại cũng đi theo ta Thí luyện đã bắt luyện đầu. đã mọi người đi ra doanh trại chứng kiến từng người đạo sư mang theo đội ngũ hướng phương hướng bất đồng xuất phát lục minh biết m ư i đám đạo sư đều che giấu tại âm thầm quan sát đến kiếm sinh đám bọn họ quan hệ trong đó giờ phút này đã cố ý tránh đi mâu thuẫn rõ ràng đoàn đội chia nhau theo từng cái phương hướng tiến vào như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo tồn kiếm sinh thực lực mà không đến mức ngay từ đầu ở giữa hầm lên về phần về sau sẽ có hay không có kiếm sinh bên trong nội chiến kiếm đường tổ chức ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy dù sao nếu là có thủ hoặc là ác ý cấp lấy kiếm này là thế nào cũng không cách nào ngăn cản đấy theo đạo sư một đường chạy vội ngựa bước chân liền càng ngày càng tới gần khối kia s ơ n mạch rừng cây cũng liền càng ngày càng rậm rạp cùng lúc xảm tạp từng tiếng vang vọng thú giống về sau chính là hoàn toàn tính mịch mơ hồ có một cỗ mùi hôi hương vị bay đi tới lại chạy đã thành một khoảng cách lục minh giơ lên mắt nhìn đi mới vẫn là rừng cây rậm rậm hôm nay lọt vào trong tầm mắt chỗ đều đã là một mảnh thanh l u màu đen móng ngựa đạp ảnh hưởng thanh âm đã theo thổ n h ư ợ n g biến thành c á t đá trên mặt đất khô bại bùi cỏ n ô thật cao lại sớm đã không có một tia màu xanh biết không biết năm nào trưởng thành từng khoả đại thụ Vốn lượn chỉ vào bầu tất r ờ i phản p h đ a cả mọi h người ông t tố đều là kiếm thủ có được chân khí loại này cường đại buồn nguyên lực lượng lại như cũ cảm thấy này thấu xương âm hàn mọi người nhao nhao giương mắt nhìn lên nhưng chỉ là cảm giác càng thêm áp lực nặng nề cô đơn khắc nghiệt đi qua đạo này tiên minh đường danh giới lục minh đột nhiên cảm giác được một cỗ h á c loại năng lượng nhào tới trước mặt nó phảng phất nếu là muốn hướng mình tố nói cái gì rồi sau đó lại đang gầm thét mình mạo phạm lãnh địa trong cơ thể kiếm ngân tự động h ộ chủ đột nhiên thả ra ngoài một cổ lực lượng những cái kia tràn đầy hư h á n năng lượng lập tức mau né tựa như một cái chỉ tiểu miêu tiểu cầu gặp được v u a trong loài thú con cọp tránh né lây kiếm ngân lực lượng thậm chí l ạ n h run hơn nữa lục minh lập tức cũng cảm giác được kiếm ngân lực lượng tại kéo lên tuy nhiên không giống tại kính hồ đầm lầy như vậy hoàn toàn có được lướt qua một cảnh giới lớn sức chiến đấu nhưng là kiếm ngân có thể hóa một bộ phận thiên địa năng lực cho mình dùng đối với mình cũng là có rất nhiều có ích đấy nhất trực quan biến hóa t i u là sức chiến đấu của chính mình đã nhận được nhất định được tăng thêm chỉ ít nhất phải so tại kính hồ đầm lầy thiếu một nửa chỉ là muốn nhằm vào lý chấn nam trong tay thanh kiếm kia đích vi năng còn chưa đủ a lục minh tự suy tư lên sau một lát hiện lên trong đầu x u ấ t một bộ kiếm pháp ngũ độc kiếm pháp bộ kiếm pháp kia cũng không phải thật sự dụng độc mà là hoán độc ngoan độc là lục minh đã từng với tư cách sát thủ làm nhiệm vụ lúc đạt được cũng không hoàn toàn chỉ có thể thông qua mặt trên còn thừa không nhiều lắm chữ viết hiểu rõ đến bộ kiếm pháp kia là một cái bản không hề tu vi nữ nhân s á n g chế mà dẫn phát nàng sáng tác kiếm pháp linh cảm nhưng lại khởi nguyên từ bị nam nhân vứt bỏ kinh nghiệm mặt trên đi lại vì lòng này yêu nam nhân nàng giết người phóng hỏa bắt người cất của thậm chí là đi thanh lâu làm kỹ nữ có thể vị đã dùng hết hết thẻ thủ đoạn chỉ vì đổi lấy số lớn tiền tài lệnh nam nhân của mình vui vẻ nhưng khi nàng tại một lần tiếp khách về sau khi về nhà nam nhân rất là vui vẻ cho nàng rót nước nấu cơm bên trong nhưng lại hạ độc nàng chết rồi mà ở làm địa phủ nha dùng một chương chiếu c u ố n quá về sau tự vội vàng mai táng ba ngày sau nàng lại sống lại bởi vì ủng hộ ý niệm của nàng là vì trong nội tâm nàng yêu chính là cái k i a hắn về đến nhà về sau phát hiện trong nhà đã là k h o á t trên vai đầy màu đỏ kẻn xô na cổ nhạc càng là vui sướng hớn hở kinh ngạc tầm đó thấy được mình âu hiếm nam nhân cưới vợ trở lại đến một nữ nhân lại là đồng bào của mình m u ộ i m u ộ i nữ người nhất thời như sấm t ạ c đỉnh giết cái này phụ lòng nam nhân lại là không có cách nào đối với mội mội của mình ra tay bi phẫn tầm đó nàng dùng ngón tay của mình giáp hủy diệt rồi dung mạo của mình lệnh hai người cũng vô pháp quen biết nhau sau đó lưu lạc thiên ngai nhưng là nàng hận hận cái này bạc tình bạc nghĩa nam nhân nàng oán oán mội mội tướng mạo đẹp như hoa nàng hối hận hối hận mình giết âu yếm nam nhân nàng tăng mình cuộc đời này không cách nào báo thù bởi vì này là đồng bào của mình muộn m u ộ i nàng thống khổ chỉ có chứng kiến cự nhân mà không cách nào báo thù mới là thống khổ nhất đấy rốt cục ở một cái lôi điện này ra ban đêm nàng hóng mất trong điên cùng bị lôi điện đánh trúng trong cơ thể ẩn chứa độc tố nhưng trong nháy mắt chuyển hóa thành một đoàn năng lượng tất cả tâm tình tiêu cực tại nàng trong đại nao tạo thành nguyên một đám bóng người giống như là chiếu phim đồng dạng đem mình đầy đủ mọi thứ đều cất đi một lần nàng lập tức đốn nộ nắm lên một b à rách dưới kiếm luyện cuối cùng sáng tạo ra danh chấn giang h ồ ngũ độc kiếm pháp mỗi một chủng tâm tình tiêu cực liền là một loại kiếm pháp nữ nhân này từ đó xưng bá một phương nhưng là nàng y nguyên điên c ù n g lấy bắt nam sùng hơn một nghìn tâm tình không tốt thời điểm trận mắt giết người nhắm mắt vẫn là giết người cuối cùng dẫn tới toàn bộ giang hồ cao thủ đến đây vây quét cuối cùng bại vào loạn tiễn bên trong làm cánh cửa tử vong hướng nàng mở ra thời điểm nàng lại thanh tình hơn nữa thành công thoát đi trọng thương thời khắc hồi tưởng cả đời quyết định đem chuyện xưa của mình nói cho những người khác để cho người khác thật nhiều tâm nhãn liền lưu lại một bộ này bí tịch từ đó cô độc c ú oán từ đi theo này phá thành mảnh nhỏ bí tịch trong đó lục minh sửa sang lại những này cũng không hoàn toàn hơn nữa mặt trên cũng chỉ còn lại ba loại kiếm pháp trong đó cũng chỉ còn lại có một bộ kiếm pháp có thể tu luyện chính là oán hận kiếm pháp lục minh chưa từng có chính thức tu luyện qua bộ kiếm pháp kia nếu không phải hôm nay như thế nồng hậu dạy đặc á n khí cùng khí tức tử vòng xâm nhập đại não hắn cũng không có nhớ tới hơn nữa trong lúc vô hình lục minh âm thầm khu động kiếm pháp vận hành lộ tuyến trong một trước mắt kiếm pháp phối hợp nơi này h o à n khí lực lượng của mình lập tức bạo tăng chỉ lục minh áp chế phi thường tốt cũng chỉ có mình mới có thể cảm giác được bản thân lực lượng tại kéo lên hôm nay về mặt sức mạnh tuy nhiên còn không đến mức á p chế lý trấn nam nhưng là đã có thể ngang hàng trở trình độ lục minh n h ư ớ n g n h n g mày tuy nói thí luyện không gian lớn vô cùng nhưng là đối với lý trấn nam cái loại này lòng dạ nhỏ m ọ n tiểu nhân mình nhất định phải đề phòng tốt rồi lời của đạo sư đem lục minh theo hồi ức chính giữa gọi tỉnh lại nhưng là dừng ngựa nhìn xem lục minh mọi người nói chắc ả n lực cách đầu nghiêng một cái mặt nếu như không phải kiếm đường yêu cầu mười lăm ngày phải đi ra ngoài ta một định lại ở chỗ này ngây ngốc suốt ba mươi ngày đấy vậy thì chúc các ngươi may mắn đi đạo sư thỏ tay kéo qua mọi người dây cương có phần có tâm ý nhìn mọi người liếc về sau t i ể u tới h ngựa n g h ê n ngang rời đi rồi c h ắ c lực cách độ không lớn con mắt đối với đạo sư bóng lưng chen lấn lách vào quay người nhìn về phía mọi người cất cao giọng nói đi theo đội trưởng của các ngươi ta như vậy cái này cái gì kiếm phong tử tử vong mà t i ể u căn bản không có gì đáng sợ hiện tại các ngươi hãy theo ta bộ pháp hướng bảo tàng lên đường đi tác ngoại h ư u nhân dứt lời gấu cỡ bàn tay tay dùng sức vung lên lôi ra một hồi ô ô tím vang vô cùng phấn chấn một chút tinh thần đi đầu cất bước đi đến tình nhi n h i mũi ở cái địa phương này sung phong thật đúng là cần đầy đủ dũng khí mới được ca lãnh kiếm cùng âu dương lạc cùng sau lưng chắc lực cách đổ đồng thời ánh mắt lạnh như băng đánh giá bùn phía nơi này cây cối cũng không nhiều bụi cỏ cũng đầy đủ t h ư a tớt h có thể g ầ n nút sự vật tất nhiên là trốn bất quá cặp mắt của bọn hắn đợi một chút lục minh đột nhiên khoác tay hâu ngừng mọi người bộ pháp đi theo lục minh bên người tình nhi trong nội tâm kỳ thật rất là khẩn trương rồi lại đối với trong đồn đãi quỷ kiếm sĩ cùng kiếm viên các loại tồn tại rất là hiếu kỳ chính tại trong suy tư bị lục minh đồng nhất nói lập tức lại càng hoảng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi trắng bệnh mà hỏi thiếu ra làm sao vậy các ngươi nghe lục minh nhẹ nhàng nói mình kiếm ngân lực lượng có thể khiến mình ở nơi này có tăng thêm nhưng không cách nào chứng kiến dưới mặt đất đích sự vật nhưng mà là năng lực cảm giác của bản thân vừa mới tại dưới chân lại bắt được một k i a dị hưởng rất nhỏ cũng rất đột nhiên c h ắ c lực cách đ ồ tất cả mọi người biết rõ lục minh sẽ không bắn tên không đích bước chân tùy theo ngừng lại l ặ n g l ặ n g nghe xoẹt rô s s s nghe thật nhỏ, nhỏ nhẹ tựa như một cái thu trùng tại vỗ cánh vừa giống như ngựa ăn cỏ chỉ lục minh mọi người giờ phút này đều hết sức rõ ràng ở mảnh này không khí trầm lặng đất cằn sỏi đá ở trên chính là có thu trùng đây cũng là rất đúng côn trùng làm vậy quỷ thu trùng chúng người cẩn thận một chút nghe ánh mắt của lục minh bỗng nhiên chuyển rời đến một chỗ điểm là ở cách cách mình ngay phía trước không đến mười lăm mét địa phương chỗ đó mặt đất bằng phẳng đột nhiên ngoạ ngoạy hở ra một khối nhô lên tựa như một cái chuột đồng muốn dưới đất chui lên phanh mà một tiếng một đại miếng đất nhưỡng bị s u n g kích bay lên trời mọi người chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh loay lên một cái quỷ kiếm sĩ đã đứng ở mọi người trước người cái này quỷ kiếm sĩ toàn thân sắc làm hắc tử một đôi con ngươi không hề sắc thái bên trong là tối ho một mảnh thân cao không sai biệt lắm tiếp cận một m sáu thợ toàn thân quần áo đã rách nước theo lộ ra kiểm tra triệu chứng bệnh tật trên vẫn là một cái nữ tính quỷ kiếm sĩ chỉ nàng b i ế t hầu thượng có một đạo cơ hồ cắt đứt bên cổ vết thương khổng lồ ra thịt hướng ra phía ngoài đ ả o lộ ra một đoạn màu đen kị xương ống chân trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm nhưng lại lói ra sáng ngời ánh sáng lộng lẫy đợi đến thấy rõ theo thổ nhưỡng ở bên trong chui ra là vật gì về sau tình nhi khống chế không nổi nôn h u vài tiếng bởi vì nàng trên người chuyển tới vẻ này mùi hôi cơ hồ không cách nào hình dung so lên men một n g h n năm trao hương vị càng thêm đầm đặc hơn một nghìn lần lục minh n h ế t hầu cũng là nhấp nhô vài cái chắc lực cách đồ nhưng lại hưng phấn kêu lên quỷ kiếm sĩ ha ha ha chúng ta thật sự là gặp may mắn à vừa mới tiến đến tự gặp hơn nữa kiếm sư cảnh giới một trăm điểm tích lũy để đến, đến rồi chắc lực cách đồ dứt lời trong tay cự kiếm sớm đã r ơ lên cao cao một kiếm vào đầu chém xuống nhưng mà này quỷ kiếm sĩ nhưng lại bất chi bất giác kiếm trong tay cơ hộ dùng chắc lực cách đồ đồng dạng tốc độ hoa hướng về phía cổ họng của hán lục minh lập tức chấn động trong tay luân hồi kiếm xuất vỏ đồng thời hắn cả người đã vào tới mọi người khác cũng là không nghĩ tới quỷ kiếm sĩ kiếm thuật tốc độ lại là cấp tốc như vậy nhao n h a u hướng đã tới không kịp trở lại kiếm đón đỡ c h ắ c lực cách đổ nhào tới chương hai trăm mười bảy quỷ kiếm sĩ nhược điểm cực kỳ nổi danh kiếm phong tử vùng đất tử vong tại tà dương n ắ n g chiều dưới h á cám sát trời chính giữa lộ ra một đạo nồng đậm huyết hồng đệ nén g i ạ n làm cho người ta hít thở không thông tình cảnh này làm cho không ít vốn là thấp phỏm trong lòng kiếm sinh càng là bước đi liên tục khó khăn sợ bước tiếp theo tự gặp được cái gì mình không tưởng tượng được đồ đạc xuất hiện rồi lại đều kiên trì hướng ở trong chỗ sâu đi đến lục minh mọi người vừa mới tiến đến t i ể u phi thường may mắn gặp con thứ nhất quỷ kiếm sĩ tối thiểu tại vài giây đồng hồ trước khi trắc lực cách đồ vẫn là nghĩ như vậy mà giờ khác này trắc lực cách đồ này cơ hồ có thể đem một người n ệ n thành bánh thịt cự kiếm đối với quỷ kiếm sĩ vào đầu vung c h ạ m sau khi rời khỏi đây hắn lập tức cảm giác được mình sai lầm chỗ đúng vậy hắn thật không ngờ cái này quỷ kiếm sĩ đối với mình uy lực rất mạnh cự kiếm vậy mà hờ hững đi lên chính là lấy mạng đổi mạng chiêu thức thời khác nguy cấp hắn cặp kia không lớn con mắt lập tức trận lớn đến cực hạn phát ra một cố vô cùng cường hãn hung ác chiến ý đồng thời trong thân thể buộc phát ra một cô rất mạnh khí thế này đã vung chạm đi ra cự kiếm tại cổ tay hắn sinh kéo cứng răn kéo cường ngạnh lực khống chế dưới đúng là sinh sôi ngang chết đi một điểm khó khăn lắm chặn quỷ kiếm sĩ kiếm mà chính hắn cũng bị loại này dừng đổi chiêu trái với lẽ thường chiêu thức hạ kích thích toàn thân chân khí của q u ộ n một khuôn mặt béo trong chốc lát thay đổi đến đỏ bừng trong lúc nhất thời đúng là cũng không còn cách nào đem hỗn loạn chân khí được triệu tập nhưng mà quỷ kiếm sĩ nhưng căn bản hờ hững một kiếm không chúng lập tức phát ra kiếm thứ hai mũi kiếm y nguyên thẳng đến chắc lực cách đồ cổ họng bất quá lục minh phản ứng còn nhanh hơn quỷ kiếm sĩ nhiều lắm kiếm trong tay tại phát hiện không đúng trong chớp mắt ấy vậy thì đã kẹp lấy một đạo tiếng xé gió tập kích đến quỷ kiếm sĩ sau lưng bất quá h ắ n kiếm cũng không có hướng di vãng như vậy đâm về quỷ kiếm sĩ cổ họng mà là đầu gối tuy nhiên lục minh chỉ là vừa vừa tiếp xúc quỷ kiếm sĩ nhưng là từ mới c h ắ c lực cách đ ồ một kiếm kia bên trong phát hiện cái này quỷ kiếm sĩ kiếm cảnh tuy nhiên có thể so loài người bắt phong kiếm sư khá là nhân vật mạnh mẽ rồi nhưng mà là đầu góc của nàng tự hồ chỉ có bản năng này đây bắt người trước hết phải bắt ngựa lục minh trong tay luân hồi kiếm kiếm quang lo nay quỷ kiếm sĩ đang tại phát lực đ u ổ i phải chỗ đầu gối lập tức đứt thành hai đoạn nàng thân thể mất đi trèo trống trực tiếp ngã nhào xuống đất nện khởi một mảnh cắt sỏi cùng lúc đó âu dương lạc cùng lanh kiếm hai người hai kiếm cũng chạy tới thế đại lực c h ầ m kiếm thế lập tức sẽ đem chỉ quỷ kiếm sĩ thắt khổ xoắn g i ế t thành thi khối chỉ là không có vẩy da huyết dịch chỉ có nâng lên nghiền nát viên thịt tựa như tại chém băm lấy một đại khối hong gió thịt bò nguy cơ giải trừ trắc lực cách đổ nhưng lại không có để ý tới này tương đương với một trăm điểm tích lũy kiếm trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất vội vàng bắt đầu điệu t ư c lục minh nhìn xem nghiền nát quỷ kiếm sĩ、si、thi thể nhưng lại nhịu nhữ mày kính hồ đầm lầy chính giữa kiếm ma có suy nghĩ của mình cùng phán đoán xảo tra chỗ thậm chí không thua gì bình thường nhà mạo hiểm mà quỷ kiếm sĩ、si、lại hoàn toàn là nương tựa theo bản năng không quan tâm bị thương thậm chí chẳng biết tử vong là vật gì bọn họ chỉ vì hộ vệ lãnh địa cùng giết chóc tồn tại tuy chỉ là gặp con thứ nhất quỷ kiếm sĩ、si. bất quá lục minh vẫn có một loại rất dự cảm bất hảo hắn ngẩng đầu nhìn liếc trời chiều theo nhật chiếu g i ả n xuống chung quanh phiêu đ á n tử khí cùng oán khí mà bắt đầu nầm đầm có lẽ những này đã bị hoàn khí cùng kiếm khí ăn mòn mới xuất hiện quỷ kiếm sĩ tại ban đêm chiến l ự c nhất định sẽ càng cường đại hơn hôm nay mọi người liên tục chạy đi lại bận việc một trận này là nên tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi rồi chúng ta hiện tại không thể thâm nhập hơn nữa rồi đúng lúc này chắc lực cách đồ mở cặp mắt ra một khuôn mặt béo thượng màu đỏ tận c ở i khôi phục dĩ vãng thần thái đứng dậy vô vô bụi đất nói ra ta nghe nói qua quỷ kiếm sĩ tại ban đêm sức chiến đấu sẽ càng cường đại hơn mà chúng ta bây giờ là hoàn toàn không có địa đồ không biết quỷ kiếm sĩ cụ thể phân bố vị trí thứ hai liên tục chạy đi thân thể mệt mỏi thông qua mới một hồi ngắn ngủi chiến đấu ta liền phát hiện điều này cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải tìm chỗ tốt nghỉ ngơi bình an vượt qua cái này thí luyện buổi tối thứ nhất mới đúng hiện tại các ngươi đều chờ ở chỗ này ta đi thăm dò thoáng một phát cảnh vật chung quanh bất quá các ngươi yên tâm thông qua vừa mới ngồi xuống ta đã khôi phục sức chiến đấu nếu là có quỷ kiếm sĩ ra đó cũng là ăn ta một kiếm chắc lực cách đồ dứt lời hắc hắc cười cười to con thân hình t i ể u hướng nơi xa đi đến tại hiện ra màu đỏ thâm cắt sỏi ở trên quăng kế tiếp rộng thùng thình thân ảnh đội trưởng hắn thật lợi hại khi đó nêu ta khẳng định phản ứng không kịp tình nhi hướng chắc lực cách đổ đi đến phương hướng nhìn nhìn bội phục nói ra lục minh nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý dù sao tại loại này đột phá t dưới tình huống có thể làm được trầm ổn tiếp tục chiến đấu cái này cũng đã nói do hắn chiến đấu ý chí rất cường đại rồi còn nữa chính là đem đã phát ra chiêu thức tạm thời thay đổi có không ít kiếm thủ đều là vì như vậy nhi đem kinh mạch văng tung toé thậm chí đứt đoạn trong chiến đấu xuất hiện tình huống như vậy chẳng khác nào đã mất đi hết thảy mà hắn chỉ ngồi xuống điều tức thoáng một phát là được rồi trong đó t r a n lệnh tự nhiên không cần nói cũng Viết. Chắc, chắc lực cách đồ ngầm thở dài đối với quỷ kiếm sĩ nhận thức càng thêm tầng sâu một phân nhất là bây giờ mình những người này đã qua thí luyện tri địa khu vực biên giới cơ hồ đến trung bộ vì thế nhất định phải tìm được một cái ổn thỏa chi địa qua đêm mới được giờ này k h ắ c này lục minh chính ngồi trồm hổm trên mặt đất lạng lạng nhìn cái này nghiền nát quỷ kiếm sĩ phát hiện của nàng tuy nhiên rồi lại giống g â n trâu đồng dạng cứng cỏi hơn nữa đ e n kỵ xương cốt của hiện ra một tầng kim loại sáng sắc như vậy bọn họ là bằng vào lực lượng nào đó còn sống nhược điểm lại đang ở đâu vậy những vấn đề này lục minh không thể không đi suy nghĩ kế tiếp trong mười lăm ngày tất nhiên sẽ cùng số lớn quỷ kiếm sĩ liên hệ bằng không mà nói vậy thì ý nghĩa mình thí luyện đã thất bại thì ra tại đây lục minh con người hơi c o lại một cái ưu khóa ổn định ở trái tim của quỷ kiếm sĩ bộ vị chỗ đó có tối đen như mực sương mù tựa hồ đã mất đi tụ lại năng lực chính đang chậm dại phiêu tán lục minh dùng luân hồi kiếm nhẹ nhàng đâm một chút trong chốc lát một cố đen kịp như mực in giống như sương mù phiêu tán đi ra giống như là một cái bị người dùng lực đ ể ép mực xem ra nhược điểm của bọn hắn chỉ có tâm tạng chỗ này rồi lục minh c a o mày địch nhân mạnh cùng yếu không chỉ là xem cảnh giới bọn họ nhược điểm cũng đồng dạng trọng yếu hôm nay quỷ kiếm sĩ chỉ có đồng nhất cái nhược điểm xem ra thí luyện độ khó muốn càng gia tăng một đường rồi tình nhi xem mày kiếm một mực kiếm kiếm thăm, thiếu thì trên đất thanh thứ đặt đoạt Tình như không lánh hai phòng, nhưng không hỏi khác chỉ phải Nhi nói, người cái kia lại người cái đội điên rồi nếu Âu quỷ đều ra sao. Dương cùng này ngũ, lạc đề sĩ sợ ở bất đắc dĩ lắc đầu thò tay đi lấy kiếm nhưng mà làm nàng không tưởng tượng được là vốn tưởng rằng thanh kiếm này cũng liền cùng kiếm trong tay của chính mình không sai biệt lắm nhưng là sử dụng đồng dạng lực đạo nhưng lại không có thể cầm lên nàng không khỏi kinh ngạc gia tăng thêm vài phần lực lượng về sau mới cầm lên đã biết rõ thanh kiếm này sức nặng khoảng chừng tám mươi cân mà mình ngũ đoán kiếm bất quá ba mươi cân chỉ từ bên ngoài nhìn vào đi lên thanh kiếm này cũng không có, có chỗ đặc thù gì à nhìn xem tình nhi kinh ngạc bộ dáng lục minh cười n h ạ t cười đây là một đem mười một rèn kiếm à vậy cho dù không h ồ i đoái điểm tích lũy thanh kiếm này cũng là giá trị rất nhiều tiền à. tình nhi kinh ngạc nói dù sao tại thiên đô thành một bản thập đoán h ả o kiếm cũng đã là tương đương hiếm thấy rồi không nghĩ tới một cái kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khắc cầm kiếm chính là mười một rèn đây chẳng phải là tại đây hào kiếm vô số bất quá vẫn là thiếu gia nhà ta lợi hại liếc mắt liền nhìn ra đây là mười một gièn kiếm dùng không bao lâu chắc lực cách đồ trở lại nói ra phía trước có một núi nhỏ phía dưới có một không lớn sơn động căn cứ ta nhiều năm qua g i ã ngoại sinh tồn kinh nghiệm đến xem vùng này chỉ có chỗ đó dường như thích hợp chúng ta hạ trại qua đêm đi xem lãnh kiếm nói thẳng chắc lực cách đồ cười hắc hắc khoát tay nói đi chờ sau đó các ngươi thấy được tự phải biết ta người đội trưởng này làm đến cùng nên có bao n h i ê u hợp cách lục minh cười n h ạ t rồi n h ư n ế u không phải tin tưởng chắc lực cách đồ dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm mới cũng sẽ không khiến chính hắn đi dò xét địa hình dù sao nhiều người mục tiêu cũng lên lớn mọi người theo c h ắ c lực cách đồ bay qua một tòa cỏ cây thưa thất núi nhỏ đi tới một tòa đối lập khá lớn một chút chân núi tại một lùn cỏ dại về sau mọi người thấy một cái phi thường ẩn nấp sơn động đối với là ở sơn động vẫn là đóng quân giã ngoại lục minh ngược lại là không sao cả hắn đạo mạc ánh mắt trước tiên quan sát là t r ù n g quanh hình dạng mặt đất tại một lớn một nhỏ hai tòa sơn ở giữa sơn cốc nho nhỏ ở bên trong hai mặt đều có đường có thể đi đương nhiên tại loại này thì luyện chi địa chính giữa con đường chủ yếu là chỉ chính mình những người này có thể đi địa thế là đủ t o a này lớn hơn một chút trên núi cây rừng coi như dày nếu có khó có thể k h ô n g chế đột phá tình t huống chính mình những người này chẳng những có thể dùng lập tức chạy trốn còn có thể ẩn nút tiếng ngọn núi này ở bên trong bằng vào chính mình những người này ẩn nấp khí tức cùng rất nhanh phản ứng năng lực tin tưởng tuyệt đối có thể bằng nhanh nhất thay đổi cục diện vì càng thêm ổn thỏa một ít lục minh quan sát hình dạng mặt đất đồng thời lệnh kiếm ngân thả ra ngoài một cổ vô hình chấn động đ e m chúng quanh phạm vì ba trăm em mờ đều xem xét triệt triệt để tại đây thật sự rất không tồi thu hồi kiếm ngân lực lượng lục minh nhẹ gật đầu cho dù hiện tại chỗ ở của mình chi địa là dựa vào gần nơi tập luyện biên giới một ít bất quá như vậy lại càng thêm một thỏa ha ha ha đó là tự nhiên chắc lực cách đ ổ c ư ờ i đ ắ c ý sau đó một đầu đâm vào trong sân động lục minh nhìn thoáng qua đã chỉ một ít ánh mắt xéo qua trời chiều cũng cùng đi theo tiến vào sân động nó xác thực không lớn khó được thật là khô mát lần luyện tập này không cho mang ngựa tiền đến mọi người ngoại trừ tùy thân ba lô bên ngoài lều vải các loại hết thẻ chưa từ mang này đây có hoàn cảnh này che gió tránh mưa đang thử luyện chi địa trong đó có thể nói đào 218, Cứu nói thể Trường Nguyên rồi. Người Đào mọi người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác đi vào sơn động về sau cũng không cần phân công thì có a n ý bắt đầu ai cũng bận rộn tác ngoại hữu nhân vi phòng ngựa như lần trước như vậy bị đạo sư đánh trở tay không kịp lần này chuẩn bị thập phần đầy đủ hết không bao lâu một đống l ử a tự bắt đầu cháy rừng rực một ngụm cái nổi cũng ngồi ở bên trên đi đến bên trong đến chút ít thị t phấn bắt đầu điều chế một loại rất có thảo nguyên đặc sắc canh thang lãnh kiếm cùng âu dương l ạ hai người đi chung quanh do xét mà tình nhi thì mở ra lục minh ba lô xuất r a chăn lông bắt đầu bắt đầu với mình lao b ồ n hành đồng thời cũng cho mọi người đều bố trí xuống không bao lâu sắc trời đ ạ i hắc chắc lực cách đổ lại đưa đến vài khối đá lớn đem có thể quăng đi ra bên ngoài ánh lửa che đậy thoáng một phát còn mùi thơm hắn có lòng tin tuyệt đối mặc kệ cái gì mùi thơm ra đến bên ngoài cái loại này t ử khí bên trong đều không thể hiện được đến, đến rồi mọi người liền n h a u nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa uống b à o sút ăn mang tới các loại lương khô t h ị t kho trong lúc mọi người lại thương nghị một phen ngày mai chủ yếu đường đi tiếp chắc lực cách đổ một vỗ ngực nói ra tự nhiên là vào bên trong tiến lên, lên rồi bên ngoài tại đây chúng ta ở lâu như vậy mới gặp được một cái quỷ kiếm sĩ quá ít quá ít bằng vào chúng ta thực lực chỉ cần không chân chính đi vào chỗ sâu nhất đó là nhất định không có vấn đề à. nhưng lại nói không chừng có thể gặp được đến tiểu tử kia hh ắ c ắ c ở chỗ này lao tử có thể tận tâm tận lực cho bọn họ một cái khắc sâu giáo hấn thế thì không đến mức lục minh nhàn nhạt nói ta chủ yếu mục đích vẫn là lấy được càng nhiều nước kiếm còn giáo hấn các loại không cần phải nhớ ở trong lòng chờ chúng ta lấy được tốt bài danh thực lực tăng cường một ít về sau những lũ tiểu nhân này uy hiếp tự nhiên sẽ biến thành tôn sùng lãnh kiếm nhan t ỉ n h sáng lên không nghĩ tới lục mình trẻ tuổi như vậy tâm tính cũng đã rèn luyện tốt như vậy mà lại nói đều là tình hình thực tế l i ê n làm ì n h trải qua nhiều như vậy s ó n g gió gặp được tên tiểu nhân kia cùng tiện nhân kia mình cũng là có thêm mãnh liệt đến k h ô n g chế không nổi xúc động xem ra mình còn cần rèn luyện a lãnh kiếm trong nội tâm thở dài tốt rồi mọi người ăn được tựu i đều ngủ đi t a tới t r ư ớ c đêm chắc lực cách đồ thúc giục mọi người đi ngủ chính hắn thì đặt mông ngồi ở cửa sơn động c h â đó tùy ý choàng đầu chăn lông đem c ử kiếm bao trong ngực dựa vào thành động đả khởi trong mắt lục minh mọi người mấy ngày nay cũng thật sự dày v ò mệt mỏi không bao lâu mọi người tựu nhao nhao lâm vào hương vị ngọt ngào trong lúc mù mơ chỉ có này một đống nhỏ đống lửa tại từ chú ý toát ra chương h i ể n mình sức sống đêm đã khuya chính là cả k i a một đống lửa cũng mệt mỏi mở đi hào quang lục minh lô thai nhưng lại giật giật thường đạo bò bãi cắt giống như xa xa h ì t xa z z z hít z z tiếng vang không được chuyển đến cùng lúc còn xảm tạp nhánh cây bị dậm gây thanh âm lục minh hai mắt trực tiếp mở ra tại trong chấp đoán g này t i ể u nắm giữ đối với thân thể toàn bộ năng lực k h ô n g chế mà đại não càng là rõ ràng có phán đoán những âm thanh này cách cách mình rất xa lục minh cười khổ một cái xem đến mình gần đây thật sự là thần kinh quá nhạy cảm nhưng khi hắn vừa định xoay người ngủ tiếp thời điểm lại đột nhiên đã nghe được đức quang tiếng l à cứu mạng có hay không đồng hoặc a cứu cứu chúng ta thanh âm này thỉnh thoảng tựa như trong gió ảnh nến lúc nào cũng có thể sẽ bị tiếng gió tiêu diệt nhưng là lục minh xác thực đã nghe được hắn thân hình bắn ra cả người lưu loắt đứng lên dẫn theo kiếm đi tới cửa động nghiêm thai ngay qua cứu mạng cứu cứu chúng ta thanh âm tuy nhiên thỉnh thoảng mà lại r ồ n r ậ p nhưng là lục minh lập tức đã phân biệt ra được phương hướng âm thanh chuyển tới cùng lúc đó chắc lực cách đồ cũng giật mình tỉnh lại nói thanh âm là ở chúng ta trái phía sau chuyển tới nhất định là lần này tham gia thí luyện kiếm sinh có ba bốn người bộ dạng xem ra bọn họ đã gặp được phiền thoái rất lớn hơn rồi ít nhất đã bị chết một cái âu dương lạc cùng l ã n h kiếm mọi người tất nhiên là sớm đã tỉnh lại chỉ là ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía lục minh đi xem lục minh nhàn nhạt nói đồng thời rút kiếm đi ra ngoài mọi người nhao nhao đ ổ i kịp mượn cảnh ban đêm h i ể m hộ hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi lần này đã không có chiến mã giúp đỡ chúng tốc độ của con người cũng giảm xuống một đoạn dù sao vô luận như thế nào bây giờ mọi người đều khó có khả năng chạy trốn qua tuấn mã thanh âm là đang lúc mọi người trái phía sau lục minh men theo thanh âm bay tới con đường tìm cái tương đối gần một chút đường nhỏ nghiêng tắm vào chỉ đã qua hơn một ngàn mét xa liền thấy trong bầu trời đ ê m không ngừng lóe ra hỏa hoa cùng lúc hội tuân ra từng đạo kiềm khí tứ tán bay đi phảng phất từng khỏa bạo liệt khói hoa bắn ra tại trong bầu trời đêm lưu lại một đạo con、đường. tận lực bồi tiếp một hồi kim loại giao kích thanh âm không được rơi vào tay mọi người trong lỗ thai lục minh n ế u mày có thể thi triển ra cái này mấy kiếm kiếm sinh cảnh giới thấp nhất tại thất phong kiếm sư là cái gì để cho hắn vội vàng như thế chạy thụ mạng đồng thời cảnh giới của hắn rõ ràng trốn không qua đối phương đuổi bắt trên thực tế những này nghi vấn mới là lục minh chính thức tới đây nguyên nhân hắn đối với cái chỗ này phi thường lạ lẫm cho nên phải mau sớm hiểu rõ hết thảy mới có thể đem thí luyện làm được càng tốt hơn về phần cứu người nếu như có thể cam đoan chính mình những người này an toàn lời nói không có vấn đề khi mọi người lần nữa đã đến gần một ít về sau liền thấy có ba cái kiếm sinh đang toàn lực chạy vội bọn họ bước chân rất nhanh vài hồ đã đặt đến cực hạn chỉ là trên người bọn họ quần áo tổn hại có nhiều chỗ thoạt nhìn là thấm ư ớt dấu vết chúng người biết đó là bị huyết thấm ư ớt đấy có một kiếm sinh thậm chí kiếm đều rốt cuộc không cầm nổi vứt xuống trên mặt đất hai tay bầy bắt đầu chạy như đ i ê n lấy ba người này một mặt toàn lực chạy như đ i ê n một mặt phóng sinh giống to cứu mạng cứu mạng mà ở ba người sau lưng một gã thân hình cao lớn kiếm sinh tốc độ chậm hơn nhưng lại ở bên thân chạy trốn kiếm trong tay cũng là không có nhàn rỗi không được ngăn cản tháo chạy càng đi lên bóng đen chỉ hắn hiển nhiên là dùng hết toàn lực lại nhưng vẫn bị đập nghệ là không ở lảo đảo tại trong bầu trời đêm sẽ lưu lại từng chuỗi hỏa hoa cũng chiếu sáng người này sau lưng tồn tại là quỷ kiếm sĩ vẫn là trung cấp kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác tại ban đêm càng tràn ngập t ử khí cùng o á n khí trong đó cái này quỷ kiếm sĩ sức chiến đấu hoàn toàn áp chế cùng hắn cơ hồ đối với các loại cảnh giới kiếm sinh hơn nữa cùng chật vật trốn chạy kiếm sinh hoàn toàn khác biệt hắn là càng chiến càng hăng tại đây chỉ quỷ kiếm sĩ sau lưng thì đi theo mười lăm mười sáu cái theo kiếm sĩ đến sơ cấp kiếm sư cảnh giới khác nhau thủ h ạ bọn họ vô thanh vô tức động t á c nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng không ngừng tiến lên tiến đi bao vây chặn đánh lệnh những này kiếm sinh khổ không thể tả hơn nữa thần sắc trên mặt bọn họ vài có lẽ đã là đã biết liền tiếp tục chạy xuống đi cũng không có đào thoát t h ă n g thiên khả năng hiện tại chẳng qua là ôm một đường hy vọng có người trở về nghị cách cứu việt mà thôi tên tiêu cao cấp kiếm sư tự nhiên cũng nhìn ra thế cục hôm nay hắn chợt cắn răng một cái bước chân lập tức đình chỉ kiếm trong tay lập tức kéo ra nhiều đoá kiếm hoa đem tuyệt học của mình kiếm pháp đem ra đinh đinh đăng đăng chỉ trong phút chốc người này kiếm sinh tựu chém giết hai cái cấp thấp quỷ kiếm sĩ nhưng là cái con kia cao cấp quỷ kiếm sĩ nhưng lại dùng đồng dạng thế đại lực c h ầ m kiếm thế công kích mà tới lưỡng kiếm giao kích thời điểm người này kiếm sinh sắc mặt liền nổi lên một hồi đ n g hồng hiền đ ầ u hai cái nhưng cố đem cái gì đó cho nuốt xuống chỉ cắn răng tầm đó có thể hàm răng của hắn đều đã làm màu đỏ tươi rất hiển nhiên bị một kiếm kia cho chấn động bị thương hắn lại lần nữa huy kiếm đồng thời quát các ngươi đi mau đừng mẹ nó xen vào nữa cái gì thí lệ rồi tranh thủ thời gian chạy về nơi chú cuốn đi phía trước chạy vội ba người được nghe về sau lập tức khẽ giật mình bước chân ngược lại cũng ngừng lại ba người lẫn nhau liếc nhau một cái trước khi trốn chạy chật vật thần sắc lập tức biến mất đổi lại một bộ kiên nghị cùng anh dũng hy sinh đội trưởng chúng ta tuy nhiên cảnh giới bất lực cho ngươi kéo chân sau nhưng mà chúng ta là một đoàn đội một cái chính thể phải đi cùng đi phải chết cùng chết đúng vậy đội trưởng phải chết cùng chết ba người cùng một chỗ đứng ở tên kia cường tráng kiếm sinh bên người hai người cùng nhau cự kiếm đối địch tên còn lại không có kiếm nhưng lại nắm lên hai đấm bày làm ra một bộ liệu mạng tư thái ai nha nha chật chật c ò n rất cảm động nhân mà chắc lực cách đồ thật thà cuống họng phát ra liên tiếp thanh âm kinh ngạc thân thể to lớn cũng nhảy ra ngoài kéo lại lấy cự kiếm hướng chiến trường đi đến nhìn xem rượu võ dương a i tắc ngoại hữu nhân lanh kiếm không nói nên lời vừa mới quyết định tốt muốn đi cứu người thằng này rõ ràng t i ể u nhảy ra ngoài chẳng lẽ không biết âm thầm đánh lén đem sẽ thắng càng thêm dễ dàng xem ra hắn là muốn vừa rồi chịu thiệt tổn hại bất lợi đù đắp lại a lục minh lắc đầu cởi khổ cũng nhảy ra ẩn ấp nhanh chóng chạy về phía trước thanh âm đột nhiên xuất hiện c ù n g người đem các loại kiếm sinh giật này mình lúc bắt đầu còn đang toàn lực đề phòng hôm nay nhưng l ạ i như thế thân thiết nhưng làm bọn họ nhìn rõ ràng chỉ có năm người xuất hiện lúc lập tức lại hể phải xuống tên kia dẫn đầu kiếm sinh cũng là to mày do dự một chút vẫn là hô bằng h ư u ta phùng hướng lên trời đa tạ mấy vị nhưng là ta và ngươi những người này cộng lại cũng không phải những này quỷ kiếm sĩ đối thủ thừa dịp hiện tại còn kịp các ngươi còn là đường chuyến nước đục này rồi đi mau chờ một chút t i ệ u không còn kịp rồi rõ ràng biết rõ mình không được còn tới tham gia thí luyện t q á chắc lực cách đồ tại trong khi đi vội vẫn không quên c h â m chọc đối phương hạ xuống đúng là như vậy bọn họ thực lực cũng quá kém đi ngoại trừ đồng nhất danh cao cấp kiếm sư bên ngoài còn thừa ba người một cái là đại kiếm sĩ còn dư lại đều là cao cấp kiếm sĩ mấy người như vậy vẫn là như thế phân phối đây quả thực không phải nói dỡ n thôi sao bất quá chắc lực cách đồ nói tới nói lui trong tay cự kiếm cũng đã lôi ra một đạo vô cùng bén nhọn tiếng xe gió trực tiếp chạm kích ở đằng kia tên là đầu quỷ kiếm sĩ đâm tới trên thân kiếm bốn người đang tại thẹn thùng tâm đó liền thấy một đạo như cùng ở tại trên cây n ả y xuống một đầu hát hùng giống như thân hình mánh đánh tới c không không h bốn người lập tức một hồi ngạc nhiên cầm đầu kiếm sinh càng thêm kinh ngạc mình là thất phong kiếm sư thoạt nhìn mình vẫn còn so xanh cái này mập mạp kiếm sinh cao hơn một chút nhưng là hắn làm sao lại có thể một kiếm đánh lui q u ỷ kiếm sĩ có phải làm như vậy giòn tớ s tình t trạng thân thể không khỏe nghỉ ngơi vài ngày đến lúc đó cùng một chỗ càng mới bù lại chương hai t r ư ờ chín nhập đội chớ ngẩn ra đó cùng đi đi c h ắ c lực cách đồ thân hình lập tức giống chạy như điên hát hùng đồng dạng tại bốn người kinh ngạc đến để cho hắn thỏa mãn trong ánh mắt của lần nữa đánh về phía này q u ỷ kiếm sĩ lục minh lại hoàn toàn không có loại tâm tình này chỉ cần là chiến đấu bắt đầu hắn lập tức hóa thân thành một máy máy bay chiến đấu giới cả người đã vô thanh vô tức xuất hiện ở một cái quỷ kiếm sĩ sau lưng kiếm trong tay như là độc xà thổ tín luân hồi kiếm kiếm sắc bén phong trong chốc lát chui vào quỷ kiếm sĩ giữa lưng chật thân kiếm một chuyến lập tức đem miệng vết thương tối đại hóa một cỗ đen kỵ xương mù tùy theo phun tràn ra ra cái này quỷ kiếm sĩ thân thể cứng đở thẳng tắp n g ã n h à o xuống đất n ệ n khởi mấy hạt cắt bụi về sau t i ể u lại cũng không động đậy nữa như thế đồng thời âu dương lạc cùng lanh kiếm hai trong tay người kiếm cũng lạ như điện như rồng vô cùng cương mánh đem hai cái quỷ kiếm sĩ chém làm vài khối lớn trắc lực cách đồ ở phía trước x u n g phong liều chết sắp mấy người phối hợp sớm co ăn ý hai đầu vi đổ đèm cái này hơn mười quỷ kiếm sĩ bao vây lại trong lúc nhất thời kiếm ảnh đại thịnh tiếng xé gió bên thai không rước thỉnh thoảng có quỷ kiếm sĩ không khỏi n g ã xuống hoặc là trực tiếp bị chém thành khối vụn chỉ trận chiến đấu này là vô thanh vô t ứ c quỷ kiếm sĩ càng là không sợ hay không sợ cho dù là lục mình kiếm đâm vào trong lòng bọn họ bọn họ cũng là thẳng đến kiếm của mình cũng không còn cách nào huy động mới nga xuống đúng lúc này một mực quỷ kiếm sĩ lặng yên không tiếng động xuất hiện sau l ư n g tình nhi hắn thật thả ánh mắt phi thường khó được lộ ra một phần mũi sướng tựa hồ mình lập tức có thể lấy được chiến tích giống chủ nhân linh t h ư ờ n g đi nhưng mà một thanh trường kiếm nhưng lại càng thêm vô thanh vô tức đảo ngược n g i kiếm nghiêng đâm tới trực tiếp t i ể u va chạm vào quỷ kiếm sĩ thân thể hơn nữa đâm tiến vào quỷ kiếm sĩ chẳng biết đau đớn chỉ nhìn thoáng qua thương thế của mình tựu i một kiếm đâm tới phanh một tiếng cái này quỷ kiếm sĩ thân thể lập tức bạo liệt thành một đoàn thịt nát thanh kiếm kia đã mất đi dựa vào lập tức chóc ra trên mặt đất tình nhi lúc này mới xoay đầu lại xem ra ngây thơ hoản mị trên gương mặt lộ ra một tia được như ý thời g nhưng là như thế đáng yêu lục minh s u n g trận ngựa lên trước thân hình như chớp kiếm tựa như điện tại lanh kiếm cùng âu dương lạc dưới sự phối hợp rất nhanh sẽ cùng chắc lực cách đổ rết cái gặp mặt mà cái con kia cao cấp kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác tại bốn người dưới thân kiếm trực tiếp biến thành hơn mười khối trong n g á y mắt này trên chiến trường đột nhiên xuất hiện chuyển hướng đúng là để cho bốn gã kiếm sinh cảm thấy toàn bộ thế giới đều dừng lại chỉ có những cái kia đã từng hung thân áp sát giống như quỷ kiếm sĩ không ngừng biến thành thi khối rơi lập lần nữa tóe lên mấy khối hạt bụi bốn người lập tức trận mắt há hớp mồm trong ờ người i mọi đang đã muốn tình lúc là cầu tâm muốn chết tâm t r đó, lúc ạ i hiện đây chỉ là không biết là ai, phóng một cái cái phát phóng chỉ không giám. một Trong đây là là l nhất thời bốn người nỗi lòng phức tạp tốt đỉnh ngàn vạn cảm khái đều cảm thấy chưa đủ ba gã cảnh giới thấp kiếm sinh này kéo căng k i n h thần kinh trong nháy mắt này thư giãn khai mở về sau mệnh nhọc tựa như hồ thủy điện xả lũ lập tức lan khắp toàn thân kiếm cũng bắt không được rồi trực tiếp bung ô tay tùy ý vứt bỏ người cũng chồng chất ngồi trên mặt đất bất quá cầm đầu người này kiếm sinh cho dù kiếm khí đã cơ hồ hao hết thân thể từ lâu thoát lực nhưng hắn y nguyên bảo trì một phần kiếm giả ứng hữu vinh quang vẫn còn cắn răng kiên trì đứng vững chỉ trên mặt hắn biểu lộ thấy thế nào đều cảm thấy như là gặp quỷ rồi đồng dạng đúng vậy phùng hướng thiên trong nội tâm vô cùng kinh ngạc hắn tận mắt thấy cái con kia cơ hồ đem mình chi tiểu đội này đẩy vào đến liều chết trình độ quỷ kiếm sĩ tại những người này trong tay đúng là giống cắt dưa b ă n g đồ ăn bình thường buông lỏng t i ệ u giết chết rồi hơn nữa đối phó khởi những cái kia đại kiếm sĩ cấp quỷ kiếm sĩ khác càng là không tốn sức chút nào muốn nói có hai cái vượt qua mình cảnh giới ra hỏa còn có thể như vậy cái kia tắc ngoại chi nhân cảnh giới nhưng mà so mình còn thấp như vậy một đường nhất là cái kia vô thanh vô t ứ c lại qua trong giây lát i ự u rét chết bảy tám cái quỷ kiếm sĩ đạo mạc thiếu niên thoạt nhìn hắn vẫn chưa tới mười tám tuổi chứ còn có cô bé kia cảnh giới cũng chỉ là nhất phong kiếm sĩ này nhìn như yếu kém thân hình tùy tùy tiện tiện một kiếm rõ ràng đem quỷ kiếm sĩ nổ nát ấy nàng là cái gì kiếm khí chưa từng thấy à nhưng là tại ban đêm khối khu vực này t ử khí cùng oán khí đã mất đi ánh mặt trời áp chế đã kinh biến đến mức thực tế nồng hậu dày đặc quỷ kiếm sĩ sức chiến đấu có rất nhiều tăng thêm đây là ai cũng biết chuyện tình có thể là bọn họ y nguyên hay vẫn hoàn toàn dùng vượn cấp khiêu chiến phương thức giết chết tất cả quỷ kiếm sĩ chơi ạ những điều này đều là người nào bọn họ đều là tới thử luyện kiếm sinh sao phùng hướng thiên càng xem càng kinh hãi cuối cùng lại có một loại muốn khóc xúc động đó là sống sót sau hai nạn sinh tồn cảm giác càng nhiều hơn là mình nhiều năm như vậy kiếm đều hưởng công luyện tập thất bại cảm phùng hướng thiên xoạch vài cái khô khốc miệng khó khăn mới đem trái tim bên trong kinh ngạc cùng đánh bại đuổi ra ngoài bất quá nói tới nói lui ngược lại là y nguyên gọn gàng mà linh hoạt đa tạc á c vị dốc sức cứu rút như thế ân tình dù là vô luận ta nói bao nhiêu cái tạ chữ cũng thì không cách nào biểu đạt cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được chuyện này ta phùng hướng thiên kiếp lầy khó quên lục minh cười n h ạ t cười cái này cá nhân thực lực mặc dù bình thường lại có một đạo chân chính kiếm chi tinh thần thì ra là lúc ấy hắn có thể đủ bất kể sinh tử đến điểm hộ đội viên của mình tại càng ngày càng phức tạp hoàn cảnh xã hội bên trong loại này tinh thần đã vô cùng đáng quý rồi đương nhiên rồi loại này tinh thần cố nhiên có thể khen chỉ chỗ hắn lý chuyện phương thức vẫn là vô cùng đáng giá khiến người ta thương thảo đấy dù sao tại đây đã là thí luyện tri địa khu vực biên giới chỉ cần kiên trì nữa một lát dùng chúng tốc độ của con người nhất định có thể đào thoát t h ă n g thiên nhưng là t i ể u tại loại thời khắc mấu chốt này hắn phán đoán là hoàn toàn sai lầm cái này ngươi ngược lại là thật không dùng cùng bọn ta k h á c h khí trắc lực cách đồ sắc mặt khó được nói nghiêm túc sau đó hắn tựu i xoay người đem quỷ kiếm sĩ kiếm từng cái nhặt lên sau đó cái này mười sáu thanh kiếm tất cả đều cầm trong tay thời điểm chính là dùng hắn hôm nay có được lục phong kiếm sư như vậy cảnh giới cũng có thể nhìn ra được có có chút cố hết sức lục minh cao mày nếu như chỉ gặp được loại này tiểu cổ quỷ kiếm sĩ c ư ớ p lấy kiếm ngược lại là cũng không khó nhưng là đang không có ngựa dưới tình huống mang theo nhiều như vậy kiếm bản thân liền làm mọi người gần đây gánh nặng hơn nữa có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đoàn đội sức chiến đấu vấn đề những chuyện này kiếm đường tổ chức nhất định sẽ biết do cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi hôm nay xem ra những cái kia chiêu mộ đại lượng thấp cảnh giới kiếm sinh đoàn đội hiển nhiên là sớm liền được tiếng gió phùng hướng thiên rất là thông cảm cười cười sau đó nói nếu như chư vị không ngại ta ngược lại thật ra có một yêu cầu quá đáng nói đi nhìn xem là chuyện gì chắc lực cách đồ lắc khuôn mặt to béo toàn thân làm bất đắc dĩ hình chỉ này trong đó hắn dùng ánh mắt cùng lục mình trao đổi hạ xuống đã nhận được cũng được b á n trên thực tế điểm này tránh hợp trong lòng của lục minh ý phía sau ba người danh kiếm sinh một mực rất hồi hộp nhìn chăm chú lên mọi người mới bọn họ bày ra sức chiến đấu vậy cũng là tuyệt đối cường hãn chỉ đúng lúc này ai cũng không biết đối phương có thể hay không tâm tình không tốt thuận tay cho mình cũng dệt đi hơn nữa loại chuyện này rất thông thường ba người tuy nhiên cảnh giới bất lực bất quá nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng không phải thấp một gặp người của đối phương không có ý phản đối lập tức n h a o n h a o tiến lên chính là liền vết thương trên người đều không cảm thấy như vậy thương rồi vậy thì thật là rất càng tạ các ngươi là người rất tốt người tốt nhất định có hả báo đến giống cầm kiếm loại này ồ ồ hoạt về sau liền do ba người chúng ta gánh chịu đúng vậy a đúng vậy a thật sự là đa tạ đa tạ về sau chúng ta chính là một cái đoàn đội được rồi chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực không kéo đoàn đội lui về phía sau tên cuối cùng kiếm sinh cũng là tiến lên tiếp nhận kiếm đảm nhiệm tại trên người mình cho dù khiên động miệng vết thương làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh nhưng lại không ngại hắn biểu đạt lòng trung thành của mình cái đồ chơi này cũng nặng lắm bất quá không có sao mấy vị l a o đại yên tâm chúng ta cảnh giới là kém chút ít nhưng là chỉ cần có chúng ta tại tự có thể bảo chứng các ngươi toàn tâm toàn lực chiến đấu còn giặt quần áo nấu cơm quét dọn chiến trường vậy thì để đều... giao cho chúng ta trong lúc nhất thời ba gã kiếm sinh nao nhao cầm suất thực lực của mình sợ đối phương một cái không vừa mắt sẽ đem mình mất ở nơi này bọn họ đều hết sức rõ ràng cho dù phóng bọn họ đi mình cũng chưa hẳn có thể đi trở về đến nơi chú còn đi dù sao tại đây ngoại trừ quỷ kiếm sĩ còn có cường đại kiếm viên cùng yêu thú những cái kia có thể không làm mình có thể đối phó hơn nữa những người này thực lực rất mạnh tuy nhiên không kịp nam cung hoa kiện cái loại này mang theo kinh thế thiên tài tên tuổi chi nhân nhưng là tối thiểu có thể cho mình mang tới một người tốt t h à n h t í c h thử hỏi trước tới tham gia thí luyện kiếm sinh vô luận cảnh giới vi bao nhiêu cái nào lại cam tâm tay không trở về tình n h i những mày đối với miệng của những người này mặt rất là không thói quen lục minh vô v ô đầu nhỏ của nàng tại sống hay chết tầm đó những điều này đều là đồ chơi cho con nít mà thôi hắn thản như nói tốt rồi đi về nghỉ trước chữa thương đi hết thể ngày mai lại tính toán sau trở về vài tên kiếm sinh vừa có chút thấp thỏm không yên liền thấy trắc lực cách đồ thân thể to lớn đi đầu hướng thí luyện chi nội bộ đi đến bọn họ lúc này mới yên lòng lại chỉ vào bên trong đi bọn họ bước chân thủy chung đều để không nổi sức khỏe lớn đến đâu lãnh kiếm t i ể u n h i nhữ mày hỏi các ngươi là như thế nào gặp được nhiều như vậy quỷ kiếm sĩ hay sao lại là ở nơi nào gặp phải phùng hướng thiên ho khan một tiếng nói ra chúng ta trên thực tế là vừa mới tiến đến ngay tại chúng ta bây giờ chỗ ở phía sau chỗ đó vào chỉ không nghĩ tới vừa tiến đến liền từ mặt đất nhảy ra cái này rất nhiều quỷ kiếm sĩ đánh chúng ta một trở tay không kịp vốn chúng ta cái này cái tiểu đội là mười người a trong khoảnh khắc đó sẽ chết rồi sau cái ta không có cách nào chỉ có thể mang theo các đội viên rất nhanh thoát đi chỉ tiết hiện tại xem ra chúng ta vẫn luôn tại biên giới bồi n ồ i căn bản không có tìm được chính thức trốn đường đi ra ngoài tuyến nhưng là cũng hết cách rồi quỷ kiếm sĩ đuổi thật chặt chúng ta một đường né qua bọc đánh của bọn họ tựu tới ngật thoáng thiên trị ngắt thoạt tiếp. Trưng đầu, qua chuyện đậu. chạy Chưa còn Lánh lạnh nhìn phùng hướng thiên chỉ phương hướng, ngắt lời nói, không đúng, chuyện này thoạt nhìn không phải đơn giản như này. này vậy. nơi kiếm lời nói, giản đến đúng, đơn lùng xong còn tiếp. Chương 220, trong、đầu. ồ ngươi cảm thấy chỗ nào không đúng lục minh hỏi nghe đối phương g i ả n g thuật chuyện đã xảy ra luôn dắt được bọn họ như là đã dẫm vào thợ săn bố trí tốt bấy dập chỉ chờ bọn họ cất bước đặt lên hơn nữa những quỷ kiếm sĩ đó giống như có một loại muốn đem bọn họ xua đuổi đến nội bộ địa khu y tứ lãnh kiếm đã từng xem qua vô số về thí luyện phương diện sách vở hơn nữa mình cũng thường xuyên ra ngoài lịch lãm rèn luyện cái địa phương này truyền thuyết càng là không biết nhìn bao nhiêu này đây nghe được lục mình câu hỏi trực tiếp trở về nói tại bọn họ nói vị trí cùng chúng ta dưới chân vùng này trong đó đều khó có khả năng xuất hiện quỷ kiếm sĩ bởi vì quỷ kiếm sĩ chỉ tại bọn họ khi còn sống thuần phục cường đại kiếm thủ hài cốt mai táng mà phụ cận du đãng húng chi sự hiện hữu của bọn hắn bản thân t i ể u chỉ là vì bản năng hộ chủ mà tồn tại bảo vệ cũng chỉ là nhất mang an toàn căn bản không có ra ngoài phục kích đi săn việc này phát sinh qua hiện ở loại tình huống này cùng dĩ vang tương đối rất là khác thường là như vậy ta bắt đầu cũng buồn b ự c nhưng là về sau t i ể u không có cơ hội lại đi muốn những thứ này phùng hướng thiên bất đắc dĩ nói được nghe ở đây lục minh yên lặng nhẹ gật đầu tuy nói còn không biết có chuyện gì muốn phát sinh nhưng là khác thường vì cái gì mình ở kính hồ đầm lầy thì g ã là gặp loại này khác thường hiện tượng lục minh tuy nhiên còn không biết đến cùng sẽ phát sinh mấy thứ gì đó nhưng là sát thủ trực giác cảnh kỳ mình lúc này đây nếu so với đầm lầy chính giữa phức tạp rất nhiều hơn nữa sợ rằng sẽ làm kiếm đường cũng ra ngoài ý định lục minh mọi người cực nhanh quay trở về tới s â động chỉ lúc này đây trong đội ngũ gia tăng thêm bốn người sơn động lộ ra t i ể u hơi nhỏ tình nhi càng là bản năng giúp vào lục minh bên người này đây chỉ có lục minh vô cùng nhất c h i n trúc chắc lực cách đổ một lần nữa đốt lên đống lửa sau đó rất là nhiệt tâm cho mấy người băng bó thương thế hơn nữa h ả o phóng lấy ra đan dược chữa trị vết thương sau đó hắn t i ể u đối với một đống theo quỷ kiếm sĩ trong tay cướp đoạt được kiếm từng đợt ngốc cười rộ lên chỉ dáng tươi cười trong đó tràn đầy cảm giác thành i ể u lục minh mọi người cũng thật sự là chơi đùa quá mệt mỏi không bao lâu tựu phát ra hương vị ngọt ngào thụy mộng thanh âm cùng lúc lại xả mạo phùng hướng thiên ba người kia đội viên thỉnh thoảng phát ra kêu sợ h thân thể cũng sẽ bản năng làm ra chút ít phản ứng rất rõ ràng bị quỷ kiếm sĩ một đường truy kích tình cảnh đã khắc ở trong lòng trong thời gian ngắn thì không cách nào tản ra đi ra cũng may lục minh lực lượng linh hồn vô cùng cường đại tại trong lúc ngủ mơ cũng có thể phân biệt ra được nào mình nên làm cái gì phản ứng n à y đây hắn ngủ vô cùng tốt chỉ có tình nhi hội cơ hồ đúng giờ giống như tỉnh lại cho thiếu da đắp kín chăn lông sau đó tại đống lửa ở bên trong tăng thêm chút ít tuổi khô lại trở lại lông của mình thảm ở bên trong cực nhanh ngủ say lên đối với cái này lục minh rất bất đắc dĩ nàng đã thành thói quen loại cuộc sống này nếu để cho nàng t r u n g thực ngủ nàng ngược lại hội nhớ kỹ là chuyện quan trọng tình căn bản ngủ không ngon khi buổi sáng sau khi tỉnh lại lục minh rất là thích dí ruỗi lưng một cái thò tay tiếp nhận tình nhi đưa tới khăn mặt lao vài thanh lại xúc xúc miệng coi như là rửa mặt rồi đơn giản như vậy mà lại sinh hoạt cử động nhưng lại lệnh trắc lực cách đ ồ vô cùng cực kỳ hâm mộ hắn nắm tóc lẩm bẩm nói giống ta như vậy có nam tử h ắ n hơi thở nam nhân ủa sao không có ai vậy có thể để ý ai thấy vậy tuổi có thể nhận thức anh hùng nữ nhân không thấy nhiều phùng hướng thiên cùng ba gã kiếm sinh chứng kiến tác ngoại hữu nhân cảm khái như thế trong lúc nhất thời che kín thần sắc có bệnh trên mặt cũng đều nhịn không được bị chọc cho nợ nụ cười chỉ có điều đều là vụng chột cười lục minh cũng nụ cười nhạt và cười trong lúc đó sắc mặt của hắn có chút biến hóa đưa tay ngăn lại tất cả mọi người đồng thời đệ thấp thanh âm nói ra đừng lên tiếng âu dương lạc lúc này đi vào lục minh bên người hơn nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch lãnh kiếm theo cùng lục minh trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến nay còn không nhìn thấy hắn như thế nghiêm cần thời điểm trận cảm thấy khẳng định có đại sự sắp phát sinh hắn cũng đi tới lục minh bên người kiếm trong tay thời khắc đều có thể bảo chứng ngay đầu tiên ra khỏi vỏ lục minh làm cái để cho mọi người chờ đợi đích thủ thế sau đó t i u nín thở ngưng tức lạng lạng hướng bên ngoài sơn động đi đến vừa vừa ra sơn động hắn giơ lên tay nắm lấy thượng vách tường nham thạch thân hình hơi vừa dùng lực cả người t i u nhẹ nhàng đi tới phía trên hang núi một chân chính xác động ở trên một miếng cây bàn tay đồng thời bông lỏng thân hình dùng chân làm t r ụ c lướt qua một chu t i u ngồi xổm ở căn này cũng không cường tráng trên cây trong động mọi người xem xét lục minh chỉ là một đưa tay công phu người sẽ không có lập tức có chút kinh hoàng lại nghe được hắn hờ hững lời nói lại chuyển tới không muốn chết đều chớ có lên tiếng tất cả đều thu l i ê m khí tức l ặ n g lặng chờ trong động c h ắ c lực cách đồ cũng đều là vô cùng kinh ngạc có thể làm cho cái này dùng tiền so hóa vàng mã còn nhanh phá ra c h i tử nghiêm túc như thế xem ra sự tính so dự liệu càng thêm không xong hắn vội vàng quay đầu lại lấy mắt ra giấu mấy cái mọi người t i ể u tất cả đều nửa ngồi trên mặt đất cùng đợi đúng lúc này tại lục minh ánh mắt cực hạn chỗ trên núi một đạo cho bụi dần dần dâng lên hơn nữa tốc độ thật nhanh rất nhanh trong tầm mắt đã bị số lớn quỷ kiếm sĩ thân hình t r ô nhồi vào có đi bộ đấy có cưới cùng thân thể bọn họ nhan sắc không sai biệt lắm chiến ma đấy ô ô minh n g ô n g chiếm cứ nửa mặt dốc núi thâu sơ giản lược xem xét lục minh đã biết rõ những n à y quỷ kiếm sĩ tuyệt đối vượt qua bốn nghìn số lượng tại đây đến cùng chết rồi bao nhiêu người chứng kiến tràng cảnh này lục minh cũng là bị chấn động một chút chỉ để cho hắn cẩn thận như vậy đấy hay là tại vào đầu tên kia quỷ kiếm sĩ cái này quỷ kiếm sĩ quần áo trên người hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa tản ra sáng màu đen ánh kim loại khí độ phi phạm hắn cưới một con ngựa cao lớn một thanh kiếm nhưng lại lơ lửng liền ở bên cạnh tựa như lúc nào cũng có thể kích phát ra ngo Kiếm hảo. cái này dĩ nhiên là một chỉ có được kiếm h ả o cảnh giới quỷ kiếm sĩ tuy nói tại ban ngày bọn họ sức chiến đấu giống như nhưng mà bản thân thực lực cũng đã vô cùng cường đại những n à y quỷ kiếm sĩ như là núi l ở lúc buộc phát lăn xuống tới bùng não con đường chỗ hết thảy liền cơ hội phản kháng đều không có liền trực tiếp bị t r ô n v ù i rồi có thể tưởng tượng đ ư ợ c nếu có thí luyện kiếm sinh tại đó cho dù là trăm người đại đoàn đội cũng căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng lập tức cái này một đoàn quỷ kiếm sĩ trong đó đúng là chi nhánh giống như phân ra một lớp hướng chính hắn một phương hướng chạy như n h tới lục minh lúc này xoay người hạ cây về tới trong sân động nhưng lại cho những này chính nghiêm chỉnh mà đối đãi kiếm sinh đám bọn họ giật nảy mình lục minh không có thời gian nói với bọn họ quá nhiều nói thẳng đi theo ta nhớ kỹ mặc kệ chuyện gì đều không cho phát ra tiếng vang mọi người nhao nhao gật đầu lục minh s u n g trận ngựa lên trước đi ra sân động trực tiếp hướng chéo phía bên trái tiến đến mọi người nhao nhao đi theo không bao lâu liền đi tới một chỗ vách đá dưới chân đi lên lục minh ngắn gọn mà nói sau đó thân hình hắn nhảy lên tứ chi lập tức leo lên tới trên vách đá mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỗ này vách đá cũng không cao cũng lục minh vô thanh vô tức leo lên phía trên lấy đồng thời cũng cho mọi người lựa chọn một con đường chọn lựa đường nhỏ đều là đối với leo lên có lợi nhất mấy cái bị thương kiếm sinh thì tại mọi người giúp đỡ dưới cũng nhao nhao leo lên trên lúc bắt đầu vẫn còn tương đối cố sức nhưng làm từng đợt có thể dung chuyển đại địa tiếng bước chân của truyền đến lúc bọn họ t i ể u bạo phát ra chưa từng có lực lượng tốc độ một lần đều mau đuổi theo lục minh treo qua vết đá đem tất cả mọi người kéo lên về sau lục minh lại tìm một cái mảnh nhỏ đến mức mà không có đường núi mang theo mọi người đi tới ngọn núi này trên ngọn núi giờ phút này này bày biện ra đầy khắp núi đồi chi thế mấy ngàn quỷ kiếm sĩ tự chân núi trải qua mọi người một hồi kinh ngạc chỉ sợ chính là kiếm hào cường giả gặp những này quỷ kiếm sĩ cũng không bay ra khỏi mấy cái bọt nước đến đây đi đ ó lấy có vài chục trích quỷ kiếm sĩ thậm chí đi vào trong sơn động dò xét một phen sau khi đi ra lại đang cử a động khoảng trừng quan sát hồi lâu thật sự là không có gì có thể phát hiện mới cất bước hướng đại bộ đội đuổi theo nhìn qua giống như hành quân kiến vậy quỷ kiếm sĩ mọi người sắc mặt đều là một hồi tái nhận mấy cái bị thương kiếm sinh trên mặt trực tiếp đã mất đi huyết sắc chính là trong đêm qua mình anh dũng giết địch thoát ly hiểm cảnh hôm nay cái này thế mình tuyệt đối không có đào thoát thăng thiên khả năng cho dù là một khả năng nhỏi nhỏ tính chỉ hiện tại nguy cơ đi qua xem đến chính mình những người này vận khí thật sự r ấ t đến phát nổ nếu không lời nói đã không phải là có thể chết lần một lần hai đơn giản như vậy bất quá tất cả mọi người vẫn là tại đưa mắt nhìn quỷ kiếm sĩ đại bộ đội hoàn toàn rời xa qua đi mới thở phào nhẹ nhõm phùng hướng thiên quay người hướng lục minh mọi người ôm quyền thi lễ sắc mặt nặng n g nói ta là người thô k ệ n h cũng sẽ không nói cái gì về sau coi chừng lục minh đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ đồng thời một cái quỷ kiếm sĩ mạnh mà tự dưới mặt đất nhảy ra ngoài kiếm trong tay trực tiếp chém về phía phùng hướng thiên cái cổ lục minh luôn hồi kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ lưỡng kiếm dao kích phát ra một tiếng thanh thúy tinh tế tiếng vang lục minh kiếm cũng là bị đối phương chạm rút về một phần một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh lập tức theo kiếm chuyển bá đến lục minh thể lực lục minh hai chân liên tục biến hóa thoáng một phát bộ pháp mới khó khăn lắm tan mất một kiếm này lựa đạo phù phù phù hướng thiên rơi đập trên mặt đất hắn kinh ngạc nhìn xem lục minh không có nghĩ đến cái này so mình cảnh giới thấp rất nhiều tiểu tử đúng là thoáng một phát tựu i đem mình đánh bay hơn nữa nhìn bắt đầu hắn rõ ràng còn là nhẹ như vậy nhưng là hắn lại cùng quỷ kiếm sĩ đúng đấy một kiếm này rõ ràng cho thấy không đối đ ị c h phương cái này quỷ kiếm sĩ dĩ nhiên là đại kiếm sư phùng hướng thiên lập tức vô cùng kinh hãi mình gặp được một cái kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác cũng đã là suýt nữa toàn quân bị diệt rồi hôm nay nhưng lại đại kiếm sư cấp bậc khi hắn kinh ngạc sắp âu dương lạc cùng lanh kiếm hai người sớm đã bước động bước chân chắc lực cách đổ một bà cự kiếm cũng là vung mạnh lên t ự tại bọn họ muốn lên trước chợ kiếm thời điểm mọi người quanh thân mặt đất lại thoát ra hơn mười hơn nữa trực tiếp hướng mọi người huy kiếm chém tới chưa xong còn tiếp Trường Trần、Vũ、thất tiệt âu dương lạc nhúng này lại cũng chỉ được bông tha cho chợ kiếm nghĩ cách ứng đối khởi quanh thân quỷ kiếm sĩ những này rõ ràng đều là cái k i a đại kiếm sư cấp bậc quỷ kiếm sĩ chính là thủ h ạ thực sự đều có được lấy đại kiếm sĩ cùng kiếm sư cảnh giới hiện tại chỉ có thể mau chóng giải quyết hết những này tiểu lâu la sau đó lại cùng đi chợ giúp lục minh đối chiến cái k i a đại kiếm sư nếu không chính mình mặt nhất định sẽ có người viên tổn thất mà mình ca nhất định sẽ tiếp t ụ c kiên trì trong nháy mắt này hôn chiến lại bắt đầu phùng hướng thiên lập tức nhảy dựng lên kiếm trong tay sớm đã ra khỏi vỏ hắn sắc mặt hung ác nhìn xem mình ba cái sợ hai đội viên n g o à i nó các ngươi hiện đang sợ chết sao không có những người này chúng ta sớm đều chết hết bây giờ còn thất thần làm một cái rắm cho ta rút kiếm sắc ba người này sắc mặt lập tức đỏ lên điều này cũng tại không được bọn họ thì ra chính là không từng đi ra kiếm viện kiếm sinh ôm một bầu máu nóng tới tham gia thí luyện nhưng lại theo bắt đầu sẽ không như ý cũng là nhận thức quỷ kiếm sĩ cường đại đón lấy liên tiếp hai đi hiểm cảnh càng la lệnh thần kinh của bọn hắn kéo căng như chim sợ cánh cong chỉ là một gặp được nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến tự là mình nên như thế nào an toàn chạy trốn bất quá ba người cũng đều là có tâm huyết kiếm sinh bị đội trưởng của bọn họ như thế một răn dạy những thứ ngổn ngang kia muốn lập tức hễ quét là sạch trên mặt cũng đều là vẻ tàn nhẫn lập tức liền rút kiếm gia nhập chiến đoàn lục minh trong nháy mắt hay cùng cái này quỷ kiếm sĩ đối chiến hơn mười hiệp kiếm hoa điên cuồng bắn ra bốn phía lấy hắn thân hình cũng là lúc nhanh lúc chậm bộ pháp linh hoạt xào trá lại cũng chỉ là khó khăn lắm đánh cho ngang tay ai lục minh trong nội tâm bất đắc dĩ một tiếng thở dài cho dù mình sử dụng ngũ độc kiếm pháp chiến lực có một chút tăng thêm nhưng mà là lực lượng của đối phương quả thực đã vượt qua mình hơn nữa kiếm thuật cũng là khá tuyệt vời trong lúc nhất thời đem trước ngực mình bộ vị yếu hại vật che chắn nước tiếc không kiếm của mình tuy là xảo trá đâm chúng đối phương không dưới mười lần nhưng đối với quỷ kiếm sĩ thân thể mà nói nhưng lại d â u r ị a càng làm cho lục minh cảm thấy vô lực một điểm là kiếm của mình như thế phải đi đâm giết người loại mà nói mặc kệ mình là đi đâm hai mắt vẫn là cổ họng đối phương đều phản xạ có điều kiện giống như ngăn cản hoặc là né tránh mà quỷ kiếm sĩ nhưng lại rung manh vô cùng ngoại trừ trước ngực hắn đối với kiếm của mình quả thực có thể nói làm như không thấy chiêu chiêu ngược lại là thẳng bức chỗ yếu hại của mình tuy là công thủ có thửa lại không thể mau chóng chấm dứt chiến đấu điểm này làm cho lục mình trong thời gian ngắn vô cùng không thể í h ứ n g bất quá âu dương lạc bên kia tốc độ tiến triển ngược lại là rất nhanh mấy người phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý tại gần như ưu thế áp đảo dưới đã chỉ còn lại có hai cái quỷ kiếm sĩ vẫn còn đứng l ã n lợi âu dương lạc trong tay luân hồi kiếm vô cùng cương mánh đem cuối cùng một cái quỷ kiếm sĩ tách rời hắn kiếm thế thậm chí còn không có thu hồi cũng đã quay người chạy về phía lục minh trong vòng chiến hơn nữa lăng không nhất kiếm chém về phía quỷ kiếm sĩ sau lưng chỗ chẳng qua là khi cách quỷ kiếm sĩ tới gần âu dương lạc lông mày t i u nhăn một chút hôm nay cái này quỷ kiếm sĩ tứ chi cốt cách thượng đã chỉ còn lại có chút da thịt treo ở phía trên rồi thân hình hoạt động tầm đó thậm chí còn có một chút thịt thối bị quật bay đi ra ngoài nhìn ra được lục minh bạn thân này kiếm thuật xảo trá cùng tàn nhẫn nhưng mà là nhân loại căn bản là không có cách thừa nhận như thế tổn thương tại quỷ kiếm sĩ tại đây lại tia không ảnh hưởng chút nào hắn sức chiến、Đâu? nhất là trong n g á y mắt này hắn cánh tay trái đã không có đùi phải cũng chỉ còn lại có một đoạn xương cốt tại trèo trống phần bụng tức thì bị phá xuất một cái lộ thủng tại rách giới tới mức này dưới tình huống hắn y nguyên có thể phát huy đại kiếm sư đích vi năng dù n g loại trình độ này đến tính toán một cái đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác có thể có thể đảm nhiệm hai cái cùng các loại cảnh giới nhân loại kiếm thủ chiến lược cái này là để cho âu dương lạc c a o mày nguyên nhân mắt thấy lục minh kiếm lập tức dính dính chặt quỷ kiếm sĩ kiếm âu dương lạc kiếm trong tay càng thêm cương mánh mắt đầu thừa cơ thoáng một phát phách chạm tại quỷ kiếm sĩ trên người ở đằng kia khô héo thịt thối ở bên trong đúng là theo vai phải đầu xinh xinh cắt tới phần bụng quỷ kiếm sĩ cái thanh k i a một mực sắc bén kiếm lập tức đã mất đi cuối cùng c ù n g hộ lực đúng lúc này mọi người khác cũng đều nhao nhao chạy đến bảy tám thanh kiếm như là cối x a y thịt lưỡi dao giống như lập tức tựa như cái này đã rách mướp quỷ kiếm sĩ thắt cổ xoắn giết n á t b ấy chắc lực cách đồ lau đem mồ hôi trên c h á n trong cặp mắt hoàn toàn đều là không thể tưởng tượng nổi nguyên đến tính toán của mình là trước tiên liên thủ tiêu diệt những này tiểu lâu la lại đến chợ giúp lục minh không nghĩ tới làm chính mình mắt xong việc về sau hạn tại đây cũng sắp đến hồi kết thúc. hơn nữa chắc lực cách đồ hôm nay phi thường tin tưởng vững chắc lúc ấy chỉ cần có một cái mình chiến hữu như vậy tại lục minh bên người tuyệt đối có thể ngăn chặn cái này chỉ có được đại kiếm sư cấp ủy kiếm sĩ khác hơn nữa chiến đấu sẽ rất nhanh chấm dứt bất quá hiện tại chính mình những người này nhưng là một cái đoàn đội là một cái chính thể thân là đội trưởng chính là ta như thế nào có thể để cho đội viên của mình đi độc thân mạo hiểm trong lúc nhất thời chắc lực cách đồ cường đại trách nhiệm tâm làm hắn cảm thấy phản phất có vài ngón tay đang không ngừng chỉ trích mình giống như hắn thở dài nói ở chỗ này chiến đấu không phải như thế đánh chính là chúng ta không thể để cho bất cứ người nào không may xuất hiện nếu không như vậy chính là ta người đội trưởng này thất trách hiện tại thế nào chúng ta nhất định phải sao liền làm đến tốt đẹp chính là phân công đem từng cái sức chiến đấu minh s a n hóa do đó phát huy ra cá nhân lực chiến đấu lớn nhất thứ hai chính là tổ kiến thành một cái kiếm trận đem chúng ta tất cả mọi người một mực tổ trở thành một đoàn thể sức chiến đấu liền đem hội bạo tăng lãnh kiếm nhẹ gật đầu lập tức lại lại lắc đầu nói tổ kiến kiếm trận cái chủ ý này phi thường hay nhưng là có một vấn đề hôm nay toàn bộ kiếm khí đại lục ở trên tốt kiếm trận đều bị các đại kiếm viện cùng môn phái cầm giữ nắm giữ lấy căn bản sẽ không chuyển ra bên ngoài chúng ta có khả năng học được kiếm trận trên thực tế cũng chỉ là gia lông như vậy tạo thành kiếm trận uy lực cũng không thế nào cường a đúng vậy ai chúng ta hiện tại học được kỳ thật cũng đều là kiếm trận trụ cột dù sao cũng không phải từng kiếm viện đều có tốt kiếm trận tồn tại toàn bộ khanh nguyên châu lấy kiếm trận chứ danh kiếm viện cũng không quá đáng chỉ có một gia hạo thiên kiếm viện mà thôi p h ư n g hướng thiên đồng thời cũng biểu thị đồng cảm hắn thở dài nói nơi đó kiếm trận nếu như có thể được thứ nhất cuộc đời này cũng có thể trở thành là dựa vào dù sao toàn bộ khanh nguyên châu cũng chỉ có nam cung hoa kiện đệ đệ nam cung hoa vũ đây chính là toàn bộ thủ đô đế quốc có thể đứng hàng tốt mười kiếm thủ cũng chỉ là tại những năm gần đây mới dùng một lực lượng của cá nhân phá qua trận bởi vậy có thể thấy nơi đó kiếm trận chi bá đạo a những cái này kiếm trận là không tệ ta là không phá được bất quá cũng chẳng có gì ghê gần đấy b ạ n thân của ta có thể phá âu dương lạc ngữ khí nhạt tới cực điểm tuy ý nói tự ở cái trước nguyện hắn đem bọn họ kiếm viện sở hưu tất cả có thể cầm xuất thủ kiếm trận đều cho phá một lần rất nhẹ nhàng Cái sắc tiên gì? Phùng hướng thiên sắc mặt lãnh ậ p tức đại i b kiếm, kiếm càng là vô cùng kinh ngạc tuy nhiên nghĩ tới lục minh mạnh nhất nhưng là không nghĩ tới hội mạnh đến loại trình độ này mọi người đều biết nam cung hoa vũ tuy là đỉnh thế kỳ tài nhưng là cũng gần so với nam cung hoa kiện nhỏ hơn bốn tuổi mà thôi hắn tại phá trận thời điểm cũng có hai mươi lăm tuổi rồi hôm nay đã là hai mươi sáu tuổi mà lục minh hắn t h o t nhìn hai mươi tuổi bất quá đó là hắn đạm mạc bề ngoài cho người một loại thành thục cùng một r ọ n g xóa những này hắn tuyệt đối không đến mười tám tuổi căn bản đều là vị thành niên hơn nữa ta giống như nghe nói hắn cũng chỉ là năm nhất kiếm sinh tính bản hắn ra mười lăm mười sáu tuổi a chơi ạ cái này lục minh dùng cái tuổi này cũng đã làm được đế quốc đỉnh thế kỷ tài nam cung hoa vũ tại hai mươi lăm tuổi mới làm được sự tỉnh mười năm hắn vậy mà so với kia vị trí kỳ tài nói trước suốt mười năm thời gian mười năm mới trong dòng sông lịch sử cũng không coi vào đâu nhưng là phóng ở một cái có được rất tốt tư chất cùng thiên phú kiếm thủ trên người mười năm có thể phát sinh biến hóa hoàn toàn dùng lòng trời lỡ đất để hình dung cũng căn bản không đủ thậm chí cũng có thể sẽ làm cho người căn bản không tưởng tượng nổi biến hóa phát sinh mọi người khác tuy nhiên nhao nhao đều là vô cùng kinh ngạc nhưng là c h ắ c lực cách đổ hai mắt để đó như là đèn tin vậy ánh sáng giờ phút này đã là đã đợi không kịp nói thẳng hiện tại chỉ cần ngươi có thể v ẽ xuất cái loại này kiếm trận một ít chủ quan chúng ta những người này sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng mấy lần còn chưa hết nếu như về sau gặp lại loại này đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác tự căn bản không dùng như hôm nay như vậy muốn ngươi mạo hiểm những cái kia kiếm trận tuy nhiên cũng không tệ lắm bất quá cũng không thích hợp chúng ta tình huống hiện tại luyện tập bắt đầu p h i ề n thoái không nói vẽ người ta cũng không cách nào khống chế chân chính muốn thủy lục minh tuy nhiên phá những cái kia kiếm trận cũng theo không phủ nhận những cái kia chỗ tinh diệu xem đến mọi người đều rất là mong đợi bộ dáng t i ê u thản n h i n nói t a chỗ này có một bộ chân vũ thất tiệt trợ có thể năm người tổ trợ đối với kiếm cảnh yêu cầu cũng không lớn mấu chốt là xem lĩnh ngộ cùng phối hợp này rất thích hợp chúng ta hiện tại a trắc lực cách đồ mặt béo thượng phát ra nụ cười sáng lạ bất quá rất hiển nhiên lục minh lời còn chưa nói hết nhưng lại không hơn nữa rất hiển nhiên có nguyên nhân khác đúng lúc này phùng hướng thiên mang tới ba gã kiếm sinh nhao nhao nhặt lên trên mặt đất quỷ kiếm sĩ kiếm phóng tới lục minh trước người một gã thoạt nhìn rất là cơ t r í kiếm sinh phi thường cung t í n h nói chúng ta có thể còn sống sót đã là các vị ban tặng những n à y kiếm chúng ta không dám có ý nghĩ xấu hôm nay chỉ muốn chúng ta có thể đi theo chư vị bên người hoàn thành thí luyện cũng đã là trời ban cơ hội tốt rồi bất quá chúng ta hy vọng chư vị có thể khai ân để cho chúng ta đội trưởng được chia một chén canh hắn thực lực có thể chân chính trợ giúp cho các vị dù sao lần luyện tập này là chúng ta không biết lượng sức hơn nữa làm phiền hà h á n lục minh lắc đầu nói mọi người hiện tại như là đã là một đ o à n đội vậy thì không có ta và ngươi chi phân lấy được những ngày kiếm có chúng ta dĩ nhiên là có các ngươi lục minh buổi nói chuyện mặc dù n h ạ t nhưng nhưng là bên trong lại bao hàm chân thành tha thiết chút nào không có ý tứ gì khác điều này làm cho phùng hướng thiên mọi người hơi cảm thấy ngoài ý mớn những ngày kiếm liền kiếm đường đều cực kỳ coi trọng không nghĩ tới hắn là như thế hào phóng những người này căn bản không hiểu rõ lục minh a chắc lực cách đồ thở dài hạ xuống Ánh chắc mèo lực cách đồ buổi nói chuyện làm cho chìm đắm trong đã có được đ o à n đội còn có thể phân đến điểm tích lũy kiếm sinh đám bọn họ càng là kinh ngạc bọn họ cảnh giác quan sát đến bốn phía chỉ phía trên ngọn núi này ngoại trừ chính mình những người này chính là cổ nồng nặc mùi hôi thối ở đâu còn có cái gì hắn sự hiện hữu của hắn muốn nói có chỉ sợ cũng chỉ có quỷ kiếm sĩ rồi chính là phùng hướng thiên theo ánh mắt của trác lực cách đồ nhìn lại cũng không nhìn ra nguyên cơ đến trác lực cách đồ khinh thường hư một tiếng tiếp tục nói như thế nào các ngươi gục ở chỗ này cũng đã lâu rồi còn muốn đánh lén ta hay sao nói cho các ngươi đi đánh lén là không thể nào đừng tưởng rằng bọn ta tất cả mọi người là đồn g ố c sở dĩ không có xuất thủ đối với g i a o các ngươi coi như là cho các ngươi một lần còn sống cơ hội ai nha rất hung hăng càn q u ấ y mà theo cái này âm thanh có chút sắc nhọn tiếng nói một cái lại cao vừa gầy kiếm sinh từ phía sau nhảy ra ngoài Hắn lông con gái mũi lông mi m theo lớn lên với ắ n hình không mảnh người nhìn như thành, nhưng lại cầm một bà cùng hình thể cực kỳ không cân thể thoạt thể h biệt, tựa một tạo một t kỳ kiếm. có cả cầm cực sai sợi sợi vừa vừa dài, lại đối bà đều là mỹ rộng thân ảnh của người này đằng sau lại cùng s u ấ t bốn người tuy nhiên cường tráng bất đồng nhưng là kiếm trong tay lại hoàn toàn đều là r i ậ u kiếm dùng cái này có thể nhìn ra được bọn họ đều đến từ một cái kiếm viện bất quá lục minh phát hiện bọn họ cũng không phải tới tự hạo người của thiên kiếm viện nếu không những người này nên là như vậy lý khắc cùng trịnh hạo nam đến đội rồi bất quá những điều này kiếm cảnh cũng còn có thể đều đạt đến trung cấp kiếm sư trình độ coi như là khá là tốt đội ngũ dù sao có được đại kiếm sư cảnh giới đội ngũ toàn bộ khanh nguyên châu cũng chỉ có mấy cái năm người kia hướng c h ỗ đó vừa đứng rộng kiếm chỉnh tề bảy t r ư ớ c người một cỗ bén nhọn khí tức tựa như mọi người b ư ớ c ép tới phùng hướng thiên bên cạnh ba gã kiếm sinh trợt cảm thấy phảng phất có gánh nặng ngàn cân đặt ở mình đầu vai giống như sắc mặt nhao nhao đại biến trong chốc lát tựu lại bạch thay đổi đỏ lại cực nhanh biến thành màu tím hiển nhiên phi thường vất vả ha ha cầm đầu người này vừa ốm vừa cao kiếm sinh chứng kiến đây hết thảy trên mặt t i ể u nổi lên tơi ư cười đắc ý ngươi đã có thể phát hiện chúng ta cũng nói ngươi còn có chút b u ồ n sự như vậy đi chỉ cần thanh kiếm đều giao ra đây ta có thể v ư n g thà các ngươi một mạng nếu không hắn dừng một chút thanh â m lập tức nghiêm khắc vô cùng chẳng lo sợ cái quái gì cả hạ c h ắ c lực cách đồ càng là hung hăng càng q u ấ y cười lớn một tiếng cặp kia vốn cũng không lớn ánh mắt càng là nhau lại chỉ bằng các ngươi đương nhiên không chỉ là mấy người chúng ta người này kiếm sinh não nghễ nợ nụ cười lập tức k h á t tay chặt lại đi ra giang giáp giáp theo một hồi quần áo tại kình phong tại phát ra phần phật tâm thanh mười bảy mười tám danh kiếm sinh ở phía xa nhao nhao theo che đậy vật sau nhảy ra ngoài lúc này đây bọn họ quần áo trên người nhan sắc cùng kiểu dáng đều không giống nhau kiếm cũng là rộng dài nhỏ ngắn đều có rất hiển nhiên là chiêu mộ tới đội viên chỉ để cho lục mình có chút hết ý phải trong đó có hai người trong tay dẫn theo cung tiễn đầu mũi tên thượng l ó có chút phát hào quang màu xanh lam rất hiển nhiên là cho ăn kích độc càng thêm rõ ràng là độc tố đối với quỷ kiếm sĩ mà nói căn bản là không cố gắng cái này đã nói rõ bọn họ đã sớm đã làm xong cấp đoạt đồng loại kiếm sinh kiếm chuẩn bị cho dù mình cũng không e ngại nhưng là loại này có thể so với đại kiếm sư cấp bậc công kích từ xa đối với mình tiểu đội vẫn có lấy uy hiếp không nhỏ lục minh cẩn thận dùng kiếm ngân lực lượng lần nữa dò xét một chú bất quá phụ cận ngoại trừ trước khi cảm ứ n g được những người này ngược lại là không có những người khác tồn tại hiện tại như thế nào đây cao gậy kiếm sinh đắc ý cười chúng ta người có đủ hay không nhiều thực lực có đủ hay không cường ha ha thức thời một chút các ngươi có thể sống sót nếu không hừ hừ như thế nào chỉ bằng chút thực lực ấy đã nghĩ lấy đi kiếm của chúng ta trắc lực cách đồ thật thà trên mặt hiện ra một tia khinh thường cười lạnh hắn trong tay cự kiếm theo cổ tay lật qua lật lại quẹt cho một phát đường vòng c u n g không khí đột nhiên phát ra một tiếng kêu to đều muốn lấy đi kiếm trước hết qua lão tử kiếm nói sau hắn còn đang nói chuyện thần s ắ c lại đột nhiên khẽ giật mình các ngươi con mẹ nó thật h è n hạ vậy mà dụ đ ầ u lục minh mướn mày liền thấy trắc lực cách đồ thân thể sẽ không thụ khống về phía sau lùi lại mấy bước hai chân nhưng lại tùy theo mềm lún g thân thể to lớn nhất thời trồng chất xuống dưới tay phải cự kiếm t h o n g một phát cắm vào trong các đá miệng cưỡng trèo trống thân thể hắn cắn răng muốn đứng、lên. đổi lấy nhưng lại thoang cái chồng chất ngồi tại mặt đất này trung cấp kiếm sư cảnh giới chân khí căn bản một tia đều cầm lên không nổi chính là đã từng vung vẩy như là như lông ngẫm cự kiếm hôm nay cầm ở trong tay giống như nặng ngàn cân khuôn mặt tái nhợt ở trên từng đợt đổ mồ hôi xông ra mà giờ khắp này trong cơ thể của mình tùy theo cũng hiện ra một c h ố cực kỳ kỳ lạ độc tố nhưng lại kiếm ngân tự động hội chủ một mực tự hành áp chế độc tố hôm nay độc tố tích ố t lũy quá nhiều rồi đột nhiên b u phát ra một k h lực lượng càng thêm cường đại tại chân khí lưu chuyển tầm đó liền đem tất cả độc tố bao quanh bao vây lại sau đó kiếm ngân lực lượng không ngừng áp s u ú t cuối cùng trở thành một tiểu tích bọn nước vậy nọc độc, độc theo trong lòng của lục minh ý theo đầu ngón tay huyệt vị bước ra ngoài thân thể giờ này khắc này âu dương lạc cùng tình nhi chờ đối với độc tố không mẫn cả mọi m người nhao nhao vô lực sụi lơ ngã xuống đất lục minh biết tuy nhiên bọn họ đều là tốt kiếm thủ nhưng mà làm là còn tại kiếm viện kiếm sinh mà nói thì không cách nào có được c h ắ c lực cách độ như vậy phong phú kinh nghiệm do đó nắm giữ đầy đủ kinh nghiệm càng không khả năng như chính mình giống như sát thủ trải qua mình đã từng với tư cách sát thủ thời điểm gặp được rất đa dụng độc cao thủ như loại này vô sắc vô vị độc đang không có cảnh giác dưới tình huống rất dễ dàng trúng độc nhưng mà là đồng thời bọn họ vì xóa độc tố bên trong mùi vị khác thường cùng nhãn s á c tương ứng cũng sẽ đi mất rất nhiều chân chính cực độc cho nên hắn cũng không vì mọi người lo lắng qua trong giây lát lục minh trên mặt lãnh đ ạ m cũng theo đó hiện ra kinh ngạc rồi sau đó đang cực lực dãy rủa ở bên trong rất là không cam lòng té trên mặt đất dãy rủa đi càng dãy rủa độc d ư ợ c phát tắc càng là nhanh c ặ c c ặ c c ặ c cặp a cặp cặp cặp nếu không phải là bị các ngươi phát hiện ta cũng sẽ không đem m ắ t như vậy hoàn khí tán cứ như vậy dùng hết ai đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai để cho các ngươi liền đại kiếm sư cấp quỷ kiếm sĩ khác cũng có thể làm mất đâu này bằng không ta đã sớm xuất thủ cần gì phải cùng các ngươi những n à y kẻ chắc chắn phải chết nói chuyện t h ế m c ặ c ặ hoàn khí tán tư vị phải hay là không rất dễ chịu hả? phải hay là không cảm thấy toàn thân vô lực giống một cây đun sôi trước mặt đầu thời điểm này hắn bên người một gã kiếm sinh tới gần hắn nói ra lão đại ngươi xem cô đó dáng dấp không tệ a cũng có thể cùng chúng ta kiếm viện đại sư tỷ tương để tịnh luận ta xem một chút cao g ầ y kiếm sinh ánh mắt quét mắt mọi người chứng kiến tình nhi xem ra cười tươi g i ó i khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này chính vô lực cao mày hơi có vẻ bệnh trạng thanh lệ khuôn mặt phối hợp tuyệt hảo dáng người nhất thời lệnh vị này kiếm sinh con mắt đều mở vô cùng đại không có phát hiện nàng rõ ràng dung mạo rất đẹp mắt ta thật đúng là không có phát hiện a hắn nói chuyện phản xạ có điều kiện đem một ngụm đã chạy ra nước miếng dùng sức cho hấp trở về quay đầu nhìn nhìn thủ hạ của mình nói còn đứng ngây đó làm gì còn không vội vàng đem kiếm đều cho ta thu lại chứng kiến thủ hạ ánh mắt không được len l é n liếc tới hắn n ế t miệng cười cười thàng danh con làm nhanh lên sự t ì n h hôm nay các ngươi biểu hiện nếu còn có thể chờ một chút t i ể u để cho các ngươi phân c h a n canh cao gậy kiếm sinh nói qua t i ể u đem mình r ộ n g kiếm một bà cắm vào mặt đất liền không kịp chờ đợi hướng tình nhi chạy đi thủ hạ vô cùng cực kỳ hâm mộ bất quá những cái kia bị sau mấn vào đội viên lại không có quá nhiều ý kiến bởi vì thông qua cái này một thời gian ngắn rất hiểu rõ phát hiện hắn vô cùng am hiểu rụng độc tuyệt đối có thể dùng giết người ở vô hình để hình dung chính hắn một tiểu đội chính là như vậy phòng mới có thể thu hoạch được một thanh kiếm c h ỉ không nghĩ tới hôm nay nhưng lại mùa thu hoạch lớn a kiếm sinh đám bọn họ hôm nay chỉ cầu có thể có được một cái tốt thí luyện thành tích liên bắt đầu vui sướng dọn dẹp kiếm một gã kiếm sinh còn nhìn chúng chắc lực cách đồ trong tay cự kiếm nhất là cái tên mập mạp này trước khi rất là hung hăng càng quái này đây người này đi lên trước hết đạp mập mạp hai chân nhưng làm hắn tự tay cầm kiếm thời điểm nhưng lại không có thể cầm lên nặng nề g h kiếm a người này kiếm sinh sững sở lập tức lại đem một chút lại là không có thể cầm động hắn mặt già đỏ lên nhất là chứng kiến cái này đã không thể động đậy mập mạp trên mặt hiện tại đúng là lộ ra khinh thường cười lạnh lại lần nữa hung hăng đạp hắn hai chân ngoan đó đợi lát nữa liền thu thập ngươi kiếm sinh có chút tức đến nổ phổi mắng chửi không đa nghi trong thực sự tin tưởng chỉ bằng mập mạp này t h à n h kiếm lầy chính mình những người này đối phó t i ể u nhất định sẽ không dễ dàng đội trưởng nhưng lại sớm liền phát hiện điều này trực tiếp dụng độc thật sự là anh minh a chỉ hắn hiện đang phát triển đến cái gì tiến độ rồi hả hh mang trên mặt cười xấu xa người này kiếm sinh đem ánh mắt vụng trộm chuyển tới khi thấy đội trưởng cặp kia ác ma bàn tay hướng nữ hai đưa tới nay tiểu làng ra sờ lên cảm giác nhất định phi thường mỹ diệu chứ kiếm sinh trong nội tâm cảm khái ánh mắt cũng thu hồi lại này cũng, cũng không phải hắn lương tâm phát hiện mà là cảm thấy t r o n g mơ giải khát là căn bản chuyện không có khả năng cùng hắn để cho lửa bùng nổ chẳng rút tuổi dưới đáy nổi nhưng khi này cái kiếm sinh ánh mắt vừa mới triệt để thu lúc trở lại khoe mắt liếc qua lại đột nhiên chứng kiến một đạo bạch quang hiện lên tia sáng kia rất nhạt nếu như không làm mình tiềm thức chú ý lực tập trung ở mảnh đất kia mình căn bản không khả năng phát hiện hơn nữa bằng vào mình nhiều năm qua luyện kiếm kinh nghiệm đến xem đó là kiếm quang chỉ tốc độ quá là nhanh mà thôi、chỉ từ đâu tới kiếm quang đâu này người này kiếm sinh càng làm ánh mắt thả trở về lần này thiếu chút nữa đem trái tim của hắn dọa cho đi ra hắn chứng kiến đội trưởng của mình thân hình vẫn là hiện lên ác ma đánh về phía con cựu nhỏ tư thế chỉ là của hắn giữa cổ họng đang điên cuồng lấy phun máu tươi đem tên kia trên người cô gái đều phun tung tóe một mảnh huyết h ồ n g hắn tay nhưng lại rốt cuộc không bỏ xuống được đi đúng lúc này một cái cũng không tính thập phần cường tráng thân hình nhảy dựng lên đúng là thực lực kia quá bình thường tiểu bạch kiểm người này cao gậy kiếm sinh vẫn còn đang không người hiện lên bổ nhào xuống tư thế đột nhiên cảm giác thân thể của mình phảng phất mở một đạo miệng cống sinh mệnh lực tại tấn mánh nhanh quay ngược trở lại trôi đi toàn thân lực lượng trong nháy mắt đã bị tháo nứt rồi so hoán khí tán tới còn bá đạo chưa xong còn tiếp chương hai trăm hai mươi ba độc thể chuyện gì xảy ra cao gậy kiếm sinh kinh ngạc liền cắn đầu lưới khí lực cũng không có chẳng bao lâu sau mình hoán khí tán một lần trở thành kiếm thủ ác đ ộ n g bất kỳ một cái nào bị mình ám t o á n người vô luận là nam hay là nữ đều không thể đào thoát mất bị mình làm thịt vận mệnh hôm nay là thế nào vì cái gì một cái không có gì đặc biệt kiếm sinh lại đã tránh được hoàn khí tán đích uy năng hơn nữa cái này cái trên mặt của tiểu cô nương thế nào lại là một mảnh ngạo sắc nhưng là cấp tốc trôi đi sinh mệnh lực trong nháy mắt về sau t i ể u làm hắn đầu vóc c h ố n g g i ố n g trước mắt như vậy cáo biệt cái thế giới này tình nhi trên mặt ngạo sắc càng dày đặc hơn một phần người này kiếm sinh tại cái tuổi này kiếm cảnh coi như là không tệ có lẽ tại một phương bên trong cũng là người mới tồn tại bất quá hắn rất xui xẻo đánh lên thiếu ra chủ ý cái này t i ể u đã chú định kết quả của hắn vừa mới thiếu ra nhưng mà một mực dùng chân khí cho mình giải độc đương nhiên rồi tình nhi cũng không biết lục minh có được kiếm ngân tồn tại lục minh một kiếm đem cái đoàn đội này đội trưởng phá h ầ u phía sau một cước đưa hắn chỉ còn lại có hơi tàn thân thể đ ã bay đánh tới hướng bên cạnh vài tên đang tại thu thập kiếm kiếm sinh lục minh cũng không thèm nhìn những người này mà là vung kiếm mạnh mà đánh về phía này hai cái dẫn theo c u n g tiễn đang tại cảnh giới t r u n g quanh kiếm sinh đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa lệnh đầu góc của bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị lục minh kiếm tự trong cổ xe qua hai gã cung tiễn thủ còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì thân thể tiểu mềm quán giới đi đúng lúc này những kiếm sinh đó rốt cuộc phát hiện không đúng hơn nữa tiểu tử này vừa ra tay t i ể u là liên tục giết chết ba người tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người không thể tưởng tượng chỉ đ i ề u này nói do hắn căn bản không có chúng độc a có hai gã kiếm sinh vừa định có phản ứng liền thấy một đạo thân hình tự trước mắt lướt qua ở này quá ngắn trong nháy mắt mình t i ể u đã mất đi đối với thân thể chi phối năng lực bọn họ biết rõ mình chết rồi chỉ cái này thoạt nhìn phi thường thông thường kiếm sinh hắn như thế nào như vậy sắp bén hắn thân hình quả thực giống một máy tự động cỗ máy giết chóc giống như chỉ cần có chút ít phản ứng địa phương h á n thân hình sẽ tùy theo xuất hiện có thể là thậm chí ngay cả vô sắc vô vị hoàn khí tán đều có thể tránh thoát khỏi đi h á n vẫn là người sao kiếm sinh đám bọn họ vô cùng kinh ngạc nhưng là nhiều năm qua luyện kiếm sinh ai đúng lúc này vẫn là lệnh bọn họ cực kỳ nhanh chóng kịp phản ứng nhất là một cái cùng chết mất đội t r ư ở n g ăn mặc đồng dạng phục sức kiếm sinh hắn phát hiện tình huống không đúng về sau kiếm trong tay lập tức tàn nhẫn hương cách cách mình gần đây lãnh kiếm đâm tới lục minh sớm đã phát hiện cái này kiếm sinh động tác mục đích chẳng qua là khi luân hồi kiếm đâm hướng người này sau lưng lúc một thanh kiếm đã tại sau gãy của người này thấu đi、qua. người này kiếm sinh con mắt trận to nhìn qua trước khi không hề phản kháng lúc này xuất thủ càng thêm tàn nhẫn lãnh kiếm cũng đã đã mất đi kinh ngạc cơ hội lãnh kiếm thu hồi kiếm đối với lục minh ra hiệu dơ lên hạ hạ ba phía sau thân hình tựu hóa thành một đạo khói xanh đem một cái chính là muốn phách chạm mà đến kiếm sinh chặn ngang chặt đước trong lúc nhất thời máu tươi cùng nội t ạ n g chạy một mạng lớn mà hắn nhưng lại hờ hững mũi kiếm trực tiếp tựu tìm được mục tiêu kế tiếp hung hăng bổ chém tới chắc lực cách đồ tựu nợ nụ cười cho dù trên người còn mang theo mấy cái dấu chân toàn thân vẫn là không có khí lực gì nhưng là đối với hiện tại những này đều không coi vào đâu bất quá âu dương lạc xuất thủ thật đúng là tàn nhẫn a hắn kiếm cùng lục minh cái loại này xảo trá đến làm cho người không có sống lại hy vọng kiếm thế không giống với hắn mỗi một kiếm đều giống như đem tâm tình của mình mang t i ế n vào phản phất một kiếm chính là ra đi thanh thản mà tận lực làm được tàn nhẫn như vậy cùng lục minh cái loại này hời hợt hoàn toàn là hai chủng ý cảnh xem ra hắn còn không có thoát ly khỏi bị huynh đệ phản loạn tâm tư chính giữa a chỉ hắn hiện tại khí thế trên người thoạt nhìn lại có thể biết so bình thường càng cường đại hơn đây là có chuyện gì lục minh một kiếm phế bỏ một cái chính ôm bó lơ kiếm ngược lại không r ả n h đối chiến kiếm sinh cũng là cảm nhận được lãnh kiếm trên người tỏa ra khí thế quay đầu nhìn sang nhưng lại dùng kiếm ngân lực lượng phát hiện trên người hắn có từng đạo độc khí bốc hơi đi ra như là ánh bình minh ở dưới x ư ơ n g mù bình thường đồng hậu dày đặc những này căn bản không phải hoán khí tán cụ bị độc tố này là có thể chính thức hạ độc chết người độc vật lục minh n h ũ n mày lãnh kiếm trên người độc tố nếu so với hoán khí tán càng thêm mánh liệt nay đây hắn căn bản sẽ không trong loại độc chất này giờ phút này kiếm sinh đám bọn họ một hồi kinh hoàng chạy t h u c mạng nhưng lại vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi hai người lợi kiếm lục minh cùng lãnh kiếm hai người cơ hồ chỉ ở một cái đối c h u n g về sau những cái tia nguyên bản hung hăng c ả n q u ấ y vô hạn kiếm sinh đám bọn họ tựu i n h a u n h a u ngã xuống đất rồi lãnh kiếm kiếm trong tay kéo ra một đoá kiếm hoa tiêu sái thu vào vỏ kiếm trong đó lạnh như băng trên mặt mặt không biểu tình nói muốn cấp lấy người khác thành quả tựu phải làm cho tốt bị giết chết chuẩn bị khi hắn nhìn thấy lục minh sau lưng còn có một danh kiếm sinh c o giúp ở trên mặt đất chỉ đã bị vết thương nhẹ lúc tựu rút kiếm đi tới lục minh k h á t tay đem hắm ngăn lại trên mặt lãnh đạo cũng phát ra một tia ngưng trọng. nói ra như ngươi vậy không được dựa vào độc tố căn bản không phải đáng kể thời gian dài biện pháp ngươi lại tiếp tục uống thuốc độc đến bóp cọt h â n thể tiềm năng mà nói làm thân thể ngươi đạt đến lớn nhất sức chịu đựng thời điểm ngươi tựu i sẽ chết mất nữa à lãnh kiếm vốn là x ứ n sở không nghĩ tới lục minh vậy mà phát hiện bí mật của mình ngược lại hắn tựu i nợ nụ cười cái này không coi vào đâu ta cũng không muốn làm một tên phế nhân ta lãnh kiếm mặc dù không phải là cái gì tuyệt thế kỳ tài nhưng là đối với kiếm đạo mưu cầu danh lợi còn chưa có không có tiêu giảm qua còn những cái kia cựu ra trên thực tế ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn báo thù bất ọ họ bọn họ n có l quá lục minh có thể cảm thụ được hắn ở trên kiếm đạo là cố chấp như vậy hứa là chính hắn trong lòng có một mục tiêu chỉ cần đạt tới cái mục tiêu này hắn không tiếc tự thân bất cứ giá nào nhưng là hắn không có đi tính toán người khác tại hôm nay đã là tương đương khó được lãnh kiếm vừa cười cười chỉ giờ phút này trên mặt của hắn phong khoáng mất hết thay vào đó nhưng lại hoàn toàn trắng bệnh sở hữu tất cả máu sắc đều biến mất hầu như không còn giống như một tờ giấy trắng hắn khuôn mặt lộ ra một tia hư nhược cười khổ sau mỗi lần chiến đấu thân thể cựu sẽ phải chịu đ ộ c khí cắn trả trở nên càng thêm suy yếu bất quá chỉ cần đ i ề u tức về sau sẽ khôi phục như cũ đừng lo lắng ta chẳng mấy chốc sẽ tốt chứng kiến lanh kiếm trên mặt gượng ép dáng tươi cười lục minh trong nội tâm một hồi đ ắ n g chát viên tia sớm đã coi nhẹ hết thể kiếm tâm phát ra một hồi đối với đã từng thiên tài bị a y lục minh cũng không đồng tình lanh kiếm mỗi người đều có con đường của mình phải đi chính là đã từng đứng tại địa cầu đỉnh phong mình cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu đông phương bạch tính toán hơn nữa đến bây giờ đều không có giải trừ loại này b i a i coi như là thiền tài ở giữa c ậ u minh đi lục minh trong nội tâm phát ra một tiếng thở dài quay người đi đến cái kia bị mình một kiếm phá hầu kiếm sinh đội t r ư ở n g trước khi hắn trên thi thể sờ lên tìm xuất một đống tiểu bọc giấy bất quá từng cái bọc giấy nhan sắc đều là nhất trí mặt trên cũng không có ghi rõ độc dược danh tự rất hiển nhiên người này kiếm sinh đối với độc dược phi thường tinh thông bất quá cái này cũng khó không được đã từng dốc lòng nghiên cứu qua độc dược lục minh hắn mở ra đã tìm được hoàn khí tán thuốc giải độc từng cái cho mọi người cho ăn ăn vào hai người đối thoại mọi người cũng đều nghe được chỉ giờ phút này trong nội tâm đều cũng có chút ít lái đi không được vẻ lo lắng không biết nên mở miệng như thế nào khuyên giải cái này rất không tệ đồng đội ăn đi lục minh đem hoàn khí tán đưa tới lanh kiếm trước mắt hắn cười khổ một cái vẫn làn u ố t vào lục minh cũng không quản hắn khỉ gió làm phản ứng gì trực tiếp đã nắm cổ tay một tia chân khí tựu theo kinh mạch của hắn du đi vào hơn nữa rất nhanh xem xét một vòng nếu như nói chúng độc chia mười bậc mà nói ngươi hiện tại đã đạt đến cấp năm trình độ đến thập cấp ngươi nhất định phải chết lục minh vừa nói một bên dùng kiếm ngân lực lượng đem chân khí mang theo mang về một tia độc tố rửa sách mất ngươi loại phương thức này tuy nhiên có thể kích phát thân thể tiềm năng nhưng khi thân thể của ngươi tiêu hao cơ chứ trên thực tế hay là tại tự mình hại mình lục minh về kiếm đạo phương diện tinh tế trình độ l ã n h kiếm tự là hiểu rõ dù sao hắn liền khôi phục kiếm khí đan dược đều thập phần bắt bẻ để tránh trong người từng lưu lại h ơ cạn mình trước kia cũng là như thế này nhưng là hiện tại đi một bước xem một bước đi lãnh kiếm bình tĩnh cười cười đối với lãnh kiếm tình cảnh lục minh hiện tại cũng hiểu được một ít hắn là một m có được không sai độ cao thiên tài bị huynh đệ phản bội lại bị nữ nhân vứt bỏ ra thế cũng bởi vì hắn mà nhận lấy rất tổn thất lớn như thế một loạt sự kiện phát sinh ở bất luận kẻ nào trên người chỉ sợ cũng phải cam chịu rồi nhưng là hắn vừa vặn trái lại nhưng lại càng thêm kích phát hắn truy cầu trong lòng của kiếm đạo ở trong mắt hắn xem ra tại sinh thời đạt tới mình mong muốn kiếm đạo độ cao có lẽ tự không tiếc đi ả nha lục minhắc đầu m ì n h vừa mới phát hiện hắn là một đáng giá kết giao mê hoặc bằng hữu có thể không thể trơ mắt nhìn hắn đi đường này như vậy lục minh suy tư một chút tự nói ngươi trước đ ỉ n h chỉ phục dùng độc dược cho ta một chút thời gian để ta suy nghĩ thoáng một phát nên như thế nào giải độc cho ngươi tốt nhất là đem ngươi phục dụng độc dược cho ta cùng một dạng phần lãnh kiếm vui vẻ nhẹ gật đầu ở trên người sờ lên liền lấy ra một cái không lớn bình xứ đưa cho tới lục minh cơ hồ không thấy tự bỏ vào tùy thân trong hành trang quay người hướng cái tia phục trên mặt đất run lẩy bảy kiếm sinh đi đến đúng lúc này Âu Dương lục minh ế t hảo i i trừ. Lục m hảo thu về kiếm nói ra cũng là bởi vì hắn lá gan đủ tiểu càng thêm khát vọng còn sống lãnh kiếm xứng sở vậy cũng là một cái lý do sao người nào không muốn sống l ấ y ai lại sẽ không có việc gì muốn đi chết đâu này lục minh nụ cười nhạt và cười nói bất luận người nào hoạt pháp đều là vô cùng giống nhau có người hào sảng có người sợ hãi mà tại ánh mắt của người này ở bên trong ta thấy được bí mật đây là chính hắn nói cho ta biết chưa xong con tiếp chương hai trăm hai mươi bốn lạc đường kiếm đường thành nữ đúng vậy ta có bí mật lớn bằng trời thời điểm này tên tiêu kiếm sinh từ dưới đất b ò dậy tuy nhiên cái eo còn căn bản không dám thẳng tắp nhưng là trong giọng nói tràn đầy hấp dẫn bỏ dậy c h ắ c lực cách đồ vừa nhìn thấy người này thần xác lập tức lăng lệ là ngươi mẹ nó ngươi vừa rồi nhưng mà đ ã lao tử vài chân hiện tại biết rõ sợ hãi chỉ ngươi cái kia như gấu có thể có bí mật gì đến bây giờ còn dám gặp người lao tử đánh chết ngươi lục minh không tiếng động đưa tay ngăn cản tắc ngoại hữu nhân quay người nhìn về phía người này kiếm sinh nói nói đi ngươi có bí mật gì nhưng mà người này kiếm sinh nhìn xem c h ắ c lực cách đồ thân thể to lớn cùng trong tay cái thanh kia cự kiếm lập tức nuốt xuống vài ngụm nước miếng trong cổ họng mới không như vậy k h ú khóc trên mặt cũng lộ ra vẹn định hót dáng tươi cười nói ta thiên đại bí mật này có thể nói cho ngươi biết nhưng là ta không muốn chết ta cảm thấy cho ngươi là một có thể giữ chữ t í n g người cho nên ta mới hướng ngươi lần lượt cái ánh mắt hiện tại chỉ cần ngươi có thể bảo c h ứ n g ta một mực sống sót nhưng lại hoạt rất khá ta sẽ nói cho ngươi biết nếu không ta tình nguyện mang theo thiên đại bí mật này đi tìm chết cũng sẽ không cùng ngươi thổ lộ nửa chữ có thể lục minh thản nhiên nói lãnh kiếm mọi người nhưng lại nhìn trận mắt h ố t m ồ m lục minh tại lúc giết người đối phương chỉ chen lấn một chút con mắt hắn học tập đã hiểu ý của đối phương lãnh kiếm im lặng lắc đầu nếu ta nhất định là không làm cho dù ta xem đã hiểu cũng không quản ngươi có bí mật gì kiếm của ta cũng phải đem người giết hết nếu không trong chiến đấu lưu lại như vậy một người sống vậy đơn giản quá chí mạng xem ra cái đoàn đội này bên trong cũng chỉ có lục minh mới dám làm như vậy à người này kiếm sinh một đôi tinh minh con mắt không ngừng quan sát đến lục minh chăm chú nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn m á n h xem hắn vừa rồi cái loại này hời hợt i ự u đem chính mình mặt người giết đi cái hơn phân nữa nhưng mà giờ phút này thấy hắn lạnh nhạt trong ánh mắt không có cái loại này mãnh liệt giết chóc hoặc là nếu như nói thanh t ị n h quả thực cùng thanh tuyền có một ghép lại nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không giết chết mình nếu như tự ngươi nói ra tình báo trọng lượng không đủ nặng hoặc là bố trí tình báo giả mà nói hắn kiếm nhất định sẽ không chút do dự s ẹ t qua cổ họng của mình tốt tại bí mật của mình cũng đủ lớn lớn đến hội để cho bọn họ cắn được đầu lưỡi hơn nữa bọn họ biết rõ về sau chẳng những cần mình dê nn đường nhưng lại sẽ phát hiện nếu là mất đi mình bọn họ đoàn đội căn bản không đủ mà đối kháng mặt khác biết rõ bí mật này đoàn đội tính toán tốt rồi hết thệ khả năng chuyện phát sinh người này kiếm sinh mới yên tâm ngược lại sắc mặt thần bí nói ra kiếm đường tổ chức từng tại một năm trước khi cũng là cùng lúc này không sai biệt lắm thời điểm ở mảnh này thí luyện chi điện mất tích một vị thánh nữ nhắc tới cũng kỳ kiếm đường đã tìm một năm rồi nhưng lại vẫn luôn không có tìm được cho dù là thi thể cũng không có tìm được một cỗ dù sao thánh nữ bên người hay là có người hộ vệ đấy mặc dù là đến bây giờ chuyện này cũng cơ hồ không có ai biết nhưng là ta lại biết bởi vì không lâu ta đang tránh né quỷ kiếm sĩ thời điểm trùng hợp gặp một đội theo ta tàng hình địa điểm trải qua kiếm sinh là nghe bọn họ nói kiếm sinh mà nói ngươi cũng có thể tin nhưng lại lấy ra lừa gạt chúng ta chắc lực cách đồ một khuôn mặt béo thượng viết đầy khinh thường người này kiếm sinh ngược lại là lơ lễn thậm chí có chút ít tự đắc nói nếu như là người khác chỉ sợ ta cũng không tin nhưng là lời này nhưng lại theo nam cung hoa kiện trong miệng chính miệng nói ra được hắn nhưng mà một phương tiên h tài lúc này đây mục tiêu của bọn hắn mặc dù là cấp lấy thêm nữa quỷ kiếm sĩ kiếm nhưng là mục đích chủ yếu lại là vì tìm vị này thành nữ nam cung hoa kiện chắc lực cách đồ phản xạ có điều kiện bình thường trực tiếp nhìn về phía l a n kiếm vị này chính là với hắn từng có quan hệ đấy bất quá cái này nam cung hoa kiện thật không hỗ ố là một phương thiên tài tin tức linh thông thực không là chúng ta có thể so sánh thánh nữ kiếm đường thánh nữ như thế nào lại xuất hiện tại nơi này lục minh căn bản không có đi để ý cái kia nam cung hoa kiện mà là đối với vị này thánh nữ sinh ra rất lớn hứng thú chỉ là bình thường mà nói thánh nữ đều là gần với đường chủ địa vị tồn tại nàng cần phải so những đạo sư kia địa vị không biết cao gấp bao nhiêu lần sống ăn nhàn sung sướng cũng không kịp đến cái này hung hiểm địa phương tới làm cái gì thánh nữ cũng không phải đơn giản như vậy trắc lực cách đồ cảm thấy lục minh đối với kiếm đường căn bản không hiểu rõ thậm chí tại rất nhiều phương diện tin tức so mình cũng đều phải kém rất nhiều xem ra hắn một ngày ngoại trừ luyện kiếm bên ngoài rất ít tiếp xúc ngoại sự à mập mạp trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài liền nói ra kiếm đường tuyển đi ra ngoài thành nữ vô luận cái đó một đời đều là phi thường xuất sắc kiếm thủ mấu chốt là kiếm đường tổ chức hội vì các nàng chuyên môn chuẩn bị một cái chi thức bảo khố kiếm khi đại lục thượng rất nhiều không muốn người biết chuyện tình cùng điện sử các nàng đều tinh thông vô cùng đương nhiên ở trong đó kiếm đường cũng sẽ đem thêm nữa về kiếm bảo văn bản hiểu rõ chuyến tê h hát cho các nàng các nàng tới chỗ này mục đích cũng rất hiển nhiên rồi một cái là vì lịch lãm r è n luyện gia tăng thực lực bản thân cái khác chính là tìm về kiếm bảo hết thệ có thể sẽ có manh mối lục minh nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ thấy vậy cái thánh nữ nên biết rất nhiều mình nếu là có thể nhìn thấy nàng thì sẽ biết rất nhiều bí mật không muốn người biết hơn nữa rất hiển nhiên nàng biết rõ thêm nữa tin tức liên quan tới kiếm bảo chỉ cần tìm được thánh nữ mình cơ hồ chẳng khác nào đã nhận được một bộ bảo điện kiếm bảo cái loại này cường đại uy năng tồn tại mình thực vô cùng tất kỳ muốn xem một chút hơn nữa cái loại này thứ tốt cũng không thể rơi vào lý c h ấ n nam trong tay l ệ n h nhạt suy tư một chút lục minh t i ự u quay đầu nhìn về phía tên kia kiếm sinh nhàn nhạt, nhạt mà hỏi vậy ngươi biết kiếm đường thánh nữ là ở nơi nào mất tích sao chứng kiến lục minh đối với chuyện này đã có chút ít hứng thú người này kiếm sinh liền ra vệ thần bí nói ra vị trí cụ thể ta bây giờ còn chưa nhớ tới bất quá thân thể to lớn phương vị nên cũng biết ngay tại góc tây nam đồi núi trong khu vực chỗ đó có chút núi nhỏ nhưng mà càng giống là sa mạc rất là hoang vu trùng hợp ta âm thầm học tập một chút về phương diện kia tri thức làm dẫn đường vẫn là không thành vấn đề đấy hơn nữa lý trấn nam đã dẫn người h ư ớ n g cái hướng kia đi bất quá các ngươi yên tâm ta đối với hắn cũng có chút hiểu rõ vô luận hậu quả như thế nào ta đều sẽ giúp thượng không ít á c h người này kiếm sinh nói xong đang tại đ ắ p ý chỗ đột giác mình v ậ n lên không được tức giận lại chứng kiến trước mặt lục m ì n h chính đang chậm rãi thu kiếm chuyện gì xảy ra ta nói không đúng sao ta là tốt dẫn đường kiếm cảnh cũng còn có thể ạ chỉ cần có ta bọn họ sẽ rất nhẹ nhàng hơn nữa tiểu tử này hắn đáp ứng không dết của ta ạ thoạt nhìn hắn rất giữ chữ tín đó a người này kiếm sinh kinh ngạc không thôi lại là một chữ cũng phun không ra, chỉ hai tay phí công méo ở cổ họng mình gian miệng vết thương hai mắt kinh ngạc nhìn lục minh dần dần mất đi tia sáng trong ánh mắt hiện lên một đạo lại một đạo nghi vấn lục minh nhìn xem cái này nhiều lần lâm tử vong kiếm sinh bình tĩnh nói đúng vậy ta là không giữ lời hứa nhưng là so về ta đây chút ít đồng bạn cùng chính ta tánh mạng ta tình nguyện lương beo cái này không thủ tín tiếng xấu nếu như thả ngươi hoặc là dẫn ngươi chúng ta toàn bộ đội ngũ đều có thể hội lâm vào không còn nữa nguy hiểm dứt lời lục minh cũng không nhìn cái này kiếm sinh quay đ lạnh n t kiếm mắt h lẽ y nhìn i địa góc t â một chút cái này kiếm sinh thi thể lạnh như băng nét mặt biểu lộ một nụ cười lạnh lùng lục minh nói đúng vô cùng loại này ôm trong ngực bí mật nhưng lại ngay cả đội ngũ của hắn cũng không biết nếu là đến lúc đó những người kia cũng, cũng không biết sẽ bị hắn như thế nào lợi dụng mới nếu như lục minh không giết hắn m là âu dương lạc thở dài nói phùng hướng thiên nhiên lặng cùng ở sau lưng mọi người trong nội tâm đối với lục minh cách làm rất là đồng ý hơn nữa hắn phi thường rõ ràng mình chỉ là bị người ra cứu đấy nếu muốn trở thành bằng hữu cùng huynh đệ này càng không phải là một sớm một c h i ề u chuyện hiện tại tiếp nối ngay tại ở mình nhận thức những người này đã chậm chút ít bất quá chỉ cần ở một cái đoàn đội mình một ngày nào đó hội để cho bọn họ tiếp nhận mình đương nhiên vậy thì xem biểu hiện của ta đi phùng hướng tiên sau lưng ba người nhưng lại một hồi thấp thỏm không yên cùng nghĩ mà sợ bất quá đổi một góc độ nghĩ mình mệnh đều là người ta cứu đấy liền thật sự giết mình cũng không quá đáng là đem g ử i ở những t h ư kia lấy về mà thôi nhưng mà là thông qua quan sát chỉ cần mình làm rất tốt chắc chắn sẽ không bật đãi ba người cùng cái này cùng đi c càng càng lục minh ngẩng đầu nhìn liếc cơ hồ không nhìn thấy bờ đỉnh núi trong nội tâm đối với kiếm thánh cường giả chiến đấu phạm vi cũng là cảm khái không nhỏ chỉ hôm nay dùng hai chân đến chạy đi điểm này thật sự phi thường làm cho không người nào lại hết cách rồi ngựa linh tính tương đối thấp dễ dàng đã bị h o à n k h í cùng tử khí ảnh hưởng biến thành quỷ mã như vậy sẽ tại trong lúc vô hình mình cho mình gia tăng thêm không cần phải định nhân xem ra sau này có cơ hội nhất định phải làm cho chút ít so ngựa cao cấp tọa kỵ ra như vậy sẽ thuận tiện rất nhiều sắp tới giữa trưa lục minh một mọi người đi tới một chỗ sơ gốc có bên ngoài ngọn núi cao ngất đứng thẳng cùng lúc có thể chứng kiến điêu khắc dấu vết mà đỉnh núi nhưng lại một mảnh đồng bằng thoạt nhìn giống như là một cây củ cải trắng bị người c h u n g chém một kiếm chung quanh cây cối cơ h ồ hoàn toàn chết hẳn đại bộ phận đều là tàn khuyết không đầy đủ lục minh hiện tại ngược lại là có chút kỳ quái dọc theo con đường này rõ ràng không nữa gặp được quỷ kiếm sĩ cái loại này tinh thông kiếm thuật kiếm viên cũng là không có có thể một cái xem ra cùng này chỉ có được kiếm hào cảnh giới quỷ kiếm sĩ khởi không có ly khai quan hệ lục minh hiện tại đã biết có quan hệ với kiếm đường thánh nữ tin tức tự tạm dừng đối với cướp lấy quỷ kiếm sĩ kiếm kế hoạch dù sao đối với hiện đang không có ngựa mọi người mà nói những cái kia nặng nề g h kiếm bây giờ căn bản chính là gánh nặng lớn nhất ba người kia kiếm sinh cảnh giới cũng kém chút ít mang những này kiếm vải hồ đã đến không chỉ hoãn tốc độ mức độ lớn nhất nghỉ ngơi một chút nghĩ tới đây lục minh k h o á t k h o á t tay gọi lại cả đám vùng này vốn là tại trong sân cốc mọi người cũng không cần lựa chọn địa điểm nào này đây ngay tại trôi nhau nhau nghỉ ngơi dọc theo con đường này lục minh không hề có một chút nào nhàng ỗ i tuy nói chân vũ thất tiệt trận gần như không có sơ hở tồn tại nhưng mà là muốn phát huy ra kiếm trận uy lực lớn nhất nhất định phải mỗi người có đặc biệt kiếm pháp mới có thể đạt thành điểm này mà nói trên thời gian t i ể u không cho phép theo lấy được bí tịch cùng lịch sử tài liệu chính giữa phát hiện năm đó thái cực tổ trương tam phong l á o tiền bối tại sáng tác chân vũ thất tiệt trận thời điểm là nhìn thấy chân vũ thần tượng tọa tiền quy xà nhị tướng liên tưởng đến quy sơn cùng xà sơn dùng trường xà chi linh động rùa đen chi ngưng trọng làm cơ sở sáng tạo đi ra ngoài trận pháp chỉ này quy xà hai sơn rầm rộ do trong đó c ẳ n ngộ biến hóa ra công pháp tất nhiên là bao la vạn tượng biến hóa vô biên này đây tuyệt đối không thể dùng lực lượng một người thi triển đi ra bởi vì trương tam phong tiền bối đem cái này bộ công pháp phân biệt c h u y ể n thụ cho bảy tên đệ tử lại bởi vì bộ này trận pháp là do chân vũ thần tượng tọa tiền quy xà nhị tướng mà động đến đặt ra này đây mệnh danh là chân vũ thất tiệt trận cho dù âu dương lạc cùng tình nhi chắc lực cách đ ồ cùng l ã n h kiếm bốn người cũng không dùng võ đang kiếm pháp nhưng khi năm trương tam phong tiền bối cũng không tận lực yêu cầu bảy tên đệ tử sử dụng đặc biệt kiếm pháp những p ư ơ n g diện này chỉ cần mình thoáng trợ giút bọn họ sửa chữa hạ xuống mượt mà hạ xuống sẽ không có vấn đề dù sao kiếm trận mấu chốt hay là tại tại phối hợp lục minh bản thân mình đối với thái cực đều là gần đây phi thường tôn sùng cái loại này đối với lực lượng vô cùng kỳ diệu vận dụng cùng với đối với kiếm đạo nhận thức mình đã từng càng là dốc lòng nghiên cứu vài năm mà không bỏ hôm nay thái cực tinh t y chỗ cũng chỉ là c ả m ngộ đến mấy phần mà thôi lại càng là muốn ngừng mà không được rồi chắc lực cách đồ chứng kiến lục minh trên mặt này bôi nhàn nhạt hồi ứ c vẻ lập tức hỏi dò hiện tại muốn bắt đầu tu luyện kiếm trận sao đúng thế lục minh lạnh nhạt nhẹ gật đầu trắc lực cách đồ trên mặt lại mọc lên cẩn thận nói tuy nói ta không có luyện tập qua cái gì kiếm trận nhưng cũng biết trận pháp nếu muốn phát huy trình độ lớn nhất đích t u y năng nhất định phải dựa vào đặc biệt kiếm pháp mới có thể làm được hỗ trợ lẫn nhau đem kiếm trận uy lực thực sự phát huy được có thể bọn ta hiện tại cũng là sống tay trong thời gian ngắn sợ là muốn tao đạp cái này kiếm trận a cái này tắc ngoại hữu nhân tâm tư còn thực không phải bình thường tinh tế tỉ mỉ lục minh cười n h ạ t rồi nói cái này cũng không phải cần lo lắng bộ này chân vũ thất tiệt trận chú trọng hơn chính là phối hợp phối hợp trắc lực cách đồ có chút ngây ngẩn cả người như vậy kiếm trận cũng là lần đầu tiên nghe nói qua lại chỉ gặp lục minh dứt lời liền trên mặt đất nhặt lên một nhánh cây bước chân mở ra chạy như rồng chỉ vòng vo vài vòng trên mặt đất t ự u nhiều hơn một bộ to lớn hình vẽ trắc lực cách đồ đôi mắt nhỏ không nháy một cái nhìn dưới mặt đất phát hiện khối này phạm vi gần năm mét trên mặt đất mặt trên có năm cái điểm hiện ra một cái ngũ dắt hình rất hiển nhiên phía trên này có lẽ đứng vững năm người ở giữa kết nối lấy từng đạo tuyến rất đơn giản cũng rất nhân tính hóa dùng mũi tên đánh dấu xuất vận hành lộ tuyến sắp hàng cũng đã rầm rạp chẳng c h ị t lệnh người t r ợ t nhìn về phía trên tựu i có một loại hoa mắt cảm giác bất quá chắc lực cách đồ phi thường rõ ràng càng la bực này mất trật tự trận pháp lại càng sẽ là phức tạp t hảo diệu chắc lực cách đồ dẫn đầu đi lên một vị trí ánh mắt cẩn thận s i ê u tầm mũi tên tiêu xuất con đường từng cái để ở trong mắt những người khác lập tức nhao nhao n ó i theo mà phùng hướng thiên cùng hắn mang tới ba người rất có tự mình hiểu lấy chẳng những chủ động tránh được tràng cảnh này nhưng lại gánh vác lính gác chức trách lãnh kiếm yên lặng xem trên mặt đất không ngừng bị lục minh h o ạ c xuất con đường đồng thời đem cho ở mình vị trí con đường từng cái khắc tại trong đại nhưng mà hắn nhưng lại càng xem càng kinh ngạc phát hiện chính là dùng t i ề n tư của mình tạm thời có thể đem mình vận hành lộ tuyến nhớ kỹ cũng đã không tệ so như bây giờ lục minh đang tại vẽ chế ra con đường này tuyến khi mười cái trong vòng địch nhân tập k í c h lúc mình đầu tiên phải làm phản ứng sau đó là cùng người khác ở giữa phối hợp mặt trên tổng cộng mười ba con đường tắt thật sự là liếc mắt nhìn đầu đều đại thời điểm này lục minh rốt cuộc hoàn thành mình vẽ trên mặt đất một chương như hiện đại công trình đổ giống như giấy hình vẽ hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt hắn biết rõ tất cả mọi người là một đường nhìn xem mình vẽ tới nhân tiện nói chỉ xem chỉ biết ra bề ngoài muốn nằm chắc trong tay trong đó tinh túy nhất định phải siêng năng tu luyện mới được ra chúng ta hiện tại t i ể u tu luyện hạ xuống mỗi người liền khiến cho dùng mình am hiểu nhất tinh thông kiếm pháp là đủ lục minh dứt lời đi đầu bộ pháp j u đi trong tay thi triển đúng là nhất thức thái cực trắc lực cách đổ vừa nhìn thấy lục minh cất bước chợt cảm thấy quanh thân bị một khí thế bàng bạc bao phủ lại chính hắn cũng cất bước đi theo j u đi lục minh viên k i a n h u ậ n không chút nào khiến người ta bắt không được quỹ tích thái cực cùng mình cương mánh phối hợp lẫn nhau trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến hỗ trợ lẫn nhau chiến lực lập tức cựu tăng trưởng không chỉ một lần lại một lát sau hai người lại cùng âu dương lạc bắt đầu lẫn nhau động tuy nói kiếm pháp không đồng nhất nhưng mà xuyên thấu qua này sớm đã hoa tốt con đường tiến lên liên giới chiến lược đúng là lần nữa tăng gọn nếu như nói trước khi mình có thể một mình đánh hai cái ngang nhau đối thủ nhưng là hiện tại đánh bốn cái cũng căn bản không còn là vấn đề nếu như cùng l ụ xê minh phối hợp lẫn nhau mà bắt đầu dù là hắn là cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm kiếm thủ đánh tám cái đối với các loại cảnh giới đối thủ cũng không là vấn đề chắc lực cách đồ trong nội tâm kinh ngạc toàn thân nhưng lại không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng lại tu luyện từ nhỏ tại đây nhất động nhất tính tầm đó nhưng lại nước chảy mây trôi như vậy tự nhiên tìm không thấy mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt năm người tựa như một khối chặt chẽ đan sen vào nhau tơ tắm giống như cũng không còn cách nào phân cách đúng lúc này lãnh kiếm cùng tình nhi thân hình một cái vừa qua lập tức luân chuyển vị trí hai người kiếm quang tựa như một bà hai đầu kiếm tuy có giao thoa nhưng lại không hề lỗ thủng mấu chốt là loại này kiếm trận ngoại trừ lục minh bên ngoài mọi người vẫn là lần đầu tiên t u luyện tuy nhiên còn có rất nhiều nơi đều không lưu loát nhưng là kỳ h uy có thể cũng đã hiển hiện ra tự mình cảm thụ được kiếm trận đích tuy năng lãnh kiếm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc tựa như mới một thức này đơn giản giao thoa vận hành nếu như là bị vây công đối phương nhìn thấy mình về phía sau né tránh nhất định sẽ thừa cơ truy kích nhưng hắn nhất định sẽ một cách không ngờ đụng vào tình nhi kiếm mà mình thì có thể tương hỗ là tình nhi sau lưng lại có thể dùng phương thức giống nhau tiến hành giết địch hơn nữa mình hai người bên cạnh còn có đồng đội nếu là lẫn nhau vận động vậy nhất định giống bay lượn d a o long giống như tiêu sái y ê u nhã tuyệt đối cường thế mình cũng bái kiến kiếm trận thậm chí cũng tự mình trải qua không ít kiếm trận nhưng lại từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua ủng có mạnh mẽ như thế uy năng kiếm trận cách đó không xa phùng hướng thiên một lần tình cờ nhìn về phía mọi người nhưng cảm giác năm người này tung bay thân ả n h cùng đ ầ y trời kiếm quang tựa như một cái giỏ bay loạn thiên hoa đúng là chặt chẽ liền khí cũng không thấu một kia đây là cái gì kiếm trận ạ làm sao sẽ ủng có uy năng như thế phùng hướng thiên kinh ngạc tốt đỉnh ngược lại hắn lại nghĩ một chút những người này cũng chỉ là vừa mới tu luyện cái cửa này kiếm trận tại ngắn ngủi này hơn hai giờ ở bên trong rõ ràng phối hợp tốt vô cùng bọn họ đều là như thế nào thiên tài a mọi người lần nữa tu luyện một thời gian ngắn đây cũng không phải lục minh yêu cầu mà là mỗi người cũng không cam lòng vông tựa như chắc lực cách đồ nói như vậy có như vậy kiếm trận nếu là không tranh thủ thời gian tu luyện đây không phải là trắng tay cái này thứ tốt sao hoàng hôn rồi mọi người mới tại lục minh ra hiệu hạng n g lại chỉ mỗi người đều là hưng p h ấ n không thôi căn bản nhìn không tới vẻ mệt mỏi lục minh nhân tiện nói chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới thánh nữ mất tích địa phương đi tại cái này một thời gian ngắn chúng ta không tiếp tục đi xa xỉ trắng đêm lúc ngủ muốn đổi đường cũng muốn tu luyện kiếm t r u n chắc lực cách đồ hàm hàm nợ nụ cười cái này không coi vào đâu cái nào kiếm thủ không có liên tục tu luyện qua nắm chặt chạy đi mới là thợ ô miễn đã nhận được chỗ đó lại bị người nhanh chân đến trước rồi đúng vậy à nếu liền điểm ấy khổ đều không kiên trì được vậy còn tới tham gia cái gì thí luyện lãnh kiếm dứt khoát đứng dậy trên lưng tùy thân ba lô đã b ắ trong đầu chuẩn bị đi đầu, đầu đi. chuẩn thu Lục chút, chạy nha. Minh nhàn nhạt đầu, thu thập sơ một chút, ăn hết vài thứ, ăn người liền bị bắt vài mọi một gật t sơ lúc này tất cả mọi người nhao nhao ra tốc quen thuộc nghiên cứu thảo luận kiếm trận hơn nữa tại đường xá bên trong thậm chí không cân nhắc địa thế mà bắt đầu lẫn nhau thi triển kiếm thuật gắn g đ ạ t tới lấy thừa đủ thiếu nhanh chóng đem kiến trúc đích vi năng phát huy đến cực hạn của mình bởi vì vì mọi người đều có chỗ dự cảm đã có người biết thánh nữ mất tích tin tức như vậy căn bản không khả năng chỉ có một đoàn đội biết rõ hơn nữa có không ít đại đoàn đội mình cũng là tận mắt nhìn đến đấy nếu là thật sự có thứ tốt như vậy bất luận kẻ nào cũng sẽ không chủ động vương tha cho lúc kia nên muốn xem nắm đấm của ai cứng gắc trên đường đi lục minh cũng là không ngừng quan sát đến mọi người kiếm thuật tìm được bọn họ sở trường đối với kiếm thuật của mình lý giải cũng có một ít kiến thức mới thêm thêm vào dù sao kiếm đạo vô chỉ cảnh chỉ có không ngừng phong phú mình mới có thể sớm ngày leo lên kiếm đạo đỉnh cao bất quá chắc lực cách đồ tác ngoại dã man kiếm thuật cũng rất có một tia ý tứ để cho mình chân chính thấy được cùng có tân ý kiếm thuật chưa xong còn tiếp đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm hai mươi sáu manh mối cứ như vậy rốt cục tại ba ngày sau đó lục minh hai chân đạp ở một cái không lớn trên gò núi dẫm rơi xuống mấy viên thật nhỏ cắt đá phóng tầm mắt nhìn tới tại đây hiếm thấy cây cối phần lớn là c á t sỏi hòn đá trong chúng sen lẫn cơ hồ đều là màu vàng h ạ t cát căn bản không có bao nhiêu thực vật có thể tại hoàn cảnh này chính giữa sinh trưởng ngoại trừ mình chân xuống núi khâu phải nhìn nữa sơn cũng đã là không biết rất xa ở ngoài mà ở trong lúc này chính là hướng rất nhỏ sóng biển vậy sa mạc nhưng mà một mực cùng sau lưng lục minh phùng hướng tiên nhưng lại vô cùng kinh ngạc trong ba ngày này kỳ thật không có chút nào thái bình mình không nhưng mà thấy được càng lớn một lớp quỷ kiếm sĩ cũng nhìn thấy có kiếm viên đang đổi u giết kiếm sinh thậm chí là hai cái khá lớn một chút kiếm sinh đoàn đội bởi vì một bà không có chủ kiếm tại chém giết lẫn nhau nhưng là đây hết thể mình chỉ xem mà thôi hiện đang hồi tưởng lại ra tại mỗi một lần có chuyện lớn phát sinh trước khi lục minh đều sớm nói cho mọi người đường đi tiếp muốn không làm mình hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua chưa từng có thể phát hiện mình đằng sau thậm chí bên người càng nhiều nữa kịch liệt sinh tồn cảnh tượng ngay tại trình diễn nếu lần một lần hai thì cũng thôi đi ba ngày này đến nay vẫn là như thế Cắt bước đứng ở lục minh bên người chắc lực cách đồ quan sát cả khối đại địa lại chỉ có thấy được so tác ngoại càng thêm hoang vu sa mạc bất quá chắc lực cách đồ trong nội tâm càng thêm kinh ngạc thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc phát hiện lục minh cảnh giác vậy mà so mình còn cao rất nhiều mỗi một đâm gặp nguy hiểm hắn cũng có thể dự cảm trước đến thật không biết hắn là tu luyện như thế nào mới luyện thành như thế tính cảnh giác tất lại mình nhưng mà tác ngoại người a đi chúng ta xuống dưới đến vị trí kia đi lục minh lạnh nhạt nói câu liền hướng hạ đi đến chắc lực cách đồ trong khoảng thời gian này đến nay sớm thành thói quen lục m ì n h tính cách chỉ theo thói quen theo hắn đi sau khi đến nơi đó phát hiện mình đã là tại giữa sườn núi vị trí nơi này có một cái không lớn nền tảng đứng ở phía trên y nguyên có thể mạng lớn sa mạc vô luận mặt trên có cái gì cũng sẽ không tránh được ánh mắt của mình đồng thời lại là phi thường ẩn nấp nằm sấp nằm tại nơi này trên sân thượng người phía dưới chính là ngẩng đầu nhìn về phía mình cũng không phát hiện được manh mối gì mấu chốt nhất là tại đây còn có chút sớm đã không thấy nhiều cỏ dại có thể cho mình mang đến càng nhiều nữa ẩn nấp tính hơn nữa cái này nền tảng còn rất thích hợp nằm vơi nắng mọi người cũng thật sự là mệt mỏi kiểm tra đã xong chung quanh hoàn cảnh về sau t i ể u lập tức bắt đầu ngồi xuống điều trị bản thân chân khí lệnh thân thể khôi phục nhanh chóng tới lục minh nhưng lại không sống được cái này mấy ngày đã chứng kiến có không ít kiếm sinh bắt đầu hướng tại đây hội tụ bọn họ có lẽ cũng không có thể đã biết tin tức này nhưng là khi nhìn đến rất nhiều người hướng bên này sau khi đi cũng sẽ t ò mò theo tới cho nên mình nhất định phải nắm giữ tiên cơ nhân tiện nói các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi giám thị chung quanh hết thẻ hướng đi ta đi tìm một chút cái kia mất tích địa điểm xem coi mặt trên có cái gì khả năng sẽ phát hiện tồn tại lãnh kiếm trực tiếp nắm lên kiếm đứng người lên nói ta với người đi không cần không cần vừa mới đứng dậy lãnh kiếm lập tức chính là s ư ơ n g sở phát hiện mình muốn đi theo đi thậm chí có hai thanh âm nói không cần thanh âm đầu tiên tự nhiên là lục minh nhưng mà theo sát lấy nhưng lại một mực trầm mặc ít nói âu dương lạc chỉ chứng kiến hai người bình tĩnh lãnh kiếm cười khổ một cái lục minh tiểu tử này liền mình cũng không phải là đối thủ của h ắ n như thế nào hội có vấn đề gì đâu này nếu như mình đi theo đi nếu như thật sự xảy ra chuyện gì mình còn có thể sẽ cho lục minh cản trở dù sao những ngày này nhưng cũng là hắn một mực cảnh giác mình trên đường hết t h ể hướng đi hơn nữa phi thường t ì n h chuẩn chỉ bằng mượn điểm này có rất nhiều người chính là muốn muốn bắt hắn cũng căn bản không thể nào bởi vì chứng kiến lục minh v tới đây t h ư ợ n h ư về đến nhà đồng dạng quen thuộc lục minh tự nhiên không biết mọi người trong nội tâm suy nghĩ cái gì hắn lén lút tiềm hành xuống núi hai chân nhưng lại bước đi như bay này lạnh nhạt thân hình quả là nhanh như tuấn mã nhưng là cùng các người chạy trốn không đồng dạng như vậy là lục minh chạy cơ hồ không có thanh âm gì hơn nữa tại nơi này khô giáo sa mạc ở trên cũng cơ hồ không có gì cho bụi lãnh kiếm ngẩng đầu nhìn liếc lục minh dần dần nhỏ đi bóng lưng trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi thật không biết hắn tên phá của này là như thế nào ủng có như thế phong phú kiến thức lục minh một mặt đi tới một mặt quan sát đến bốn phía cái kia kiếm sinh nói góc tây nam phương hướng dùng mình cùng nhau đi tới con đường đến xem cũng ngay tại lúc này mình dưới chân g cái địa phương này nhưng lại có chút ngoài lục minh đắc ý liệu phóng tầm mắt nhìn tới thương mang cả vùng đất đâu đâu cũng có nặng nghề từ khí như là bị màn đêm bao phủ giống như xa xa căn bản nhìn không tới chuyện gì vật tồn tại hơn nữa chỉ cái này sa mạc g h n cũng đã mênh n ô n g rồi lục ớ giới n đến giống như không có giới hạn. có l minh hành tẩu tại sa mạc ở trên dưới chân c á t sỏi cứng rắn m à lạnh như băng thuế nguyệt khắc đi ra ngoài dấu vết bị từng cơn gió nhẹ mang tất cả các bị trôn rồi sau đó hạ một trận gió lại sẽ thổi đi các bị đem sa mạc vốn là hình dạng lại lại hiện ra những này làm cho lục minh đối với vận khí của mình rất là may mắn tại đây cũng không phải sa mạc nếu không cho dù là có nhiều hơn nữa dấu vết cùng manh mối cũng sẽ bị cắt vàng cùng một chỗ trôn kỹ lục minh đạm mặc ánh mắt không ngừng quét mắt chung quanh hoàn cảnh kiếm ngân lực lượng cũng dần dần chạy ra đi cùng những cái tử khí cùng bán khí đan sen vào nhau đồng thời đầu vóc của hắn đang nhanh chóng xoay trở lấy đem địa hình nơi này từng bước tiến hành phân tích n à y từng đạo đồi núi từng vện cắt bụi đều hiện lên trong đầu thời gian dần trôi qua một chương phạm vi cũng không lớn địa đồ bị lục minh chậm giai chỉnh lý ra đến so sánh so sánh dưới nhưng lại cùng hắn nơi ở địa phương tròn ba trăm em mở phạm vi giống như l ú c tại kiếm ngân lực lượng trong phạm vi không chế lục minh hoàn toàn có thể làm được chính xác như thế g i a đa quét hình thành như hơn nữa trực tiếp có thể sâu đậm khắc trong đầu chính là như vậy lục minh từng bước một hướng sa mạc ở trong chỗ sâu đi đến đem ngôi đến một chỗ mặt đất tình huống đều ghi chép lại sau đó trong trí nhớ tất cả t r ẳ n g cảnh đoạn ngắn tại khống chế của hắn hạ bắt đầu ghép lại một b ứ c rộng lớn khu vực toàn cảnh đồ như vậy miêu tả đi ra đó cũng không phải công năng đặc dị gì chỉ lục minh rất nhỏ sức quan sát có thể đem trên mặt đất từng cái đồ xuất điểm đều bắt được hơn nữa trí nhớ càng là không có bắt bẻ loại này phức tạp tính toán tại kiếm ngân lực lượng dưới sự ủng hộ cơ hội chính là dây thành lục minh tỉ mỉ kiểm tra đây hết t h ể dấu vết tại hơn một giờ về sau trên mặt đất một khối tiểu khối sắt đưa tới sự chú ý của hắn nhặt sau khi thức dậy phát hiện đó cũng không phải thông thường khối sắt mà là một đoạn ngắn thất kiếm từ phía trên đứt đoạn dấu vết xem ra thanh kiếm này là bị người dùng kiếm khí sinh sôi chấn vỡ đấy mấu chốt là thanh kiếm n à y chất liệu đủ để đạt đến mười lăm g è n mười lăm g è n kiếm tuy nhiên vẫn không tính là phi thường cao cấp hơn nữa đánh chế thủ pháp cũng sẽ cho kiếm bản thân lưu lại một hai hoàng ẩm nhưng lại không thể che giấu mất mười lăm g è n bản thân đoạn số mà muốn chấn vỡ thanh kiếm n à y kiếm của đối phương cảnh nhất định phải hoàn toàn áp đảo cầm thanh kiếm n à y kiếm thủ dùng đứt đoạn lúc bạo liệt dấu vết phán đoán lúc ấy đối phương đã sử dụng xuất đỉnh phong đại kiếm sư sức mạnh tuy nói nơi này là kiếm đường tổ chức c lại cũng không có thể hoàn toàn ngăn chặn ngoại nhân đến đây thăm dò nếu như thật đúng có đỉnh phong đại kiếm sư tồn trong đối với tại đa số kiếm sinh bên trong nhất định là tuyệt đối vương giả tồn tại lục minh n h u nhữ mày suy tính đồng thời ánh mắt cũng một mực quét mắt mặt đất ngay tại khoảng cách kiếm gãy mảnh vỡ không đến ba mét địa phương phát hiện một cái dấu chân lấy tay tham q u a mặt trên cấu tạo và tính chất của đất đai độ cứng về sau phát hiện cái này dấu chân đã tồn tại thời gian hơn một năm rồi lục minh d ư ơ n g mắt nhìn quét đi qua phát hiện thế hệ này quả thật có chút dấu vết đánh nhau hơn nữa diện tích vẫn không tính là tiểu mấu chốt ở chỗ tại đây còn có nhiều máu dấu vết hơn nữa là rất nhiều máu dấu vết những n à y vết máu nhan sắc tại chiếu sáng hòa phong cắt trôn dưới đã không tồn tại nữa mắt thường căn bản là không có cách phát giác coi như là kiếm thánh lại tới đây cũng căn bản tìm không thấy vết máu nhưng là với tư cách sát thủ mình đối với huyết tinh vị đạo có trời xanh mẫn cảm tính dù là chỉ còn sót lại lấy như vậy một k i a mùi huyết tinh trực giác của mình cũng sẽ không ngừng nhắc nhở mình bất quá bây giờ mình đã có được kiếm ngân nó lực lượng có thể dò xét đến trong không khí mỗi một chủng nguyên tố vi lượng tồn tại hơn nữa kiếm ngân là tại mình kiếp sống sát thủ định phong thời điểm n ư n g tụ ra đấy nó đã bị mình hơi thở ảnh hưởng bản thân t ự đối với mùi huyết tinh càng thêm m ấ n cảm lục minh vẫn luôn tại lệnh kiếm ngân lực lượng thả ra ngoài khi nhìn đến cái này quán vết máu về sau lục minh trong đại nao cái gì thậm chí đã tưởng tượng đến nơi này người là như thế nào bị thương vậy là cái gì chính là hình thức thương thế mới có thể phun tung tóe đi ra loại này vết máu bất quá lục minh cũng không quan tâm những này bởi vì tại kiếm ngân quan sát dưới phát hiện vùng này có từng mảnh mới mẻ dấu vết tồn tại rất nhẹ lại chân thật chỉ bây giờ còn không thể xác định là nhân loại vẫn là quỷ kiếm sĩ dấu chân hơn nữa tại đường xá chính giữa cũng nghe mọi người đã từng nói qua kiếm viên loại này có rất cường linh tính sinh vật thường xuyên cũng sẽ cách gan mặc thành nhân đích bộ dáng hơn nữa đi dày cho nên lục minh hiện tại chỉ có thể xưng là vật thể lại tỉ mỉ tìm tòi hạ xuống lục minh tựu càng chắc chắn có vật thể đến đây hơn nữa những này dấu vết là tái diễn nói rõ cái này vật thể hội không định kỳ đến đây dò xét hơn nữa những này mới dấu vết dựa theo thời gian đến xem cũng gần như chính là chỗ này mấy ngày chuyện chỉ là bọn họ tạm thời trước tiên xưng vi bọn họ đi rốt cuộc là đến dò xét cái gì đâu này lại tới đây phần lớn có lẽ cùng kiếm đường thánh nữ không có ly khai quan hệ lục minh suy nghĩ đến nơi đây trên mặt nhưng lại dễ dàng hơn nếu như đối phương thật sự tìm đến tin tức liên quan tới thánh nữ này mình chỉ cần ngồi đợi quan sát xem xem bọn họ đến cùng đang tìm kiếm cái gì tự hội cho mình mang đến rất nhiều nhanh và t i ệ n dù sao hiện tại mình chỉ đã nhận được một cái tin tức như vậy cụ thể sự vật căn bản không tin tưởng căn bản nhiều năm qua tổng kết kinh nghiệm đối đãi không biết sự vật bí mật quan sát tổng hội so người lạc vào cảnh giới kỳ lạ muốn rõ ràng nhiều nghĩ tới đây lục minh quay người từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến trong đoạn thời gian này mình cần phải làm có lẽ chỉ tích lũy đủ thể lực cùng kiếm khí là được lục minh về tới nghỉ ngơi địa trắc lực cách đồ mọi người trong khoảng thời gian này đã đem vùng này thanh sửa lại một chút hơn nữa xây dựng ba cái giản dị hành quân trướng tuy nói chỉ có nhánh cây cùng hai khối cũng không lớn chăn lông cấu thành nhưng cũng có thể che gió tránh mưa rồi lại dùng khô giáo tuổi dẫn đốt một đống nhỏ lửa như vậy đống lửa cơ hồ có thể cùng than h tuổi so sánh với cũng không có gì sương m ủ rất lộ ra nhưng cái này tắc ngoại hữu nhân dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm có thập phần độc đáo địa phương bất quá liền là như thế này một cái đơn giản lại tiêu chuẩn nơi chú quân cũng coi như xây dựng ra đến rồi chưa xong còn tiếp đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm hai mươi bảy kiếm đạo truy cầu lục minh uống qua tình nhi bưng tới canh nóng vừa ăn thì khô một bên cùng mọi người giảng thuật phát hiện của mình cùng nghĩ cách dứt lời về sau hỏi mọi người cảm thấy như thế nào đây ngươi nói quá đúng bằng vào chúng ta những người này đi lớn như vậy phạm vi tìm vậy đơn giản chính là mò kim n á y biển như bây giờ chờ đợi mới vừa rồi là thượng sách ca chắc lực cách đ ổ thâm dĩ vi nhiên không nổi gật đầu lãnh kiếm cũng không ngừng gật đầu vị trí thể này chẳng những có thể nghỉ n có g ơ i giác, tại phụ cận mà nói còn có có cận nhất quan thể tốt sát thị phụ mà đây ề u quá là vị với trí tốt nhất, bất quá ta cảm thấy được chúng ta nên đối chúng nên những cái kia. cảm được đ không phải lanh kiếm sao đúng lúc này tự xa xa giữa sườn núi đi tới một người lục minh q u a y đầu t r ô n g phát hiện thân thể hắn tài rất cường t r á n g đúng là cùng chắc lực cách đồ tương xứng chỉ là thế nào nói chắc lực cách đồ là thịt mỡ làm vậy những thứ này người t i ể u tất cả đều là cơ bắp rộng t h ù n g thình đầu vai nước chữ hình gương mặt ở trên đều hở ra từng đạo kiên cố cơ bắp sau lưng hắn lục tục đi tới một đội người Có 15 người, bọn họ trên người ăn mặc lục à mà là là mà không không nhau, nhưng họ pháp nghẽ như phải giống bọn nện ngạo trên cũng giống lại đi tới, biểu cười cười. đều mặt lộ l bức bộ vậy minh bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ trước khi tuy nhiên cảm ứng được những người này khí tức nhưng là không nghĩ tới bọn họ đội ngũ hoài tâm thì ra là tại đội ngũ ở giữa đi tới cái kiêng ư ờ i lại là cùng lãnh kiếm từng có quan hệ nam cung hóa kiện chỉ hắn lúc này khí tức trên thân cùng trước khi so sánh với hoàn toàn không đúng chính là trong tay hắn này thanh hảo kiếm thượng phát ra khí tức cũng không cách nào che đậy kín hắn sắp bén đúng là tại ngắn ngủi này vài ngày thời gian cường đại rồi mấy phần lục minh khỏe miệng lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười thấy vậy cái nam cung hoa kiện ăn gian lúc phục d ụ n g cái chủng loại kia áp chế lực lượng đang ăn dược dược lực chính đang từ từ biến mất bất quá bây giờ xem ra hắn cũng là chọn chung cái chỗ này đến nghỉ ngơi hoặc là cùng mình ôm lấy mục đích giống nhau nam cung hoa kiện nhìn lướt qua lục minh đội ngũ cuối cùng ánh mắt nạo nghệ rơi xuống lanh kiếm trên người âm thầm nghĩ tới cái này lãnh kiếm kiếm cảnh tuy nhiên kém một chút. nhưng là hắn có thể lựa chọn cái địa phương này cũng vẫn tính là có chút ít ánh mắt dù sao vùng này ta đã nhìn cái cẩn thận chỉ có tại đây mới là nghỉ ngơi đồng thời cũng là quan sát phía dưới tất cả động tính đất lành nhất điểm nam cung hoa kiện chưa từng có xem thường qua l ã n h kiếm hơn nữa xem hắn tại mình tuổi thế hệ này coi như là một phương nhân kiệt hơn nữa tại s a u khi bị thương quật khởi phi thường h u n g m ánh đương nhiên bọn họ mặc dù càng lợi hại mình cũng sẽ không để ý bởi vì tại kiếm đạo một đường thượng bọn họ chỉ có thể cùng sau l ư n g tự mình hơn nữa rất nhanh bọn họ tự nhìn không tới bóng lưng của mình rồi mình tiên tại như vậy cùng bọn họ loại nhân kiệt như vậy căn bản chính là hai cái đường thẳng song song căn bản cũng không có cái gì giao nhau khả năng cái này là giữa người và người t r ê n lệch nhưng là tại một lần tình cờ hai cái tuyến thoáng gần s á t một chút thời điểm mình tuyệt đối không ngại chèn ép bọn họ xuống nếu là có thể để cho bọn họ vĩnh viễn tu tập không được kiếm đạo vậy thì không thể tốt hơn rồi hết thể chỉ xem bọn họ nhận thức không tán thưởng rồi đi ở đằng trước cường tráng kiếm sinh tay phải theo thói quen s ở lên trên l ư n g dậu kiếm bước lên phía trước đi tới cho dù mình là vừa mới gia nhập nam cung hoa kiện thí luyện đội ngũ nhưng mà là mình là sớm đã được nghe đến uy danh của hắn lúc này đây có thể có cơ hội cùng ở dưới tay hắn vậy còn không biểu hiện tốt một chút thoáng một p h á t chỉ cần mình để cho hắn thỏa mãn về sau con đường của mình vậy coi như là thuận buồm sôi gió cái gì cũng không thiếu lãnh kiếm a thật đúng là xảo a như thế nào tại dạy bảo đội viên của mình à cái này to con kiếm sinh mang trên mặt tươi c ư ờ i đắc ý ngạo mạn nói ra hiện tại lao đại của chúng ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi chúng ta có thể không hy vọng có người quay dày đến hắn này cái gì ngươi tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ của ngươi ly khai cái chỗ này miễn cho ha ha ha người này kiếm sinh đuốt mình g ọ ậ kiếm phát ra một hồi cười lạnh nụ cười kia phải nhiều cay nghiệt thì có nhiều cay nghiệt sau lưng hắn lại đi tới hai người khinh thường nhìn xem lanh kiếm không kiên nhẫn khua tay nói thừa dịp lao đại của chúng ta hiện tại tâm tình không tệ ngươi sớm làm xéo nhanh mẹ nó đi l ă n rất xa ngươi còn có thể có chút đang thử luyện chấm dứt lúc mang chút thành tích trở về cơ hội một cái bại tướng dưới tay mà thôi với hắn nói lời vô dụng làm gì gọi hắn lăn còn không lập tức lăn tên còn lại mặt mũi tràn đầy trào phúng nam cung hoa kiện thì là không nói một lời chỉ mũi vểnh lên trời mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ đừng đấy tất cả mọi người trong mắt hắn đều chỉ là một hư ảnh mà thôi chỉ cần tự mình nghĩ bóp chết bọn họ vậy cũng chỉ là phất phất tay đơn giản như vậy một cái hư ảnh càng lợi hại có thể làm ra nhiều sóng to gió lớn lãnh kiếm trước mặt sắc băng l á n h như thường nhưng là trong nội tâm phi thường rõ ràng hôm nay mình đã thiếu rất nhiều xúc động điểm này liền là chính hắn trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc không nghĩ tới cùng lục mình tiếp xúc cái này một đoạn thời gian ngắn mình lại cũng là nhận lấy cái kia trùng lạnh nhạt ảnh hưởng tâm tính rõ ràng bình hòa rất nhiều trong nội tâm âm thầm cười cười lãnh kiếm bình tĩnh nhìn trước mắt ba gã mặt mũi tràn đầy nạo mạng kiếm sinh nói ta nếu là không lăn đâu này nghe thấy lời ấy ba gã kiếm sinh biểu lộ lập tức đều là s ư ơ n g sở sau đó tên kia to con kiếm sinh im lặng lắc đầu không ngừng cười lạnh không l ă n vậy ngươi có thể cần nghĩ kỹ hậu quả đây cũng không phải là trên lôi đài tại đó lao đại ta có thể đánh bại ngươi nhưng lại lưu thủ hôm nay tại hoàn cảnh này bên trong chính là giết ngươi cũng không còn người biết hơn nữa ai sẽ biết bởi vì ngươi người đội trưởng này quyết định ngươi sở hữu tất cả đội viên toàn bộ đều phải chết cái chỗ này sẽ không có cái đi trước đến sau không chắc lực cách đổ một khuôn mặt béo thượng tràn đầy đều là bất bình khiển trách nói các ngươi không phải tổng nói chính các ngươi có văn hóa sao cả ngày còn nói bọn ta tác ngoại không có văn hóa sao như thế nào như bây giờ một điểm dễ hiểu đạo lý cùng tối lễ nghi cơ bản vấn đề các ngươi cũng đều không hiểu ạ đây thật là để cho ta tương đương mở mắt ha ha ha. người này to con kiếm sinh mang trên mặt rất nụ cười bất đắc dĩ đi về phía trước hai bước đưa tay vỗi c h c lực cách đổ đầu vai Lão khí hoành khí thu thấy nói ra, tử, ngươi muốn tiểu tử, một ra, rõ đúng i nơi kiếm kiếm giữ thi tri giả vi tôn của người nào kiếm cứng rắn. ai tiểu lời nói kiến kia ể m hôm cầm này chính phong vùng vong, nay đường luyện này, chính cường tôn, nào cưng, rắn, trọng lượng, chứng là là chức chỗ của có sao. tử đất tử tổ vị địa, đ ở chính là ta lão đại hắn có thể là cả khanh nguyên châu nổi tiếng đệ nhất thiên tài nam cung hoa kiện ngươi nói hắn có không có quyền lực để cho các ngươi xéo đi người này kiếm sinh n ạ o nghễ sửa lại phía dưới phát quay đầu quét lục mình cùng âu dương lắc liếc lắc đầu dùng tay chỉ dưới chân địa mặt nói ra kiếm vương đổ đệ làm sao vậy tại đây kiếm vương có thể là căn bản đều vào không được đo à nói sau kiếm vương cảnh giới tại lão đại ta trước mặt vậy căn bản không cần cần bao nhiêu thời gian có thể đ ạ tới t lão đại ta mục tiêu nhưng mà kiếm thánh kiếm thánh nam cung hoa kiện ngạo nghễ cười cười kiếm thánh bất quá là của ta bước thứ hai mục tiêu mà thôi cũng chẳng có gì ghê gớm đấy mục tiêu cuối cùng của ta là kiếm vương cảnh giới là muốn làm cho cả kiếm khí đại lục đều đến ngưỡng mộ ta hoa thì ra lão đại đã đặt hàng tốt rồi mục tiêu cùng kế hoạch a nay cương tráng kiếm sinh mặt múi tràn đầy kinh ngạc mà nam cung hoa kiện sau lưng những kiếm sinh đó cũng là theo hắn thật lâu kiếm sinh thì là mặt m ũ i tràn đầy làm như có thật nói lao đại mục tiêu độ cao cái đó là chúng ta bực này dễ hiểu ánh mắt chính là có thể không thấy được hiện tại chúng ta chỉ cần cùng ở lão đại bộ pháp tương lai thành cựu đều sẽ không thấp hơn kiếm h ả o khi đó kiếm vương còn tính là gì sao trong lúc nhất thời nam cung hoa kiện quanh thân chính là thủ hạ đám bọn họ nguyên một đám hai mắt đều để đó ánh sáng màu lam đối với tương lai ước mơ dĩ nhiên đến tột đỉnh trình độ cũng cảm vi mình có thể trở thành nam cung hoa kiện chính là thủ hạ mà cảm thấy tự hào kiếm tôn sao lục minh lạnh nhạt nhìn thoáng qua nam cung hoa kiện thản nhiên nói ngươi tại đây điểm mục tiêu còn có mặt mũi để cho chúng ta đem địa phương mở ra sao chúng ta mấy người này mỗi người mục tiêu đều là kiếm tiên được nghe đến lục minh này đ ã mạc tới cực điểm lời nói nam cung hoa kiện lông mày lập tức nhữ một cái nạo nghệ sắc mặt càng thì không cách nào bảo trì âm thầm nghĩ tới mình thiên tài như vậy mục tiêu vậy mà so một cái nho nhỏ kiếm sư còn thấp tiểu t ử này rất tự đ ạ i à. nhìn qua nam cung hoa kiện đầy vào bắt đầu bày ra nộ khí phùng hướng thiên bên người ba gã kiếm sinh ra đầu lập tức nảy dựng bọn họ đã từng đều mấy lần nghe nói qua về nam cung hoa kiện chuyện đều là về hắn chiến lược đến tột cùng mạnh bao nhiêu lại đánh bại ai ai ai những chuyện này hơn nữa trong đó kể cả hắn tính cách phương diện đồn đãi cũng là không ít đều nói hắn phi thường kiêu ngạo hơn nữa tính tình lạnh như băng phàm là người như vậy đều không chịu nổi kích thích giống lục minh như vậy xuất khẩu châm t cho hắn làm thấp đi hắn đã là phạm vào hắn kiên kỵ lớn nhất ta đúng lúc này phùng hướng tiên bên người một gã kiếm sinh chạy tới lục minh bên người lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng nói huynh nệ lời nói không phải như vậy nói à chúng ta bây giờ là yếu thế q u â n thể nên hướng người t ú i đầu xuống cựu thấp một chút đi lưu thanh sơ tại không sợ không có t u ổ i đ ư ợ ta nếu quả như thật làm cho rằng co đối với các ngươi những thiên tài này nhưng mà một điểm chỗ tốt đều không có chính là kiếm trí cương cũng dễ dàng đoạn a chứng kiến người này kiếm sinh cẩn thận bộ dáng lục minh lạnh nhạt cười cười cũng không nói gì thêm dù sao hắn cũng là tốt bụng phùng hướng thiên thì tiến lên vài bước đi đến nam cung hoa kiện mọi người trước người s á t mặt bình hòa làm kiếm thủ chi lễ nói chư vị chúng ta cũng không cố ý mạo phạm trên thực tế chuyện này cũng không có gì lớn đấy không phải là một khối địa phương sao chúng ta nhường lại là được hết thể lúc này lấy thí luyện làm chủ để cho cái gì trắc lực cách đổ một tiếng kêu lên mãnh liệt ai mẹ nó yêu đi một chút lão tử là tuyệt đối sẽ không đi nơi này là bọn ông mày đây tới trước nguyên bản chứng kiến phùng hướng thiên đi ra hòa giải những kiếm sinh đó đã ngạo nghễm mà cười cười chuẩn bị tiếp thu địa bàn nhưng là nghe t h ế cái dã man thanh â m của mập m ạ n sắc mặt lập tức c h ầ m xuống trong đó tên kia to con kiếm sinh càng hơn hắn một bước đứng ra dối ra một ngón tay nói ra mười cái mấy tại đây ở trong các ngươi muốn còn chưa phải xéo đi chúng ta t i ể u động thủ dứt lời hắn t i ể u dồn dập hô một hai ba ông một tiếng ở này người thét lên ba thời điểm c h ắ c lực cách đổ trong tay cự kiếm nhất thời ra khỏi vỏ hắn hai tay cầm lấy cự kiếm như là vung mạnh đại truy đồng dạng đánh tới hướng người này với hắn dáng người tương đương cường tráng kiếm sinh đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm hai mươi tám động thủ người này chính đưa ngón tay hôm ấy c h ậ t cảm thấy đỉnh đầu ác phong bất thiện ngẩng đầu nhìn lại thanh đại kiếm kia mang theo kiếm thế đúng là để cho được mình hô hấp đều có chút khó khăn lực lượng ngược lại là có thể cùng mình so sánh với a người này kiếm sinh lâm uy không sợ trong tay rộng kiếm lập tức ra khỏi vỏ trong chốc lát rót đủ dựng lên về sau hắn một kiếm thợ tiêu dùng không thua tại c h á c lực cách đổ tốc độ nên hướng hắn tự kiếm nam cung hoa kiện n h ư mày theo một kiếm này thượng có thể nhìn ra cái này tên thủ hạ vô luận là phản ứng vẫn là lực lượng tại chính mình chút ít thủ hạ chính giữa cũng đều coi như không tệ đấy cái kia dã man mập mạp lực lượng tuy mạnh nhưng là cảnh giới vẫn là kém lước vong khi hắn cũng không thế nào xuất chúng thiên phú giới không ra ba cái hiệp thủ hạ của mình nhất định sẽ thắng hiện tại nơi này thủ hạ cũng chỉ là đi theo thời gian của mình vẫn là quá ít nếu như có thể lấy được tín nhiệm của ta vậy thì có thể trọng dụng chứng kiến hai thanh kiếm sắp giao kích tại một chỗ nam cung hoa kiện ngạo nghễ nở nụ cười một bả r ộ n g kiếm một bả cự kiếm như là hai thanh lôi thần đại truy bình thường đối với nghệ ở một chỗ lập tức phát ra một tiếng vang tận mây xanh kịch liệt tiếng vang tại đại đa số người không hề có điểm báo trước dưới tình huống hai người đúng rồi một kiếm càng là lệnh phủng hướng thiên mấy người cùng nam cung hoa kiện mấy tên thủ hạ nhất thời về phía sau rút lui suốt bảy tám m đi có thể là hai lô thai y nguyên ông ông tác hưởng chính là đại não cũng đi theo chấn động mê m ộ i lên nam cung hoa kiện một đôi kiếm mục lập tức trợn trừng mở trong nháy mắt này hắn liền ý thức được mình phán đoán thượng sai lầm cái này dã man nhân lực lượng đã cường đại đến có thể vượt cấp đối chiến vượt qua hắn cảnh giới tam phong trình độ tên k i a to con kiếm sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kiếm trong tay nhưng lại rốt cuộc đắn đo đi ra ngoài lập tức rời tay mà bay ở giữa không trung lẩn quẩn hoạch xuất một đường vòng cung sau đó sâu đậm đâm vào mặt đất nhưng mà hết thẻ này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu theo kiếm bay ra người này kiếm sinh đích cổ tay cũng theo đó v n mẹo quấn cho đến một tuần r ắ c r ắ c người này to con kiếm sinh tại rậm rạp tiếng xương nứt nương theo d ư ớ i trực tiếp té bay ra ngoài rơi đập khi hắn rời tay kiếm bên cạnh há mồm thị hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi cố sức vùng vây mấy cái nhưng lại không có thể lại đứng lên chứng kiến tràng cảnh này làm cho vừa mới tại trong nổ vang k ị m phản ứng kiếm sinh đám bọn họ lập tức phát ra liên tiếp lạnh run tất cả mọi người biết rõ cổ tay đối với một cái kiếm thủ tầm quan trọng hôm nay lại bị cái này g ã man nhân dùng thấp hơn nhị phong cảnh giới một kiếm cựu đánh cho n á t b ấy đây là khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới đấy không ít kiếm sinh đều đã nhưng đối với cái này dã man nhân sinh ra sợ hãi tâm lý dù sao đây chỉ có một kiếm nhưng lại thấp lưỡng phong cảnh giới a nhưng mà muốn nói sắc mặt biến hóa nghiêm trọng nhất vẫn là nam cung hoa kiện hắn nhất phó lãnh n ạ o v ẻ đã hoàn toàn biến thành nặng n ề lạnh mặc dù nói mình vừa nhìn chúng cái này thủ hạ vừa định muốn để b à n hạ xuống đã bị người cho đánh phế bỏ nhưng là cái này cũng không coi vào đâu loại này thủ hạ nếu như mình muốn vậy thì còn nhiều rất nhiều mấu chốt là lúc này đây mình lại có thể biết nhìn sai rồi cái này dã man mập mạp này thân mập mỡ đúng là ẩn chứa như vậy sức bật điểm này tuy nhiên mình đã đã nhìn ra lại không để ý đến hắn dã man kiếm thuật nam cung hoa kiện mày kiếm d ư ơ n g lên cổ tay một chuyến lợi kiếm liền ầm ầm ra khỏi vỏ vẻ này bạo cường khí thế phảng phất đánh đi ra đạn tháo hai chân hạ tùy theo nổ vang tại nổ ra một cái g i ặ t quần áo b u ồ n lớn nhỏ h ố lực lượng dưới đẩy đưa cả người hắn trong chốc lát kích bắn đi ra toàn thân quần áo tại cao tốc đi vào bên trong đúng là như thép tấm đồng dạng thẳng tắp mũi kiếm trực chỉ trắc lực c á c đồ như vậy c á trong, trong chốc i n t lát không khí đều vặn vẹo ô ít hai đạo thân hình dùng tốc độ cực cao như là lưu tinh đụng nhau bình thường đụng vào nhau lại lại lần nữa bị cảng cường đại hơn khí thế xung kích đi ra ngoài hắn kinh ngạc đã liền nháy mắt cũng không biết nhưng lại rõ ràng thấy được lưỡng kiếm giao kích tại một chỗ tình cảnh loại cảm giác này phùng hướng thiên giác được mình đ ờ i này đều sẽ không quên chẳng bao lâu sau mình cũng là một phương nhân k i ệ t nhưng là tại lại tới đây tham gia thí luyện về sau một lần lại một lần bị đủ loại thiên tài đả kích căn bản là không có cách nâng lên quan tới cái này hai kiếm lăng lệ ác liệt cùng tốc độ căn bản không phải mình thất phong kiếm sư có thể hình dung đi ra thậm chí để cho mình tưởng rằng kiếm hào xuất hiện ở kiếm c h ắ c lực cách đ ồ càng là kinh ngạc không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại là nhanh như vậy bất quá mập mạp tại tác ngoại luyện thành một lần rất là cường đại bản năng vội vàng tầm đó hắn vội vàng đảo ngược cự kiếm cắm vào mặt đất hai tay gắt gao chống đỡ thân kiếm lấy kiếm đến bảo vệ trước người chỗ yếu hại nhưng là lượng kiếm giao kích là bốn phía kiếm khí y nguyên làm hắn về phía sau rút lui hai bước chính là cự kiếm cũng bị x u n g kích nhưng lên bất quá này bóng loáng thân kiếm ngược lại là chiết xả một ít lực đạo nếu không hắn tránh không được cũng sẽ bị vọt thẳng ngược lại mà giờ khác này hai thanh kiếm nhưng chỉ là vừa mới giao kích tại một chỗ nam cung hoa kiện lãnh ngạo trên mặt tràn đầy nổi giận bừa bãi tàn phá khoái cảm toàn thân kiếm khí làm như hồ thủy điện xả lũ bình thường vọt vào kiếm trong tay, hắn như là thắng lợi tuyên ngôn đúng vậy chính là thắng lợi không chỉ là nam cung hoa kiện liền là thủ hạ của hắn cũng đều là cho là như vậy bởi vì cảnh giới thượng t r ê n lệnh to lớn dĩ nhiên đến bất luận cái gì đều không thể bù đắp trình độ lục minh một kiếm này tuyệt đối khiến dùng hết toàn lực dù sao cái này đã liên quan đến đến chắc lực cách đồ tương lai mà ở lưỡng kiếm giao kích trong một s á t na hắn lập tức cảm giác thấy không đúng nam cung hoa kiện kiếm cảnh không đúng lực lượng của hắn rõ ràng đã là cao cấp đại kiếm sư cảnh giới lục minh tuy là mặt không biểu tình nhưng là đối với đối phương kiếm lực lượng lại vô cùng rung động bất quá giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều cổ tay liền một chuyến đem toàn lực công kích kiếm thế lập tức chuyển hóa làm nhất thức thái cực nam cung hoa kiện lập tức cảm giác thấy lục minh kiếm thế không đúng chỗ có thể là vô luận mình như thế nào tăng cường kiếm khí lực lượng đều có một loại chém ở mỡ bò cảm giác vừa chân lại chán mình căn bản là không có cách tìm được chân chính gắng sức điểm chuyện này rốt cuộc là như thế nào nam cung hoa kiện trong lúc nhất thời không thể nào tìm được đáp án nhưng là hắn tin tưởng vững chắc tại lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thể kỹ xảo đều là chút tài mọn này đây hắn lập tức đem sở hữu tất cả kiếm khí đều tràn ngập đến trong kiế đem mình đỉnh phong đại kiếm sư lực lượng hoàn toàn cũng bạo phát ra vung kiếm về phía trước manh đại tới hô một tiếng cương kiếm phát ra một tiếng kêu to lục minh t r ợ t cảm thấy kiếm của đối phương như là một ngọn núi đồng dạng áp h ư ớ n g mình kiếm của mình đúng là rốt cuộc ngăn cản không nổi lập tức cổ tay một chuyến ngược lại lui ra ngoài bạch bạch bạch lục minh liên tục rút lui tam đại bước mới khó khăn làm đứng vững nhưng mà kiếm trong tay chuỗi kiếm cũng chỉ có một nửa còn trong tay nắm một nửa khác đã bị đối phương lực lượng mạnh mẽ cho s i n sôi kích đánh ra ngoài đúng là thiếu chút nữa không cầm nổi kiếm lục minh t i ệ u những mày mình ở lúc ban đầu tiếp xúc kiếm đạo thời điểm khi đó còn không có được rất nhiều bí tịch chỉ trụ cột nhất luyện tập nhưng là vô luận là ở đâu bộ phận công pháp ở trên hạng thứ nhất đều là giáo viên mình như thế nào bắt được kiếm hơn nữa lại cùng cái khác kiếm thủ trao đổi nghiên cứu thảo luận thời điểm trọng yếu nhất y nguyên hay vẫn như thế nào mới có thể thanh kiếm cầm tối ổn tối lao có thể nói mình kiếp trước kiếm đạo kiếp sống nửa trước giai đoạn luyện tập chính là cầm kiếm đã từng liền làm mình ở đã bị trọng thương thời điểm kiếm y nguyên đều đắn đo thập phần ổn lao vậy mà hôm nay chỉ là đối phương có một kiếm rõ ràng thiếu chút nữa đem kiếm của mình đánh bay như như không làm mình kịp thời sử dụng thái cực kiếm chỉ sợ lúc này đây mình cũng phải bị thương bất quá thông qua một kiếm này hãy để cho mình cảm ứng được nam cung hoa kiện đích thực thực kiếm cảnh đỉnh phong đại kiếm sư nhìn qua rút lui vài bước t i ể u đứng vững lục mình nam cung hoa kiện mặt mũi tràn đầy đều là không tin loại tình huống này tại mình kiếm thủ kiếp sống trong đó căn bản chính là không tồn tại đấy cùng mình giao thủ nào có như vậy sự tình hay sao tuy nói hắn ngược lại lui ra nhưng lại toàn bộ tu toàn bộ ảnh cũng không có bị thương gì càng đừng để có cái gì tâm huyết kích thích trẳng diện thứ này cũng ngang với hắn tiếp nhận mình một kiếm a nam cung hoa kiện không thể tưởng tượng nhìn lấy lục minh dạng như vậy tựa như nhìn xem một cái hóa thân thành loài người yêu quái đồng dạng hắn như luận như thế nào cũng là không có nghĩ thông suốt mình loại cảnh giới này hay cùng một cái tứ phong kiếm sư đánh thành như vậy phải không nói r ớ chứ lúc này nam cung hoa kiện chính là thủ hạ đám bọn họ cũng là không hiểu nhìn xem lục minh sau đó lại âm thầm xem xem lao đại của bọn hắn đều cảm thấy chuyện này không có khả năng à lao đại lực lượng đây chính là mình tận mắt qua chính là đã từng là thiên tài lanh kiếm cũng thua ở lao trong tay to hơn nữa lanh kiếm này lúc sau đã là tam phong đại kiếm sư rồi tiểu tử này mới là tứ phong kiếm sư a chính là so chính mình những người này cũng đều còn kém lấy một đoạn đâu rồi sẽ không phải là lao đại cố ý nhưng chứ chứng kiến những người này trên mặt biểu lộ lục minh trong nội tâm hừ lạnh một tiếng hôm nay thì ra là tại nơi này không khí trầm lặng thí luyện t r i địa nếu là ở kính hồ đầm lầy ta một kiếm là có thể đem ngươi chém thành hai đoạn chỉ tiết hiện tại mình h u y ễ n kiếm kiếm pháp không thể bạo lộ dù sao đây chính là đã từng cực kỳ huy hoàng kiếm tông bảo vật chân phái cho dù mình tu bổ rất nhiều l ỗ thủng cùng sơ hở nhưng nhìn tại đại đa số kiếm thủ trong mắt nó tự vô ra kiếm bảo hôm nay lực lượng của mình còn chưa đủ để dùng hoàn toàn có thể bảo vệ được nó cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ có một chút rất nghiêm trọng cái này nam cung hoa kiện niên kỷ mới nhiều đến bao nhiêu cho dù hắn ba mươi tuổi theo sanh ra được mà bắt đầu tu luyện hơn nữa cũng không so đo hoặc thì không cách nào phát hiện tu luyện kiếm khí chính giữa t ạ c chất lại cũng không thể có thể tại thời gian ngắn như vậy t i ể u tấn thăng tới được đ ỉ n h phong đại kiếm sư cảnh giới cần biết kiếm cảnh theo đại kiếm sĩ bắt đầu cũng đã là một đạo đường danh giới rồi mỗi đi về phía trước một bước này đều là rất lớn thành cựu d i n g hắn hiện tại cái tuổi này tấn thăng tới được đ ỉ n h phong đại kiếm sư cảnh giới này đã có thể cùng rất nhiều nơi bá chủ thậm chí là kiếm đường đạo sư so sánh với một chút nhưng là những cái kia không khỏi là trải qua mấy chục năm tu luyện được tới có thể là hắn mới mấy tuổi cái này ở trên kiếm đạo căn bản không tương xứng đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm hai mươi chín xem không h i ể u chiến cuộc chắc lực cách đ ổ tuy là tại lục minh toàn lực ngăn cản hạ tránh khỏi một kiếm này nhưng là toàn thân cũng tại trong chấp n h á n này cũng đã đổ mồ hôi thấu nếu như không phải lục minh chỉ sợ mình bây giờ không thể so với cái kia bị mình đánh bay kiếm sinh kết cục tốt hơn chỗ nào này trong đó tranh lệch thật sự là quá khổng lồ rồi hắn đối với nam cung hoa kiện lực lượng cũng là lại có nhận thức mới nhưng mà nhận thức càng sâu sắc thêm hơn khác đấy đương trúc lãnh kiếm rồi chứng kiến nam cung hoa kiện một kiếm này lãnh kiếm lạnh như băng sắc mặt thì càng thêm lạnh như băng bởi vì năm đó nhất trận đối chiến hắn cũng không có vượt qua mình quá nhiều nhưng là ngắn ngủi này một thời gian ngắn hắn lại nhưng đã đạt đến đỉnh phong đại kiếm sư loại trình độ này loại tốc độ này chính là từng đã là mình cũng là theo không kịp hắn là tu luyện như thế nào hay sao nam cung hoa kiện một thủ hạ chứng kiến mọi người kinh ngạc bộ dáng lập tức mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ mà nói hiện tại các ngươi biết là đang cùng ai đánh nhau chứ lão đại ta muốn làm cho chết các ngươi cái k i a chính là giơ lên đưa tay bóc chết một con kiến đơn giản như vậy hắc ngươi có thể thua ở lão đại ta kiếm trong tay dưới đây chính là vinh hạnh của ngươi bởi vì rất nhiều người liền lão đại ta mặt cũng không thấy lão đại ta cũng không chỉ là một thiên tài chính là kiếm đạo vật thế đều ở đây sùng hạnh của hắn đó là lão đại ta đã từng nhưng mà từng có kỳ ngộ thiên tài phàm là từng có kỳ ngộ người không người nào là vận khí tốt đến bạo thiên tài hh ắ c ắ c nói thiệt cho ngươi biết lão đại ta từng tại săn giết một đầu địa hành yêu thú thời điểm chờ đến một viên kiếm xá lợi đây chính là đ ỉ n h phong kiếm hào cường giả ngưng luyện được kiếm xá lợi nguyên lai là đã nhận được kiếm xá lợi lục minh âm thầm gật gật đầu kể từ đó t i u hợp tình hợp lý nếu không cái này nam cung hoa kiện thật đúng là thành tu luyện yêu nghiệt thiên tài nam cung hoa kiện tuy nhiên mỗi ngày đều hội nghe thế chính là hình thức lợi định n o ạ i n ữ nhưng là dễ nghe lời nói ai sẽ chán nghe rồi lâu này hắn càng thêm nạo nghễ nhìn lấy l a n kiếm khoe miệm dần dần liệt khởi một nụ cười lạnh、lùng. r ồ i ngón tay hạ xuống t hời hợt nói đã các ngươi lựa chọn độc thủ hiện tại cô đó lưu lại làm thị nữ nam tựu i chết hết đi được nghe đến nam cung hoa kiện mệnh lệnh hãn phần đông thủ hạ con mắt tất cả đều phát sáng lên giết người tuy nói là khiến người ta sợ hãi chuyện tình nhưng là tại những người này xem ra hành hạ đến chết tựu i là vui vẻ đấy hơn nữa này người nữ lớn lên coi như không tệ lao đại chơi đùa chúng ta cũng có thể hút chút nước à. tại đây hoang sơn giã l i n h địa phương đương nhiên là không thể tốt hơn rồi nhưng làm những người này vừa định có hành động thời điểm nam cung hoa kiện đã huy kiếm sống tới hắn nạo nghệ trước mặt sắc thượng mang theo n h e r ă n g cười này là một người trưởng thành khi dễ người nhỏ yếu lúc mới có cười hơn nữa mũi kiếm của hắn trực chỉ lục minh lúc này đây t h ế tất yếu đưa hắn một kiếm c h é m giết nam cung hoa kiện là thiên tài càng thêm thói quen thắng lợi ủng hộ tiếp được mọi người đ ị n h n ộ i n à y đây như lục minh cùng lanh kiếm ở trước mặt hắn ý nguyên như vậy đạ mặt cùng lạnh như băng vô cùng nhất hắn không nhìn được hơn nữa càng phải tìm về mới mất đi địa bàn lục minh tĩnh táo nhìn xem đánh thẳng tới nam cung hoa kiện lúc này một tiếng quắc nhẹ tổ trận âu dương lạc một mực đang quan sát đối phương phán đoán lấy đối phương tất cả mọi người toàn bộ thực lực chính mình mặt quả thực muốn so với người ta trên lệnh đi một tí vì kế hoạch hôm nay chỉ có tạo thành lục minh giáo dư chân vũ thất tiệt trận mới có thể p h â n thắng khi âu dương lạc nghe được lục minh quát nhẹ âm thanh về sau trước tiên liền làm x u ấ t cường lực nhất phản ứng truy hồn kiếm sớm đã là không kịp chờ đợi ra khỏi vỏ hơn nữa đồng thời đứng ở lục minh phía sau vị trí lãnh kiếm cùng chắc lực cách đ ồ một tạ một h ư u đứng ở lục minh bên cạnh tình nhi thì ở vào lãnh kiếm cùng lục minh tâm đó cũng nâng lên đại lương năm người cơ hồ chính là trong phút chốc tự hợp thành kiếm trận chứng kiến k í c h x ạ mà đến nam cung hoa kiện c h ắ c lực cách đồ thân hình hơi thấp hai tay giơ cao kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ là một khuôn mặt béo thượng nổi lên nạo sắc chính mình năm người cho dù là chỉ có kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao tình n h i tại nơi này trong kiếm trận cũng đều có thể một mình đảm đương một phía hơn nữa cái này kiếm trận chỉ thích hợp thiên tài k í c h x ạ bên trong nam cung hoa kiện xem xét năm người đúng là qua trong giây lát t u hiện lên sau năm cánh góc độ đứng ở một chỗ ngược lại là giống chuyện như vậy chỉ tiếp tại ta tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt loại này kiếm trận căn bản chính là đồ chơi cho con nít n a g cung hoa kiện toàn thân chán phóng khinh người khí thế kiếm thế một mực tập trung vào lục minh ở trong mắt hắn xem ra l ã n h kiếm sớm đã là bại tướng dưới tay giờ phút này không cần phải nữa để chứng minh cái gì chờ sau đó thuận tay giết hắn đi là được hiện tại nhất định phải một kiếm đánh tan tiểu từ này n a g cung hoa kiện phần đông thủ hạ con mắt lập tức đều trận lên dù sao có thể làm cho lao đại thân tự cơ hội động thủ cũng không nhiều húng chi là lao đại mang theo tức giận xuất thủ vị kia bị c h ắ c lực cách đổ một kiếm đập ngã xuống đất không dậy nổi cường tráng kiếm sinh giờ phút này cũng là bị đồng bạn dịu dắt đứng lên cho dù mình toàn thân kịch liệt đau nhức khó chịu không nói ra được cổ tay cũng là không bị khống chế nghiêng tại một bên có thể nói tay phải phế đi nhưng là căn này bọn họ chọc giận lao đại đối với tương đối tuyệt đối không coi là cái gì bởi vì vi bọn họ đều phải chết tiếp kiếm nam cung hoa kiện trong nội tâm một tiếng quát nhẹ hướng lục minh vào đầu chém tới hít kha z z z một tiếng làm cho phần đông thủ hạ con mắt toàn bộ t r ư ơ n g đến lớn nhất bọn họ cảm thấy lao đại này thanh lợi kiếm làm như đã đem trường không b ạ é p phá phép chạm không k h i đều bắt đầu vặt mẹo nhìn người đều là siêu siêu mẹo mẹo hiển nhiên tốc độ cùng lực lượng dĩ nhiên đạt đến một cái đỉnh lục minh cặp mắt h ở hưng tĩnh táo nhìn xem dần dần chém tới trường kiếm chỉ là mình dạy cho mọi người kiếm trận m ộ n ý là dùng để đối phó quỷ kiếm sĩ ấy không nghĩ tới cái thứ nhất đến nghiệm chứng nó uy lực đúng là kiếm sinh ai lục minh trong nội tâm bất đắc dĩ một tiếng thở dài ta bản vô ý cùng người tranh đoạt thật là bọn họ tổng là ưa thích lấy mạnh h i ế t yếu đến tìm t h i ề n phức của mình cũng thế như là mình một mặt là không đi tranh chấp cái gì thật ra khiến người khác giác được mình là quả hở mềm rồi xem kiếm lục minh trong nội tâm một tiếng quát nhẹ kiếm trong tay hơi đậu một chút nhất t h ứ hoa tủy kiếm pháp tựu đã thành hình l ạ nam h nhạt đánh đón lên. n đi cung hoa kiện trong nội tâm tiểu thể ta tùy bao coi nội nở nụ cười lạnh, như vậy kiếm có thể bao lớn lực lượng. Còn coi ta là giống vừa mới như cười kiếm mới có lực là vậy vừa vậy ý đột á n h ra m kiếm sao. Lúc nhiên à là y đây, lấy ta ra lực lượng c â n chính.、Ồ. Nam cung hoa Ồ! k ệ n n đột h i kinh ngạc con mắt cũng thoáng một phát mở lớn vừa mới tiểu tử này này nhàn nhạt một kiếm đúng là tại trong chấp n h o á n g này tiểu chuyển hóa thành một tòa núi lớn bình thường hướng mình đ è xuống hắn kiếm thế sao lại mạnh mẽ như thế hắn mới vài phong kiếm cảnh đây là có chuyện gì nam cung hoa kiện trong nội tâm kinh ngạc vô cùng lưỡng kiếm n lần nữa giao kích đến một chỗ nhưng mà để cho hắn cảm thấy vui mừng là lực lượng của mình y nguyên chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng là kế tiếp hắn tự lại kinh ngạc bởi vì hắn đột nhiên phát hiện lục minh này mênh ngông như núi kiếm thế đột nhiên gãy đi giống như là xuất hiện lúc cái kia tốt trực tiếp vô ảnh vô tung lục minh biết rõ lực lượng của mình vẫn không thể cùng nam cung hoa kiện liều mạng này đây l ư ợ n g kiếm chỉ là một tiếp xúc hắn tựu đem mình kiếm thế sinh sôi dừng lại kiếm trong tay thuận thế vùng liền đem hắn cho kéo vào sớm đã chuẩn bị xong kiếm trận chính giữa nam cung hoa kiện lông mày lập tức d ư ơ n g lên tiểu tử này quả nhiên là không dám đón đỡ kiếm của mình hiện tại để cho mình đi vào các ngươi trong vòng nhỏ đây còn không phải là hổ vào bể dê hừ hừ nam cung hoa kiện kiếm trong tay kiếm quang lập tức đại tác đúng là giống như một đem mở ra dù c h e mưa giống như đem trên dưới quanh người bảo vệ kín kẽ hơn nữa không được hướng chúng quanh đâm tới to con kiếm sinh trên mặt lập tức nổi lên vui vẻ Đã bắt đầu bắt nhu nhu nhược nhược chính đang toàn lực công kích nam cung hoa kiện thân thể lập tức chấn động trong tay kiếm thế không ngừng nhưng lại bất thời giờ nhìn một chút đầu vai của mình bởi vì vi mình toàn lực công kích mà dẫn tới toàn thân khí huyết sôi trào nguyên nhân vết thương kia thượng máu tươi chính đang phi s ạ n đây là ta bị thương n à n g cung hoa kiện đại não trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng trên mình một lần bị thương này đã không nhớ ra được là lúc nào rồi có thể là trong những người này không phải là điều này cũng nữ nhân yếu nhất sao chỉ kiếm sĩ đỉnh phong hạ nàng làm sao có thể sẽ làm bị thương đến mình mà không phải mặt khác bốn cái mình đúng là sơ sót nữ nhân này a n à n g cung hoa kiện bằng vào năng lực cảm giác của bản thân tự có thể lãnh kiếm bốn người thân hình cao thấp tung bay kiếm quang c ự thịnh lục minh trong tay nhất thức thái cực không ngừng đem kiếm của hắn dình dính lại như đ ộ c xà xuất kích bình thường tàn nhẫn chuồn chuồn lớp nước giống như nhẹ nhàng chỉ làm ngắn ngủi công kích tuyệt không cùng hắn n g ạ n h chiến chắc lực cách đổ lại vừa vặn cùng lục minh trái lại hắn thân thể to lớn không ngừng cùng mọi người biến đổi đầu trận tuyến chỉ kiếm trong tay lăng lệ ác liệt vô cùng bọc lấy một hồi ô ô tiếng vang không ngừng hướng hắn đọc tới âu dương lạc trên người tham lang sát ý đại thịnh hắn giữ im lặng nhất thức đâm thẳng chính là như vậy một kiếm một kiếm đâm tới tuy là đơn giản lại từng cái đều hàm đủ sát ý cùng lực lượng chứng kiến nam cung hoa kiện vết th lạnh kiếm lạnh như băng trên mặt tựu nổi lên vẻ tươi cười cho dù hơi khó coi nhưng lại phát ra từ nội tâm cái này kiếm trận uy lực bản thân đã rất mạnh mẽ nhưng là mọi người phối hợp càng tăng mạnh hơn thế tình nhi nha đầu kia đi lên để hắn bị thương người này nếu coi thường tình nhi vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình phạm vào không cách nào vãn hồi sai lầm đinh đinh đang đang tại một hồi kiếm giao kích trong tiếng nam cung hoa kiện phát hiện mình đứng ở trong năm người thì đã là m u ố n tránh cũng không được không thể lui được nữa đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận như thế nào cảm giác mình tựa như thân ở loạn kiếm ở dưới một miếng thịt điều đó không có khả năng nam cung hoa kiện lông mi nhăn lại ta nhưng là thiên tài làm sao sẽ một đám ô hợp chi chúng tạo thành kiếm trận tựu i cho đẻ xuống đánh này to con kiếm sinh nụ cười trên mặt đã cứng ngắt lại không nghĩ tới mình đoán được báo thù tràng diện không có phát sinh như thế nào lão đại rõ ràng còn bị người cho khớ lên xem dạng như vậy đã là chỉ có sức lực chống đỡ nữa à thủ hạ k h á c cũng đều nhao nhao lẫn nhau liếc nhau một cái lại đều không thể theo trên người của đối phương tìm được một kia đáp án dù sao lão đại nhưng mà định phong đại kiếm sư đối phương những người kia chỉ có lanh kiếm đã từng rất lợi hại nhưng là hắn hiện tại không đ ư ợ ca có thể lão đại đánh như thế nào vẫn là như thế cố hết sức dạng như vậy tựa như một đám con cựu nhỏ tại vây công một cái s ó i sám rõ ràng còn đem s ó i sám đánh chính là rất chật vật thủ hạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối đãi cục diện này rồi đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm ba mươi tiếp tục ra chiêu phùng hướng thiên càng là kinh ngạc này nam cung hoa kiện là đến cỡ nào thiên tài chỉ sợ toàn bộ khanh nguyên châu thậm chí thủ đô đế quốc có một chỗ nhỏ nhoi nhưng là hắn nhưng cố bị lục minh năm người này xanh xanh cho khống trụ hơn nữa bị đánh đích hoàn toàn không ngẩm đầu được lên tuy là kiếm khí hùng h ậ lực lượng mười phần bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ chỉ sợ tiếp qua chút thời gian sẽ lần nữa thụ không dùng qua chút thời gian hắn hiện tại đã lại bị thương là lục minh hắn kiếm sao lại nhanh như vậy đúng là nhanh đến khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy hắn cổ tay khẽ đ ả o lưỡng đạo kiếm quang cựu tựa như tia chấp đã hiện lên nam cung hoa kiện toàn thân lần nữa chấn động hắn cho đã mắt kinh ngạc nhìn xem mình sương quay xanh thượng hai đạo hiện lên thập tự giao nhau miệng vết thương tại đau đớn kịch liệt bên trong chảy ra một đạo máu tươi cái này điều này sao có thể nam cung hoa kiện hai mắt s ữ n g sờ nhìn xem lục minh mới chính là cái này tiểu tử tìm mình lưỡng kiếm có thể là tại mình canh phòng nghiêm ngặt tử thủ dưới tình huống làm sao có thể còn sẽ bị thương hơn nữa còn là lưỡng kiếm hơn nữa hắn đến cùng sử dụng là kiếm pháp gì sao có thể làm được chậm khiến người ta không kiên nhẫn nhanh đến lại lại khiến người ta run sợ hơn nữa khí thế kêu bàng lớn như núi để cho được mình cảm giác tựa như hoặc trên chân núi một con thỏ đồng dạng nhỏ bé khi thì lại mênh mông như biển mình chính là này đỉnh sóng thượng một chiếc thuyền lá nhỏ những này kiếm pháp như thế nào ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nghe cũng chưa nghe nói quá a hít kha z z một tiếng v a n g nhỏ đem trong lúc kinh ngạc nam cung hoa kiện gọi tỉnh lại hắn cúi đầu chứng kiến trên đùi mình một đạo không cạn miệng vết thương hướng ra phía ngoài đảo da thịt ù ngục u ngục mạo hiểm đỏ t h â m nhiệt huyết một bả mang theo tơ máu trường kiếm chính thu hồi đi mà kiếm kia chủ nhân đúng là l ê n kiếm hắn băng lăng trên mặt đã mang tới v ẻ t ư ơ i cười ông một tiếng nam cung hoa kiện trực giác một cơn lửa dẫn bay thẳng đỉnh đầu người khác vậy thì thôi cái này từng đã là bại tướng dưới tay rõ ràng cũng có thể thương tổn được mình thật sự là con mẹ nó a nam cung hoa kiện lập tức bạo kêu lên nhưng mà hắn tuy nhiên trong cơn giận dữ nhưng là kiếm thì không có chỉ hướng lanh kiếm mà là lựa chọn tình nghi hắn tuy nhiên nổi giận nhưng là ý nghĩ a y nguyên thanh tình đúng vậy hôm nay mình bị giam ở trong đó bọn họ kiếm tổ hợp lại với nhau tựa như một khối thép tấm mình căn bản là không có cách tìm được khe hở mấu chốt là mình rõ ràng không có thể gây tổn thương cho đến bọn họ một người nam cung hoa kiện trực giác n g ư ợ c một cái ác khí gắt gao ngăn chặn mình nhưng lại không thể nào phát tiết hôm nay chỉ có mình phá vòng vây đi ra ngoài sau đó đem bọn họ từng cái từng cái diện sắt mất tự căn bản không có áp lực gì rồi Đến lúc đó giết hung hăng hành hạ giết bọn lúc tiểu một hạ họ phong e n nữ nhân này vẫn chưa tới đại kiếm、si、cảnh giới. Thực mình nhất. Mà kiếm mục chưa Thực phá h vi tới đột tiêu tốt giới. đại si p lôi kiếm pháp nam cung hoa kiện lần nữa một tiếng kêu lên m á h liệt kiếm trong tay lập tức hóa thành đạo đạo c u â n phong kẹp lấy một cổ tiếng xâm đánh về phía tình nhi lục minh chứng kiến hắn sử dụng suất t ẩ n dấu kiếm pháp lập tức cảm giác không ổn thân hình vội vàng hướng tình nhi c h ấ p động nàng tự là hiểu rõ thiếu ra hướng đi thân hình lập tức về phía sau l o a lên trực tiếp tị kỳ phong mang h ú n chi đem vị trí của mình ngừng lại nam cung hoa kiện nhãn tình sáng lên vung kiếm tự vọc tới nhưng mà một bà cự kiếm lại ở trước mắt càng lúc càng lớn hắn lập tức kinh hãi thân hình vội vàng rút lui trở về nhưng là cái kia tránh né đi ra ngoài nữa n h â n kiếm lại tại sau lưng mình đâm đi qua hắn vội vàng chống đỡ lúc này cũng chỉ là dùng khoẻ mắt liếc qua nhìn một chút phát hiện cái kia đạp mạc tiểu tử rõ ràng đứng tại chỗ động cũng không động cái kia dã man mập mạp nhưng lại vô thanh vô tức ngăn đón tại mình đường ra thượng mặc dù hắn chút nào không là đối thủ của mình nhưng là chỉ cần mình trì hoán hạ xuống chỉ sợ những người kia tựu đều vây công tới mình lại sẽ bị thương liên tục đà kích đã lệnh nam cung hoa kiện tinh táo rất nhiều hơn nữa hắn bản thân liền là một thiên tài tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm rất nhiều chỉ hắn không nghĩ ra là mấy người này rõ ràng là sơn nam biển bắc t ụ cùng một chỗ đấy lại có thể tại thời gian ngắn ngủi phối hợp như thế thành thạo hơn nữa cái này kiếm trận cổ quái quá lớn nam cung hoa kiện sốt ruột rồi hắn vung kiếm trái đột phải sông nhưng mà cái này kiếm trận tựa như một khối cứng cỏi da mặc dù bằng mình như thế nào sung kích trận hình một mực thay đổi lại căn bản là không có cách phá tan phần đông thủ hạ giờ phút này rốt cục ý thức được tình huống không đúng bọn họ từng cái một dẫn theo kiếm tự lao đến mà cái kia to con bị thương kiếm sinh trong lúc nhất thời đã mất đi đồng bạn đến nữa lập tức té ngã trên đất hắn không được d â y r ù a rên n gì nhưng lại không người lại lý đối với nam cung hoa kiện mà nói người này có chết hay không cũng không sao cả mười bốn mười lăm cái kiếm sinh trong chốc lát ngay tại lục minh mọi người bên ngoài tạo thành một cái rất lớn vòng vây phùng hướng thiên r a đầu lập tức chính là nhảy dựng không có nghĩ tới những thứ này kiếm sinh đúng là không chút nào tuân thủ nghiêm ngặt kiếm thủ chuẩn tắc rõ ràng tại nam cung hoa kiện thiên tài như thế tên tuổi d ư ớ i còn làm ra loại này lấy nhiều khi í chuyện việc này nếu truyền ra ngoài ừ ta xem hắn nam cung h ò a kiện cái này đ ể nhất thiên tài tên tuổi cùng thể diện hướng cái đó phóng lúc này đây ta cũng không thể lại để cho người chê cười đi theo ta phùng hướng thiên dứt lời t i ể u rút ra cương kiếm đối với sau lưng ba người vung tay lên đi đầu xông tới hắn sau lưng ba người nguyên bản sắc mặt còn có chút do dự dù sao đối phương nhưng mà khanh nguyên châu nổi tiếng thiên tài nếu là ở ngày bình thường nghĩ muốn cùng hắn giao hảo đều căn bản dựa vào không lên bên cạnh không nghĩ tới hôm nay lại trở thành lấy mạng ra đánh đối thủ ba người cắn ra một cái ô n ngươi không chết chính là ta vong nghĩ cách u n g tận xông tới trong lúc nhất thời khối này tốt nghỉ ngơi trên mặt đất kiếm ảnh giao thoa tiếng chém g i ế t không ngừng vang lên ngẫu cũng có người phát ra ngắn ngủi kêu thảm thiết chỉ là một cái đều g i ế t đỏ cả mắt rồi chính là thụ chút ít tổn thương cũng tuyệt không t ố i lui tất cả mọi người biết rõ lui chẳng khác nào chết nam cung hoa kiện giờ phút này huyết dịch đều bị l ử a dận cho bị bỏng sôi trào lên l ã o tử có thể là thiên tài a hiện tại như thế nào ở lại đó rất nhiều tinh thiêu tế tuyển tinh anh kiếm sinh thậm chí ngay cả mấy người tạo thành kiếm trận đều hủy đi không ra nhất là lanh kiếm bên cạnh như vậy đạo mạc tiểu tử chính là tại trong lúc kích chiến hắn trên mặt vẫn là như vậy bình tĩnh hờ hững loại thần thái này cùng l ã n h kiếm lạnh như băng bất đồng l ã n h kiếm là bị đà kích về sau、so、đối với tất cả mọi người sinh ra một loại đề phòng không tin này đây lạnh như băng cự tuyệt tất cả mọi người nhưng là tiểu tử này thần thái là một cao cao tại thượng là một loại gì đều không để vào mắt cảm giác quá đáng g h é t ba a nam cung hoa kiện lại là một tiếng kêu lên mánh liệt cồn m á n h một kiếm lúc này chém ngang hướng lục minh vẻ này hung bạo khí thế đúng là làm mấy cái muốn giải cứu hắn kiếm sinh bước chân đều là trì trệ không dám đơn giản tiến lên keng lục minh nhất t h ứ c thái cực hời hợt rời ra nam cung hoa kiện đâm tới lợi kiếm quay người tầm đó nhấc chân đem một cái tới gần kiếm trận kiếm sinh một cước cho đạp đi ra ngoài tên kia kiếm sinh trực giác mình như là bị một đầu nổi giận tê giác đụng vào giống như vẻ này lực lượng mạnh mẽ lại là không thể kháng cự nam cung hoa kiện dư âm q u a n g theo người này kiếm sinh xẹt qua một đường vòng cung rơi xuống hơn mười thước bên ngoài hơn nữa mắt thấy hắn lại lộn hai vòng có thể xem dừng lại mẹ nó phế vật ngay cả đám chân đều không chịu nổi nam cung hoa kiện vừa định gọi hắn bắt đầu tiếp tục tái chiến liền thấy bốn nhân ảnh mánh nào tới kiếm trong tay mấy cái lên xuống thủ hạ của mình trên người ít nhất bị chọc ra thập cái lộ thủng liền chút phản kháng chỗ c h ố n g đều không có sẽ chết rồi máu tươi lập tức g ớ p đấm bùn đất mà lúc này đây lại có lượng tên thủ hạ bị đánh bay ra ngoài bốn bóng người kia rất an ý trực tiếp đổi kịp lại là một c h ầ u loạn kiếm p h ù n g hướng thiên lao đem trên mặt máu tươi hắn biết rõ mình dẫn người đi lên căn bản chính là cho lục mình thêm phiền như bây giờ coi như là theo trên căn bản cho bọn họ giảm bớt đối thủ bất quá năm người này thật đúng là không đơn giản không nhưng ở trong ngoài giáp công dưới tình h u ý nguyên bảo chỉ đầy đủ sức chiến đấu còn một gã kiếm sinh n dãy ruổi lấy hoạch xuất một đạo huyết sắc đường vòng cung ầm ầm rơi đập trên mặt đất phùng hướng thiên theo giữa không trung vẫn còn đang phiêu tán xương máu nhìn lại t h ắ c lực cách đồ loại cực lớn trọng kiếm chính làm đánh ra hình chỉ người này kiếm sinh ngược lại là dứt khoát trực tiếp bị đập chết rồi nam cung hoa kiện lập tức trợn mắt há hốc mồm hắn hiện tại rốt cục rõ ràng dù là là thủ hạ của mình đều ra cục diện cũng sẽ không thay đổi hơn nữa hiện dưới t a y nguyên một đám bị giết chết nếu như vậy xuống dưới mặc dù nói mình kiếm khí hùng hậu nhưng là đến cuối cùng k i ế n nhiều cắn chết voi à mình vẫn là hội bị vây chết cân nhắc k h o ả n g t r ư ờ n g nam cung hoa kiện lập tức phát ra một tiếng kêu to đột nhiên buộc phát ra toàn bộ lực lượng khí thế khổng lồ dĩ nhiên lệnh không khí đều là một hồi co rút nhanh trên mặt đất một làn khói bụi như gợn sóng khuyết tản ra lập tức vậy mà không bao giờ nữa chú ý mặc khác rót sức liệu mạng giống như hướng lãnh kiếm đánh tới quả nhiên nam cung hoa kiện t i u biết rõ mình toàn lực sung kích d ư ớ i t ừ n g đã là bại tướng dưới tay biết rõ thực lực của mình hắn nhất định sẽ toàn lực đề phòng hơn nữa những người khác cũng sẽ tùy theo phối hợp cái này là sở hữu tất cả kiếm trận chế địch phương thức hắn trong lòng nổi lên một nụ cười lạnh lùng thân hình lập tức một cái thay đổi quay người đánh về phía tình n h i dương đông cây lục minh lông mày mẹ dựng thân hình lập tức bắn nhanh ra luân hồi kiếm ép thẳng tới nam cung hoa kiện sau lưng nhưng là hắn tin tưởng đúng lúc này căn bản đổi không kịp toàn lực b ộ phát nam cung hoa kiện chính là kiếm có thể đâm đến hắn có thể là tình n h i tình huống cự phi thường không ổn như vậy tuyệt đối không được lục minh kiếm thế một chuyến nhất thức thái cực xuất thủ giá nam cung hoa kiện kiếm trực tiếp khoác lên tình nhi trên thân kiếm thái cực đặc biệt dính lực dính số lượng lập tức bộc u phát ra đi lập tức cánh tay dương lên dĩ nhiên cũng làm đem còn không có hoàn toàn kịp phản ứng tình nhi cả người mang kiếm c h ọ n bay lên sau đó tiêu trừ trên thân kiếm dính dính chi lực một kiếm chém ngang hướng nam cung hoa kiện cái cổ đúng lúc này âu dương lạc cùng lanh kiếm cùng với chắc lực cách đồ kiếm tất cả đều đến bốn thanh kiếm như là cùng nhau tấn công mà ra mang xả tất cả đều trực chỉ cái này một mục tiêu chứng kiến nữ nhân này đột nhiên bị cứu đi nam cung hoa kiện chẳng những không có vẻ vải thậm chí cảm thấy được cái này trời sắp sáng nhưng mà phía sau mình cùng hai bên đã hoàn toàn bị đối thủ cho khóa chặt loại cảm giác này thật sự là quá nguy rồi hắn nhìn cũng không nhìn liền về phía sau đâm ra mới kiếm đem hai thanh kiếm cho đón đỡ trở về nhưng là mặt khác hai thanh kiếm nhưng lại càng thêm xảo trá tàn nhẫn không nghĩ tới mình như thế nhanh chóng phản ứng y nguyên hay vẫn bị người cho phản ứng lại đằng sau này hai thanh kiếm bên trong thì có cái kia đạm mạc tiểu tử cái khác nhưng lại theo không nói chuyện chương hai trăm ba mươi mốt ở này cái muốn tránh cũng không được h n h cũng không thể tránh thời điểm nam cung hoa kiện chứng kiến dưới tay mình huy kiếm đến doanh cứu mình hắn con mắt lập tức sáng ngời đưa tay nắm lấy thủ hạ chính là cổ như là ném đống các đồng dạng trực tiếp quăng về phía phía sau hít kzz hí zz chỉ hai tiếng nhẹ vang lên người này kiếm sinh thân thể t i u chia làm tam đoạn luân hồi kiếm cùng truy hồn kiếm trình độ sắp bén lập tức ở tên này kiếm sinh trên người thể hiện ra ngoài nhưng mà t i u ở trong nháy mắt này nam cung hoa kiện đã thành công thoát ly lục minh mọi người công kích phạm trụ h ắ n chính là thủ hạ như hình với bóng lập tức rút về tại trước người hắn hình thành một cái nghiêm mật phòng ngự trận thế những này kiếm sinh tuy nhiên tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ nhưng là y nguyên không dám có chút thư giãn nhất là đứng ở trước mặt nhất một gã kiếm sinh trong nội tâm vô cùng nhất thấp thỏm không yên bất ăn cầm kiếm lòng bàn tay ở bên trong không ngừng toát ra mồ hôi lạnh vừa chân vừa ướt cực kỳ khó chịu bất quá tại lão đại trước mặt hắn bước chân cũng không dám lui về phía sau dù là một điểm hắn biết rõ tận quản mỗi người bọn họ cũng sẽ không là lão đại đối thủ nhưng là mới mấy người kia liên hợp lại cùng nhau bày ra sức chiến đấu thật sự là quá mức cưng hãn lại là hoàn toàn để lại chính mình những người này có thể nói tại trên lý luận căn bản không nên cất ở đây chung sức chiến đấu phải biết lão đại đã từng cũng là ph á qua rất nhiều kiếm trận đấy nam cung hoa kiện mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm bất kể như thế nào mình bằng vào thực lực phá vòng vây đi ra hắn thích lý hô ít mấy hơi vẻ nạo nhiên lần nữa bỏ đầy khuôn mặt chết một người người tính là gì hôm nay mình đi ra cái này mới là trọng yếu nhất hơn nữa chỉ cần mình đi ra dù là không có những n à y thủ hạng bằng vào thực lực của mình cái kia chính là đến vô tung ảnh đi như lưu phong hơn nữa chỉ cần về sau đem bọn họ giết chết một cái bọn họ kiếm trận t i ể u không tổ hợp được thành rồi đến lúc đó còn không là mình m muốn thế nào thì được thế đó nghĩ tới đây nam cung hoa kiện khỏe miệng liệt xuất vẻ đắc ý cười nạo g nghệ ánh mắt không ngừng tại lục mình trên thân mọi người qua lại quét mắt giống như có lẽ đã cho mọi người định ra rồi kết cục bất quá cái này đạm mạc tiểu tử nếu so với lanh kiếm càng thêm đáng giá chú ý hắn sức chiến đấu cường hãn chiến đấu cảm chi lăng lệ ác liệt chỉ so mình kém một chút như vậy mà thôi mấu chốt là hắn hiện tại chỉ có tứ phong kiến sư cảnh giới nhưng là đánh bày bắt phong kiến sư đều tuyệt đối không có vấn đề thậm chí còn có thể tiếp được mình tùy ý đánh ra một kiếm vượt cấp khiêu chiến năng lực tương đương cường hãn đợi được lớn lên còn đến mức nào nếu như là tại kính hồ đầm lầy ngươi đã sớm chết rồi hôm nay cảnh giới vẫn là kém cỏi a lục minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua nam cung hoa kiện trong nội tâm thở dài bất đắc dĩ dù là chính mình mặt người đều là nhất phong đại kiếm sư vậy cũng có thể rất nhanh sẽ làm thịt ngươi rồi chỉ tiếc chính mình trước mặt thực lực còn thiếu quá nhiều tuy có kiếm trận đền bù nhưng căn bản không giải quyết được b u n nguyên vấn đề tuy nhiên mới vừa có sát thương cơ hội của ngươi nhưng mà là của ngươi mệnh làm sao có thể cùng tình nhi so sánh với vô luận bao nhiêu cái ngươi cũng không đổi được một cái tình nhi bất quá chiến đấu như là đã bắt đầu mình không muốn chấm dứt t i ê u cũng không chấm dứt mình tuyệt đối không thể ở loại địa phương này lưu lại một khả năng tại cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm xuất hiện đến đánh lén cao thủ của mình hắn không chê m ệ t m ỏ i mình còn ngại phiền thoái nhưng mà lục minh vừa định có hành động đột nhiên cảm giác được không đúng t r u n g quanh tử khí đột nhiên ngưng trọng rất nhiều vậy mà giống sương mù đồng dạng sệt sệt lục minh trợt cảm thấy tình thế không ổn chỉ mới chiến đấu quá quá khích liệt tôi có sai lầm vậy thì là cái giá bằng cả mạng sống mặc kệ là mình vẫn là huynh đệ bằng hữu tánh mạng này đều giống như là mình cho nên vừa rồi căn bản không có hướng ra phía ngoài phân ra một điểm lực chú ý tinh lực lục minh khẽ nhữ mày ánh mắt nhìn lại chỉ gặp mình quanh thân phạm vi mấy trăm mét địa phương thì đã vô thanh vô tức đứng đầy quỷ kiếm sĩ thô sơ giản lược xem xét đi thậm chí có bốn năm trăm số phần lớn quỷ kiếm sĩ quần áo không trình t ề thật xấu không đồng nhất thô sơ giản lược nhìn lại ngược lại là có bốn cái quần áo ngăn nắp vô cùng cùng phía ngoài phú giáp một phương phú hào cũng không có gì khác nhau chỉ là bọn họ màu xanh t í m trước mặt sắc tại đã tiếp cận cảnh ban đêm vũ ám trong hoàn cảnh lộ ra đến mức dị thường khủng bố lại tất cả đều đồng loạt dẫn theo hoàn hảo cương kiếm cái này mấy trăm từ trong kiếm bảo tản mạn khắp nơi đi ra ngoài cương kiếm hội tụ vào một chỗ tại trong lúc vô hình thì có một cỗ khí thế khổng lồ tồn tại phán g phất một tòa r ừ n g kiếm lục minh kinh ngạc phát hiện n à y bốn cái quần áo ngăn nắp quỷ kiếm sĩ kiếm cảnh đều là đình phong đại kiếm sư cảnh giới đúng lúc này một cái vóc người cao lớn quỷ kiếm sĩ cởi chúng mà ra hắn một đôi tái nhợt con ngươi quét mắt lục minh mọi người há mồn nói ra kiếm đường lúc này đây lại cho chúng ta đưa tới một đám tốt hạng giống ta xem các ngươi đều rất không tồi xem ra chúng ta vương phục sinh có hy vọng rồi ha ha ha ha chứng kiến cái này quỷ kiếm sĩ cái loại này ác lan g chứng kiến thị tươi t t h ầ n sắc tất cả mọi người là chấn động vô cùng tuy nói lịch sử đến nay không ai đã từng nói qua quỷ kiếm sĩ không biết nói chuyện nhưng là nghe thấy cái khác loại tồn đang nói chuyện thật là khiến người ta sợn hết cả gai úc nam cung hoa kiện bên cạnh một tên thủ hạ khe kéo một chút lão đại ống tay háo tiếp xúc kinh ngạc lại cẩn thận nói ra lão đại ngươi xem cái này quỷ kiếm sĩ phải hay là không cùng kiếm đường một cái đại kiếm sư có chút giống nhau ạ đúng vậy a lão đại ta như thế nào cũng hiểu được như vậy nhìn quen mắt giống như bai kiến ạ được nghe đến thủ hạ chính là nghi hoặc nam cung hoa kiện xem xét cẩn thận thoáng một phát cái này quỷ kiếm sĩ nhất hai hàng lông mày cọng lông lập tức dâng lên con mắt cũng theo đó trận to khai mở khoan hay nói nghe các ngươi vừa nói như vậy ta còn thật sự là cảm thấy hắn cùng kiếm đường trương nguyên linh có chút giống ạ chỉ nghe nói hắn một năm trước tiến đến thám hiểm tự không còn có trở về trương nguyên linh hắn là trương nguyên linh Chắc lực cách đồ kinh ngạc nhìn cái này quỷ kiếm sĩ ta tác ngoại đều nghe nói qua kiếm đường có một vị gọi là trương nguyên linh đại kiếm sư rất là lợi hại đã từng mấy lần ra vào kiếm phong tử vùng đất tử vong mỗi một lần đều là thắng lợi trở về hơn nữa đã từng còn dẫn theo một chi thám hiểm tiểu đội xâm nhập trong đó mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng hội chế một t r ư ơ n g hình dạng mặt đất sơ đồ phát thảo mặt trên còn tiêu xuất quỷ kiếm sĩ vài cái trọng yếu điểm tụ thập đây là kiếm đường tổ chức bao nhiêu năm đều đang cố gắng muốn làm lại làm không được sự tình dù sao chỉ cần kiếm hào cảnh giới cường giả tiền đến những quỷ kiếm sĩ đó đều biến mất không thấy hình bó muốn vẽ xuất c a n cứ này là căn bản không thể nào cho nên hắn sớm được kiếm đường tổ chức coi trọng càng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong tương lai thành tựu i có thể nói bất khả h ạ n lượng a làm sao lại trở thành quỷ kiếm sĩ rồi hả chuyện của ta các ngoại nhân sĩ đều nghe nói sao xem ra năm đó ta tên tuổi thật đúng là không nhỏ quỷ kiếm sĩ đắc ý cười sau đó lại không sao cả nói ra bất quá những cái kia đều là chuyện nhỏ đi qua đã trôi qua rồi theo ta hiện tại làm sự tình đối với tương đối căn bản không đáng giá được nhắc tới hắn dừng một chút ngựa đầu nhìn xem này vô tận chân trời đầy mặt dáng vóc t i ể u tùy nói các ngươi căn bản sẽ không hiểu rõ trở thành một danh quỷ kiếm sĩ hội đến cỡ nào vĩ đại chúng ta đang tiến hành chuyên nghiệp sẽ đối với cả khối kiếm khí đại lục nên có khổng lồ cỡ nào ảnh hưởng nhưng là ta không gì làm không được chủ nhân muốn chuyển hóa thành quỷ kiếm sĩ vô cùng khó chủ nhân cần thức tỉnh chủ nhân cần tế phẩm hắn nói qua tựa như một cái thành tín nhất cúng bái thần linh người gặp cái nào đó cực đoan giống như toàn thân lập tức t i u kích động lên các ngươi sẽ phi thường may mắn hành vi chúng ta cao quý chính là quỷ kiếm sĩ một thành viên trong số đó các ngươi chính là kiếm đường vi chủ nhân của ta thức tỉnh đưa tới tế phẩm tế phẩm kiếm sinh đám bọn họ còn chưa kịp theo như thế số lượng to lớn quỷ kiếm sĩ chính giữa tỉnh định thật lại t i ể u đã nghe được cái từ ngữ này bọn chúng đều là toàn thân chấn động này không biết ánh mắt cho thấy bọn họ đối với tương lai mê mang nam cung hoa kiện cầm kiếm tay cũng là chấn động tùy theo một cổ cường đại chiến ý liền t ỏ o ra đánh quanh người hắn chính là thủ hạ đám bọn họ từng cái đều đánh một cái giật mình nhao nhao đã tỉnh hồn lại hắn nhìn thoáng qua phần đông thủ hạ lãnh lão nói ra đúng lúc này nếu như các ngươi còn thấy không rõ sự thật như vậy các ngươi kết quả chỉ có tử vong hiện tại cũng theo t a cùng một chỗ sắt